t r ư nơi g Gormash. Gormash. Gormash Trưng nội A-City trí, này chiếm diện tích cực lớn muốn t ừ đi một bên hướng một bên khác thậm chí yêu cầu ngồi gmas o r nội bộ xe riêng xe lửa lúc này sủ hữu gỗ ngay tại gmas o r bên trong xe riêng trên xe lửa xe lửa tốc độ xe cũng không tính nhanh hẳn là ra ngoài chiếu cố gmas bên trong bộ kẻ mần cảm thụ xuyên đấu qua xe lửa cửa sổ xe sủ hữu gỗ mang theo nhóm bộ kẻ mần nhàn nhã, nhã nhìn lấy cảnh sát bên ngoài đối với xe lửa tồn tại gờ mặt bên trong bộ kẹ m ẩ n cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc có chút gan lớn thậm chí truy tại xe lửa đằng sau thậm chí đứng tại trên mui xe ngồi đi nhờ xe gần gà tại sủ h ữ gỗ chỉ thị xuống từ toa xe bên trong lên trên lộ đầu nhìn một chút trần xe tình huống gần gà xuất hiện hiện nhiên dọa những tên kia giật mình đương nhiên cũng có gần gà hình tượng bản thân vấn đề nếu như nó có x ỉ dục thành thật như vậy vị bề ngoài đoán chừng những cái kia bộ kẹ m ẩ n cũng không trở thành bị nó dọa đến chim thu tán chỉ có điều tản về sau bọn chúng rất nhanh liền chuyển rời đến mặt khác toa xe trần xe tiếp tục ngồi đi nhờ xe ngồi trở lại đi sỉ dục trong xe ngươi an phận một chút cho ta. sủ h u g o một cái thuần thục xoay tay lại móc đưa nó khóa về chỗ ngồi vị bên trên nhìn vẻ mặt sinh không thể luyến áp mặt sủ h u g o quăng một túi đồ ăn vặt qua Tùy dục lập tức liền vui vẻ n h a o lại mắt chuẩn bị hưởng thụ ngon miệng tiểu đồ ăn vặt lần này tiến vào gờ mặt sủ h u g o cũng không để cho lũ cờ người trong nghề đối với sủ h u g o quyết định này lũ cờ ngay từ đầu hiển nhiên là không đồng ý mặc dù hắn đối sủ h u g o nhiệm vụ bảo vệ mục đích chủ yếu là vì thu hoạch liên quan tới tim gạ là cái tin tức nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho lũ cờ sẽ không nhìn kỹ sủ h u gỗ an nguy huấn luy nếu không đại bộ phận huấn luyện ra kỳ thật vẫn là phi thường yếu ớt đây mới là lũ cờ vấn đề lo lắng nhất hắn sợ sủ hữu gỗ l ơ n là sơ s u ấ t để treo thưởng đám thợ săn tìm tới đột phá hắn phòng tuyến cơ hội tình huống như vậy tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong đã sớm gặp qua không ít chỉ có điều cuối cùng sủ hữu gỗ vẫn là một mình tiến vào nơi này thừa dịp lũ cờ ra ngoài sưu tập tin tức thời điểm một mình hắn mang theo nhóm bộ kẹ mần bước vào nơi này mục đích đúng là vì có thể dẫn xuất còn lại những cái kia muốn đánh hắn chú ý treo thưởng thợ săn sù hữu gỗ rất rõ ràng Đối v cùng liên minh mặt khác thông tin liên lạc phương thức so với gợt mặt bên trong xe lửa tốc độ xác thực không nhanh chỉ có điều cái này cũng không đại biểu nó liền thật chậm đại khái ngồi nửa giờ xe lửa su h u g o rốt c ụ c đi tới g o m a s h một bên khác mặc dù có lấy thân làm m ố i ý nghĩ đồng thời cũng đoán được g o m a s h cùng r ụ t 213 là đối phương tiếp x u ố n g có khả năng nhất xuất thủ địa phương nhưng su h u g o cũng không có vì vậy mà ảnh hưởng đến lúc này d u ngoạn tâm tình cũng không phải là cồn u g vọng tự đại chỉ là tại hoàn thành cái kia có bố trí về sau su h u g o không cho rằng những người kia có thể đối b ắ t hắn thế nào hắn đối với mình nhà bổ kẻ mẩn có đầy đủ lòng tin su h u g o dùng nháy mắt ra hiệu cho sỉ d ụ t cùng gần gà về sau dựa theo quy định đem sỉ、sì、dục thu hồi đến bộ kỷ bản bên trong gần g ạ thì đối hắn gật đầu một cái sau đó thừa dịp người khác không chú ý thời điểm một b ư ớ c b ư ớ c vào sau lưng của hắn cái bóng bên trong đồng thời tùy thân trong nghỉ ngơi đất lù cạ dị giờ dạ gỗ n á t cùng lù s ờ dậy cũng làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị bây giờ ở tại bộ kỷ bản bên trong cũng chỉ có một mực xem như bên ngoài bảo tiêu sỉ、sì、dục cùng còn chờ tăng lên bộ lì tô s có thể nói tại không biết sủ hữu gỗ nội tình mắt người bên trong bây giờ bên người một cái bộ kẹ m ẩ n đều không có tình h u ố n có bọn hắn tốt nhất cơ hội quả nhiên nhìn thấy sủ hữu gỗ thu hồi tất cả bộ kẹt mẩn, p h í a rồi tin tức chuyển đến mục tiêu chính mình chạy vào chúng ta bố trí còn chưa hoàn thành làm sao bây giờ muốn sớm động thủ sao năm người xây bên trong tên chọc sắc mặt không tốt lắm nhìn đầu tiên mở miệng miệng rộng một chút sau đó hướng mặt khác người kia nói dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc đầu ha ha chỉ ngại o hợp hủ tác đem sủ lý do này có chúng ta cùng một chỗ tuyển ra tới mặc dù xác thực khoa trương điểm chỉ có điều có thể đem mục tiêu hấp dẫn tới biện pháp cũng liền cái này khả thi cao nhất chúng ta vẫn là trò chuyện một chút đợi lát nữa muốn làm sao hành động đi bây giờ dài tay bên kia còn đang chờ chúng ta tin tức mắt thấy tên chọc liền muốn gây nên tranh chấp người đề xuất lập tức đứng ra mở miệng nói ra tên chọc nghe được hắn về sau cũng đem bất mãn trong lòng tạm thời thu liễm trở về chỉ chờ kế hoạch hoàn thành sau đó lại xử lý cái này làm cho người ta chán ghét ra hỏa hắn chưa hề liền không có nghĩ tới cùng gọi là chỉ thằng ngu này phân phần này kết xù t r o thưởng mà lại thiếu một người chia tiền bọn hắn cũng có thể lấy thêm không ít đương nhiên nếu như nhân số ít hơn nữa bên trên một chút nghĩ tới đây tên chọc không khỏi hướng người đề xuất nhìn sang người đề xuất cảm giác hiển nhiên phi thường nhạy cảm tên chọc ánh mắt mới v người đề xuất hướng tên t r ọ c triển lộ một cái phi thường công thức hóa giả cười đây cũng là hắn bình thường thường xuyên đối bọn hắn triển lộ một cái biểu lộ cho nên bọn hắn bí mật đều gọi ra hỏa này khẩu phật tâm x à không biết có phải hay không là ảo giác tên t r ọ c nhìn thấy cái này giả cười thời điểm cảm giác chính mình phía sau lưng mát lạnh trong nháy mắt tên t r ọ c trong lòng lại lần nữa để cao đối người đề xuất khẩu phật tâm x à cảnh giác hắn biết rõ vừa rồi ý nghĩ kia khẳng định không chỉ một mình hắn có những thứ này lâm thời đồng đội tùy thời đều có thể quay lại mũi lao vươn hướng bên cạnh bọn họ người chúng ta vẫn là trước đêm có thể bố trí xong trước tiên bố trí đi dài tay bên kia làm sao tiếp xúc đồng thời từ bên kia đi tới còn cần một chút thời gian trong khoảng thời gian này hẳn là đầy đủ chúng ta làm một ít chuyện tên trọc thu thập cảm xúc hướng bên cạnh chỉ cùng khẩu phật tâm xả nói không sai ta lập tức hướng dài tay bên kia phát tin tức để bọn hắn tận lực cho chúng ta tranh thủ nhiều một ít thời gian nhanh lên nhanh lên lão tử đã sớm mấy không ở phải giải quyết cái kia ngu ngốc a cũng dám ở thời điểm này một người tới chỗ như thế loại này bị làm hư đồ đần cũng không thể bùng tha Su Hugo c ò n bên tại kia xếp h à n g c h u ẩ n bị t h ô n g qua k i ể m t r a chín h thức đ i vào gmas đột n h i ê n ánh m ắ t của h ắ n h ư ớ n g về bộ kèm mẩn chương đó năm h n trăm a giống như l ộ t chín ư g động Su mươi t rời đi về sau, lông dài thở dài một bảy gmas bên trong bộ kèm mẩn. mẩn nhìn thấy giống như là tùy ý một chút về sau lông dài thở dài một hơi tiếp lấy hắn liền thấy đồng bạn cho hắn đánh ám hiệu lúc này hắn biết rõ kế hoạch muốn tiếp tục tiến hành kỳ thật giống gmas loại này xạ phạ dị dồn cơ bản đều là có đặc biệt con đường cho huấn luyện gia lựa chọn nói chung ngoại trừ diện tích khá nhỏ xạ phạ dị dồn cỡ lớn khu vực săn thú đều sẽ cho tiến đến huấn luyện ra nhóm cung cấp chuyên nghiệp đi săn lộ tuyến phòng n g ừ a phát hiện ngoài ý m ớ n dù sao diện tích càng lớn sinh hoạt ở nơi này mặt bộ k ẹ mần thì càng nhiều đồng thời quản lý độ khó khẳng định cũng liền đi lên tăng vọt đương nhiên những thứ này lộ tuyến đi săn vườn khu khẳng định có sẽ không cưỡng chế quy định bọn hắn phần lớn đều sẽ dùng một chút hiếm thấy bộ k ẹ mần công lược để dẫn dắt huấn luyện ra nhóm đi, đi những thứ này lộ tuyến tiến vào xạ phạ d ì dồn huấn luyện ra cơ bản không có mấy cái có thể miễn dịch hy hữu t ổ kẹ m ẩ n lực hấp dẫn nếu có đây không phải là có ý khác chính là đã sớm có ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu cái trước không cần phải nói đối với người gây sự đi săn vườn khu khẳng định có yêu cầu thi triển lôi đình thủ đoạn về phần cái sau kỳ thật ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu cùng hy hữu t ổ kẹ m ẩ n kỳ thật cũng không xung đột công l ư ợ c phương diện này gót mặt chọn lựa phương thức hiển nhiên có chút đặc biệt xù gỗ loay hoay một chút trên tay đồng hồ đồng dạng vùng đất ngập nước hoa tiêu nghi sau đó nếm thử tính địa ở phía trên thâu nhập thủy thuộc tính bổ kẹ mần cái này tuyền sau một khắc trên đồng hồ nho nhỏ màn hình hình chiếu bắt đầu xuất hiện một cái giản dị địa đồ đồng thời còn có một ngón tay bày ra phương hướng núi tên h i ệ n nhiên hoa tiêu nghi đã căn cứ gosmas bên trong bộ kẹ m ẩ n tư liệu cùng sống ở lãnh địa cho su hữu gỗ tính toán ra tốt nhất con đường đồng thời đây cũng là vườn khu quản lý phương hy vọng bọn họ đi lộ tuyến thông qua kiểm tra su hữu gỗ chuẩn bị hướng núi tên chỉ thị phương hướng đi qua nhìn một chút thủy thuộc tính bộ kẹ m ẩ n cái phạm vi này có chút lớn cho nên hoa tiêu nghi trực tiếp cho hắn chỉ ra vùng đất ngập nước bên trong lớn nhất thủy thuộc tính bộ kẹ mần căn cứ hắn chuẩn bị đi qua nhìn một chút cái này hoa tiêu n h i chỉ thị có chính x Su h u gỗ không khỏi bắt đầu hướng tưởng tại g i ã ngoại vật này có phải hay không cũng có thể sử dụng nếu như có thể mà nói vậy hắn có thể hay không tại cản tổ thậm chí là dô ở tổ khu vực mở rộng thật có thể cái kia không thể nghi ngờ là một cái lớn vô cùng cơ hội buôn bán đương nhiên ý nghĩ này tạm thời chỉ có thể là ảo tưởng của hắn dù sao mặc kệ có g i ã ngoại bổ kẹ mần khổng lồ số lượng hay là bọn chúng lưu động tính vậy cũng là bọn hắn tạm thời không vượt qua nổi lại sơn vẹn vẹn có cái trước cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng muốn thống kê như thế lượng lớn bổ kẹ mần số lượng không nói bây giờ dã ngoại vẫn là bổ kẹ mần thiên hạ coi như toàn bộ thế giới đều đã bị nhân loại nắm trong tay vậy cũng không phải ai cũng có thể làm được sự tình những thứ này trước tiên bỏ qua một bên không nói kỳ thật sủ hữu gỗ không biết là trên tay hắn hoa tiêu nghi cũng sớm đã bị người từng dợ trò đương nhiên bây giờ đối phương vẫn không có động thủ ý nghĩ dù sao bọn hắn bây giờ còn cần thời gian tạm thời năm người xây chỉ là đem sủ hữu gỗ con đường tin tức đánh cắp đi qua đồng thời đối với hắn tiến hành giám thị lộ tuyến đánh cắp vấn đề sủ hữu gỗ không rõ ràng bất quá đối với cái sau hắn cười cười sau đó tiện tay hướng một cái đi ngang qua sủ mỹ ném ra bộ kỷ bản đối với sủ hữu gỗ động tác su hữu g cũng không lạ l ắ m chỉ có điều nó hiển nhiên cũng không muốn cứ như vậy bị su h u gô bắt lấy nó run run người bên trên b ộ t phấn sau đó một cái b ù lệ xịt đem su h u gô b ô kỳ b ả n cho đánh rớt nó dùng đ ầ u đ ầ u mắt thấy su h u gô một chút nhìn thấy su h u gô cũng không có động tác khác sau đó liền xoay người hướng bên cạnh bùi cỏ chạy tới nguyên bản nó còn muốn l ừ a gạt một chút m ù i nhựa ă n ai biết lại là một cái sẽ không tới sự tình nhân loại huấn luyện ra nhỏ mọn như vậy huấn luyện ra quả nhiên không đáng nó đi theo su h u gô cũng không biết do su hữu g đang suy nghĩ gì chỉ có điều dù cho biết do hắn cũng chắc chắn sẽ không như nó nguyện muốn xáo l hắn sủ h u gỗ sớm đã bị nhà mình yêu nghiệt rèn luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh cho nên sủ hữu ắ n đ ư gỗ nhiên là nhìn không ra. Nói cho cùng cho một, một, một chút liền nhận ra phát hiện sỉ dục về sau một chút sống lượng cư bộ kệ m ẩ n cũng từng bước tiến vào sủ hữu gỗ trong tầm mắt hữu cơ mạ dịu của sài các loại ngoại trừ bọn chúng bên ngoài còn có giống như là tản dí lạ bụng yểu dù dạn mạ cũng l ẻ kẻ xuất hiện tại bên này ngoại trừ cuối cùng dạn mạ có thể gây nên sủ hữu gỗ một chút hứng thú bên ngoài trước đó mặt khác bộ kệ m ẩ n sủ hữu gỗ đều không có quá để ý chỉ có điều dạn mạ tại một bên khác trên mặt hồ lớp nước, nước nếu như hắn muốn bắt lấy có lẽ yêu cầu một chút trợ rút su hữu gỗ nghĩ, nghĩ cũng không có vào lúc này để bộ kệ mần ra đây mặc dù xác thực ôm du ngoạn tâm thái nhưng trên thực tế hắn phi thường rõ ràng còn có chuyện trọng yếu hơn trước đó hắn vẫn lo lắng những người kêu phản ứng trị độn chờ hắn chơi c h á n ly khai cũng đều vẫn chưa xuất hiện như vậy lại phải đợi hắn ra khỏi thành về sau mới có thể hành động nhưng hiện tại xem ra đối phương tin tức hay là vô cùng linh thông không nghĩ tới hắn vừa mới tiến đến bên này không bao lâu đối phương liền theo tới mặc dù động tác rất bí mật hơn nữa nhìn bộ dáng đối với mặt dạng này hết sức quen thuộc nhưng chỉ cần có hành động vậy cũng đừng nghĩ trốn qua hắn gần gạ cảm giác gián mạ có thể lần sau lại bắt nhưng này một số người không sớm một chút giải quyết hắn sợ về sau nghỉ ngơi đều muốn mở to một con mắt vậy đối với hắn thật sự mà nói có quá hành hạ đương nhiên không cho s ử d ụ n g bọn chúng ra đây hỗ trợ không có nghĩa là hắn trực tiếp từ bỏ diễn trò đương nhiên muốn làm nguyên bộ su hữu gộ tính toán một chút khoảng cách xuất ra một viên b ổ kỳ b ả n phía sau bắt đầu hướng tới gần g i à n mã bên kia lục địa đi đến gợt mà s b ổ kẽ mẩn đối với huấn luyện gia hiển nhiên không xa l à gì su hữu gộ đoạn đường này coi như thuận lợi bất quá khi hắn chuẩn bị xuất thủ thử một chút thời điểm một trận gió mạnh từ bên trái thổi tới su hữu gộ không thể không đình chỉ trước đó động tác lúc này gian m ã cũng đã ly khai vị trí cũ su u gộ đáng tiếc hít một câu sau đó quay đầu hướng gió thổi tới phương hướng nhìn sang một cái tên to xác su h u g o có chút kinh ngạc gọi ra tên của nó chọc tỷ u mặc dù không có tiến hóa hình thái nhưng bất kể nói thế nào nó cũng coi như được là một loại tương đối cường lực đồng thời tương đối hiếm thấy hi hữu tổ kém ẩn su h u g o trước đó cũng không phải chưa từng gặp qua chọc tỷ u bất quá hắn vẫn cho là chọc tỷ u hẳn là hồ ẩn địa khu đặc h ư u tổ kém ẩn cho nên ở chỗ này nhìn thấy hắn vẫn là cảm giác thật kinh ngạc su h u g o phát hiện chọc tỷ u thời điểm kỳ thật c h ọ tỷ u đã sớm nhìn thấy hắn chỉ có điều tương đối ôn hòa nó đối với su h u gỗ tồn tại cũng không có ý khác xem như sinh hoạt tại gớm mà bên trong tổ kém lần này nó bất quá là thường ngày bổ sung nước cho nên cũng không nghĩ quá nhiều về phần sủ hữu gỗ trong tay b ổ kỳ b ạ n trong một năm cánh của nó không biết đập đi nhiều ít cái chọn tỷ ưu rất nhanh liền bổ sung xong nước ngay tại nó chuẩn bị rời đi thời điểm sủ hữu gỗ ném ra trong tay b ổ kỳ b ạ n chỉ có điều ăn xong sử dù mỹ thua thiệt hắn lần này một chút ném đi hai cái gấp đôi sung sướng hắn đã sớm nghe nói chọn tỷ ưu trên cổ dài hoa quả phi thường mỹ vị chỉ là vẫn luôn không có cơ hội nếm thử bây giờ gặp hắn đương nhiên muốn thử một chút bất quá chọn tỷ ưu kinh nghiệm hiển nhiên muốn càng thêm phong phú đối mặt trước sau sau đó ba ba hai tiếng hai cái bổ k ỷ bạn trực tiếp chạy trở về đến s u hữu gỗ bên chân kết quả rất rõ ràng hắn lại thất bại s u hữu gỗ không khỏi cảm thán không có bổ kẹ mẩn trợ giúp muốn thu phục mặt khác bổ kẹ mẩn quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng ngay tại s u hữu gỗ cảm thán thời điểm gợt mát một bên khác giống như đã hoàn thành bọn hắn bố trí chương năm trăm chín mươi tám bắt đầu cùng đọc hí chương năm trăm chín mươi tám bắt đầu cùng đọc hí nhìn trước mắt mê người mỹ vị hoa quả sinh trưởng cơ đi s u hữu gỗ kém chút liền không nhịn được phá giới để gần gã xuất thủ lưu một chút chỉ có điều cuối cùng hắn vẫn là đẻ xuống xúc động như vậy mặc cho t r ọ n t ỷ ủ cứ như vậy ly khai mang theo điểm tiết hận sủ hữu gỗ bắt đầu hướng vùng đất ngập nước bên trong mặt khác bộ k ẹ m ẩ n trên thân nhìn lại bởi vì t r ọ n t ỷ ủ đến trước đó còn tại phụ cận bộ k ẹ m ẩ n n h a u n h a u tự giác tránh ra vị trí đồng thời bắt đầu đúng đúng sủ hữu gỗ dâng lên một chút đ ể phòng tâm tư dù sao đúng huấn luyện ra không xa l à gì nhưng cũng bọn chúng bên trong đại bộ phận cũng không có bị bắt lấy được mang rời khỏi gớm ặ t ý nghĩ đề phòng rất ngay thẳng thể hiện không thể nghi ngờ là kéo dài khoảng cách cũng chính là như thế sủ u gỗ cùng vùng vùng đất ngập nước bên trong hắn tiến lên trước một bước đối diện liền lui ra phía sau hai bước tới tới lui lui mấy lần s u h u gỗ cũng coi là thấy rõ những thứ này bộ k ẹ mẩn ý nghĩ thế là hắn lập tức quyết định chuyển sang nơi khác lại đi đi dạo một vòng thuận tiện c h ạ m thử vật khí Su h u gỗ đúng g i ả n mạ tiến hóa hình thái g i ả n m ẹ gạ có một ít hứng thú nói đúng ra là hắn đối bọn chúng sở bịt bụt đặc tính có hứng thú không nhỏ mặc dù trước mắt các nghiên cứu viên còn không có nghiên cứu triệt để cái này đặc tính nhưng là nó có thể trong chiến đấu không ngừng tăng lên bộ k ẹ mẩn tốc độ điểm này hiệu quả lại là đạt được những chứng thiên hạ võ công duy k h o i bứt chỉ cần chạy rất nhanh như vậy hắn liền không sợ gắn xong bức bị đội kịp mặc dù sủ hữu g ồ đã có dở dạ g ồ nặt cái này hoàn mỹ phù hợp hắn ý nghĩ này vỗ k ẹ m ẩn nhưng là ai còn không muốn nhiều một tay chuẩn bị đây thế là trung thuộc tính vỗ k ẹ m ẩn chuồn chuồn hình thái mấy chữ mấu chốt mắt đưa vào hoa tiêu nghi bên trong không biết nguyên nhân gì có thể là ra ngoài rất dễ dàng đạt được liền sẽ không chân quý ý nghĩ hoa tiêu nghi cũng không có chuẩn sắc lục soát công năng chỉ có điều cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục phạm vi lục soát quy hoạch tối ưu lộ t ế n hai chức năng này kỳ thật đã đầy đủ cường đại khi lấy được con đường mới tuyến cùng mục tiêu khu về sau, lúc này su h u g o còn không biết lộ tuyến của mình tin tức đã bị người hữu tâm thu hoạch đồng thời s o a n cải đáng được ăn mừng chính là chí ít hắn đã biết mình bị giám thị thậm chí theo dõi cho nên hắn giờ phút này đã sớm đề cao trong lòng cảnh giác gần g ạ bọn chúng đúng chung quanh cảm giác cũng đã hoàn toàn mở ra tuy nói là con đường mới tuyến cùng m ớ i chỗ cần đến nhưng căn cứ hoa tiêu nghi quy hoạch hắn còn tại vùng đất ngập nước hoàn cảnh trung chuyển k i ể m chế liên tục đi không sai biệt lắm hơn một giờ hắn như cũng không thể đi ra mảnh này vùng đất ngập nước hoàn cảnh su h u g o nhịn không được ở trong lòng hít một câu gấm mác không hổ là gấm mác hoàn cảnh nơi này quả nhiên là lấy vùng đ vùng đất ngập nước hoàn cảnh thực sự không thích hợp nhân loại ngốc quá lâu ẩm ướp đầm lầy nước bùn thậm chí là khí độc cùng con mồi chỉ là trong đó một hai dạng vấn đề liền để sụ hữu gỗ có một loại muốn nhanh lên rời đi nơi này xúc động chỉ có điều xúc động chung quy chỉ là xúc động vừa nghĩ tới hắn còn có chuyện trọng yếu yêu cầu giải quyết sụ hữu gỗ liền nhịn ở tính tình tiếp tục chờ đợi đối phương xuất thủ lần này hắn muốn để tất cả mọi người tận mắt một chút thực lực chân chính của hắn cũng chỉ có như thế bọn hắn mới có thể thu hồi may mắn tâm lý không còn dám đem không n ê n có tâm tư đánh vào trên người hắn theo n g bên người hoàn cảnh biến hóa sủ h ữ n gỗ cũng bắt đầu đã nhận ra một chút dị dạng không thể không nói đối phương là thật hung hát lợi dụng vùng đất ngập nước hoàn cảnh tiện lợi trực tiếp cho hắn chế tạo một cái đặc thù đầm lầy nếu như hắn không phải lưu thêm một cái đầu óc nói không chừng thật rất có thể sẽ trúng chiêu su h u g o nhìn lấy trước mặt ngụy trang được phi thường hoàn mỹ nhân tạo đầm lấy su h u g o không khỏi dừng bước chuyện gì xảy ra hắn phát hiện cảm ấy của chúng ta tính tình tương đối nôn nóng chỉ lập tức hướng hai người bên cạnh hỏi lúc này bên cạnh hắn tên chọc cùng mặt cười hồ đồng lúc nhũ mày tiếp lấy rất nhanh liếc nhau một cái uy ta hỏi các ngươi lời nói đây bây giờ phải làm sao vẫn là trực tiếp lên đi ta cũng không tin chúng ta bố trí nhiều như vậy một mình hắn liền thật sự có thể ứng phó được chỉ cần cho ta chỉ một cái cơ hội ta khẳng định có thể vặn xuống cổ của hắn lần này ta đồng ý thằng ngu này lần tiếp theo cơ hội không biết phải chờ tới lúc nào khó được gặp được mục tiêu là đàn bằng vào chúng ta bố trí hoàn toàn có thể tại hắn thả ra b ổ k ẹ mẩn trước đó đem hắn giải quyết đến lúc đó cho dù hắn b ổ k ẹ mẩn thực lực đủ mạnh vậy cũng d â u d ị a ngươi đạp mã nói ai xuẩn tên t r ọ c mục tiêu quan trọng các ngươi mâu thuẫn mấy lần này kết thúc về sau c h ậ m rãi giải, giải quyết bây giờ lập tức hành động ta phát tín hiệu khẩu phật tâm x à vào lúc này lấy ra cường ngạnh thái độ vì ngày hôm nay hắn chuẩn bị không ít đặc biệt là vì lần này hành động mà bại lộ một chút tận nắp quan hệ cùng â n tình nếu như lần này cứ thế từ bỏ hắn chắc chắn sẽ không cam tâm cho nên dù cho tình huống cùng kế ho nghĩ tới đây hắn lập tức hướng theo dõi sủ hữu gỗ lông dài hai người phát ra tín hiệu bọn hắn muốn đậu thủ thời gian một hơi thở một đám năm con g ổ kẹ m ẩ n đồng thời hướng sủ hữu gỗ xuất thủ đánh xa cận chiến b ă n g lửa còn có thực vật cùng đá đủ loại công kích đều hướng sủ hữu gỗ vị trí bay tới mà lại những công kích này uy lực không có một đạo là thấp hơn quán chủ cấp tồn tại sủ hữu gỗ không có đ o á n sai đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến nếu như sủ hữu gỗ chỉ là một phổ thông chuẩn thiên vương huấn luyện ra đồng thời tại không có đặc thù phòng bị tình hôn dưới vậy lần này hắn khẳng định là thai kiếp khó thoát chỉ có điều rất không may su h u gô hai loại tình huống đều không phải là mặc kệ là su h u gô gần gà vẫn là mặt khác v ậ n sức chờ phát động các bộ k ẹ m mần tại có chỗ chuẩn bị tình huống dưới bọn chúng không có một cái nào là khẩn trương cho dù là thực lực thấp nhất chỉ có quán chủ cấp bộ lito s cũng chỉ có chiến ý mà không có nửa phần lo lắng cùng nhắc gan chính như su h u gô tín nhiệm s i dục bọn chúng s i dục bọn chúng cũng đồng dạng tín nhiệm su h u gô ngay tại gần gà cùng s i dục nhảy ra chuẩn bị phản kích thời điểm một thanh âm để trận chiến đấu này xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn các người đang làm cái gì tại gói hẹn giặc ruột đu tật lip đem cái kia bất lực vẫn luyện ra cứu được thanh em vừa rứt dưới hai cái bổ kẹ mẫn đột nhiên vọt tới trong cuộc chiến lương đồng thời giúp sủ h ữ gỗ đem đ ạ i bộ phận công kích đều cản lại ngươi cái này vẫn luyện ra vẫn n g ẩ người n làm gì mau tới đây thực lực không đủ đầu vẫn không linh q u a n g ngươi đây cũng là phải phạt tiền chạy tới b ạ g ì vừa hướng sủ h ữ gỗ la lớn một bên đưa tay muốn đem hắn kéo ra chiến trường trung ương đối mặt cái này đột nhiên x ố n g tới bà dì sủ h ữ gỗ có chút rợ khóc rợi bất quá bây giờ không phải giải thích thời điểm bởi vì đối diện đợt tiếp theo công kích đã tới mà lại so trước đó tới càng nhanh cũng c chương năm trăm chín mươi chín tùy n ị tạo bạ dị và giải quyết chương năm trăm chín mươi chín tùy n ị tạo bạ dị và giải quyết bạ dị t ù y nịp tạo xuất thân huấn luyện r a có thể nói là x ì nộ rất cái tại mầm đỏ một nhóm kia liên minh huấn luyện r a nếu như chỉ là như vậy có lẽ không tính là gì dù sao tùy nịp tạo xuất thân huấn luyện r a có lẽ không nhiều nhưng là qua nhiều năm như thế vẫn có một ít số lượng so sánh điểm này lại thêm đáng giá để cho người ta chú ý chính là bạ dị phụ thân bạ tổ phở h ón thì ở đầu não bạ tổ tờ ơ đại quân ăn mơ đây là một vị thực lực không thua tại xỉ nộ quán quân huấn luyện g a xỉ thì ả cực nhưng là tương đối x ỉ n thị ạ thanh danh hiển hách bạn mở thanh danh trước mắt chỉ ở cao cấp huấn luyện ra vòng tròn bên trong lưu truyền cho nên tương đối mà nói tạm thời còn không có quá nhiều người hiểu hắn đối với hắn nhi t ử bà d ì người biết liền càng thêm có hạn lấy bà d ì tạm thời còn không có phụ thân bạn mở cái kia làm cho người ngưỡng mộ thực lực nhưng hắn về ngoài cùng tính cách thì hoàn toàn đạt được bạn mở truyền t h ừ a tương đương nôn nóng cùng lỗ mãng đương nhiên tiếp nhận chính thống liên minh giáo dục hắn mặc dù tôn trọng cường giả vi tôn nhưng lại cũng ảnh hưởng hẳn đúng trong lúc minan sù hữu gỗ thân xuất việt thủ cho dù hắn tại nhiều khi cũng không để ý giống sù hữu gỗ dạng này, kẻ yếu. còn không mau một chút theo ta đi người muốn chịu chết sao bà dì nắm lên sủ h ữ gỗ tay chuẩn bị đem hắn kéo ra ngoài hắn biết rõ lấy hỉ mò nghỉ cùng hẹ dạc giật thực lực tại dạng này trong công kích nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một hồi cho nên bọn hắn bây giờ cần có nhất làm chính là lập tức chạy khỏi nơi này nhưng bà dì không biết sủ hữu gỗ tình huống hắn còn tưởng rằng sủ h ữ gỗ bị tình hình như vậy do sợ thế là lại hướng phía sủ h ữ gỗ giống lớn một tiếng chỉ bất quá đối diện ứng đối tốc độ hiển nhiên ngoài dự liệu của hắn bây giờ đừng nói là sủ h gỗ liền ngay cả chính hắn nhất thời bán hội cũng trốn không thoát cái này ph bà d ì trong nháy mắt làm ra phản ứng hắn một tay hất ra sủ hữu gỗ tay sau đó đem mặt khác bổ kẹ mần toàn bộ phong ra em bố lệ ổng xa dạp thỏ dậu dợ ra lập tức hiệp trợ hỉ món ý bọn chúng đem công kích đ ỡ được ngươi còn tại nhìn cái gì còn không mau tới hỗ trợ đáng ghét ngươi ra hỏa này đến cùng chọc phải người nào lấy những thứ này bổ kẹ mần thực lực lại muốn đánh lén còn muốn vây công cái này hoàn toàn là p h ạ q uy nhất định phải phạt tiền bà d ì la to cũng không để cho sủ hữu gỗ lập tức xuất thủ kỳ thật đối với đột nhiên xuất hiện hắn sủ h u gỗ mặc dù đã vượt qua ngay từ đầu vẻ kinh ngạ thái nhưng là ở vào loại tình huống này hắn vẫn có một ít lo nghĩ. trong yếu nhất vẫn là kỳ thật bạ gì không xuất hiện hắn hoàn toàn có thể xinh đẹp địa giải quyết những thứ này bộ k ẹ m ẩ n đồng thời đem trốn ở phía sau những cái kia âm hiểm g i a hỏa từng cái tất cả b ắ t tới nhưng chính vì hắn biến số này xuất hiện nguyên bản chuẩn bị nhảy ra những tên kia đột nhiên liền cải biến chủ ý cái này không khỏi sủ hữu g ồ hoài nghi g i a hỏa này có phải hay không cố ý nhảy ra rào cụm kỳ thật hiện tại hắn tại tầng thứ hai đối diện giả thiết bạ gì là đối mặt người tại tầng thứ năm cho nên tại hắn không có dựa theo kế hoạch của bọn hắn bước vào cạm bẫy thời điểm đến một đợt phản trang chung sau đó lại tìm cơ hội hướng hắn ra tay cái này mặc dù khả năng không lớn, nhưng sủ hữu gỗ vẫn là không nhịn được suy nghĩ nhiều khổ nhục kế cái gì mặc dù đã không mới mẻ nhưng không thể phủ nhận chỉ cần chấp hành thật tốt nó như cũ có thể phát huy ra cực kỳ tốt hiệu quả cho nên lúc này sủ hữu gỗ đột nhiên giả thành kẻ điếc cùng câm điếc muốn nhìn một chút bạ d ì cùng những người kia tiếp xuống hành động bạ d ì tại phát hiện sủ hữu gỗ vẫn là không có động tác thời điểm hắn nhịn không được thầm mắng một câu bất quá thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều hiện tại hắn chỉ có thể làm sủ hữu gỗ thật bị hù dọa hoặc là cổ kẽ mận xảy ra vấn đề không nghĩ như vậy hắn cảm giác chính mình liền muốn nguyên điện n tung lúc này bạ dị đã bắt đầu có chút hối hận chính mình khi đó hắn chỉ nhớ rõ gma là bà s tỏ ò gì ạ ct i y khu vực quản lý thuộc v ề thụ liên minh quản lý cùng che t r ở địa phương cho nên nhìn thấy sủ hữu gỗ bị tập kích chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút lập tức liền b ậ t lên hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh thành dạng này mắt thấy nhóm bộ kẹ mẩn hiểm tượng hoàn sinh bà d ì đã dâng lên rút lui ý nghĩ về phần sủ hữu gỗ an n g uy hắn biểu thị mình đã t ậ n lực không thể tiếp tục như vậy nữa lúc này một lần cuối cùng không muốn chết liền theo ta lao ra ta sẽ để cho hỉ mò ý bọn chúng ở phía trước mở đường đi chờ một chút chú ý tiếng hô của ta sau đó cùng ta một lần sông được rồi ngươi có thể qua một bên ngừng lại lúc này sủ h u gỗ cơ bản đã xác nhận b ạ gì hẳn là chỉ là thuần túy đi ngang qua hảo tâm huấn luyện ra mặc dù hắn lô mãng đồng thời miệng có chút tiện nhưng đối phương đến cùng là hảo ý xuất thủ đối với chuyện này sủ h u gỗ vẫn là phải nhận cái gì ngươi làm lúc này thi đấu giữa trận nghỉ ngơi sao n g ư ơ i cái b ạ gì trong lời nói cuối cùng mấy cái kia c h ữ trực tiếp bịm xì dục cho trẻ giấu ngươi chỉ cần nghe ta liền tốt xì dục có thể thanh tràng gần g ạ đem những người kia bắt tới một cái cũng không được thả sù u gỗ ngắm bà gì một chút tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời su hugo rất rõ ràng bây giờ chàng này đối chiến khẳng định bị tìm nhiều người nhìn chăm chú lên ở trong đó có màu đen thế lực huấn luyện ra đồng thời cũng có liên minh huấn luyện ra mà lại cái kia bộ phận liên minh huấn luyện ra đúng trọng tâm nhất định có thân phận không thấp tồn tại bằng không bên này động tĩnh đã tiếp tục một trận nhưng cũng đạt áp cùng gần gã bọn chúng như c ũ không có phát giác được gờ m à nội bộ bảo an đội ngũ có chỗ động tĩnh quả nhiên là tiền tài động nhân tâm chỉ có điều nói thật nếu như không phải chính ta cái này một trăm vạn ta cũng là tương đương động tâm chỉ có điều náo kịch không sai biệt lắm đến nơi đây liền nên kết thúc su hugo tiếng nói vừa dứt Phu c ậ người v ù n đ đạp mã nói cho ta đây là chuẩn thiên vương tài giỏi thấy cảnh này chỉ quá sợ hãi hắn hoàn toàn quên ngay từ đầu tự tin của mình cũng hoàn toàn quên tại ngay từ đầu dự đoán của mình bên trong sù hữu gộ chẳng qua là một cái còn tính là có chút thực lực quán chủ cấp huấn luyện ra chỉ có điều bất kể nói thế nào một màn này cũng đầy đủ kinh l g ợ i t h dục trong lúc vô tình đã hoàn thành hướng gỗ n đục hình thái chuyển đổi lúc này nó tạ i đạp ở một cái thủy nguyên tố cự long trên đầu tiếp theo tại sủ hữu gỗ chỉ thị dưới cái này từ hì r ỗ b ù n cải tạo mà thành cự hình hì r ỗ b ù n long dẫn đầu hướng phía dưới bộ kẽ mận phát khởi tiến công trong chấp n h á n này toàn bộ g o s m ặ t thậm chí là pass tỏ g i ạ city đều đã bị kinh động đây đối với pass tỏ g i ạ city bên trong cư dân cùng phổ thông bộ kẽ mận tới nói không thua gì là một trận kinh khủng thái nạn chỉ có điều may mắn su h u g o mục đích chỉ là làm lớn tràng diện phơi bày một ít cơ bắp b ả n ý của hắn cũng không phải thật sự là gây sự mà lại coi như gây sự hắn cũng sẽ không lựa chọn ở loại địa phương này nếu không đoán chừng chờ đợi hắn chính là liên minh truy nã cùng thiên vương cường giả đuổi bắt hết t h ả đều còn tại trong k h ô n g chế của hắn g ỗ n đ ụ c bên này thanh thế to lớn trực tiếp kinh động đến cả tòa vạc tòa gì a city mà gần g ạ bên kia cũng bắt đầu hành động của nó từng cái xạ đất cân bắt đầu ở trong bóng tối xuyên t h ẳ n g qua đồng thời đồng thời hướng về nút trong bóng tối năm người kia tập kích qua năm người này đến cùng là hành tẩu tại mặt tối người giỏi cho nên đối mặt gần gạ đợt tập kích thứ nhất bọn hắn nao h nhao móc ra át chủ bài tránh khỏi nhưng tránh được lần thứ nhất không tránh được lần thứ hai t ê lạp lông dài bị một cái hoạch trở thành hai nửa tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba mai cho đến cái cuối cùng cái kia người đề xuất ngoại hiệu khẩu phật tâm xà ra hỏa lúc này hắn đã sớm không cười nổi nhìn thấy đại phát thần uy gỗn đ ụ c hắn thậm chí có chút muốn khóc kỳ thật nếu như không phải hắn so với những người khác có càng nhiều thủ đoạn hắn cũng sớm đã bước những cái kia lâm thời đồng đội theo gót chờ một chút này đây là hiệu lầm kỳ thật ta chỉ là phụng mệnh tới thăm dỏ một chút ta bên này có vô cùng trọng yếu gần gà móng nuốt từ lồng ngực của hắn xuyên ra cũng không có cho cơ hội hắn nói tiếp không có ý tứ thu thập tin tức chính là ta nhà gần gà cường hạng cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là triệt để ngậm miệng đúng ta lại thêm có giá trị Trưng Trưng Gớt mặt trong, một quyết Trước thanh thế thật lớn công kích bị sỉ dục rất tốt một dư dư được, hưởng bên gôn cùng gần lần nữa hoàn lần này phiên lớn công không nên chân chính chịu ảnh hưởng cũng chỉ có bọn hắn chung quanh đây một phiến gà giải Sau Sau sỉ địa chịu khu đó đó đục đó đây có dục mỹ bị cho phức. kích chế chỉ phối hợp lại v phụ cận bộ kẹ mẩn cũng sớm đã bị bọn hắn sớm dọn dẹp một đợt cho nên gỗ nục vừa rồi công kích t ỉ n h không có sai làm bị thương quá nhiều ngoại trừ mấy cái tương đối gần lao thẳng xuôi xèo bên ngoài bây giờ ngã trên mặt đất cơ bản không có một cái là đánh sai nay lại gần gạ cùng sỉ dục đã thuần thục thanh lý qua hiện trường đối với chiến lợi phẩm ngoại trừ một chút tương đối chân quý đồ vật bên ngoài cái khác bọn chúng đã lười thu thập sau khi làm xong sủ hữu gỗ còn không có ly khai dù sao cũng là phát sinh ở bà sẻ tỏ gì ạ ct quận sự kiện cho dù hắn có đầy đủ lý do xử quyết mấy người này nhưng xem như chính thống liên minh huấn lệ ra hắn vẫn là có nghĩa vụ nói rõ ràng chuyện nguyên do đồng thời phối hợp một chút điều tra bằng không dù cho có cảnh sát hình sự quốc tế lũ cờ giúp hắn chứng minh cái t ê u b à s tỏ gì ạ ct quan phương cũng vậy sẽ không dễ dàng bỏ qua đến từ quan phương phiền phước dù sao ngoại trừ trước mắt điểm ấy ảnh hưởng bên ngoài càng quan trọng hơn vẫn là gma ờ giúp mà phía ngoài người bình thường cùng nhóm bộ k ẻ m mẫn mà lại lần này lũ cờ có thể hay không đứng tại hắn bên này kỳ thật sù hữu gỗ cũng không có quá nhiều năm chắc cho nên hắn phải tự mình lưu lại giải quyết những thứ này đến tiếp sau vấn đề suy tư một chút biện pháp ứng đối về sau sù hữu gỗ hướng một bên khác bạ gì nhìn sang u i người nói ra vẫn lưu tại nơi này muốn làm gì ta không ta chỉ là muốn nhìn một chút còn có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ bà dì trả lời ngay nói hắn lúc này cùng trước đó hoàn toàn là hai cái dạng chỉ có điều thân là bà tổ t ớ đại quân nhi tử bà dì cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua đỉnh cấp huấn luyện ra mặc dù bị gần gã thủ đoạn hù dọa nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền khôi phục lại su hư gộ bản thân không tính là hay nói mà lại lúc này trong lòng của hắn còn có sự tính khác cho nên đang nghe bà dì trả lời về sau liền không có tiếp tục còn hắn về phần ba di hắn xác thực đối sủ hữu gỗ rất h i ế u kỳ rất muốn dựa vào gần vỏ một chút gần như nhưng mỗi lần nhìn thấy gần gạ quét tới ánh mắt hắn liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo cho nên hắn từ trước đến nay sủ hữu gỗ duy trì khoảng cách nhất định cũng không tới gần cũng không dám mở miệng cái giày cương giả nhi t ử thân phận xác thực có khả năng rút ngắn quan hệ giữa bọn họ nhưng là cái thân phận này cũng không phải là tất cả mọi người tính tiền mà lại liền t r a hắn b ạ n mở đồng dạng nôn nóng lô mang tính cách thân là đỉnh cấp huấn luyện ra hắn cũng tương tự đắc tội không ít cường đại huấn luyện ra đây cũng là hắn hoặc là bọn hắn điệu thấp chủ y lúc này hắn không dám khẳng định sù hữu gộ thân phận lại thêm vừa rồi trong lời nói một chút không làm địa phương cho nên hắn thì càng không dám làm nhiều những thứ gì mặc dù bạ gì nôn nóng cũng lô mãng nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn ốc đặc biệt là bị sỉ dục cùng gần g ạ song trọng khiếp sợ về sau gmas o cùng phía ngoài cảnh sát rẻn nhì là cùng nhau đến cũng không phải là nói gmas o bảo an nhân viên so với phía ngoài cảnh sát rẻn nhì phản ứng chậm hơn ở trong đó có trước đó năm người xây còn sót lại một chút bố trí vấn đề đồng thời cũng vậy gmas chiếm diện tích tương đương rộng lớn cho nên bọn hắn không thể không ngồi cùng một chiếc xe lửa sau đó chạy về bên này nhìn thấy bọn hắn một mặt cảnh giác cùng đề phòng su h u g o chỉ có thể hướng bọn hắn lộ ra một cái vô tội nụ cười tại tới bảo vệ cùng rèn mi bên trong hắn quả nhiên nhìn thấy lù c ờ tâm kia có chút quen thuộc nghiêm túc mặt nếu lù c ờ tới như vậy đối diện những người này hẳn là nhiều ít cũng biết một chút bên này chuyện từ đầu đến cuối su h u g o trong bụng có một chút ngọn ngườn chí ít hắn không cần từ đầu giải thích hắn sợ nhất chính là những người này không tin hắn nói như vậy với hắn mà nói biết tương đương p h i ề n phước rốt cuộc đ ợ i đến các ngươi ta nói đây đều là n g o ạ i ý muốn các ngươi tin sao su h u gộ cười hướng bọn hắn đi tới Bảo lu cơ ù n mặc dù không quá tán đồng sủ hữu gộ thủ đoạn cùng cách làm nhưng là bây giờ dù sao hắn nhiệm vụ bảo vệ còn không có hoàn toàn cho nên hắn vẫn là đứng dậy hướng dẹn ní bọn hắn cung cấp một chút tư liệu kỳ thật sủ hữu gộ một mình chạy đi thời điểm hắn cũng không phải sự tình gì cũng không có làm chí ít hắn vẫn là cha được một chút đối xù hữu gỗ có ý tưởng nhân viên tin tức mà rất khéo hắn những tin tức này bên trong liền cũng có t r ư ớ c làm việc tương đối thô bạo trì nguyên bản lũ cờ còn muốn tiếp tục đào sâu nhìn một chút có thể hay không tìm tới liên quan tới tim gã là cái tin tức ai biết xù hữu gỗ vào lúc này vậy mà không nhìn hắn nhắc nhở một mình chạy ra đồng thời làm ra như thế đại nhất sự kiện bên này có lũ cờ hỗ trợ cùng nhân chứng bạ gì tồn tại xù hữu gỗ chỉ cần đơn giản hiệp trợ một chút điều tra cơ bản cũng không có cái gì chuyện s ù hữu gỗ bên này sự tình không sai biệt lắm giải quyết nhưng gớt mát phía ngoài vạ spao ạ city lại như cũ lúc trước trong dư âm thật lâu không thể bình tĩnh trở lại nếu như không phải s ù hữu gỗ vị trí của bọn hắn khoảng cách chân chính nội thành còn có chút xa nếu không thậm chí có thể sẽ dẫn phát bộ phận cư dân khủng hoảng ta đi vừa rồi đó là cái gì không phải là ta nhìn lầm đi đúng đúng đúng hẳn là chúng ta nhìn lầm gớt mát bên trong bảo vệ lực lượng cũng không yếu ta nhà hàng xóm chất tử đồng học liền tại bên trong nhậm trước nghe nói hắn đã sớm là tinh anh cấp đỉnh phong h ấ n luyện ra năm nay rất có cơ hội thành công đột phá làm quán chủ cấp từng giả mắt thấy lầu sai lệch đội ngũ khác bên trên liền đem cái này hiện thực đối thoại lầu p h ụ chính sai cái gì sai chẳng lẽ chúng ta những người này tất cả mắt mù không thành ta nhìn khẳng định là gớm mắt bên trong tổ k ẹ mận vương đám người phát sinh bạo động không phải làm sao lại náo ra động tính lớn như vậy một người đi đường mặt huấn luyện ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ giá nói rất có thể gần không phải có người truyền bên trong gớm mắt bên trong có một cái thiên vương cấp dở dạp thì hòn sinh hạ một viên bộ k ẹ mận sao trước đó ta còn tưởng rằng là giả hiện tại xem ra rất có thể là sự thật cái gì còn có chuyện này ta nói gần nhất làm sao thấy được nhiều như vậy gương mặt lạ xem ra chuyện này tám chín phần m ộ ư ơ i là sự thật chỉ có điều vì sao phía ngoài những tên kia so với chúng ta còn phải sớm hơn nhận được tin tức mấy tên khốn kiếp này một tuổi trẻ huấn luyện gia nhịn không được m a n g lên chợ đen sự tình người bình thường biết đến đương nhiên không nhiều có thể tin đồn thất thiệt nghe được một chút phong thanh cũng căn bản là cực hạn của bọn hắn đương nhiên ở trong đó không thiếu một chút cố ý đem nước làm đục ngầu tồn tại bây giờ liên quan tới sủ hữu gỗ treo thưởng căn bản là không người nào dám tiếp tục tiếp cho nên vì tốt hơn che giấu mình đem nước làm đ ụ c hiển nhiên là một cái rất không tệ lựa chọn bọn hắn không rõ ràng năm người kia xây có hay không đem chợ đen thậm chí là bọn hắn một chút tin tức bị để lộ ra ngoài vì để p h ò n g vắng nhất bọn hắn yêu cầu tiêu hủy vết tích một lần nữa ẩn nấp thậm chí là ly khai p a sét tỏ dị ạ ct l i ê n tại bọn hắn đàm luận thời điểm đột nhiên có người chú ý tới cách đó không xa cửa hàng cửa vào màn hình lớn mau nhìn sự t ì n h giống như không phải chúng ta nghĩ như vậy ta nói tựa như là một cái tuổi trẻ cường đại huấn luyện ra làm ra không biết hai kêu một tiếng tiếp lấy tất cả mọi người hướng màn hình lớn phương hướng nhìn sang Chương Hà s t lúc này họa ủ kẻ cũng h từ cái khác đạo quán cảm nhận được gmaz bên kia trước đó bởi vì lo lắng trong thành phố lại bởi vì chuyện này mà xuất hiện không bị khống chế khủng hoảng cho nên trước tiên hắn chỉ phái phái đạo quán bên trong huấn luyện ra đi theo cảnh sát rẹn nỉ tiến về bên trong xem xét tình huống bây giờ thị lý tình huống đã ổn định đồng thời chuyện nguyên do cũng cơ bản rõ ràng bởi vậy họa kẽ yêu cầu tới cùng sủ hữu g ộ nói một chút đặc biệt là tại hiện tại hắn nổi danh thời điểm không sai sủ hữu g ộ lần này xem như triệt để tại s ỉ nổi nổi danh paspalji ạ city bên này mặc dù không có bại lộ quá nhiều sủ hữu g ộ tin tức nhưng là liên quan tới hắn tướng mạo cùng đại khái thực lực đã bị paspalji ạ city bên trong huấn luyện ra cho nhớ kỹ một vị đến từ cạn tổ thiên tài huấn luyện ra thực lực cường đại chuẩn thiên vương cạn tổ đại lục đại tân sinh huấn luyện ra bên trong người mạnh nhất vân vân vân đây là họa kẽ ý tứ đồng thời cũng vậy lũ cờ ý tứ nói cho cùng sủ hữu gỗ lần này hành vi quả thật có chút quá dù cho đó cũng không phải lỗi của hắn. nhưng trong mắt bọn họ đặc biệt là trước mặt v o c k、e, ẻ chuyện này sau đó ảnh hưởng muốn so bản thân nó còn nghiêm trọng hơn được nhiều nếu như không phải sủ hữu gỗ không chế được tốt lần này toàn bộ pats tỏ dị ạ city liền biết gặp đả kích lớn vô cùng dù cho sủ hữu gỗ không chế tốt nhưng là sự kiện lần này đối với mặt ảnh hưởng đã là không cách nào tránh khỏi ở trong đó tạo thành tổn thất đối với pats t dị ạ city hoặc là nói bọn hắn pats tỏ dị ạ dìm tới nói cũng không phải một con số nhỏ cho nên lộ ra ánh sáng sủ hữu gỗ để hắn nổi danh cũng coi là bọn hắn một cái nho nhỏ trả thù đồng thời cũng vậy nhắc nhở những cái tia trong lòng còn có may mắn treo thường thợ săn nhận rõ bọn hắn mục tiêu thực lực đừng lại chạy đến dân mạng chí ít muốn tại bọn hắn tả stò gì ạ city phạm vi bên trong v ề p h ầ n l u c e trên thực tế chỉ cần sủ hữu gỗ không cần những thủ đoạn này đối phó vô tội huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn hắn cảm thấy vấn đề cũng không lớn cho nên hắn trợ giúp h ọ kẽ bọn hắn lộ ra ánh sáng mục đích là vì tiến một bước phá hư tim gã là cải âm mưu đồng thời nhìn có thể hay không đem bọn hắn g i ậ n ra liên quan tới chuyện này luke cũng đã thông chi sủ hữu g chỉ là lần này hắn lại cũng không là hướng sủ hữu g phát ra lời kh lần này hắn đổi dùng thông báo phương thức mợ mợ tờ các ngươi đây là hợp lại đùa nghịch ta đi ta thật vất vả mới đưa phiền phức giải quyết bây giờ các ngươi lại đến cho ta đưa một cái mới đến không mang theo đùa người khác như vậy à su h u c ậ ngồi tại cảnh sát d ẹ n nhị cung cấp trong phòng nghỉ lớn tiếng hô ta đã nhắc nhở qua ngươi mà lại lần này nếu như không phải v a s t o d i ạ city bên này phản ứng đầy đủ nhanh chóng bên này thậm chí biết dẫn phát các loại ác tính sự kiện trong khoảng thời gian này bởi vì treo thưởng vấn đề v a s t o d i city bên trong tràn vào không ít vô pháp vô thiên gia hỏa tin tưởng điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm này ta quả thật có chút không có cân nhắc đến chỉ có điều kết quả cuối cùng không phải rất tốt sao phiền phức của ta giải quyết đồng thời còn thuận tiện tiêu chử bà s tỏ gì ạ ct còn có xì nội liên minh một chút tiềm ẩn nguy hiểm tất cả đều vui vẻ nhưng các ngươi bây giờ su h u g o bắt đầu giải thích bây giờ ngươi nói cái gì cũng vô ích mà lại cái này cách làm là đạt được quả kệ quán chủ đồng ý có ý kiến ngươi có thể trực tiếp tìm hắn chỉ có điều bởi vì chuyện của ngươi để hắn nhiều hơn không ít sự tình yêu cầu xử lý ta tới thời điểm sắc mặt của hắn cũng không phải là quá tốt lu cờ phi thường trực tiếp nói còn có xin l i liên minh bên kia cũng cảm thấy xác thực yêu cầu cho ngươi một chút cảnh cáo ngươi tại rút hai trăm mười hai làm sự tình đã khiến cho một số người bất mãn bây giờ lại tới một lần hơn nữa còn là tại thành phố bên trong phạm vi quản hạt tiến hành kỳ thật coi như chúng ta không làm như vậy ngươi vẫn như cũ sẽ có phiền thức còn không bằng nói lần này lộ ra ánh sáng nhưng thật ra là đang giúp ngươi tại đến bên này trên đường đã có tập đoàn nghị viên đề nghị dựa theo pháp luật lai tái quyết hành vi của ngươi cho nên ngươi tốt nhất chú ý một chút nghe được lù c ờ lời nói này sủ u gỗ trầm mặt lại lù cơ nhắc nhở hắn ngoại trừ giống tim gạ là cả những thứ này thế lực tả ác bên ngoài tại liên minh nội bộ hắn còn giống như có những địch nhân khác mà lại những địch nhân này càng thêm ẩn nấp đồng thời thế lực cũng càng thêm khổng lồ nếu như lần này thật tạo ra cái gì ngoài ý m u ố n nói không chừng hắn liền thật bị đối phương nắm được c á n su h u gộ thở dài một hơi bất kể nói thế nào bây giờ v á n đã đóng thuyền nói cái gì đã chết rồi ta biết rồi cảm ơn ngươi lù cơ đại thúc lần này sau này hắn không có người sẽ tới phiền trừ phi là tìm gã là cái cán bộ cao cấp không phải những người khác h ắ n không có thực lực này cùng dũng khí cho nên tiếp số người yêu cầu phối hợp ta lấy tìm gã là treo thượng trăm vạn cách làm ta cho rằng bọn họ sẽ không cứ như vậy bỏ qua lần này nếu như ngươi có thể hiệp trợ ta đem bọn hắn bắt lấy đến lúc đó ta sẽ ra tay giúp ngươi đem lần này ảnh hưởng đẻ xuống dưới tin tưởng ta chúng ta cảnh sát hình sự quốc tế mặc dù địa thấp nhưng lại ở các nơi khu liên minh địa vị cùng thế lực lại không phải ngươi có thể tưởng tượng kỳ thật lấy thực lực ngươi bây giờ nếu có hứng thú không ngại suy tính một chút gia nhập chúng ta nhìn thấy sủ hữu gỗ trong mắt hoài nghi lụ c ờ tiếp tục giải thích nói đến cuối cùng hắn thậm chí dâng lên đối sủ hữu gỗ mời chào tri tâm bất kể nói thế nào đối với một cái thế lực cường đại huấn luyện g a khẳng định là ác không thể h i ế u đặc biệt là giống sủ hữu gỗ dạng này đã cường đại còn tr cảm ơn l ũ cờ đại thúc mặc dù ngươi háo khoác rất đ ẹ p trai chỉ có điều rất xin lỗi ta cự tuyệt ngay tại sủ hữu gỗ cùng l ũ cờ nói chuyện thời điểm cửa phòng nghỉ ngơi từ bên ngoài bị đ ẩ y ra một cái mang theo mặt nạ cường tráng nam tử đi đến uy ngươi chính là sủ hữu gỗ đi bản đại gia là nơi này đạo quán chủ hoặc kệ mặc dù ngươi cái tên này cho ta thêm không ít phiền phức chỉ có điều bất kể nói thế nào ngươi đúng là cái cường đại huấn luyện ra nhưng là ngươi thiếu bản đại gia một lời giải thích ngươi biết hôm nay trên bản của ta sẽ có bao nhiêu văn kiện cần ta xử lý sao ngươi có biết hay không bởi vì ngươi cờ dạ sợ h o ặ kệ không thể không từ chối đi hôm nay đấu vật tranh tài. Đáng ghét ra. một bên lũ cờ nhìn có chút không đi qua hắn trước khi đi hướng họa kệ quán chủ nhắc nhở khu khu họa kệ quán chủ những chuyện này vẫn là trở về rồi hay nói nơi này là cảnh sát rèn nghỉ phòng nghỉ còn có ngươi nhìn một chút đằng sau lúc này họa kệ quán chủ hướng phía sau nhìn thoáng qua nguyên lai tại hắn phản nản thời điểm hắn quán chủ trợ lý không biết lúc nào từ đạo quán đi tới bên này đồng thời lặng lẽ đi tới phía sau hắn lúc này nàng đang dùng một loại nguy hiểm ánh mắt nhìn hắn ha ha tệ cổ tiểu thư ngươi bây giờ không phải là hẳn là tại bà s t t gì ạ d i m bên trong lưu thủ sao họa kệ cười ha hả sau đó vội vàng nói sang chuyện khác ý đồ để quán chủ trợ thủ c á i cổ không có chú ý tới hắn vừa rồi nói chỉ có điều rất đáng tiếc họa kẻ đạo quán chủ nguyện vọng muốn thất bại nguyên lai、like, họa kẻ tiên sinh ngươi cũng biết bây giờ có thêm rất nhiều văn kiện yêu cầu xử lý a đúng vậy đúng vậy chỉ có điều tạm thời chỉ có thể làm phiền ngươi c á i cổ tiểu thư bây giờ ta muốn tìm sự kiện lần này kẻ cầm đầu tính c á i trướng không sai chính là ngươi s ụ gồ gồ ta sẽ đem công kích của ngươi toàn bộ đều tiếp nhận xuống tới sau đó lấy được thắng lợi đến quyết đấu đi vì tránh né những văn kiện kia cùng vụn vặt sự tình Họa kẽ linh c ơ k h ẽ đ ộ n g nghị đến biện p sáu t nhiên biến hóa để hủ gồ có chút phản ứng phản kịp. không Hắn m ộ t mặt mộng bức mà nhìn xem nhìn bức đ ố i d i ệ n h kẽ, hai s o vậy mà gật mà một đầu c á cùng h ư ơ n g 602. c họa k ẽ chiến đấu sự tính phát triển có chút ngoài dự liệu của mọi người chỉ có điều xem như bà spao gì ạ ct -si、quyền hạn cùng thực lực mạnh nhất người kia họa k ẽ đương nhiên là phi thường tốt khiến cho cho dù ở hiện tại xem ra có điểm giống là hồi nào dáng vẻ nhưng người bên ngoài muốn ngăn cản đã có chút không còn kịp rồi lúc này họa kệ đã lôi kéo xù hữu gỗ đi đến bên ngoài chuẩn bị bắt đầu chiến đấu bởi vì là lâm thời khởi ý chiến đấu lại thêm họa kệ quán chủ cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho nên bên này chiến đấu cũng liền hết thẻ giản lược không có phân xử không có quá nhiều quy tắc hai người thả ra b ổ kệ m ẩ n phía sau lập tức liền bắt đầu đối chiến xù hữu gỗ bên này ra sân chính là bộ lì tô ét họa kệ bên kia phái ra b ổ kệ m ẩ n thì là một cái xù hữu gỗ chưa từng gặp qua bộ kệ mần từ bộ kệ đẹp cung cấp tư liệu biết được nguyên lai、like、đây là một cái gặt dồ đồn mà lại là Tây Hải hình thái loại nước này mặt đất hệ bổ kẹ mẩn phi thường kỳ lạ mà lại căn cứ bổ kẹ đẹp giới thiệu bọn chúng nhất tộc chỗ có được sở tỏm dở d i ệ n đặc tính thập phần cường đại có thể đem thủy thuộc tính kỹ năng dẫn đạo đến trên thân sau đó trình độ nhất định gia tăng tự thân đặc thù công kích nhìn thấy cái này đặc tính giới thiệu su h u g o nhịn không được nhìn nhiều đối diện gặt dỗ đồn một chút nếu như hắn bổ kẹ mẩn có thể có được dạng này đặc tính dù chỉ là bộ phận năng lực vậy hắn không thể nghi ngờ lại biết tăng thêm một t r ư ờ n g có thể tại thời kỳ mấu chốt lên đại dụng át chủ bài cha gì rất cái gì hắn tạm thời không dám nghĩ nhưng nếu như lạp sĩ giúp hắn cảm thấy có lẽ có thể bằng vào nó bây giờ cái này thân thực lực đi thử một chút thật thành công như vậy thì đại biểu con đường của hắn từ đây liền đi triệu rộng đương nhiên liên quan tới đặc tính nghiên cứu khai phát thậm chí là phụ c khắc cái kia đều không phải là một chuyện dễ dàng chỉ có điều bất kể nói thế nào đối xử ủ gỗ mà nói đây cũng là một cái đáng gián đếm thử phương hướng trở lại chiến đấu bên trong gặt r ỗ đồn cùng bố lì t ổ ed đã ngơi tới ta đi đ ị a giao chiến mấy cái hiệp chỉ có điều bởi vì sợ tỏm dở d í n đặc tính nguyên nhân một mức đánh phòng ngự phản kích gặt dỗ đồn từng bước bắt đầu nằm trong tay thế cục ngắn ngủi hơn m k h thật tại xì、si、nổi trong khoảng thời gian này bộ lì tổ ed cũng đã phát triển không ít mặc dù còn không có thành công tiến giai chuẩn thiên vương nhưng là lấy nó bây giờ năng lực bình thường chuẩn thiên vương chiến lược cũng không dám coi thường nó nhưng rất đáng tiếc hoa kệ gặt dô đồn hiển nhiên không có đơn giản như vậy lại thêm thuộc tính cùng đặc tính các loại nguyên nhân nguyên bản bằng vào linh hoạt động tác chiêm cư ưu thế bộ lì tổ ed lúc này lại trở nên có chút mệt mỏi bạn đại gia đã nói rồi ta biết ngăn lại ngươi tất cả công kích sau đó lấy được chiến đấu thắng lợi bất quá bây giờ bạn đại gia cũng không vui vẻ bởi vì xem ra ngươi cũng không có coi trọng lần này cùng ta đối chiến dù cho đây chỉ là một trận lâm thời khởi ý chiến đấu nhưng là đừng cho bản đại gia xem thường ngươi sẽ dụ lìn diêm sủ hữu gỗ mang theo mặt nạ họa kẻ có chút bất mãn mà đối với sủ hữu gỗ hô lớn đồng thời g ắ t d ỗ đồn công kích một khắc đều không có ngừng hướng bộ lì tổ ed tiếp tục đặc kích lúc này nó đã hóa thân pháo đài di động bị sở tom dơ dinh từng cường hóa sau đặc thù công kích để bộ lì tổ ed một khắc cũng không dám ngừng thật vất v ả bắt lấy đối phương công kích khoảng cách cơ hội đảo mắt lại bị đối phương phạm vi lớn công kích dồn đến một bên khác kỳ thật sủ u gỗ cũng không phải là họa kẻ nói như vậy không coi trọng tràng này đối chiến chỉ là ngay từ đầu bị khi hắn đem lực chú ý thả lại đến chiến đấu bản thân thời điểm gặt dỗ đồn đã trong đoạn thời gian này hoàn thành giai đoạn trước chiến thuật nhiệm vụ nói một cách khác chính là nó đã khởi thế h i ệ n nhiên lúc này muốn thay đổi thế cục cũng không phải là sủ hữu gỗ đơn giản mấy câu mấy cái kỹ năng liền có thể hoàn thành đặc biệt là bộ lì tổ e tam hiệu nhất thủy thuộc tính kỹ năng bị hoàn toàn hạn chế tình huống dưới Và k ẻ đương nhiên không phải không biết lúc này gặt dỗ đồn tình huống chỉ là hắn đối sủ h ữ gỗ thực lực ấn tượng vẫn dừng lại tại vừa rồi sỉ dục làm ra thanh thế bên trên cho nên hắn lúc này vô ý thức không để ý đến điều này chỉ có điều cũng may mắn tại gửi ngôi tại tợ d s l ạ bộ dạ tỏ gì thời điểm sù hữu gỗ từng xin nhờ t ợ d ọ phẹ sổ hoặc để bộ lì tô ed nhiều học một chút cái khác thuộc tính kỹ năng cũng chính là như thế dưới loại tình huống này bộ lì tô ed mới không còn không có sức hoàn t h ủ bộ lì tô ed tiếp tục t r á n h né đồng thời không nên ngừng sử dụng s ở bản kỹ năng công kích không có ý tứ họa kẻ quán chủ người gặt dỗ đồn để cho ta nhớ tới một ít chuyện cho nên bên này có chút lời còn chưa nói hết họa kẻ liền đánh gãy sù hữu gỗ hắn hiện tại hiển nhiên cũng đã kịp phản ứng bộ lì tô ed hẳn không phải là sù u gỗ chủ lực bộ kẽm ẫ n liền như là cái này gặt dỗ đồn chỉ là hắn hai đội chiến thuật chủ yếu đồng dạng. vô lý t o e không yếu chỉ là vừa lúc bị chiến thuật của hắn cho k h ắ c chế mà thôi được rồi bản đại gia thu hồi trước đó chỉ có điều tiếp tục như vậy nữa ngươi liền thật phải thua để bản đại gia nhìn một chút ngươi còn có thủ đoạn gì nữa ngươi sẽ thấy gặt rỗ đồn tốc độ quả nhiên vẫn là nhược điểm nhìn thấy bộ lý t o e phát ra s ở bạn lần lượt trúng đích về sau s ù hữu gỗ rốt cục lộ ra nụ cười hãy s ở bạn kỹ năng làm một cái liên tục công kích kỹ năng bản thân nó uy lực cũng không lớn nhưng là s ù hữu gỗ lựa chọn lý do của nó ở chỗ nó bổ sung hiệu quả hãy sợ bạn kỹ năng mỗi lần đánh trúng uy lực liền biết đề cao lại thêm gặt rỗ đồn có được mặt đất hệ bị băng thuộc tính kỹ năng k h ắ c chế cho nên lúc này n ư ơ n g tựa theo đã từng bước tích lũy lên tổn thương hải sở bản đỗ lì t ổ ẹt một lần nữa ổn định cục diện xem như một kinh nghiệm phong phú đạo quán chủ họa kệ trong nháy mắt liền xem thấu sủ h ủ gỗ dự định nghĩ không ra nhanh như vậy liền bị ngươi tìm được phá cục mấu chốt ngươi quả nhiên không hổ là đến từ cạn tổ thiên tài huấn luyện ra chỉ có điều chỉ là như vậy còn chưa đủ bản đại gia gặt rỗ đồn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại gặt rỗ đồn sử dụng sờ lụp h ọ vỡ ngù đi hoa tờ tịch độc đầm lầy theo h ọ kệ mệnh lệnh p h ù cận hoàn cảnh lớn và sợ gì á địa hình tại trong lúc vô hình cho gặt rỗ đồn cung cấp rất nhiều tiện lợi tại sù hữu gỗ bên này kịp phản ứng trước đó sợ lùa vợ cùng mụ đi họa tờ chế tạo kịch độc đầm lầy đã triệt để trải rộng ra xem như thủy thuộc tính con nết hình thái bộ kem m n bộ lito ed cũng sẽ không nhận đầm lầy hình quá nhiều hạn chế nhưng là nếu như tăng thêm độc t ố liền không đồng dạng lúc này bộ lito ed trực tiếp bị buộc đến nơi hẻo lánh trên tay đã ngưng kết hoàn thành liên tiếp s ở bạn kỹ năng cũng không thể không tạm thời gián đoạn tình huống tại thời khắc này giống như lại bị đối phương lịch chuyển trở về chí ít tại su hữu g o rõ ràng những cái kia độc tố uy lực trước đó là như thế này đầm lầy đã trải rộng ra họa kẻ kế tiếp công kích cũng muốn đến su hữu g o lần này chiến đấu bản đại gia liền không khách khí cầm xuống gặt r ỗ đồn sử dụng sơ tộc b ạ n h tờ một chiêu này cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể phá được muốn làm vô vị vùng đẫy nhận thua đi su hữu g o trừ phi ngươi phái ra cái khác chủ lực b ổ k ẻ mần bạo lực đánh vỡ bản đại gia gặt r ỗ đồn bây giờ phòng ngự đồng thời đưa nó triệt để đánh bại họa kẻ triệt để đau nhói bộ lì tô e t m thời khác này nó không muốn chịu thua cũng không muốn thua bộ lì tô e nó quay đầu nhìn sủ hữu g ô một chút tiếp lấy m ỉ n dễ đờ mở ra sau đó gà ỉm mặt trong nháy mắt phát động chương 603. ba polito ẹt bạo phát chương 603. ba polito ẹt bạo phát polito ẹt cùng gần gà đồng dạng đều là xuất từ tợ dò fed số hoạt ét l à bộ dạ tọ di thậm chí nó so với gần gà còn có sớm hơn gia nhập vào sủ hữu g ô đội ngũ đồng thời nhận đến từ tợ dò fed số hoạt ét l à bộ dạ tọ di bên trong bồi dưỡng khả năng đều so với gần gà tốt nhưng bây giờ thực lực của nó ngược lại là rơi xuống bình thường xem ra nó không lắm để ý nhưng trên thực tế chỉ có chính nó biết do nó hay là vô cùng để ý làm bộ l ý t ổ ed phát hiện mình đã từng bước theo không kịp sủ hữu gỗ cùng với các tiểu đồng bọn bộ phát lúc đừng đề cập có bao nhiêu mất mát cũng vậy từ khi đó bắt đầu bộ l ý t ổ ed hoàn toàn thay đổi mục tiêu của mình nguyên bản chấp nhất tại cái con đến nó rốt cục đưa mắt nhìn thực lực bản thân bên trên nhưng lúc này sủ hữu gỗ đã ly khai cạn tổ đi hướng rổ ở tổ một bước rất lại phía sau từng bước rất lại phía sau chỉ có điều bộ l ý t ổ ed cũng không hề từ bỏ nó lựa chọn dựa theo sủ hữu gỗ kế hoạch tại tợ dò f e sổ hoạt trợ giúp bức kế tiếp một cái dấu chân vững bước đi tới thẳng đến hiện nay tại tợ dò f e số hoạt e là bộ giả tỏ gì trong lúc đó nó cố hết sức học tập sổ hữu gỗ cung cấp tới kỹ năng máy móc cũng đồng thời khai phát tự thân tiềm năng cho nên cho dù ở trong khoảng thời gian này thực lực của nó xem ra cũng không có quá nhiều dọc tăng lên nhưng trên thực tế lực chiến đấu của nó đã sớm không thể so sánh nổi mà lại bởi vì cơ sở tốt liên quan tới cơ thể tiềm lực khai phát tiến độ cũng vô cùng để cho người ta kinh h ỉ bây giờ bộ lý tổ S đã có thể làm được đối t ự thân đặc tính giờ dịp s ứ lệ hoàn toàn n ắ m trong tay đồng thời liên quan tới thứ hai đặc tính trong khoảng thời gian này nó cũng có một chút mặt mày liên quan tới những tin tức này tổ lì tổ ed không có hướng xù hữu gỗ báo cáo bởi vì nó muốn đợi một cái cơ hội một cái thổ khí dương mi cơ hội nghĩ tới đây tổ lì tổ ed nhìn thoáng qua xù hữu gỗ bên cạnh gần g ạ có lẽ là quá nhiều người chú ý nguyên nhân gần g ạ vào lúc này cũng không có trốn vào xù hữu gỗ cái bóng bên trong phòng ngừa bại lộ nó có thể thời gian dài ở tại cái bóng bên trong đồng thời có thể khống chế bóng ma năng lực đối mặt tổ lì tổ ed ánh mắt gần g ạ chỉ là giống bình thường đồng d ạ n g quét miệng hướng nó khé gật đầu ra hiệu cái này một cái ra hiệu phảng phất cho bộ lì tổ e mang đến lực lượng nào đó nó lập tức làm ra quyết định tiếp lấy một mực bị nó cất giấu m n h ư n mở ra ngay tại lúc đó gà ỉ m h ạ t kỹ năng trong nháy mắt bạo phát giờ khác này bộ lì tổ ed ngưng tụ trong thân thể mỗi một cái tế bào lực lượng tại d ù h u gô cũng còn không có kịp phản ứng thời điểm nó như tên lửa từ nguyên địa bắn ra cất bước phát đặt chân cơ b ắ p chống đỡ lấy bộ lì tổ ed đem nhảy kỹ năng dung nhập vào lần này tiến công bên trong cái nhảy này lập tức liền đem trong trong ngoài ngoài tất cả mọi người c h ấ n trụ còn muốn phản kích sao rất tốt đây mới là bản đại gia muốn chiến đấu một cái chuyên nghiệp đấu vật tay chưa hề cũng sẽ không tùy tiện nói bại bản đại gia bắt đầu thích ngươi cái này bộ lì tổ ed ha Hoa kẻ nhìn kẻ trên trận thấy Polito tại mấy lưu chỉ á i kia tàn n ả cười cạnh, sắc chúng cũng coi c trưởng thường. thời nói. Tại hắn thoại rơi xuống thời điểm, Polito đã thuấn di đồng dạng đi tới gặt dô đồn bên cạnh. Polito、Ad、ngoại thiên ngoài, loại đối to thuấn gặt trừ xuất thanh thể hắn xuống đồng dạng đồn bên nhảy bên bọn này mẩn khống không phú h ôm âm đã S dô với bổ vậy kẻ là cùng thanh em tương quan kỹ năng cùng bộ kệ mẩn tương đối ít thấy cho nên huấn luyện ra môn quan tại loại này tương quan chiến thuật cũng tương đối muốn ít hơn rất nhiều nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho thanh em loại công kích không mạnh mẽ cũng tỉ như bây giờ bộ lì tô ed toàn lực thi triển hì ở vật sở kỹ năng nó hành động bây giờ nhìn qua xác thực vô cùng xúc động nhưng xúc động về xúc động một bộ này công kích bộ lì tô ed vẫn là tính toán qua liền như là bây giờ nhìn như uy lực to lớn lại có chút vội vàng nhảy ra i m hắt kỹ năng quả nhiên bị có chuẩn bị gặt dỗ đồn gượng chống xuống dưới tại đối diện sở tóc phun ra cùng tờ xuất thủ trong nháy mắt bộ lì tô ed đẩy bị miễu s á t nguy hiểm đ e m trong miệng một đường dành dụm hì ở vật sở tại gặt dỗ đồn bên thai ngang nhiên p h t ra âm thanh lớn sông phá m à n nhĩ gặt dỗ đồn vào lúc này trong nháy mắt đã mất đi thình giác thậm chí tại nó bên cạnh bộ lì tổ ed nhìn thấy lỗ thai của nó bắt đầu ra bên ngoài chảy máu loại tình huống này gặt dỗ đồn đã đã mất đi đối kỹ năng lực k h ô n g chế cho nên chắc lần này uy lực to lớn sở tộc phun ra cùng tờ cũng không thể có thể trúng đích bộ lì tổ ed nhìn lấy bắn về phía chân trời công kích họa kẽ lập tức liền biết rõ sự tình không xong lúc này bộ lì tổ ed khoảng cách gặt dỗ đồn có chút quá gần mà lại gặt dỗ đồn tình huống nhìn qua không tốt lắm gặt dỗ đồn triệu hoán gần ngu đi họa tờ nhanh họa kẽ không hổ là tư thế đạo quân chủ phản ứng của hắn phi thường kịp thời nhưng cũng tiếc chính là vừa rồi bộ lì tổ ed đối gặt dỗ đồn ảnh hưởng thật sự là quá lớn nhất thời bán hội nó căn bản không có khả năng khôi phục t í n h giác cho nên bây giờ nó cũng căn bản nghe không được đến từ đạo quán chủ họa kẻ nhắc nhở c h ờ gặt dỗ đồn từ trong thống khổ từng bước khôi phục như cũ lúc sau đã hơi trễ lúc này bộ lì tổ ed đã đem đợt tiếp theo thế công phát ra là trước kia h ải sở b ả n su hô g o nhìn thấy bộ lì tổ ed trong tay kỹ năng phía sau nhịn không được kêu lên chỉ có điều rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng không đúng bộ lì tổ e ra hỏa này lúc nào đem băng thuộc tính kỹ năng cũng chơi đến quen như vậy luyện cái này rõ ràng là sở bạn bao quanh n g i sở hùn, mặc dù trước đó sở bạn t í c h xúc uy lực đã về không nhưng lấy bọn chúng bây giờ khoảng cách bằng vào bộ lì tổ e t chiêu này công kích s x u gỗ đã thấy gặt rỗ đồn ngã xuống tại nó dưới nắm tay c h ẳ n g cảnh tại mất đi thính giác đồng thời không có huấn luyện ra chỉ huy tình huống giới gặt rỗ đồn bắt đầu trở nên có chút không biết làm sao h i ệ n nhiên nó hẳn là chưa bao giờ gặp tình huống hiện tại bởi vậy lúc này nó chỉ có thể luôn cuống tay chân dựa theo kinh nghiệm của dĩ vang đến ứng phó v ớ bộ lì tổ e t mặc dù bộ lì tổ ed cái này liên tiếp phản kích kiến công không nhỏ nhưng trên thực tế bộ lì tổ ed bản thân cũng không phải là không bị thương chút nào trừ bỏ kỹ năng bản thân mang tới một chút tác dụng phụ còn có bị gặt dỗ đ ồ n kỹ năng sát q u a tạo thành một chút vết thương nhỏ bên ngoài bây giờ bộ lì tổ ed trên thân nghiêm trọng nhất vẫn là kịch độc đầm lầy đối với nó tạo thành độc tố tổn thương lúc này nó đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng triệu chứng trúng độc nói cách khác nếu như gặt dỗ đ ồ n có thể tại chống đến bộ lì tổ ed triệt để độc phát thời gian như vậy nó liền có thể thu hoạch được lần chiến đấu này thắng lợi nói thực ra đây đối với mấy phút trước đó gặt dỗ đổn tới nói cũng không phải là việc khó gì dù sao bản thân nó là thuộc về máu dày phòng ngự cao đến mức bộ kèm m n chỉ bất quá bây giờ liền có chút khó mà nói. chỉ có điều mặc kệ như thế nào gặt r ỗ đồn cũng tìm về chủ tâm cốt lại lần nữa ồn lại tình huống như vậy hiển nhiên không phải bộ lì tô ed muốn xem gặp đối với tự thân độc tố mang tới tổn thương ngoại trừ gặt r ỗ đồn cùng đối diện đọa kẽ bên ngoài chính nó khẳng định là rõ ràng nhất cho nên bộ lì tô ed biết rõ lúc này không thể lại kéo lại mang xuống nó có lẽ huy động liên tục quyền đều không làm được thế là nó cố nén độc tố mang tới các loại ảnh hướng trái chiều nâng lên nắm tay tiếp tục xếp lấy tổn thương trên thực tế sở bạn phối hợp sở b n tổn thương đối gặt dỗ đồn tới nói cũng vậy tương đương khả quan nhưng kinh nghiệm chiến đấu mười phần phong phú gặt dỗ đồn vào lúc này dùng hòa tan kỹ năng đem thân thể của mình trình độ lớn nhất hóa lỏng phối hợp phụ cận chính mình chế tạo đầm lầy hoàn cảnh nó đem đại bộ phận đến từ bộ lito ed tổn thương đều chuyển rời đến trên người bọn chúng bởi vậy bộ lito ed mới có thể nhất thời bán hội lấy nó không có cách nào lúc này thế cục cầm cự được bộ lito ed sử dụng hạ dở kỹ năng su hugo để bộ lito ed hai mắt tỏa sáng hạ dở kỹ năng mặc dù không có năng lực công kích nhưng là nó lại có thể đem trên trận vỗ kẹ mẩn năng lực biến trở về nguyên điểm chỉ có điều điều kiện tiên quyết là song phương thực lực gần gặt rô đồn thực lực trải qua trước đó chiến đấu nó cũng sớm đã thăm dò nếu như không phải đặc tính cùng thuộc tính phối hợp hình thành ưu thế đối diện thực lực kỳ thật không bằng nó nghĩ tới đây một trận hạ dở từ bộ lì tổ e trong tay bay ra gặt rô đồn biết không tốt muốn tránh né nhưng nó tốc độ hiển nhiên là không sánh bằng bộ lì tổ e tại hòa tan mang tới năng lực biến mất về sau tổn thương xếp lên hệ sở bạn tăng thêm hệ sở bù lập tức chạy đến cùng phong gào thét bộ lì tổ e toàn lực bạo phát lấy được trận chiến đấu này thắng lợi đối với dạng này kết quả họa kẻ trước tiên nghĩ tới tiếp tục chiến đấu sau đó lấy lại danh dự bất quá hắn trợ thủ nhưng không có cho hắn cơ hội này họa kẻ bị trợ thủ kéo sau khi đi lần này gos mặt sự tỉnh cơ bản cũng coi là viên mãn trải qua sự kiện lần này xù hữu gỗ treo thưởng phiền phức tạm thời đạt được giải quyết đồng thời cũng bởi vì họa sáng tỏ nói rõ hung hăng ra một lần tên tin tưởng lấy gos mặt tại xỉ nội địa vị qua không được bao lâu xủ hữu gỗ thanh danh liền biết tại xỉ n ộ những thành thị khắc lưu chuyên g a tới chuyện này với hắn tới nói không thể nói chuyện tốt nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu chí ít tại biết do thực lực của hắn về sau muốn tìm hắn để gây sự nhiều người ít đều cần ước lượng một chút tự thân năng lượng cứ như vậy nhất định có thể giúp hắn phòng ngừa một bộ phận tiềm ẩn phiền p h ứ c mà lại có thanh danh về sau có lẽ lần này giúp l ũ sở d i tìm cái hành trình sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều đến lúc đó tìm địa phương rèn nhỉ hỗ trợ lúc cảnh sát rèn nhỉ hẳn là sẽ nguyện ý nhín chút thời gian giúp một chút tại chiến đấu kết thúc về sau su hữu gô cáo biệt cảnh sát dẹn nỉ cùng xoáy ca mang theo bộ lito ed đi tới bộ kệ mần center bộ lito ed triệu chứng c h ú n g độc không cạn mặc dù họa kệ trước lúc rời đi lưu lại chuyên môn a n tidot nhưng là vì để tránh cho độc tố nghe không rõ sạch sẽ su hữu gô cảm thấy vẫn là có cần phải tới lui bộ kệ mần center một chuyến patspodzy ạ city dạng này gờ mặt sự kiện ảnh hưởng dần dần biến mất tại khoảng cách patspodzy ạ city cách đó không xa là kệ vạ lộ lại xuất hiện một chút không tầm thường sự t ì n h phở lại tiên sinh lì dạ tiểu thư bên kia giống như có chỗ phát hiện nàng cho ngươi đi qua một chuyến một cái hộ lâm viên chạy tới hướng là kệ vạ lộ bên c xem như xị nộ i liên minh h ỏ a thuộc tính thiên vương kỳ thật nếu như không phải hắn vừa vặn tại b ạ n thân vụt nờ chỗ sunis họ city đạo quán chuyện này kỳ thật càng thích hợp từ những người khác tiếp nhận dù sao l à k ẻ vạ lộ loại hoàn cảnh này đối với hắn sức chiến đấu nhiều ít vẫn là có một ít ảnh hưởng mà lại là k ẻ vạ lộ vẫn là truyền thuyết cổ k ẻ mẩn ạ d ọ c truyền thuyết c h ô ở chỗ ở nơi này tất nhiên sẽ có thần bí lực lượng che chở chỉ có điều may mắn ngoại trừ phở là chính mình bên ngoài bằng hữu của hắn vụt nợ cũng tại tiếp vào hẹ ở tổm city tin tức chạy tới đầu tiên tri viện nghĩ đến vụt nờ phở dài một hơi đồng thời cũng hơi có chút b bằng k h ô n g t h ở lại từ nguyên n sẽ g thả nhiệm địa đứng i ệ u lên vô vô hộ lâm viên bả vai sau đó dẫn đầu hướng phía sau đi đến hộ lâm viên dừng một chút phát hiện phở lại đã ly khai nguyên địa phía sau lập tức đi theo phở lại vị trí của bọn hắn khoảng cách ly dạ vị trí không xa hai người xuyên qua huấn luyện ra căn cứ bên hồ đường nhỏ đi tới một bên khắc ven hồ bụi cỏ khu vốn nợ tới so với p h ơ lại phải sớm lúc này hắn tại ngồi s ồ m trên mặt đất xem xét những cái kia dị dạng vết tích p h ơ lại không vội mà thì tới hắn hướng bốn phía nhìn một chút phát hiện bên này đúng là cái ẩn nấp địa phương lúc này vết tích phụ cận cỏ xanh đã bị thanh lý ra đây nhưng từ thanh lý ra đây mấy cái kia đ ố n g cỏ đến xem trừ phi đến gần đến xem người bình thường thật đúng là rất khó biết do trong bụi cỏ đến cùng là tình huống như thế nào phụ cận đã có liên minh huấn luyện ra tại tìm tòi mà xem như người phát hiện lì dạ thì tại cùng cảnh sát rèn mi nói gì đó h A là, tới tới à à, là ta xem ra ngươi lần này là có phát hiện lớn a lý giả quả nhiên không hổ là ta xem trọng huấn luyện ra phớt lại nguyên bản cắm ở trong túi quần tay rốt cục rút ra sau đó hắn hướng lý giả dựng lên một cái ngón tay cái lý giả nhìn thấy hắn động tác này phía sau liên tục khoác tay phở lại tiên sinh ta chỉ là nhất thời vận khí tốt mà lại những thứ này vết tích tạm thời vẫn không xác định đã xác định vụt nờ đột nhiên từ phở lại sau lưng đi tới nói trên mặt của hắn vẫn là trước sau như một nghiêm túc đúng vậy các ngươi không có nghe lầm bên kia vết tích đúng là tim g ạ là cải lưu lại ta rất xác định tại vụt nờ nói ra câu nói này thời điểm phở lại trên mặt l ư ỡ i nhác lập tức liền biến mất không thấy không ai có thể so với hắn cái này bạn thân hiểu rõ hơn vụt nờ nếu hắn mở miệng như vậy cái này manh mối cơ bản liền xác nhận không sai là cùng tim gã là có liên quan xem ra hẹ ở tổm ct bên kia tin tức hẳn là thật một mực không có phát hiện đầu mối gì ta còn chuẩn bị hướng bên kia lại xác nhận một chút hiện tại xem ra xì、si、rụt cái người điên kia quả nhiên lại muốn ra đây gây sự tình thật sự là đau đầu à sunis họ city còn có thể lại điều một ít nhân thủ tới sau vượt nở lại điều người đến sunis họ city an toàn hiếm khi thấy đến căn đoan h ẹ ở tổn city có ẩn tàng tìm gã là cải thành viên ta không cảm thấy dựa vào bọn hắn chỗ cần đến sunis họ city bên trong không có bọn hắn người vượt nở đối phơ lại lắc đầu cái này phiền thoái dựa vào chúng ta nhân thủ muốn trong thời gian ngắn loại bỏ s o n g phiến khu vực này cũng không phải là một chuyện dễ dàng Bà bên kia lại bởi sẽ tỏ CT treo gì vì ạ cái kia kia lại hai ư n tình không g sự rút đè ép r nhân thủ. Thử chút trước một chút xem đ người ơ i phải nói sở liên minh phải không n g trụ sở ư đã ở trên đường sau. Hai người trao ê n đường s đổi sau một lúc lập tức liền chỉ huy những người khác lấy thủ hạ một bước hành động nguyên bản lý g i cũng muốn hỗ trợ ra một chút lực nhưng thở lai lại đột nhiên đưa nàng gọi vào một bên lý g i đi theo thở lai sau lưng thẳng đến đi ra mảnh này đuổi cỏ chỗ khu vực cuối cùng bọn hắn nghe lọt vào căn cứ bên đường một cây đèn điện trụ xuống lý giả ta nhớ không lẩm vị kia phát hiện tim gã là kế hoạch huấn luyện ra c ù n người có liên hệ đúng không t ở lai cao một chút chính mình bạo t ắ đầu sau đó hướng lì dạ hỏi phở lại tiên sinh nói là sủ hữu gộ tiền bối sao không sai ta xác thực một mực có cùng tiền bối giữ liên lạc không biết phở lại tiên sinh vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy ngươi tạm thời không cần biết rõ bây giờ ta có một việc muốn x i n ngươi g i ú p một tay chỉ có điều chuyện này có thể sẽ có chút nguy hiểm nói đến đây phở lại đột nhiên có chút chần chờ lì dạ thực lực hắn cũng vậy biết đến nhưng mặc kệ như thế nào lì dạ trong mắt bọn họ vẫn là một cái kinh nghiệm không quá đủ t â n thủ huấn luyện ra phở lại tiên sinh ngươi trước tiên có thể nói một chút là chuyện gì sao nếu như ta thật sự có thể rút một tay ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn lý giả cao mày hỏi nơi mấu chốt p h t lại suy tư một chút sau đó nhẹ g i ọ n g hướng lý giả nói lên hắn cùng vụt nở kế hoạch chương sáu trăm linh năm lại lần nữa xuất phát chương sáu trăm linh năm lại lần nữa xuất phát mấy ngày sau bà s t ỏ d ì ạ city trên đường phố sủ hữu gỗ cùng lũ cỡ tại hướng r ụ t hai trăm mười ba phương hướng đi đến kỳ thật tại cùng bà s t ỏ d ì ạ j i m chủ họa kể sau khi chiến đấu kết thúc sủ hữu gỗ liền muốn ly khai tiếp tục xuất phát nhưng vấn đề là gờ m à sự kiện còn sót lại vấn đề cũng không cho phép hắn làm như vậy nếu như sủ hữu gỗ không muốn bởi vì chuyện này mà bị cảnh sát rèn nỉ hoài nghi thậm chí truy nã như vậy hắn nhất định là yêu cầu cũng may mắn cảnh sát d ẹ n mì hiệu suất của các nàng coi như không tệ cho nên mấy ngày sự kiện lần này cũng coi là hết thể đều kết thúc tại trong lúc này su h u g o còn muốn vào gmas lại thử thời vận nhưng tiếc nuối là bởi vì yêu cầu điều tra gmas tạm thời phong bế không mở ra cho người ngoài lại lần nữa mở ra thời gian thẳng đến su h u g o bọn hắn quyết định ly khai cũng còn không có tuyên bố chỉ có điều cũng bình thường su h u g o lần này động tác cũng coi là cho bà sờ tỏ gì ạ city quan vương g õ cảnh báo coi như những cái k i a treo thưởng thợ săn không có mua được bên trong nhân viên công tác gmas bên trong an toàn lỗ thủng vẫn có chút nhiều lắm chỉ có điều yêu cầu cân nhắc những chuyện này là h ọ a kẽ những người kia cho nên thời khắc này sủ hữu gỗ trong lòng tối đa cũng liền có một chút không thể lại lần nữa tiến vào gớt mặt i ế t nối sau đó liền cùng lũ cờ đi ra vạ sở dĩ ạ city gớt mặt sự kiện hiệu quả vào lúc này hiện ra cùng tại h ẹ ở tổn city bên kia ly khai so với bây giờ xem như nhã nhặn an ổn hơn nhiều ly khai vạ sở dĩ ạ city về sau những cái kia trước đó một mực đặt ở trên người hắn ánh mắt cũng rốt cục biến mất sủ hữu gỗ có thể tưởng tượng hắn ly khai khẳng định sẽ để cho cái kia một túng trong lòng có quỷ người hung hăng bung lòng một hơi đối với điểm này sủ hữu gỗ không quá để ý bởi vì hắn biết rõ. tiếp xuống cảnh sát rèn nhỉ sẽ thay hắn hảo hảo đem những này ra hỏa bắt tới đi tại r ụ t hai trăm mười ba bên trên lúc này bộ lito ed cùng sỉ dục ở bên cạnh đi theo tại sù hữu gỗ dặn dò dưới sỉ dục đang cùng bộ lito ed trao đổi tại cung h ò a kệ gặt dô đồn sau khi chiến đấu bộ lito ed thực lực đạt được một chút tăng lên chỉ có điều cái này tăng lên tạm thời còn chưa đủ đủ nó đột phá đến chuẩn thiên vương cảnh giới bên trong bộ lito ed có thể nói là sù hữu gỗ trong đội ngũ cơ sở tốt nhất bộ kèm mẩn liền ngay cả trước đó dở dạ t ì nhỉ thậm chí cũng so ra kém nó dù sao bộ lì tô ed đang cùng theo sủ hữu gỗ trước đó liền đã tại tờ r ọ phẹ sổ hoặc nơi đó ở lại thời gian rất dài tờ r ọ phẹ sổ hoặc ed l à bộ dạ tỏ gì không thể nghi ngờ là toàn bộ bộ kệ mần liên minh cấp cao nhất nghiên cứu cơ cấu cùng bộ kệ mần bồi dưỡng nơi trốn đầu tiên bộ lì tô ed có thể được tuyển chọn liền đã đủ để chứng minh nó ưu tú lại có chính là tờ r ọ phẹ sổ hoặc cung cấp bồi dưỡng tài nguyên cùng phương pháp nhất định là tối ưu lựa chọn dù cho chỉ là cơ sở bồi dưỡng tài nguyên cùng phương pháp nhưng cái này đã đầy đủ chỉ là trước đó bộ lì tô ed hoặc là nói là sủ hữu gỗ cũng không có quá tốt mà đưa nó nhóm khai phát đây cũng là vì cái gì bộ lì tô e chậm chạp không có thể đi vào giai nguyên nhân chủ yếu cơ sở quá thâm hậu có đôi khi cũng sẽ trở thành nó tấn thăng tiếp theo giai đoạn trở ngại đương nhiên cái này cũng, cũng không phải là chuyện gì xấu đối với bộ lì tô e tới nói cái này trở ngại một khi bước qua chính là một phen khác thiên đ i ệ m mà lại bây giờ nó từ một số phương diện tới nói kỳ thật cũng không so với phổ thông chuẩn thiên vương bộ kẻ m ầ n yếu duy dục cùng bộ lì tô e ở giữa giao lưu kỳ thật càng nhiều vẫn là d o xét cùng kinh nghiệm truyền thụ tại cung họa kẻ chiến đấu trước đó su hữu gô thật đúng là không biết bộ lì tô e lại còn ẩn giấu nhiều đồ như vậy cho nên hắn cảm thấy phi thường có cần phải đối b ộ lý t ổ i、e, thậm chí là tất cả b ộ kẹ m ẩ n một lần nữa s ở cái n g ọ n mượn bằng không mặc kệ là tiếp xuống bồi dưỡng kế hoạch hay là chiến đấu cái kia đều tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng vừa đi vừa nghe su h u g o cảm giác bên này tiến triển cũng không thể lắm sau đó đem l ự c chú ý bỏ vào một bên l ũ cờ trên thân lúc này hắn giống như nhận được tin tức gì lúc này tại cao mày suy nghĩ vấn đề l ũ c ờ đại thúc có phải hay không tim gã là cả những tên kia lại ra đây gây sự tình rồi nói ra có lẽ ta có thể giúp bên trên một chút su u g o mặt mang tò mò hướng lù cờ hỏi có bị treo thưởng kinh lịch về sau sù h u gộ tại đ ố i tim gã là cái thái độ từ lúc mới bắt đầu việc không liên quan đến mình chuyển biến làm tỉ mỉ chú ý tới đến nếu có cơ hội để tim gã là cái khó chịu sù h u gộ khẳng định là phi thường nguyện ý ra tay giúp đỡ chỉ có điều lù cờ chỉ là nghiêm túc nhìn hắn một cái sau đó đối sù h u gộ lắc đầu n g ư ờ i không thể rút nhìn thấy sù h u gộ dáng vẻ k h ô n g phục lù cờ tiếp lấy giải thích có thể là bởi vì là kẻ vạ lộ bên này kế hoạch bại lộ tim gã là cái tại cái k h á c thành phố đột nhiên trở nên sinh động họ i bất city cùng thợ lộ rộ mạ táo bên kia đều phát hiện tung tích của bọn hắn mà lại sơn cốc c h ạ m phát điện bên kia có một nghiên cứu viên mất tích chuyện này hẳn là tim gã l à cải làm bọn hắn đây là bị kích thích muốn trả thù vẫn là muốn nhân cơ hội đem liên minh những lực lượng khác liên lụy ở các nơi lấy thuận tiện kế hoạch của bọn hắn có thể thuận lợi tiến hành su h u g o nói ra trong lòng mình suy đoán hắn có thể nghĩ đến xỉ nộ i liên minh đông đ ả o cao tầng cùng túi k h ô n đoàn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến cũng có thể cho nên bên kia cũng bắt đầu hành động chỉ có điều bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra cho nên còn cần một chút thời gian mà lại là kẻ vạ lộ bên k bây giờ là phở là thiên vương đang chỉ huy phòng ngự cùng điều tra công tác phía trước hai ngày bọn hắn giống như bắt đầu một cái kế hoạch có lẽ chờ chúng ta đến lạ k ẻ vạ lộ thời điểm kế hoạch này liền đã thành công lù cờ có chút ít mong đợi nói đối với xì nội liên minh thiên vương mặc kệ là thực lực hoặc là năng lực lù cờ đều là phi thường tín nhiệm kế hoạch kế hoạch gì Su h u g o đột nhiên nghĩ tới hai ngày trước cùng lì dạ cùng l ờ i nói lúc tình huống khi đó hắn luôn cảm giác đối phương giống như có chuyện gì giấu diếm hắn bây giờ sâu c h ỗ i lên xù u gỗ đột nhiên có một loại dự cảm không tốt trực giác của hắn nói cho hắn biết lì dạ có rất lớn khả năng gia nhập vào lũ cờ trong miệng kế hoạch bên trong tim gã là các thủ đoạn sù hữu gỗ đương nhiên rất rõ ràng cho nên dù cho không rõ ràng kế hoạch này đến cùng là cái gì nhưng sù hữu gỗ cũng có thể đoán được kế hoạch này mức độ nguy hiểm khẳng định không thấp lấy sù hữu gỗ đối lì dạ thực lực hiểu rõ vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn nàng không nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình nghĩ tới đây sù hữu gỗ bắt đầu có chút s ố t ruột nhìn thấy sù hữu gỗ nóng nảy bộ dáng lũ cờ cảm giác có chút kỳ quái chỉ có điều kỳ quái về kỳ quái hắn vẫn là lập tức cho ra đáp án. Cụ thể ta không rõ ràng. kế hoạch này là từ phờ là thiên vương cùng vột nở quán chủ hai người đưa ra cũng phụ trách bây giờ ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài biết rõ kế hoạch này hẳn là chỉ có liên minh một ít cao tầng kỳ thật ngươi cũng không cần gấp có hai người bọn họ ở đây là kẻ vã lộ bên kia nhất định là sẽ không xảy ra vấn đề su h u g o nhẹ gật đầu chỉ có điều gần bộ pháp vẫn không tự chủ được địa tăng nhanh một chút bên cạnh sự dục củng cố lì tổ ẹt cũng đã nhận ra su h u g o biến hóa bọn chúng liếc nhau một cái phía sau giao lưu cũng tạm thời kết thúc sau đó không nói một lời đi theo tăng nhanh tốc độ rút hai trăm mười ba khoảng cách là kẻ vã lộ cũng không tính quá xa xuyên qua một cái rừng rậm một cái c h u ngặt về sau đ u ổ i tại hoàng hôn tiến đến trước đó sủ hữu gỗ cùng lũ cờ rốt cục thấy được lạ kẽ vạ lộ hình dáng l i ê n tại bọn hắn chuẩn bị hướng bên hồ liên minh căn cứ tiếp tục đi tới thời điểm vanh ba một cái cự đại tiếng n ổ r u n g khắp thương cung tịch liệt c h ấ n cảm khiến cho sủ hữu gỗ cùng lũ cờ kem chút đều đứng không yên nếu như không phải một sỉ dục cùng lì tổ l ì t ổ e xuất thủ vị đoán chừng hiện tại bọn hắn đã ngã trên mặt đất lúc này bọn hắn không cần người nói cũng biết lạ kẽ vạ lộ xảy ra chuyện lớn Chương là kẻ vạ lộ huấn luyện ra căn cứ bên ngoài một cái trải qua xí cờ dịp ở xử lý trong rừng tiểu không gian tim gã là cái cán bộ cao cấp xạ tùn tại hướng bộ hạ phân công tiếp xuống nhiệm vụ hiện tại bọn hắn vị trí bí mật không gian xây dựng ở bên hồ một chỗ không đáng chú ý trong bụi cỏ nơi này xem như tim gã là cái bố trí bí mật nhất một nhóm an toàn phòng tại kiến tạo nơi này thời điểm liền riêng tăng cường tính bí mật tại hy sinh những điều kiện khác tăng cường ẩn nấp tình huống dưới trừ phi giống vụt nở thậm chí phở lại loại trình độ này cường giả tới gần bằng không thì những người khác căn bản không có khả năng chú ý tới bên này xạ tùn đại nhân. tin tức đã xác định cái kia lì dạ xác thực cùng h ẹ ở tổng ct y bên trong khiến cho chúng ta kế hoạch sớm bại lộ sủ hữu gỗ có tương đương quan hệ mất thiết nội tuyến truyền đến tin tức nói nàng giống như nắm giữ về chúng ta mấu chốt manh mối cái gì mấu chốt manh mối đứng tại bên tường tại xuyên thấu qua cành lá ở giữa khe hở quan sát phía ngoài xạ tùn nhịn không được quay đầu hỏi xem như tim gã là cái cao tầng hắn rất rõ ràng sở ra duyên thành phố bên kia có thể cho liên minh cung cấp tin tức cũng không nhiều chỉ có điều cho dù là dạng này xạ tùn cũng không nhịn được dâng lên một vẻ khẩn trương bây giờ là, là kệ vã lộ kế hoạch thời khắc mấu chốt lo nghĩ về lo nghĩ xạ t ù n đương nhiên sẽ không bởi vì cái tin này liền rối loạn tất l ò n g dù sao nếu quả thật có cái gì mấu chốt manh mối bây giờ phở lại cùng vụt nở có lẽ đã đem hắn xạ t ù n đường đi phá hỏng đương nhiên liên minh phương diện năng lực cũng không dung kinh thường bọn hắn t i m gã là cái tại liên minh có nội tuyến như vậy ai nào biết xỉ nội liên minh có thể hay không tại bọn hắn t i m gã là c á i bên trong cũng có nội tuyến mà lại lần này động cũng không chỉ là bọn hắn t i m gã là c á i chỉ dựa vào bọn hắn muốn cùng xỉ nội liên minh chính diện mới vừa vẫn có chút khó khăn xác nhận một chút những thợ săn kia tình huống nhớ kỹ chỉ là xác nhận một chút không cần cùng bọn hắn tiếp xúc để qua bộ kẹ mẩn cẩn thận một chút không nên bị người trong liên minh để mắt tới s ạ tùn nghĩ một lát sau đó đối một cái khác thủ hạ nói tiếp đ ồ vẫn xác nhận bố trí xong sao đối mặt s ạ tùn hỏi thăm người kia lập tức nâng người lên hồi đáp đúng vậy s ạ tùn đại nhân g ã là cái in t ợ lò sai đã bỏ vào vị trí chỉ định cũng nấp kỹ điều giáo tốt là nạ tồn số d ọ c cũng đã toàn bộ vào chỗ chỉ cho tín hiệu vừa đến bọn chúng liền biết đồng thời sử dụng in t ợ lò xỉ ẩn kỹ năng chỉ có điều đại nhân chúng ta thật muốn như vậy làm sao kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể chính mình bắt giữ a nói đến một nửa hắn liền không dám lại nói tại xạ tồn tĩnh mịch ánh mắt dưới hắn thậm chí cảm giác được lòng bàn tay của mình đang l i ề u lĩnh mồ hôi dịt ngươi là đang hoài nghi xỉ r u y ế t đại ị n Hắn cũng không này h sao? có ý tứ này, tùn đ ạ nhân kỳ thật ta cũng rất nghi hoặc a dập nói thế nào cũng vậy xỉ nội chuyển thuyết b ộ k ẹ m mần mà lại trong đó mấu chốt nhất gã là cái ít tợn lọ xài cũng vậy từ chúng ta cung cấp tại sao muốn h ư n g phí đem cơ hội này tặng cho những cái kia khảng trướng thợ săn hỗ trợ nói chuyện bộ hạ muốn càng thêm có lực lượng một chút đối mặt xạ tồn ánh mắt hắn thậm chí không kiêu ngạo không tự ti đệm nên đón tiếp lấy hai người nhìn nhau một hồi xạ tồn cuối cùng thu h xuống dưới làm việc đi rất nhanh các ngươi liền biết biết rõ nguyên nhân s ạ tùn thông qua ẩn nấp con đường nhìn về phía bên ngoài phía bên kia chính là xì、si、nổi ộ i n danh nhất mở tờ có rộ n ẹ t phương hướng đợi đến hai người đi ra đi làm việc từng người sự tình về sau dù b tờ dùng nhỏ không thể thấy thanh âm hít một chút kỳ thật hắn biết rõ không thể so với bọn hắn nhiều hơn bao nhiêu dù b tờ trước mắt biết đến cũng chỉ là xì、si、rụt tại mở tờ có rộ n ẹ t hắn không có đoán sai bên k i a mới đúng bọn hắn lần này kế hoạch chủ yếu nhiều nhất xì、si、rút cũng chỉ là hướng mấy người bọn hắn cán bộ cao cấp tiết lộ một chút liên quan tới hắn mục đích của chuyến này càng nhiều m lý dạ bên kia nàng gia nhập vào mùi nhử kế hoạch tiến hành được cũng không phải là quá thuận lợi thớt lại bọn hắn lấy sủ hữu gỗ bên kia hạ dạ c ả r ụ tay mấu chốt manh mối xem như mùi nhử ý đồ dẫn xuất thậm chí xáo trộn tim gã là cái bố trí buộc bọn họ chủ động hiện thân ý nghĩ xác thực rất tốt mà lại nếu như là kẻ vạ lộ bên này không có giống xạ tùn dạng này cao t ầ n g toạ chấn bọn hắn thật đúng là có khả năng lừa dối ra một hai cái tim gã là cái thành viên sau đó xem như đột phá khẩu nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn ý nghĩ có chút thất bại hoặc là nói kế hoạch có chút quá mức vội và bất quá bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch c h ỉ ít ngoại trừ tìm gã là cái bên ngoài lý ra các nàng phát hiện phụ cận còn có mặt khác một món người đã tra rõ ràng p h ở lại tiên sinh những người kia phần lớn đều là mấy tháng gần đây đi tới bên này huấn luyện r a kiêm chức vân du bốn phương thương chỉ có điều những thứ này đều chỉ là mặt ngoài sau lưng bọn hắn là hận tờ hiệu hiệu người hộ lâm viên lại lần nữa đi đến p h ở lại bọn hắn bên này sau đó hướng bọn hắn báo cáo vừa mới tra được tin tức hộ、okay, kệ mân hận tờ thờ lại tiên sinh vốn nợ tiên sinh những người này tuyệt đối không thể bỏ qua lý ra nghe vậy lập tức nói với bọn hắn chúng ta bây giờ cần có nhất chú ý còn là tim gạ la cải vụt nở suy tư một trận sau đó mở miệng bộ k ẹ mẩn hận t ở vấn đề kỳ thật rất sớm trước đó liền đã tồn tại nhưng cho tới hôm nay liên minh cũng không thể nói giải quyết bộ k ẹ mẩn hận t ở vấn đề đồng thời theo huấn luyện gia quần thể lớn mạnh bộ k ẹ mẩn hận t ở số lượng cũng so với trước kia nhiều hơn không ít mặc dù chân chính cùng hung cực các thợ săn chiếm tỷ trọng biến hóa không quá nhưng bất kể nói thế nào bộ k ẹ mẩn hận tờ cái quần thể này phạm vào tội ác là rất khó để lì g i những thứ này chính thống liên minh huấn luyện ra chỗ tha thứ nhưng vụt nở cùng tờ lái bất đồng ngoại trừ huấn luyện ra cái thân phận này bên ngoài. bọn hắn bản thân còn là xì n ộ i liên minh bên trong cao tầng cho nên bọn hắn so với lì dạ rõ ràng hơn bộ kẻ mẩn hận tở tồn tại phức tạp trong đó cái kia vô số lợi ích gút mắt chỉ cần hơi nghĩ một hồi liền đầy đủ bọn hắn đau đầu đã lâu cho nên vào lúc này v ộ t nở mới có thể trở nên trần trờ đặc biệt là hộ lâm viên nói không có chứng cứ xác thật chứng minh bọn hắn thân phận thời điểm thì càng là như thế không có chứng cứ chúng ta cũng không thể bắt bọn hắn làm cái gì mà lại tựa như v ộ t nở nói tới bây giờ chúng ta cần có nhất chú ý còn là tìm gã là cả những người kia đương nhiên vì để tránh cho bọn giá hỏa này liên thủ ta sẽ phái người nhìn phở lại tiên sinh giữa bọn hắn khả năng đã liên thủ nếu không vì sao lại trùng hợp như vậy cùng tim gã là cùng nhau xuất hiện tại bên này thông qua bọn hắn chúng ta có lẽ có thể tìm được những cái kia giấu ở phụ cận tim gã là cái lý giả cũng không hề từ bỏ nàng nghĩ lại trực tiếp đem trong đầu suy đoán nói ra muốn nhờ vào đó thuyết phục phở lại nghe được lý giả về sau phở lại cùng v ộ t nơ liếc nhau một cái kỳ thật cái suy đoán này bọn hắn cũng có nghĩ đến bất quá bọn hắn nghĩ lại là hai người bọn họ âm thầm qua điều tra cái khác liên minh huấn luyện ra nếu không phải là thực lực không đủ dễ dàng đánh cỏ động rắn nếu không phải là cùng thế lực ngầm có dính dấp bọn hắn không thể hoàn toàn tín nhiệm người cho nên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai người bọn họ tự mình xuất thủ ổn t h o á n h ấ t nghĩ tới đây bọn hắn hướng phía l ì dạ lắc đầu bọn hắn nói chuyện rất nhanh liền kết thúc thời gian cũng đến giữa trưa thế là phở lại lên tiếng chuẩn bị nghỉ trưa sau này lại tiến hành tiếp xuống nhiệm vụ bố trí nghỉ trưa thời điểm luôn cảm thấy không yên lòng l ì dạ chuẩn bị qua lại tìm phở lại cùng vớt nở đàm luận một chút bất quá khi nàng muốn tìm bọn hắn thời điểm lại phát hiện hai người bọn họ giống như cũng không ở bên hồ căn cứ bên trong suy nghĩ một chút lì ra mang lên bộ k ẹ mẩn hướng căn cứ bên ngoài đi ra ngoài chương 607, t r linh y gã là kỷ tờ lọ xài chương 607, t r linh y gã là kỷ tờ lọ xài phớt lại cùng v ộ t n ờ bên này bắt đầu âm thầm hành động bộ k ẹ mẩn hận tờ bên kia cũng bắt đầu có chỗ trí giác thân phận của bọn hắn xác thực phức tạp khó chơi chỉ có điều đây đều là bởi vì tim gã là cái này uy hiếp càng lớn tồn tại không có tim gã là ở phía trước hấp dẫn hỏa lực phớt lại bọn hắn một câu thậm chí đều có thể để bọn hắn phiền phức không ngừng thẻ căn cước đúng ra tại một cái liên minh thiên vương cùng đạo quán chủ tới nói kỳ thật cũng không đó là bởi vì nhân thủ của bọn hắn thật không đủ một cái tim gã là cải liền để bọn hắn bận trước bận sau lâu như vậy đều không có quá nhiều tính thực chất phát hiện nếu như những thứ này bổ kẻ mẩn hận tờ ra nhập vào là kẻ v ạ lộ tình huống bên này đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ a truyền thuyết chỗ ở tuy nói là tại là kẻ v ạ lộ bên trong nhưng nhiều thời gian hơn nó còn là ở tại h ồ dị không gian bên trong mà lại tại bọn hắn không có minh xác biểu hiện ra là nhằm vào nó tới thời điểm cái này đều thuộc về nội bộ nhân loại sự t ì n h nó bình thường là sẽ không xuất thủ can thiệp cho nên các người đám rác rưởi này đã bại lộ thợ săn di một mặt khinh thường nhìn lấy đối diện mấy cái kia người trong nghề nói trong mắt của nàng những thứ này cái gọi là giúp đỡ đều là vướng tay vướng bận ra hỏa cuối cùng không giúp trở ngại cũng đã là kết quả tốt nhất bất quá bây giờ xem ra nguyện vọng của nàng muốn thất bại dạng này đều có thể bị người trong liên minh chú ý tới ta thật rất hiếu kỳ các ngươi là thế nào làm được chẳng lẽ hiệp hội cầm quyền những người kia đều là đồ đần s a o làm sao lại phái các ngươi đám rác rưởi này tới cùng ta cùng một chỗ hành động di ngươi không nên quá phận nếu như không phải chúng ta giai đoạn trước chuẩn bị đoàn đội của ngươi làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền đến, đến chúng q u n h đây một cái thợ săn không cam lòng địa h hắn thậm chí muốn giơ lên trong tay súng săn chỉ có điều động tác này bị bên cạnh hắn đồng bạn cho cả lại không ngăn cản không tốt nếu không thợ săn di dở dạ tỉ hòn trí mạng và sần sợ tỉnh hoàn toàn có thể tại hắn bóp có trước một khắc đem và sần sợ tỉnh vào trong thân thể của bọn hắn đối với điểm này bọn hắn rõ ràng thợ săn di tuyệt đối là làm được quá phận chẳng lẽ ta có nói sai sao giai đoạn trước căn bản không có người chú ý tới bên này coi như giao cho một cái heo cũng có thể làm đến nhìn thấy động tác của bọn hắn thợ săn di khỏe miệng chế dễu càng thêm rõ ràng lập tức trong phòng những người khác cũng nhao nhao lộ ra bất mãn thân sắc bây giờ không phải là cái lộn thời điểm danh hiệu di t i ể u thư liên minh đã bắt đầu điều tra chúng ta tin tưởng qua không được bao lâu tư liệu của chúng ta thậm chí là mục đích liền biết phóng tới phở là thiên vương cùng vột nở quán chủ trong tay ta cảm thấy chúng ta hẳn là khai thác một chút hành động một cái niên kỷ hơi lớn thợ săn đứng dậy ổn định sắp mất khống chế cục diện người nào không biết muốn khai thác hành động nhưng là bây giờ không cần nghĩ đều biết liên minh những tên kia đã để mắt tới chúng ta bây giờ động không phải tương đương với trực tiếp bại lộ chúng ta mục đích lần này sao đến lúc đó chúng ta một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này đúng bây giờ tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn không có chứng cứ khẳng định biết như dĩ vãng như thế trước tiên xử lý tim gã là cái nếu không chúng ta thử một chút liên hệ tim gã là cái nhìn có thể hay không để cho bọn hắn làm ra một chút động tĩnh đem p h ở lại bọn hắn tạm thời dẫn ra một cái thợ săn đột nhiên nói cái khác thợ săn nghe được ý nghĩ này phía sau nhao nhao hai mắt tỏa sáng nếu như dựa theo ý nghĩ này làm phiền phức của bọn hắn lập tức liền có thể giải quyết tốt đẹp thậm chí đến lúc đó chấp hành kế hoạch thời điểm cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều theo thợ săn di thanh âm lại lần nữa đánh gãy bọn hắn mơ màng ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như thế ngu muốn hay không trực tiếp để tìm g ạ là cái đem ạ giặc bắt sau đó lại giao cho chúng ta nói như vậy liền phiền t o i gì cũng không có n ồ i cũng trực tiếp để tìm g ạ là cái cho con không phải càng hoàn mỹ hơn sao ha ha cái kia không biết đại danh đỉnh đỉnh thợ s ă n gì có cái gì tuyệt diệu biện pháp có thể giải quyết phiền thức một mực nút ở phía sau mặt nói ngồi châm t r ọ c danh hiệu thợ s ă n thật lợi hại a ta xem như t h ấ y được đúng đấy chân chính như vậy n h ư bức làm sao không thấy người đứng ra giải quyết vấn đề phi vẫn danh hiệu thợ s ă n n g ậ p miệng các người đàm g á c rưởi này thợ sun di đã không có tâm tư lại cùng những người này tranh đua miệng lưỡi nàng tới đây là vì kém khắc như mẫu mà không phải cùng bọn hắn lãng phí thời gian nàng so với nơi này những người khác rõ ràng hơn liên minh động tác so với bọn hắn trong tưởng tượng đều muốn nhanh chỉ có điều vì kế hoạch tiếp theo có thể càng thêm thuận lợi cho nên nàng mới không thể không lãng phí nước bọn cùng bọn hắn nói nhiều như vậy trên thực tế trước mặt những thứ này ngoại trừ mấy cái còn có chút tác dụng giúp đỡ bên ngoài cái khác cũng sẽ không là nàng chuyển di tầm mắt công cụ người thôi không sai bọn hắn không có khả năng chỉ huy động tim gạ là cái giúp bọn hắn hấp dẫn hỏa lực nhưng nàng hoàn toàn có thể để những cái tia thiếu đầu vóc ra hỏa đi làm chuyện này thợ săn di ánh mắt từ những người này trên mặt đảo qua. rất nhanh nàng liền có ý nghĩ bây giờ không muốn chết liền theo ta nói làm tại thực lực áp chế cùng mấy cái hờ ấn tờ gửi âm t h ầ m điều tới thâm niên thợ săn trợ giúp dưới thợ săn di rốt cuộc xem như thống nhất ý kiến c h ỉ ít bên ngoài là như vậy quá một hồi lâu nhìn lấy bọn g i a hỏa này rời đi bóng lưng nàng không khỏi nợ nụ cười nàng biết rõ những người này k h ô n g phục thậm chí cũng đoán được khẳng định sẽ có người lá mặt lá trái hoặc là đánh lấy chính mình tiểu chú ý nhưng những thứ này cũng chính là thợ săn di m u ố n bọn hắn chân chính như vậy nghe lời nàng vẫn không tốt lợi dụng bọn hắn kéo lấy phờ lại bọn hắn thậm chí liên quan tới viên k i a cực kỳ trọng yếu gã là cái t t ợ lò xài cũng đã bị nàng đoàn đội thành công đánh cháo nàng thợ săn di đoàn đội cũng không phải bọn hắn những rượu này túi gói cơm phế vật mặc dù tốn thời gian dài một chút chỉ có điều vừa vặn liên minh thậm chí là t ì m gã là cái ánh mắt đều bị những thứ này ngu xuẩn cho tạm thời hấp dẫn cái này vừa lúc là các nàng hành động thời cơ tốt nhất từ vừa mới bắt đầu thợ săn di liền không có thừa nhận qua bọn gia hỏa này là đồng bọn của nàng mà lại nàng cùng hơn tờ ghi h u quan hệ kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy Cũng chi, trưởng khống một cái truyền thuyết bổ k ẹ mẩn thợ s ă n di tin tưởng không có bất kỳ cái gì một cái bổ k ẹ mẩn hận tờ hoặc là nói huấn luyện ra có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc lũ ngu xuẩn a dập là của ta nhất định là ta xác nhận phụ cận người đều đi hết thợ s ă n di đối bọn hắn rời đi phương hướng thấp giọng cười nói thời gian nghỉ chưa rất nhanh liền đi qua cái này trong thời gian thật ngắn phở lại cùng vụt nở hiển nhiên không thể phát hiện quá nhiều đầu mối hữu dụng tính cả đi theo đám bọn hắn đi ra lý giả cũng giống vậy mà lại phiền t o á i hơn chính là có lẽ là trước đó cái khác hộ lâm viên điều tra khiến cái này bổ kẻ mẩn hận tờ có cảnh giác hiện tại bọn hắn vậy mà đều phân tảng dạng này không thể nghi ngờ r a tăng thật lớn bọn hắn d á m thị cùng điều tra độ khó thời gian l ạ g yên tại giữa ngón tay chạy đi rất nhanh lại một ngày hoàng hôn liền muốn đến lúc này trở lại ven hồ tiếp tục chủ trì điều tra hành động phở lại cùng vụt nở tại thương nghị đối sách lúc này lì dạ cùng hộ lâm viên một bên hướng bên này chạy một bên hô phở lại tiên sinh vụt nở tiên sinh xảy ra chuyện những cái kia bổ kẹ m ẩ n hận tờ những cái kia bổ kẹ m ẩ n hận tờ có hành động hai người t h ấ y thế lập tức nên đón dẫn đường vừa đi vừa nói chờ bọn hắn ly khai không lâu sau thợ săn di mang theo nàng ạ di ạ đỏ xuất hiện tại là kẻ v ạ lộ chung quanh lúc này đã đem những cái kia bổ kẻ mẩn hận tờ chế phục phở lại mấy người cũng tìm ra trên tay bọn họ gạ là tùy tờ lọ sái không được đây là giả phở lại vừa mới nói xong một trận tiếng nổ mạnh to lớn trong nháy mắt s ô n g phá chân trời vanh b ố ư n g sáu trăm n t r chương sáu trăm linh tám a rập to lớn bạo tạc thậm chí khiến cho xỉ nội một chỗ khác cả nạ lạ vợ ct đều xuất hiện rõ ràng trấn cảm Còn、tốt những thứ này gã là cái ít t ợ lò sẽ chủ yếu thiên về cũng không tại lực sát thương bên trên bằng không bây giờ là kẻ v ạ lộ p h ụ cận đoán chừng đã biến thành một mảnh hỗn độn mặc dù bỏ phần lớn lực sát thương nhưng ở giờ khác này gã là cái ít t ợ lò sẽ hiệu quả đã hoàn mỹ hiện ra đi ra tại bạo tạc sau này là kẻ v ạ lộ vị trí trung ương một cái vỡ vụ n dị không gian cửa hàng xuất hiện tại thợ săn di trong tầm mắt tại một trận không ổn định không gian ba động về sau nàng một mực chờ đợi ạ d ọ c quả nhiên như là đoán trước đồng dạng xuất hiện mà lại tim gã là cải dự đoán rất chuẩn thu được gã là cái h ì n t ợ lò sẽ cùng không gian mang tới song trọng đả kích á d ọ c thời khắc này trạng thái nhìn qua cũng không phải là quá tốt thành công ha ha ha tim gã là cài những người điên kia quả nhiên không có gạt chúng ta lập tức độc thủ x a lạ men sơ á gì á đỏ giờ dạo thì họn thợ s ă n di cho thủ hạ ba con mạnh nhất bổ kẹ m ẩ n phân biệt đánh một ống tiêm từ cạn tổ mang về xuất từ tim dọc kẹt cuốn hóa dược tề về sau trong nháy mắt truyền đạt chỉ lệ tại các nàng nhiều phương diện tính toàn dưới á dập xác thực bị thương không nhẹ nhưng thợ sun di cũng hết sức rõ ràng cho dù là dạng này chuyển thuyết vỗ kẹ mần cũng không phải nàng có thể coi thường dù sao thợ sun di trước mắt cũng chỉ là chuẩn thiên vương huấn luyện ra mà thôi chỉ là dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng tiêu hao tổ kẻ mẩn tuổi thọ cùng tiềm lực dược phẩm cho nên nàng mới có được tạm thời đối kháng thiên vương thậm chí giờ phút này kém khắc như mẫu năng lực không phải mỗi một cái huấn luyện ra đều có thể có cùng xù hữu gộ đồng dạng cảnh ngộ cái này một chỗi đ ả kích tới có chút quá mức đột nhiên ạ d ọ p tại không có phòng bị tình huống dưới lập tức xa vào đến trong khốn cảnh thợ sun di vào lúc này đã không nhịn được nợ nụ cười bởi vì nàng tin tưởng qua không được bao lâu a dập liền bị nàng thu phục trở thành nàng bộ kẻ mẩn đến lúc đó thiên hạ chi đại nàng đều đi được. có ạ thật nàng thậm chí có thể bắt đầu n mưu đ u cái khác t r u y ề n thuyết bộ kệ mần bằng vào t r u y ề n thuyết bộ kệ mần lực lượng trước kia nàng không dám chọc thiên vương quá quân thợ s a n j i cảm giác chính mình hoàn toàn có thể đánh bại bọn hắn thật sự là quá tuyệt vời ta đã bắt đầu đã đợi không kịp đừng để ta thất vọng ạ t b ấ t quá bây giờ tìm gã là cái cung cấp những cái kia khống chế thủ đoạn có lẽ liền không thể dùng may mắn trước đó tại cản tổ thời điểm cũng không phải là không thu hoạch được gì đúng rồi còn có cái kêu kêu sủ hữu gỗ ra hỏa nghe nói hắn giống như cũng đến xì nội nghĩ tới đây thợ sun di cảm giác trong lòng càng phát thoải mái lên tại thợ Sanji nghĩ đến sủ s ù h ụ u gỗ cùng lũ cờ đã tại chạy tới đây gã là cái i n t e lò sẽ tạo thành tiếng vang để cho hai người một khắc cũng không dám dừng lại thêm chờ gần chấn động hơi giảm bớt thời điểm căn bản không cần câu thông bọn hắn không hẹn mà cùng hướng phía l ạ kẻ v ạ lộ phương hướng chạy tới kỳ thật tại gã là cái i n t e lò xài nổ tung đồng thời một bên khác một mực nổi lên ít tợ lò xỉ ẩn sổ dọc cùng lần hạ tồn u cũng giống là phản ứng dây chuyển đ ồ n g dạng nguyên địa bạo tạc tình huống như vậy trực tiếp đem sợ lại bọn hắn vây ở khoảng cách là kẻ vã lộ trung tâm xa hơn một chút một vị trí cho nên lúc này cho dù bọn họ biết do ạ dập tình huống cũng tạm thời đẳ t i m gã là các xạ tồn cũng xuất thủ kỳ thật nói hắn đối ạ d ậ p không một chút nào tâm động vậy khẳng định là giả cho nên như là thợ sun di suy nghĩ hắn đúng là cuối cùng bắt giữ cùng trên sự khống chế lưu lại một chút thủ đoạn nhỏ nếu như thợ sun di không có chú ý đến cuối cùng nói không chừng liền muốn cho hắn làm áo cưới chỉ có điều những thủ đoạn này cũng đều là nói sau hắn hiện tại còn là yêu cầu dựa theo sỉ d ụ t phân p h ó để hoàn thành trong kế hoạch một bộ phận thủ lĩnh sỉ d ụ t mệnh lệnh xạ tồn mặc dù có chút bất mãn nhưng lại còn không có lá gan đi lá mặt lá trái đương nhiên dựa vào hắn một cái là không đủ để đối phở lại cùng v ộ t nờ dẫn đầu đội ngũ tạo thành quá ma túy p h i ề n i n t ớ l ỏ xì ẩn mặc dù có thể đưa đến t á c dũng nhất định nhưng trên thực tế đại lượng đi ra đồ vật hiệu quả cũng liền như thế phân phó người giỏi lần lợi dụng trước đó bố trí cạm bẫy cùng b ổ k ẹ mẩn viễn trình liên lụy kéo dài thời gian về sau xạ tùn đã bắt đầu chuẩn bị rút lui sự nghi lý ra bởi vì theo sát tại phở lại cùng v ộ t nờ bên người cho nên cũng không nhận được quá nhiều tổn thương lúc này phở lại cùng vợt nờ bọn hắn cũng phát giác được vấn đề nhưng vấn đề là đối phương xạ tùn đã tập trung vào bọn hắn bọn hắn căn bản không có cách nào bỏ xuống những người khác tiến đến phớt lại xem như xì nội tiên vương đối mặt loại này khẩn yếu trước mắt hắn so với ở đây những người khác có càng nhiều kinh nghiệm hắn trước tiên phản ứng lại đồng thời rất nhanh liền có dự định vốn nờ li dạ các ngươi lập tức mang một đội huấn luyện ra qua là kẻ v ạ lộ bên kia vừa rồi bạo tạc a d ậ c không nhất định có thể chống bao lâu nhanh nơi này có ta một cái là đủ rồi phớt lại một bên chỉ huy bộ kẻ mần phản kích đồng thời cứu trợ tại bạo tạc bên trong t h ụ thương huấn luyện r a cùng bộ kẻ mần vốn nờ thấy thế đối li dạ còn có mấy cái khắc sức chiến đấu bảo tồn được cũng không t h lắm huấn luyện g a kêu một tiếng tiếp lấy liền chỉ huy bộ kẻ m bắt đầu chuẩn bị phá vây ph Các n g ư ơ i cẩn thận một chút lì dạ lưu lại câu nói này sau đó lập tức đi theo vượt nờ dẫn đầu tiểu đội su h u gỗ cùng lũ cơ bởi vì khoảng cách bên này còn cách một đoạn lại thêm liên tục bạo tạc chế tạo tiếng vang cùng chấn động khiến cho tốc độ của bọn hắn nhận lấy ảnh hưởng cho nên khi bọn hắn đổi tới là kẻ v ạ lộ thời điểm thợ s a n j i đã kết thúc chiến đấu đồng thời cùng vượt nớ bọn hắn rằng co tình hình như vậy liền mang ý nghĩa thợ s a n j i đã hoàn thành đối hạ và bắt giữ sau khi thấy tục chạy tới su h u gỗ cùng lũ cơ thợ sun di cũng không có bọn hắn giống trong tưởng tượng biểu hiện ra đắc ý hoặc là cái khác vui sướng biểu lộ lại là người gia hòa nói xong nàng một cái nhảy vọt muốn nhảy đến xạ là mẹn sợ trên thân lập tức rút lui về phần còn chưa kịp thu lại giờ dạp thì hòn cùng ạ gì ạ đỏ thợ s ă n di biểu thị dùng bọn chúng đổi hạ dọc cái này truyền thuyết bộ kẻ mận nàng cũng không thua thiệt duy nhất tương đối đáng tiếc là nếu như v ộ t nở cùng sủ hữu gỗ bọn hắn có thể m u ộ n một chút nàng hành động lần này là có thể hoàn mỹ kết thúc ý nghĩ này tại thợ s ă n di trong đầu t r ợ t l ó e lên nàng đang chuẩn bị để xạ là mẹn sợ dựa theo kế hoạch bỏ chạy v ộ t nợ bên kia lập tức chặt nàng chẳng lẽ lượng sức thợ sun ngay lập tức đem hạ dọc phóng xuất ta có vụt nơ để cho mình rộ tồn cùng rộ n tệ ổng phân biệt phong kín t ợ s a n j i đường đi lúc này s ủ hữu gỗ đi tới l ì ra bên người xác nhận nàng không sau đó thở dài một hơi hô người rốt cuộc đã đến tiền bối ta liền biết ngươi có thể theo kịp h ì h ì không đợi s ủ hữu gỗ trả lời bị điện giật lần ngăn lại không lui được t ợ s a n j i bắt đầu trở nên bắt đầu nôn nóng vụt nơ bọn hắn nhanh như vậy xuất hiện hiển nhiên có chút nằm ngoài dự đoán của nàng bây giờ nàng tuyệt đại đa số thủ đoạn đã tại mới vừa rồi cùng hạ dọc đối chiến bên trong tiêu hao hết nếu như mang xuống thậm chí không cần thợ lại bên kia đưa ra tay nàng có lẽ liền bị bắt lấy vụt nơ mặc dù cũng không phải là thiên vương nhưng xem như p h ở lại bản thân cùng kình địch hắn cách cảnh giới kia cũng không quá đáng là cách xa một bước lúc này thợ sun di không thể không làm ra lựa chọn hỗn đản là các ngươi b ư ớ c t a đó nàng lấy ra nguyên bản không định sử dụng xạ tồn cung cấp khống chế trang bị ngay sau đó đem thụ thương bị bắt tạ g i c phong ra đem bọn hắn giết sạch cho ta ạ g i c thợ sun di đem trang bị cưỡng ép lắp đặt tại ạ g i c trên thân sau đó đối với nó truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất một trận quỷ dị tia điện sau này a g i c mở ra tinh hồng hai mắt chương sáu n g o à i ý mớn chương sáu n g o à i ý mớn Thời này, à, trên h khắc ờ i này nhọc, t thân tản mắt ra một cô khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái mũi nó tinh hồng ánh mắt đảo qua vụt nở cùng s ù hụ gô bọn hắn về sau ánh mắt quay lại đến trước mắt chủ nhân thợ sun di trên thân h i ệ n nhiên cho dù là trọng thương trạng thái muốn hoàn toàn khống chế lại a dập cũng không phải là một kiện sự t ì n h đơn giản đối với điểm này thợ sun di cũng có chỗ đoán trước đây cũng là vì cái gì vừa rồi nàng lại trước tiên chọn rời đi nguyên nhân chủ yếu mà lại thợ sun di bản thân đối với tim gã là cải cũng không phải là quá tín nhiệm nàng một mực hoài nghi m ụ Đích của đối của h p ư ơ nhưng g k ô n thuần, cho nên tại bị ngăn chặn g tại cho bị đ ờ đi trước đó trước căn bây ả n cũng không có c n nhắc qua muốn sử dụng thủ đoạn n thủ qua sử à n n h ư giờ bây g tình huống khác biệt lúc này như thế nào an toàn đào thoát mới là trọng yếu nhất mà lại chỉ cần a dọc còn tại trong tay của mình thợ s ă n di còn là có nhất định nắm chắc đến giải quyết khống chế vấn đề a dọc vẫn thất thần làm gì lập tức hướng bọn hắn phát động công kích thợ s ă n di một bên để tọa hạ xạ là mẹn sợ né tránh rổ tổn công kích một bên nhấn xuống trong tay tăng cường cái nút đồng thời lại lần nữa hướng a dọc ra lệ a dọc trên mặt lại lần nữa xuất hiện vẻ mặt thống khổ tiếp lấy nó rốt c ụ c đem đặt ở thợ s a n j i trên người ánh mắt nhìn về phía vụt nở cùng su hữu gỗ bọn hắn thừa dịp vụt nở còn tại công kích thợ s a n j i cùng x ã là mẹn sở thời điểm Á dập đưa tay một cái phạm vi lớn t hai tan nạ tù r ừ n h gờ efter lấy là kẻ v ạ lộ làm trung tâm phụ cận mới gặp gã là cái ý tợ lò sạch cùng trước đó thu phục chiến đấu trà đạp ven hồ thực vật trong nháy mắt này bị rút sạch sinh mệnh lực nhìn thấy bên cạnh khô héo thực vật su hữu gỗ bọn hắn lập tức liền ý thức được không tốt nhưng lúc này muốn ngăn cản cũng đã chậm su hữu gỗi còn có xị dục tí lên lụ sơ gì thì hết sức quen thuộc địa canh ta thể trợ. cũng có thể hỗ Liza lôi kéo xu hưu gỗ tay v ẹ mặt thành thật nói với hắn xu hưu gỗ nhìn n à n g một cái sau đó nhẹ gật đầu cẩn thận một chút muốn x ô n g qua trước nói xong hắn liền đem l ự c chú ý thả lại đến chính diện trên c h i ế n trường à d ọ c trên tay đã xuất hiện một viên hệ nợ ghi bàn lúc này không cần nghĩ bọn hắn cũng biết viên này hệ nợ ghi bàn vi lực tuyệt đối nhỏ không được đi đâu xu hưu gỗ nhìn một chút tình h u ố n g chung quanh cuối cùng phát hiện à d ọ c chỉ có dựa vào hắn hay là vô nơ thợ săn di cái k h á c bộ kèm m n đem còn lại huấn luyện ra cho tạm thời kéo lại mà lại càng quan trọng hơn là lấy vụt nợ mang tới huấn luyện ra thực lực muốn ngăn t r ở ạ d ậ p cái này hiển nhiên tri ân hiển nhiên là không thể nào nếu là như vậy vụt nợ tiên sinh ta chuẩn bị để b ộ l ì tổ é mở ra giờ dịch xứ lệ ả tính n g ư ơ i tốt nhất chuẩn bị một chút đúng ạ d ậ p liền giao cho ta n g ư ơ i đi chuyên tâm đối phó cái này v ộ kẻ mần hận tờ nói xong tại sủ hữu gỗ chỉ thị dưới trên bầu trời đột nhiên đã nổi lên g i ọ t mưa nghe được sủ hữu gỗ vụt nợ còn có một chút lo lắng h ắ n cũng chưa có tiếp xúc qua sủ h u gỗ đồng thời cũng không hiểu rõ lắm sủ u gỗ sự t í c h cho nên đối với sủ u gỗ có thể hay không ngăn lại ả rập còn là biểu thị hoài nghi chỉ có điều sủ h u g o câu nói mới vừa rồi kia cũng không phải thỉnh cầu ý kiến của hắn sở dĩ mở miệng chỉ là vì nhắc nhở đối phương một câu miễn cho tổ lì tô e giờ d ị s t lệ đặc tính mở ra sẽ ảnh hưởng đến phương diện k h á c chiến đấu tiến tới cho thợ s ă n di tìm tới cơ hội chạy trốn cho nên đang nói xong câu nói kia phía sau sủ h u g o đã bắt đầu hành động Tổ lì tô e giờ d ị s t lệ đặc tính mở ra đồng thời gần g ạ cùng sỉ、sì、d u c ũ n g bắt đầu hành động gần g ạ triệu ra phân thân hướng hạ dọc vào tới sỉ、sì、d u phất tay vô số cột nước trực tiếp từ mặt hồ nổi lên đem g i a không trung hạ dọc vây lại bên kia a có thể là bị khống chế nguyên nhân lúc này nó trong tay hệ n ở ghi bạn rốt c ụ c chuẩn bị xong ngay sau đó nó động tác có chút cứng đờ hướng bên này ném ra cái này hệ n ở ghi bạn cẩn thận vụt nở vẫn là không yên lòng tình huống bên này khi nhìn đến a xuất thủ thời điểm hắn lập tức mở miệng nhắc nhở đồng thời chuẩn bị phân công d ộ n tệ ổng tới hỗ trợ chỉ có điều rất nhanh vụt n ở liền biết lo lắng của mình là dư thừa lúc này sỉ dục cột nước trong nháy mắt thu nạp một đạo tường nước trực tiếp đem hệ n ở g h bạn công kích quỹ tích cho trả lại Khi、thật nếu như không phải bộ lì tổ edger dịch d ư lệ hiệu trợ dì dục lần này chưa hẳn có thể giống như bây giờ hoàn mỹ ngăn lại bất quá bây giờ những thứ này đều không trọng yếu tại tương nước tán đi về sau dì dục cùng gần g ạ phán kích lập tức tới ngay bộ lì tổ ednut ở phía xa cũng đi theo dùng công kích từ xa hỗ trợ k i ể m chế một mực chú ý bên này tình huống b ụ t nở phát hiện a g i ú bị xù h u gỗ một người ngăn trở thậm chí áp chế hắn nhìn không được nhìn nhiều s ù hữu g ồ hai mắt a dọc toàn lực công kích itchat sen soji futu s i t t t h u n d e nhanh lên giết bọn hắn một bên khác bị điện giật lần làm cho chỉ có thể tránh né thợ săn di tức hồ chỉ có điều ạ d ọ c chúng quy là mang thương mang theo lại thêm cưỡng ép k h ô n g chế khiến cho động tác của nó tương đối cứng ngắc cho nên tại trong mưa tương đối linh hoạt sỉ dục bọn chúng có thể thoải mái hơn mà đưa nó ngăn chặn chỉ cần sủ hữu gỗ có thể tiếp tục ngăn chặn như vậy phở lại cùng một n ở bên này liền hoàn toàn có thể bung tay ra thu thập cục diện bên ngoài qua không được bao lâu có lẽ lần này phiền phức liền có thể đạt được giải quyết mặc kệ là thợ sun di hoặc là tim g ạ là c á i nhất định là không muốn nhìn thấy cái kết quả này ngay tại thợ sun di còn có một bên khác xạ tồn do dự là muốn tiếp tục xuất thù hoặc là lúc rút lui sủ gỗ tình huống bên này xuất hiện biến hóa c ổ n thợ si ẩn phối hợp sờ b ì m đem ạ dập hành động cho hạn chế lại tại bốn phía đều là nước tình h ô n giới dĩ dục muốn làm được điểm này khẳng định là không khó lại thêm có gần gà hỗ trợ quân lấy đối phương dĩ dục chỉ cần tốn hao một chút thời gian liền vẫn có thể thuận lợi hoàn thành sủ hữu gỗ mục đích a dập hạn chế hành động tiến hành được phi thường thuận lợi rất nhanh liền kém một chút sủ hữu gỗ bên này liền có thể tạm thời đem ạ dập k h ô n g chế được đang lúc sủ hữu gỗ chuẩn bị rút tay ra giút vụt nờ giải quyết thợ săn di thời điểm là kẹ vạ lộ phía ngoài trong rừng dậm đột nhiên bay ra hai đạo màu đậm thân bọn chúng xuất hiện trong nháy mắt adap trên người trang bị lập tức liền tự bạo cái này tự bạo lại lần nữa làm adap bị thương nặng về sau đồng thời đem sỉ dục chế tạo hạn chế biện pháp nổ ra một lỗ hổng thừa dịp sù hữu gô bọn hắn còn không có kịp phản ứng rồi bắt một cái lắc mình đem đã đã hôn mê adap bắt đi ra đồng thời tại hốt cờ g i ữ điểm hộ lần hướng phương xa bay đi ngăn lại bọn chúng sù hữu gô lập tức hướng gần g ạ cùng sỉ dục bọn chúng ra lệnh sỉ dục ù n g gần gà lập tức quay người xuất thủ chỉ có điều phụ trách điểm hộ hốt cờ giật h ự c lực có chút ngoài dự liệu của mọi người chỉ thấy nó một cái đặc bùn sệ thêm xạ đảo bạn liền đem ngay tại lúc đó một bên khác thông qua đặc t h ù đạo cụ chú ý bên này xạ t ụ n nhìn thấy cái này hai cái bộ kẹ m ẩ n phía sau nhịn không được cũng hô lên xì rút thủ lĩnh chương 610. t i xì rút kế hoạch cùng chặn đường chương 610. t i xì rút kế hoạch cùng chặn đường tim gã là c á i mục tiêu cuối cùng nhất là sáng tạo một cái thế giới hoàn toàn mới muốn làm được điểm này xì rút đầu tiên nghĩ đến chính là bạ kỳ hạ cùng đi ổ gà xì rút tin tưởng trưởng khống không gian cùng thời gian bọn chúng khẳng định có thể giúp tự mình hoàn thành cái này vĩ đại nguyện vọng cho nên tại sáng tạo thế giới trước đó hắn yêu cầu trước một bước đem bạ kỳ hạ cùng đi ổ gà triệu hoán đi ra đồng thời vì kế hoạch này shi rút đã chuẩn bị rất nhiều năm bây giờ chỉ cần a dọc ưu xì còn có mẹ sắp d ị thuận lợi vào chỗ như vậy lúc trước hắn cố gắng liền xem như không có hồn phí nghĩ tới đây shi rút chắp tay sau lưng đi tới phía trước cửa sổ ngoài cửa sổ chính là mở tờ có rổ nẹt cảnh s á t nếu như không phải sủ h ữ gỗ kỳ thật hắn có thể có đầy đủ thời gian đi hoàn thành bộ phận này kế hoạch lạ kẽ v ạ lộ kế hoạch bại lộ shi rút không thể không đem toàn bộ kế hoạch sớm cho nên ngoại trừ lạ kẽ vã lộ bên này bên ngoài hắn bố trí tại lạ kẽ hạ cụ ĩ tỷ cùng lạ kẽ vợ dị đừng để ta thất vọng à sa t u r n dù b tờ còn có ma hy vọng các ngươi có thể so với dưới những cái kia không có ích lợi gì sinh vật hơi phát huy một chút tác dụng xì r ụ t ở chỗ này tại chờ đợi cuối cùng tin tức là kẻ vạ lô bên này bởi vì đột nhiên xuất hiện rổ bạt cùng h ộ t cờ rào tình huống trong nháy mắt xuất hiện biến hóa nhìn thấy a kép bị rổ bạt mang đi về sau s ù h u gỗ lập tức cao dọn hướng xì r ụ t còn có gần gà nhắc nhở chỉ có điều bầu trời cuối cùng không phải bọn chúng sân nhà lại thêm phụ trách chặn đường hộp cờ rập thực lực có chút vượt quá tưởng tượng nói xong x o u gỗ cảm giác gần gà cùng xì rục không nhất định có thế là hắn lập tức móc ra dở dạ gỗ nẹp tổ kỷ b ả n đưa nó phóng ra có dở dạ gỗ nẹp trợ rút h o t c ơ d ộ cùng rồi b ạ t cũng rốt c ụ c không thể không n ừ n g lại chỉ có điều bọn chúng cũng chỉ là đình chỉ rời đi bước chân trên tay đối xỉ giục bọn chúng công kích lại một khắc đều không có đình chỉ rồi b ạ t bởi vì ạ d i c nguyên nhân không quá có thể đưa ra tay cho nên chỉ có thể phóng thích một chút giống e của tờ đồng dạng công kích từ xa hô ộ cơ r à o liền hoàn toàn khác biệt không có vướng víu nó một cái hình ở, ở tặc liền làm cho bộ lì tổ ed cùng xì、sì、dục không thể không phân tâm chiếu cố su hữu gỗ cùng lý dạ bên này an nguy bị cánh nhanh chóng đánh tới d ọ t mưa tựa như là đạn đồng dạng hướng su hữu gỗ hai người đánh tới những công kích này kỳ thật uy lực không tính quá lớn chỉ có điều đây đều là tương đối bộ lì tổ ed cùng xì、sì、dục bọn chúng tới nói su hữu gỗ hoặc là bị lý dạ bị những thứ này d ọ t mưa đạn trung đích dù cho không phải bộ vị mấu chốt nhưng cũng đủ để đối bọn hắn tạo thành thương thế không nhẹ mà lại cái này lít nha lít nhít vạn nhất vận khí khó mà nói không cho phép cái mạng nhỏ của bọn hắn liền thật mướt sugo u không muốn gánh chịu cái này nguy hiểm cho nên ra ngoài ổn thỏa lý do hắn vẫn là để bộ lì tổ e t cùng sỉ dục trở về phòng ngự một tay về phần lụ sở còn có lụ c ả gì ổ、oh, thậm chí là lì dạ tự thân bộ k ẻ m ẩ n cái trước là phòng ngựa còn có cái khác gần tàng như quỷ x a thần cái sau thì còn tại hỗ trợ ứng đối thợ sun di bên kia bộ k ẻ m ẩ n tại thời khắc nguy cơ thợ sun di biểu hiện được dị thường ương ngạnh không ương ngạnh không tốt nàng hết sức rõ ràng chính mình trước đó phạm vào tội ác cho nên thợ sun di rất rõ ràng mình bị bắt sau hạ tràng cũng chính là dạng này nàng mới có thể lấy tư thế này ngăn chặn b u ộ nở còn có lì dạ chờ h ấ n luyện ra l nàng lại một lần mệnh lệnh dở dạp thì hòn lấy thương đ ổ i thương liều chết để đối thủ nhiễm lên kịch độc đồng thời chỉ huy xạ là mẹn sợ không ngừng quanh c ũ ó muốn tìm cơ hội phá vây chạy khỏi nơi này lúc này thợ s ă n di xem như t h ấ y rõ mặc kệ là nàng chỗ hận tở hoặc là xì nộ i liên minh hiện tại cũng đã rơi vào tim gã là cái thiết t r í tốt g á i bây bên trong cho nên bây giờ thợ s ă n di ý niệm duy nhất chính là rời khỏi nơi này trước trả thù cùng ạ d ẹ p t h ù về hết thể đều không bằng nàng tự thân an toàn tới trọng yếu thợ s a n j i đang nghĩ biện pháp thoát thân thời điểm su h u g o bên kia cũng bắt đầu động tác mặc dù tại ngạnh thực lực bên trên so với hột cờ rào kém hơn một cái cấp bậc nhưng là bằng vào chủng tộc ưu thế cùng phía dưới cái khác tiểu đồng bọn thỉnh thoảng hỏa lực trợ giúp dơ dạ gỗ nạch cùng hột cờ rào đánh cái có đến có trở về đương nhiên chỉ là như vậy cũng không thể giải quyết vấn đề su h u g o cảm giác chỉ cần rồi bắt tìm tới cơ hội lập tức liền lại mang theo hôn mê ạ dọc trực tiếp ly khai dù sao lấy hột cờ rào thực lực trừ phi là ngang nhau thực lực phi hành thuộc tính vô kèm ẩn nó một lòng muốn đi lưu lại nó thật đúng là không phải một chuyện d dù n g toàn lực đem con kiếp r ồ bạt lưu lại bên này không cần lo lắng su hữu gộ không định tiếp tục chờ chờ đợi chờ đợi thêm nữa rất có thể lại ra cái gì yêu thiêu thân cho nên tại đối xì dục ra lệnh đồng thời xem như cuối cùng lá bài tẩy lù cà d i ổ vào lúc này i ê n lặng xuất hiện ở su hữu gộ trước người của bọn hắn gần gà lù s ờ dây qua chợ giúp mẹ gani ủ n g bọn chúng nhớ ký tốc chiến tốc tháng lù cà d i ổ tựa như là định hải thần châm đồng dạng nó vừa ra trận xì dục trong lòng của bọn nó liền nắm chắc động được nhanh nhất còn làm sỉ dục nó một đầu đâm vào lạ kẽ vã lỗ bên trong trở lại lần nữa thỏ đầu ra đã biến thành gỗ tiếp lấy là k ẹ vạ lộ bên trong nước đột nhiên tập trung tại dưới thân thể của nó một cái to lớn từ là k ẹ vạ lộ hồ nước tạo thành to lớn g n đục đưa nó mang lên cùng rổ bắt bọn chúng cùng một cái độ cao ngay sau đó từ cự vịt miệng bên trong một đạo tráng kiện vô cùng cự hình hì rổ b ù m trong nháy mắt hướng rổ bắt phun ra mà đi phát ra hì rổ b ù m đồng thời g n đục cũng không có n h à n rỗi l ờ đ ỷ xạ lệ phối hợp cụ hiện tan xịt ạ c h cùng nhau phát ra g n đục toàn lực thi triển làm cho rổ b ạ t không thể không tạm thời hất ra ạ chuyên tâm ứng đối những thứ này đánh tới công kích một bên khác dở dạ gỗ nách bởi vì thiếu khuyết dụng sỉ dục trợ công tại đối mặt hốt cờ giờ thời điểm lộ ra có chút lực bất chủ yếu nhất là hột cờ rảo mỗi cái động tác mỗi cái công kích đều dính liền được phi thường h o à n mỹ kết quả như vậy là dù cho giờ dạ gỗ n à h tốc độ thậm chí ẩn ẩn vượt qua hột cờ rảo nhưng trên thực tế vẫn là bị đối phương nắm mùi dẫn đi một chút phương diện tốc độ ưu thế đều không thể phát huy ra bây giờ hột cờ rảo đã thành công chế trụ giờ dạ gỗ n à h thậm chí nó lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía sủ h u gỗ bên này h i ệ n nhiên nó phi thường rõ ràng chỉ cần giải quyết sủ h u gỗ như vậy hiện tại nó cùng rồi bắt gặp phải phiền phức khẳng định có thể giải quyết hơn phân nửa bất quá lần này hốt cờ do phải thất vọng tại nó ánh mắt nhìn tới trong náy mắt lũ cạ dì ổ trong nháy mắt ngăn tại sủ hữu gỗ cùng lì dạ trước người toàn thân cường đại ổ ra trực tiếp đem hốt cờ do âm thầm thả ra ác ý ba động toàn bộ độ ngăn tại vài mét bên ngoài nhìn thấy lũ cạ dì ổ vô hình làm kinh sợ thậm chí bắt đầu trở về đầy ba động hốt cờ do không thể không từ bỏ trong đầu chém đầu kế hoạch đương nhiên lúc này dù cho nó không muốn từ bỏ vậy cũng không tâm tư lại nghĩ những thứ này hốt cờ dạo mà thôi khiến cho sủ hữu gỗ ở bên người che chở hắn đương nhiên là không có vấn đề nhưng mặc kệ là sủ hữu gỗ hay là giờ dạ gỗ này hiện tại cũng đã đợi không kịp. giờ dạ gỗ nách mở ra học trà sau đó giờ dạ gỗ nách một tiếng b á đạo long hống s ô n g phá chân trời tiếp lấy trên thân ít chìm s ở bịt cùng giờ dạ gỗ n t t năng lượng khí ứ c điên cùng p h u n trào. hoàn ộ t cờ r à biết giờ thể không nét giả để gỗ thành kỹ năng này chuẩn bị nhưng là mở ra trà giờ dạ gỗ nách lúc này đã không thể so với nó kém nhiều lắm h ộ t c ờ rào ngăn trở xạ đạo bạn cuối cùng chỉ có thể chúng đích giờ dạ gỗ n á c lưu tại nguyên địa tàn ảnh tiếp lấy hoa anh một tiếng nổ v a n g giờ dạ gỗ nách mang theo vô biên sức mạnh to lớn xông về trận địa sẵn sàng đón quân địch hộp cơ rào là kẻ vạ lộ phía trên nước mưa bị bạo tạc sóng xung kích đánh cho khắp nơi đều là mặt hồ thậm chí bị ngắn ngủi nổ ra sắp thấy đáy hố nước mang máu vải rồng màu đen lông vũ tứ tán tại ven hồ xung quanh bên này kịch liệt va chạm trực tiếp để lạ k ẹ vạ lộ xung quanh cái khác chiến đấu đều ngắn ngủi địa đ ỉ n h chỉ mấy giây liền phảng phất hết thể đều đã kết thúc đồng dạng Chương cùng Chương cùng thời thời đến đến ngắn ngủi dừng vờn quan giải giải giây 611, 611, tạm quyết tiếp tạm quyết tiếp lại Mấy sau. sau. sau, về lúc này nó mặc dù yêu cầu lũ cạ dị ổ vị mới có thể đứng lên nhưng là h ộ t cờ giật tình huống kỳ thật so với nó cũng không quá đáng là tốt hơn một chút đây là đối phương sớm sử dụng đủ đợt tim xù đợt t i t k t cùng rụt tình huống dưới h ộ t cờ giật song phòng ngự vốn là không tính xuất sắc bởi vậy tại đối mặt dở dạ gỗ nạch như thế tấn m á n h công kích dù cho bản thân nó thực lực muốn so dở dạ gỗ nạch cao hơn một cái cấp bậc nhưng cũng vẫn như c ũ không chiếm được chỗ tốt nói cho cùng nó am hiểu nhất còn là tiến công nếu như không phải giờ dạ gỗ này tại phương diện tốc độ tiên phú có chút quá tốt đổi mặt khác bộ k ẹ m mẩn h ộ t cờ r á o đều có năng lực tại công kích tiến đến trước đó dùng lại thêm tấn m á n h công kích tới thay phòng ngự đến lúc đó nó tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ rơi vào chật vật như thế hạ chàng trên mặt hồ h ộ t cờ g i ờ khó khăn cơ chính mình cánh hung hăng chừng mắt sủ hữu gỗ lúc này nó tối đa cũng chỉ có thể chừng một chút sau một khắc thừa dịp sủ hữu gỗ còn không có kịp phản ứng thời điểm cố nén trên người đau đớn nhanh chóng hướng cao thân vị phòng n g a lúc này lủ cạ gì ổ xuất thủ đưa nó ép ở lại xuống tới đồng bạn thậm chí bởi vậy dồ bắt còn bị gỗ đục bắt lấy một sơ hở hung hăng đánh một bộ liên chiêu cuối cùng nếu như không phải lợi dụng phi hành ưu thế nó có lẽ yêu cầu nỗ lực giá cao hơn mới có thể từ chân vịt bên trong thoát đi đi ra đồng thời ở thời điểm này dựa vào đối với mình cùng bộ kẹ mần tàn nhẫn mới chỉ hoãn lâu như vậy thợ sun di còn có nàng bộ kẹ mần rốt cục cũng không chịu nổi gần gạ thuận thế đem thợ sun di ạ gì ạ đỏ còn có dở dạ vì hòn giải quyết lúc này gần gạ tại giải quyết cái kia hai cái lành huyết côn trùng về sau vẫn đem bị dồ bắt ném qua một bên ạ cho xu hữu gỗ lặng lẽ mang theo trở về khi r ồ bắt cùng hột cờ rào phát hiện thời điểm Ả d ậ p đã bị sủ hữu gỗ giao cho lì dạ trong ngực là thời điểm kết thúc s ủ hữu gỗ vỗ vỗ lì dạ tay ra hiệu nàng chú ý đáng thương Ả d ậ p phía sau đem dở dạ gỗ này cũng thu hồi lại lúc này gần gà dựa theo s ủ hữu gỗ chỉ thị đã hướng gỗ nục phương hướng nhảy xuống chuẩn bị tiếp sức dở dạ gỗ này hoàn thành đối hột cờ rào thu hoạch gỗ nục thấy thế cũng phi thường hiệu động thủ chuẩn bị đưa chúng nó đỡ được chỉ có điều lúc này dồ bắt bọn chúng đã quyết định đi không có ạ rập liên lụy không biết bay gỗ nục cũng không thể quá tốt đối lại ở bọn chúng dù sao mặc kệ lúc dỗ bắt hoặc là h dù cho bây giờ bọn chúng trạng thái không tính là quá tốt nhưng nếu như bọn chúng một lòng muốn chạy trốn gỗ ổn đ ụ c thật đúng là không có quá nhiều thủ đoạn có thể lưu lại bọn chúng coi như lợi dụng bên trên bộ lì tổ én cỡ nhỏ ngày mưa lĩnh vực đem tất cả hạt mưa toàn bộ chuyển hóa làm ị n x ị n sập tờ đồng thời p h ò n g theo ra bờ lây s á t nhưng gỗ ổn đ ụ c đã không có thể đem linh hoạt bọn chúng lưu lại chỉ có thể nói tại không có tốt hơn hạn chế thủ đoạn phía dưới năng lực phi hành ưu thế vẫn có chút quá lớn đương nhiên sủ hữu gỗ cũng có thể nếm thử để lụ sở g i xuất thủ sử dụng thân đờ hỗ trợ nhưng vấn đề là lúc này gỗ ổn được có đều là tốc độ hình động t á c linh hoạt bộ k ẹ m m n lúc này lù sơ dây xuất thủ càng nhiều khả năng chính là làm trở ngại chứ không giúp gì bởi vậy cuối cùng tại hột cờ dật trên thân lại lưu lại rất nhiều vết thương về sau su h ữ gỗ mấy người cũng chỉ có thể nhìn thân ảnh của bọn chúng biến mất tại tầm mắt của bọn hắn ở trong tại giờ dạ gỗ nặng trọng thương thậm chí bởi vì trả cùng thương tích xuất hiện hỗn loạn tình huống dưới su h ữ gỗ cơ bản không có tiếp tục truy kích năng lực để trả gì rất đơn độc tợ xịt hai cái thiên vương chiến l ư c bộ kèm m n su h ữ biểu thị không yên lòng vụt nợ cũng mang theo hắn nhóm bộ kè mần đi tới thợ săn di đã bị hắn triệt để chế khi nhìn đến gỗ đục còn có giờ dạ gỗ nách biểu hiện của bọn nó về sau vụ n ở đối x ủ h ủ u gỗ hoài nghi đã sớm biến mất không thấy đồng thời sủ hữu gỗ cũng triệt để đưa tới chú ý của hắn hắn chờ đợi đối thủ như vậy đã quá lâu tại phở lại thành công tấn thăng đến thiên vương về sau vụ n ở liền bắt đầu khát vọng có một cái thích hợp tân đối thủ một cái có thể trợ giúp hắn đột phá thực lực bây giờ hoàn thành tấn thăng đối thủ bây giờ vụ n ở cảm giác chính mình giống như tìm được từ vừa rồi đối chiến bên trong hắn đó có thể thấy được sủ hữu gỗ tình huống lúc này hẳn là gần giống như hắn đều là kẹt tại thiên vương phía dưới chỉ nửa bước đã bước vào đến cảnh giới kiệt nhưng lại ra ngoài một ít nguyên nhân chưa thể nhảy tới v ấ n luyện ra v ộ t nợ ánh mắt để sủ hữu gỗ có chút không quá thiếu hắn không khỏi ho nhẹ một tiếng hy vọng v ộ t nợ đừng lại bày ra loại này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm ánh mắt không bị điện giật lần giống như chưa kịp phản ứng chỉ có điều còn tốt chính là lúc này hắn đem ánh mắt chuyển rời đến lũ cạ di ổ còn có sỉ dục trên thân v ộ t nợ tiên sinh lúc này lì dạ đi tới hỗ trợ đem sủ hữu gỗ tình cảnh lung túng hóa giải nghe được lì dạ thanh âm vụt nợ lúc này mới đem đ ư c chú ý thu hồi lại bất quá khi nhìn thấy lìm thấy lì không có ý tứ vừa rồi có chút thất thần ạ rập tình huống giống như không tốt lắm bây giờ phở lại bên kia còn không biết tình huống như thế nào cho nên bây giờ khả năng yêu cầu lại làm phiền các ngươi một chút đem ạ rập đưa đến sunny's h ọ city vỗ kẹ mần center r ồ i tiểu thư bên kia ta vừa rồi đã phái người thông chi cho nên chỉ có thể ta cầu các ngươi rồi lý ra còn có vị này s ù hữu câu ngài ta rất chờ mong lần sau cùng s ù hữu câu ngài trả mặt đối với vụ nợ sủ h u gỗ cũng không có quá để ý nguyên bản hắn lần này xì n ộ i hành trình chỗ cần đến chính là vụ nợ chỗ sunny's hot city cho nên thời gian kế tiếp chạm mặt là khẳng định thậm chí có lẽ hắn còn cần vụ nợ giúp một chút bề bộ đây chỉ có điều đây đều là nói sau lì dạ cùng sủ h u gỗ đáp ứng vụ nợ t h ỉ n h cầu tại vụ nợ dẫn người lại lần nữa từ trước đến nay lúc phương hướng quay lại lúc sủ h u gỗ cùng lì dạ cũng mang theo ạ d ọ ặ c cùng một đám người bị thương bắt đầu hướng sunny's hot city bộ kẹ mần center phương hướng đi đến bởi vì sủ h u gỗ trước đó biểu hiện ra thực lực lại thêm vụ nợ tình cầu dọc theo con đường này đương nhiên là tất cả mọi người nghe hắn chỉ huy. dứt khoát gái thế giới này chữa bệnh kỹ thuật là thật cao tại cấp cứu thuốc trị thương khẩn cấp trị liệu s o n g những thứ này người bị thương tình huống cũng còn không tính quá xấu dù sao còn có b ổ k ẹ m ẩ n ngăn tại tuyến đầu mà nhóm b ổ k ẹ m ẩ n có thể thông qua b ổ kỳ bản tạm thời ổn định t h ư ơ n g thế cho nên s u hữu gỗ tại phái ra nhóm b ổ k ẹ m ẩ n trợ giúp người bị thương thời điểm cũng rốt cục có nhàn tâm hướng l ì dạ hỏi t h ă m sự kiện này tiền căn hậu quả dù sao hắn chạy tới thời điểm giá rất nhanh liền đánh nhau s u hữu gỗ căn bản không có thời gian đi chú ý những chuyện khác tại đến bộ kệ mần center thời điểm sủ hữu gỗ cũng coi là hiểu rõ một chút ngay tại hắn đem người bị thương cùng ạ dập đều giao cho giỏi tiểu thư cùng dưới tay nàng chuyên nghiệp nhân viên y tế về sau không đợi sủ h u g o ngồi xuống lũ cờ không biết từ nơi nào đột nhiên nhảy ra ngoài sau đó một mặt nghiêm túc đối sủ h u g o nói xảy ra chuyện su h u g o bị giật n ả y mình hắn che n g ự c lớn tiếng đáp lại nói kém chút bị ngươi hủ chết lũ cờ đại thúc bây giờ đồ đần đều biết xảy ra chuyện không không chỉ là lạ kẻ vạ lộ l ạ kẻ ạ cù ý tỷ cùng là kẻ vợ gì tỷ gặp chuyện không may rất hiển nhiên tim gã là cài mục tiêu không chỉ là ạ dập đơn giản như vậy bây giờ chỉ có hạ d i ậ t còn chưa xuống đến trong tay của bọn hắn cho nên tiếp xuống tình cảnh của ngươi có thể sẽ rất nguy hiểm n g h e xong hắn về sau su hugo đột nhiên có một loại cảm giác xấu chương 612. phản ứng chương 612. phản ứng m ở thờ có r ổ nẹ phụ cận xỉ r ụ t rất nhanh liền nhận được l ạ kệ vạ lộ kế hoạch thất bại tin tức nguyên bản đã chuẩn bị bắt đầu b ư ớ c kế tiếp hành động hắn một đấm đập vào trước người trên mặt bàn may mắn trong phòng còn l á chỉ có một mình hắn nếu không xỉ r ụ t cái phản ứng này đoán chừng muốn dọa sợ không ít người đều là chút ít phế vật vô dụng hai lần cái này ngoại lai huấn luyện ra đã liên tục hai lần phá hủy kế hoạch của ta nghĩ tới đây s i Dụ đưa tay bên cạnh trước đó không lâu mới điều tra đến liên quan tới sủ hữu gỗ tài liệu cặn kẽ dùng sức nắm lên sau đó ném về cái bàn một bên khác làm xong đây hết thệ phía sau trong lòng của hắn phẫn nộ mới xem như đánh tan một chút là kẻ vạ lộ bên kia bởi vì sớm bại lộ tại xỉ、si、nộ liên minh ngay dưới mắt hắn thậm chí không tiếc đại giới đem những cái kia như là mục đồng dạng k h á n g chướng kệ mần hận tờ kéo lên thuyền đồng thời còn ăn bài chính mình hai cái chủ lực vỗ kệ m ẩ n xem như bảo hiểm nhưng không nghĩ tới cuối cùng kế hoạch hay là thất bại mà lại cuối cùng vẫn là bởi vì đột nhiên g i ế t ra tới s ụ hữu gỗ cái này như thế nào để hắn không phẫn nộ nhưng phẫn nộ sau này s ỉ rụt rất nhanh liền khôi phục lý trí ngoại trừ là kẻ v ạ lộ bên này xảy ra ngoài ý m u ố n là kẻ hạ cụ ý tỷ c ũ n g là kẻ vợ gì tỷ bên kia hành động phi thường thuận lợi nói cách khác ủ xỉ cùng mẹ s ậ p dít đã thành công bị hắn bắt được tiếp qua không lâu liền có thể đưa đến hắn nơi này đến đây đối với s ỉ rụt tới nói cũng là cực kỳ tốt một tin tức tốt xem như có được có mất bất quá lần này về sau hắn xỉ rụt mục đích liền bị xỉ n ộ liên minh xem g ấ u tiếp xuống hắn nhất định phải nhanh đem ạ d i p c ư ớ p đến tay sau đó trở về mở tờ có r ộ nẹ thương chi trụ hoàn thành hắn cuối cùng kế hoạch lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm tại mang x u ố n g sẽ chỉ làm x ì nội liên minh thong dong bố trí khi đó chờ đợi hắn cũng chỉ có thất bại cho dù hắn trên tay đã nắm giữ h xỉ cùng mẹ sập xịt cái này h a i cái truyền thuyết b ộ k ẻ m ẩ n nhưng đối với bọn chúng hiểu rõ x ì rút đương nhiên là vượt xa quá gà mở cũng không tính thợ săn gì đồng thời đến hắn thực lực này cấp độ cơ chế khống chế hạ bọn chúng thậm chí đều không nhất định so ra mà vượt hắn chủ lực bổ kèm ẩ n cho nên muốn dựa vào chúng nó m s、si、ì rút trong phòng ở lại một hồi giống như là nghĩ tới điều gì hắn đứng dậy đẩy cửa ra đem một cái tim gã là c á thành viên t i ê u tới rất nhanh mở tờ có dỗ nẹ phụ cận một cái xạ dạp tỏ c h ở s ì rút hướng với sân city phương hướng bay đi hắn yêu cầu trở về tổng bộ chuẩn bị một chút sau đó đi xủ nít họ city tự tay đem hạ dập cướp đến tay thuận tiện gặp một lần liên tục hỏng hắn chuyện tốt xù hữu gỗ đối với s、si、ì rút hành t u n g xù hữu gỗ cũng không biết rõ mặc dù biết chuyện này sau này tim gã là c á có thể sẽ đối với mình tiến hành b á n liệt hơn hành động trả thù nhưng là đối với hắn mà nói kinh lịch ngay từ đầu khẩn trương về sau hay là nên làm gì làm cái đó? chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào khẩn trương đúng không nhìn lấy c a o mày một cái sau đó khôi phục thành người không việc gì xù hữu gỗ lý dạ lo lắng hỏi trải qua trong khoảng thời gian này xì、si、nộ hành trình lý dạ phi thường rõ ràng t i m gã là cái h u n g tàn trình độ thậm chí tại một số phương diện t i m gã là cái thậm chí so với nàng hiểu biết m à k c t l ệ ghi ẩn cùng t i m d ọ c k c t càng thêm lãnh huyết cùng tàn nhẫn lúc này xù hữu gỗ đơn giản hướng nàng ra hiệu một chút để lý dạ đừng quá mức lo lắng dù sao bây giờ xù nị họ city phụ cận ngoại trừ vụt nở thực lực này cường đại đạo quán chủ bên ngoài mặt khác xì、si、nộ tứ thiên vương một trong trừ phi sỉ rút tự mình dẫn đội dốc toàn bộ lực lượng trong thời gian ngắn chỉ cần bọn hắn không rời đi s u n n y hot city su h u g o cũng không cảm thấy bọn hắn sẽ có bao nhiêu lớn nguy hiểm có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn lì dạ còn giống như không nghĩ tới điểm này thế là su h u g o lại mở miệng giải thích một phen giải thích xong sau su h u g o bắt đầu làm tổ lì tổ e chuẩn bị một bộ sau khi chiến đấu tấn thăng phần món ăn kỳ thật tổ lì tổ e thực lực đã sớm đạt đến chuẩn thiên vương tiêu chuẩn nó chỉ là khiếm khuyết một cơ hội bây giờ su u gô cảm giác nó thời cơ đến thừa dịp vừa rồi chiến đấu áp lực vẫn còn lúc này chính là một thời cơ tốt vừa vặn bộ lì tô ed tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong cũng không nhận được tổn thương gì dù sao ngay tại bên cạnh nhiều nước dành thời gian thả một hai cái lạnh tháo nếu như cái này đều có thể thụ cái gì thường tổn nghiêm trọng cái kia bộ lì tô ed tuyệt đối chính là cái lao thẳng xuôi xẻo chạy không được lần đột phá này có thể tính được là tương đương đ g h ĩ a thấp vì bộ lì tô ed lần này đột phá su hữu gô thậm chí đặc địa mua được một đỉnh mới vương miện vốn cho rằng sẽ có động tĩnh gì đi ra cho nên vì để tránh cho ngoại ý muốn vận tuyển người ít nơi hẻo lánh Ai biết, Politoed, thành thành công su h u g o có chút không xác thực nhận thức thẳng đến bộ lì t ổ ed vỗ tay hướng hắn gật đầu khẳng định lúc này su h u g o mới vững tin bộ lì t ổ ed là thật thành công đi tới chủ lực câu lạc bộ bộ lì t ổ ed thực lực đi theo như vậy hắn toàn bộ đội ngũ thực lực tổng hợp cũng đem đạt được tăng lên không nhỏ đương nhiên c h ả gì rất bởi vì thuộc tính vấn đề cũng không ở hàng ngũ này bộ lì t ổ ed thuận lợi hoàn thành đột phá sủ Su hữu gỗ suy nghĩ có hay không muốn tiếp tục trợ giúp l ũ sở dậy bắt đầu tìm dễ hành chính lúc t dư dục đột nhiên biểu thị chính mình có phát hiện đối với s dục các p hữu ẩ m gỗ biểu thị hoài nghi chỉ có điều phòng ngừa bỏ lỡ cái gì mà dẫn đến lãng phí càng nhiều tinh lực cùng thời gian sủ hữu gỗ mang theo bán t í n b á n nghi thái độ đi theo t dư dục đối với cái này biểu thị phi thường không cam lỏng chỉ có điều ai kêu sủ hữu gỗ mới đúng lao đ ạ i đây tại sỉ dục dẫn đầu dưới su h u g o đi ra bộ kệ mẩn center một đường đi tới su n i t họ city su n i t họ city tràng nói thật nơi này khoảng cách bộ kệ mẩn center không tính gần cho nên su h u g o rất hiếu kìm sỉ、si、dục cái gọi là phát hiện đến cùng là cái gì mà lại n ó đến cùng là thế nào phát hiện đây cũng là hắn muốn biết đi xuống tự động điện thăng quấn su h u g o cuối cùng đứng tại một chỗ tin năng lượng mặt trời tấm trải kỳ lạ lộ diện bên trên theo sỉ dục vạch phương hướng nhìn lại một cái có chút thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong t â m mắt của hắn su h u g o nhớ không lầm tựa như là mới vừa rồi cùng bọn hắn cùng nhau trở về một vị đến từ su nít họ i huấn lệ ra s ù h u gỗ nhớ không lầm đối phương giống như liền b ổ k ẹ mần bị thụ một chút thương thế huấn luyện ra bản thân là cũng không có thụ thương mới vừa rồi không có chú ý không nhận ra hẳn đến bây giờ s、si、ử d ụ n g một chỉ s ù h u gỗ lập tức liền nghĩ tới lúc này đối phương coi như không ở lại b ổ k ẹ mần center hỗ trợ vậy cũng không quá hẳn là đi tới bên này bây giờ phát sinh chuyện như vậy tối thiểu nhất cũng được về trước đạo quán một chuyến báo cáo tình huống đi dạng này xem xét quả nhiên cũng cảm giác có điểm không đúng chỉ có điều điểm này dị thường cử động cũng không thể nói rõ cái gì suy nghĩ một chút xù h gỗ để gần gà chằm chằm một chút tiếp lấy liền để lũ sợi đi ra tìm xem nhớ lại Tuy rục dù còn có chút không quan tâm Su h u g o cũng không biết đối phương tại sao lại bị cái này vịt béo theo dõi nhưng với hắn mà nói hắn càng muốn sớm một chút giải quyết lũ sở d ư ớ i trên người sự tỉnh sau đó mặc kệ là lưu lại hỗ trợ đối phó tim gạ là cải hay là đi hướng những địa phương khác tiếp tục tìm kiếm bộ kệ mận đột phá cơ hội đều có thể nắm giữ chủ động được rồi bây giờ liền bắt đầu a lũ sơ dây hy vọng hai năm này người ngươi muốn tìm không có rời xa sunith họ city nói xong Su h u g o mang theo bất đắc dĩ sỉ dục cùng lũ sở dây hướng s u n i h h city trả một bên khác đi đến chương sáu ngẫu nhiên gặp chương sáu ngẫu nhiên gặp s u n i s hot city là xì nổi chứ danh bến cảng thành phố cả tòa thành phố kiến trúc tại hẹp dài giáp tự bên trên cho nên vì đền bù thành phố không gian không đủ vấn đề tại đạo quán chủ v ộ t nở đề nghị dưới nơi này đại bộ phận con đường đều bị cải tạo thành lợi dụng tin năng lượng mặt trời t ấ m trải con đường dạng này bị cải tạo con đường tại thuận tiện cư dân hành tàu đồng thời cũng vì thành phố vận chuyển cung cấp sung túc nguồn năng lượng tòa thành thị này đối với lũ sơ dưới tới nói cũng không lạ l ắ m mặc dù nó ở chỗ này đợi qua thời gian không tính là quá dài nhưng đối với nó tới nói quen thuộc một chỗ cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian bất、quá. tại nó ly khai xỉ nội mấy năm này thời gian bên trong s u n i y s hot city giống như cũng phát sinh một chút biến hóa rõ ràng nhất chính là trước mắt s u n i y s hot city chẳng lù s ờ dậy rất rõ ràng chính mình lần thứ nhất bị người tới nơi này tới thời điểm cái này thị trường quy mô chỉ có bây giờ hai phần ba nói cách khác mấy năm này công phu s u n i y s hot city rất có thể phát sinh rất nhiều nó không biết biến hóa nhìn lấy trước mặt có chút đường đi lạ lẫm cùng cửa hàng lù s ờ dậy trong lòng không khỏi dâng lên một tiếng mất mát chỉ có điều rất nhanh nó liền thu thập song tâm tỉnh chỉ là một chút biến hóa ngoại trừ những biến hóa này bên ngoài còn có rất nhiều thứ lại là không có quá nhiều cải biến thế là nó quay đầu nhìn một chút xù hữu gỗ bọn hắn sau đó tiếp lấy tiếp tục chậm dại hướng về phía trước như là đã đi tới sunny's hot city lụ sơ dậy cũng không vội cái này nhất thời mà lại vì chiếu cố xù hữu gỗ tốc độ như vậy nó cảm thấy phi thường phù hợp xù hữu gỗ đương nhiên cũng rõ ràng điều này hắn đem sỉ、si、dục đung đưa trái phải lúc nào cũng có thể chịu đựng không nổi dù hoặc gáp đầu b ả y ngay ngắn trở về tiếp lấy đem gần bước chân thích hợp tăng nhanh một chút lại lên một cái tự động điện thang quấn xù hữu gỗ một nhóm tiếp tục tại sunny's city tiếp tục n a n g qua mặc dù là kẻ vạ lỗ bên kia ra động nhưng khoảng cách bên này cuối cùng vẫn là có một khoảng cách không giống gmach cùng bà sờ tỏ gì ạ city như thế cho nên trước mắt sunis họ city cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn lúc này kỳ thật đã đêm xuống nhưng là xem như xỉ nội điện hệ đạo quán chỗ thành phố sunis họ city ban đêm cùng ban ngày khác nhau cũng không lớn tại lũ sợ gì trong mắt trước kia cũng không lớn hướng dẫn hải đang giống như cũng tiến hành lên cấp cải tạo chí ít bây giờ nó một lần nữa nhìn thấy cái này tòa hải đang thời điểm phát hiện nó so với trước còn lớn hơn cũng càng sáng lên khi chiếu sáng các loại đều điều kiện sung túc tình hồ dưới như vậy nơi này sống về đêm không thể nghi ngờ là nhiều màu n h i sắc lúc này sủ h u gỗ bọn hắn khoảng cách xù nịt họ city lớn nhất hữu hảo cửa hàng không xa lù sơ dây đang chuẩn bị mang theo sủ h u gỗ bọn hắn lúc đi qua đột nhiên nó giống như nghe được có người đang gọi sủ h u gỗ danh tự lúc này sủ h u gỗ còn giống như không có nghe được nhưng xác nhận chính mình không có nghe lầm phía sau lù sơ dây tại hữu hảo cửa hàng hoặc là nói cửa hàng trước trên quảng trường nhỏ ngừng lại người nhớ không lầm chứ lù sơ dây đừng nói cho ta người ngươi muốn tìm là trong này đại lắp bản Nhìn một chút bên cạnh không đợi lù sơ dây giải thích dì dục liền cho sủ hữu gỗ công bố đáp án nó thừa dịp sủ hữu gỗ không có kéo căng cơ hội vắt chân lên cổ chạy ra ngoài sủ hữu gỗ vừa định gọi lại nó dì dục tại một cái thân ảnh quen thuộc trước đ ư ờ n g lại giặc mi nè người tại sao lại ở chỗ này lù sơ dưới phát hiện giao ra sủ hữu gỗ danh tự người chính là giặc mi nè xem như lì dạ k h u y ê mật tại ố lì vị nè ct thời điểm nàng đi theo lì dạ cũng không có ít cho dì dục cho ăn cho nên dì dục tại phát hiện giặc mi nè về sau quả quyết vứt bỏ sủ hữu gỗ chạy tới j a s m i n e ở về gà n g t h e o xì p dục đi trở về gà t ậ p xì ỉ dục tại j a s m dục đi l ạ cho ăn về sau lập tức trở lại sủ hữu gỗ bên người đồng thời bày ra một bộ nhận lầm đổi sai bộ dáng lúc này sủ hữu gỗ không có thời gian để ý tới cái này hí kịch tinh yên lặng nhớ kỹ vừa rồi một màn kia về sau hắn tiện tay đem xì dục đ ổ i không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được ngươi sủ hữu gỗ tiên sinh trước đó lì dạ nói với ta thời điểm ngươi không phải còn muốn một chút thời gian mới có thể đến sủ nị họ ct đạo quán làm sao bây giờ giắt mỹ nẹ s ù h u g o nở nụ cười sau đó mở miệng giải thích đạo quán bên kia đã sắp xếp xong xuôi cho nên không có quan hệ mà lại ta tới bên này cũng không hoàn toàn là lì ra nguyên nhân rất sớm trước kia ta liền nghĩ qua đến xì、sì、nội nhìn một chút đối với bên này lộng lấy đại hội ta thế nhưng là hiếu kỳ rất lâu đúng rồi Su h u g o người mới vừa nói sự tình có phải hay không cùng buổi chiều những cái kia tiếng vang có quan hệ ta tại tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ bên trên đều có thể nghe được bên kia động tĩnh có phải hay không lại có cái đại sự gì phát sinh rồi nghe nói bên này một cái tên là tim gã là cải đội gần nhất phi thường sinh động đúng rồi còn có lì ra đây gặp j a s m i nẹ mà lại thời gian cũng không sớm lại tìm xuống dưới sủ hữu gỗ không xác định không giờ không độ trước đó có hay không có thể tìm tới mà lại coi như tìm được bây giờ thời gian này điểm h i ệ n nhiên cũng không phải một cái thích hợp bãi phòng thời gian cho nên cuối cùng vẫn muốn chờ ngày mai thậm chí lại thêm phía sau thế là sủ hữu gỗ cho lụ sơ dậy giải thích một chút lụ sơ dậy cũng phi thường hợp tình hợp lý sủ hữu gỗ tiếp lấy cùng j a s m i nẹ hẳn huyên một chút về sau phát hiện j a s m i nẹ giống như cùng lý giả có cái gì ước định lúc này sủ hữu gỗ bởi vì gặp được nàng cũng tạm thời từ bỏ tiếp tục tìm kiếm ý nghĩ cho nên hai người rất nhanh liền hướng bộ kẹ mần center phương hướng đi tới. một bên khác tại su h u g o cùng j a s m i nẹ trở về vỗ kẹ mẩn center trên đường gần gà từ s u n i t họ city c h à n g bên kia về tới s u h u g o bên người xem ra giống như không có quá lớn phát hiện chỉ có điều tại trở lại s u h u g o bên người thời điểm gần gà giống như cảm giác được cái gì đang lúc nó chuẩn bị hướng phía cái hướng kia thăm dò qua thời điểm cái loại cảm giác này đột nhiên biến mất không thấy thế nào gần gà su h u g o hướng đột nhiên dừng lại gần gà hỏi một câu gần gà nhìn thoáng qua j a s m i nẹ e n tiếp lấy hướng phía s u h u g o lắc đầu sau đó hai bước nhảy tới sỉ ruột sau lưng tiếp tục phối hợp á p lao đại chơi nhân vật vai trò trò chơi kém chút bị phát hiện dồ bạt từ một cái ánh đèn xuống bay ra nó cuối cùng nhìn thoáng qua sủ hữu gỗ hai người phương hướng sau đó cánh khẽ vô hướng phía sunnys họ city một phương hướng khác bay đi rất nhanh nó đáp xuống một gian người dân bình thường cư trên bệ cửa sổ lúc này một mực chờ tại phía trước cửa sổ s ạ tùn cùng hột cờ rào đồng thời nhìn về phía bên này tại phát hiện lạc dồ bạt về sau bọn hắn nhao nhao xua tan ngay từ đầu đ ể phòng dồ bạt cùng hột cờ rập chính là ban ngày ý đồ từ sủ hữu gỗ trên tay cướp đi ạ dập cái kia hai cái xem như sị ruột chủ lực bộ kẽm mẩn xạ tùn nhận ra bọn chúng đồng thời bọn chúng cũng đã sớm phát hiện d ấ u ở phụ cận xạ tùn thậm chí từ vừa mới bắt đầu bọn chúng chính là xì r ụ t an bài chuẩn bị ở sau cho nên bọn chúng không có khả năng không biết xạ tùn tồn tại nhưng xạ tồn tại ngay từ đầu hiển nhiên là không rõ ràng bọn chúng tồn tại chỉ có điều những thứ này đều đã đi qua đặc biệt là tại xạ tùn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ về sau chỉ có điều nhiệm vụ này độ hoàn thành hiển nhiên là không có khả năng để xì r ụ t hài lòng xạ tùn rất rõ ràng thủ lĩnh xì r ụ t tính tình lại thêm rồi bắt c ù n g hột cờ giật trên thân đều mang theo tổn thương lúc này mang thương bay trở về xì rút bên kia có chút quá mạo hiểm thế là l s a tùn rất nhanh liền tìm được rổ bật cùng hộp cơ r ạ o đồng thời mang theo bọn chúng ẩn thân đến bên cạnh s ù n ị họ city bên trong ở chỗ này dưỡng thương đồng thời cũng làm lớn tìm cơ hội đem hạ dập một lần nữa nó tới bây giờ vụt nở cùng thờ là chưa về trước đó s ù h ữ gỗ chính là bọn chúng trở ngại lớn nhất cho nên bọn chúng đương nhiên muốn tìm cơ hội trước tiên giải quyết hết s ù h ữ gỗ chỉ bất quá gần g ạ cảm giác có chút n g o ạ i h ồ ổ bắt n trước bởi vậy nó chỉ có thể về tới trước sau đó cùng đồng bọn bàn bạc một chút chờ đợi một cơ hội duy nhở ở tường sáu trăm mười bốn tại su h ủ gỗ không biết nơi hẻo lánh bên trong tim gã là các xã tồn tại y ê n l ặ n g tìm kiếm cơ hội thích hợp một đêm trôi qua phở lại cùng v ộ t nở như cũ không có trở về sunnith họ city đây cũng là xã tồn lúc rời đi lâm thời làm t h ư ớ n g nhãn pháp lợi dụng chính lạc rồi bắt cùng thân sĩ thân chim bên trên hơi thở tạo thành một thủ lĩnh xì rút đã đổi tới đồng thời chuẩn bị tự mình xuất thủ giả tượng bởi vậy bây giờ phở lại bọn hắn hẳn là đang tìm kiếm bọn hắn xì rút thủ lĩnh tung tích về phần sunnith ọ city bên trong có sunnith ọ d i m nội tỉnh đội cảnh vệ ngũ cùng xì nội liên minh an bài mặc các lực lượng vũ trang cuối cùng còn có trước một bước về tới đây ngo、like bọn hắn tạm thời cũng không phải là quá lo lắng xù nịt họ s i ti an n g uy trọng yếu nhất chính là phạm vi hoạt động của bọn họ ngay tại là kẻ vạ lộ cùng xù nịt họ s i ti phụ cận vùng này cho nên bạn nhất chân chính xảy ra chuyện bọn hắn cũng có thể kịp thời chạy trở về mà xạ tùn muốn chính là bọn hắn nghĩ như vậy si rút rô bắt cùng thân sĩ đ i ề u tại bọn hắn bí chế thuốc trị thương tác dụng dưới trải qua một đêm tu dưỡng đã gần như khỏi hẳn có hai cái này cường đại trợ lực lại thêm xạ tùn thực lực của mình hắn v có đầy đủ lòng tin đem bộ kẻ m center ạ dập cướp đến tay xạ tùn nhìn một chút trong gương một bộ phổ thông Tiếp lúc ấ y một đỉnh mũ đem chính mình độc một tóc đỉnh đáo đặc chính sang h sắc kiểu tóc bao sửa kiểu lại, lại sửa sang lại t trên người quần áo, hắn áo, ầ m lấy l thủ ĩ này h cho hai xỉ rụt để cho người ta mang tới để cái Lúc người mang bản. n bộ kỳ hốt cờ cùng rồi bạn đã ở bên trong vận sức chờ phát động mà thủ lĩnh của bọn nó x ỉ ruột kỳ thật cũng đã đi tới xù nịt họ city phụ cận vì để tránh cho bị phở lại cùng bột nở phát hiện đồng thời cũng chuẩn bị là xạ tùn hành động cung cấp một chút trợ lực cho nên hắn giấu ở su nịt họ si t bên ngoài một bên chỉ huy cái khác tim gã là cái tiểu tốt con hấp dẫn phở lại bọn hắn lực chú ý một bên làm tốt tùy thời tự mình xuất thủ chuẩn bị đối với điểm này xạ tùn phi thường rõ ràng bọn hắn cái này thủ lĩnh tin tưởng cho tới bây giờ đều chỉ có chính hắn s ù hữu gỗ bên kia độc tính tự nhiên có cái khác tim gã là cái thành viên hỗ trợ nhìn chằm chằm đương nhiên đối với xù u gỗ bên này phản trinh sát năng lực xạ tùn cũng là hiểu rõ cho nên bọn hắn theo dõi càng nhiều chuyển g i i đến lụy dạng này chuyển biến sủ hữu gộ bọn hắn quả nhiên không thể ngay đầu tiên phát hiện bọn hắn tim gã là tại sủ nịt họ city bí mật an toàn phòng khoảng cách b ổ k ẹ mần center có một đoạn không tính ngắn khoảng cách thời khắc này xạ tùn hoàn toàn thay vào chính mình phổ thông huấn luyện ra thân phận một đường hướng về bộ k ẹ mần center đi tới chỉ có điều khi đi ngang qua hữu hảo cửa hàng một gian bên đường cửa hàng thời điểm hắn đi vào mua một chút thường gặp phía đông và phía tây lúc đi ra trên tay có thêm một túi nhỏ dược vật cùng một chương tuyên truyền đơn tuyên truyền đơn phía trên mấy hàng mấu chốt tin tức rất nhanh liền bị hắn ghi tặc trong lỏng sau một khắc tuyên truyền đơn bị xa tồn hướng bên này tới thời điểm su h u g o còn tại cùng lì dạ cùng một chỗ dùng bữa sáng bộ lì t ổ ẹt mới vừa đột phá yêu cầu thuần thục cảnh giới mới cùng lực lượng cho nên hôm nay sáng sớm rèn thời gian hơi tăng dài một chút đối với cái này đã sớm cảm giác được đói ý sỉ dục biểu thị phi thường bất mãn su h u g o phi thường thuần thục bỏ qua lại muốn đánh cái khác chủ ý sỉ dục một bên dùng đến bữa sáng một bên nghe lì dạ thuật lại giỏi tiểu thư liên quan tới ạ dập cùng cái khác người bị thương tình huống cũng chính là ạ dập thương thế trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng chuyển biến tốt đẹp su h u gỗ uống một mụm trà nóng sau đó có chút phi ph trước đó sủ h ủ gô chỉ cho là ạ giập t h ư ơ n g thế bất quá là phổ thông thương tích cùng tiêu hao tổn thương lấy bộ k ẹ m ẩ n center cùng giỏi tiểu thư nắm giữ hắc khoa k ỹ chữa bệnh kỹ thuật hẳn là có thể nhanh chóng chữa khỏi nó dạng này có khôi phục thực lực đồng thời có phòng bị ạ thập đương nhiên liền không cần hắn tiếp tục lo lắng tiếp lấy sủ h ủ gô hoàn toàn liền có thể làm chuyện mình muốn làm tình huống bây giờ liền hoàn toàn khác biệt chí ít tại v ụ ợ t n ở cùng p h ở là chưa có trở về s u n n y h ọ t city trước đó hắn là không thể ly khai bộ kệ mần center dù sao sủ h ữ gô đã đáp ứng v ư ợ nờ lại chú ý ạ t h ư g i ỏ i tiểu thư nói ngắn thời gian bên trong rất、khó. bây giờ ta có thể đến giúp b ệ bộn không nhiều nếu không ta trước tiên giúp ngươi tìm một cái á tiền bối lý dạ nhìn lấy sủ hữu gỗ đề nghị người sao s ủ hữu gỗ trần trờ một chút hắn suy nghĩ một chút sau đó hướng về lý dạ lắc đầu nguyên bản vẫn không quá để ý lý dạ trong nháy mắt tựa như là sù lông lên t i ệ p chủ đồng dạng ngươi là không tin ta sao tiền bối lý dạ phi thường bất mãn nhìn lấy s ủ hữu gỗ cảm giác s ủ hữu gỗ vẫn là đem nàng coi như trước kia cái kia tiểu ạ kỳ dạ tay đối đai giống nhau cái này khiến lý dạ vô cùng ít ỏi có hướng lấy sù h u gỗ phát động tính tình một cô không được tín nhiệm ỷ khuất cảm gi ta không có không tín nhiệm người chỉ là chuyện này còn xa không có kết thúc ta lo lắng an nguy của n g ư ơ i lúc này chạy loạn rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý mớn nói đến đây su h u g o nhịn không được hướng mặt ngoài nhìn lại tương đối bản thân hắn gần gà đối lý dạ an nguy tương đối cũng không có coi trọng như vậy chỉ có điều xị dục liền không giống mặc dù vịt béo tại gần gà thượng vị trở thành số một tình báo viên kiêm bảo tiêu phía sau biến thành lốp xe dự phòng nhưng nó cảm giác hay là vô cùng nhạy cảm cũng chính là nó đem tin tức này lặng lẽ thông báo su gô trước đó s u h u gỗ cho rằng lấy lì dạ tính cách trong khoảng thời gian này lì dạ hẳn không có không ly khai bộ k ẹ mần center mà chờ thêm mấy ngày vụt nở cùng thờ lại đoán chừng liền muốn trở về đến lúc đó những thứ này âm thầm chuột cơ bản liền không cần lo lắng tình huống bây giờ lại không đồng dạng chỉ là lì dạ giống như cũng không có đem s u h u gỗ giải thích ngay vào ta bây giờ đã có thể bảo vệ tốt chính mình tiền bối mà lại giỏi tiểu thư bên kia ta cũng không giúp được cái gì lì dạ trong mắt hoàn toàn không có lui bước ý tứ s u h u gỗ đang hướng về muốn làm sao cùng với nàng giải thích thời điểm bộ kệ mần center cửa thủy tinh lại mở ra sủ u gỗ quay đầu hướng cử p h á tại qua đơn giản cảm á xù hữu í a s gỗ nhìn về phía người khác thời điểm người khác cũng hướng xù hữu gỗ nhìn bên này hai mắt không biết có phải hay không là ảo giác xù hữu gỗ cảm giác giống như có một ít không thích hợp bất quá đối phương lại thông qua xù hữu gỗ có chút không nắm chắc được cho nên chỉ là nhớ kỹ người này đồng thời để xì dục âm thầm chằm chằm một chút lý dạ lúc này đã không muốn nghe xù hữu gỗ giải thích nàng bông xuống một câu chuẩn bị ra ngoài tìm giặt mỹ nẹ cùng cái kia vấn luyện r a gặp thoáng qua thời điểm bởi vì sủ h ủ g ộ chú ý lì dạ nhịn không được khoảng cách gần nhìn nhiều cái kia vấn luyện ra một chút đi tới cửa thời điểm nàng đột nhiên ngừng lại lì dạ cảm giác người này giống như khá quen mặc dù không có quay đầu chỉ có điều cái kia vấn luyện ra giống như đoán được cái gì đồng dạng cũng ngừng gần bộ pháp không ngừng không tốt bởi vì sỉ dục đã ngăn ở hắn trước mặt không có ý tứ ta có một số việc muốn tìm giỏi tiểu thư mời ngươi n h ư ờ n g một chút có thể chứ sa tùn còn muốn lấy tiếp tục giả vờ một chút mặc dù hắn biết rõ lúc này sỉ、si、dục thả hắn qua khả năng không lớn chỉ có điều thử một chút, có lẽ có kinh tim gã là cán bộ xạ tùn lúc này lý giả rốt cục nhớ lại tại l à k ẻ vã lộ hỗ trợ thời điểm lý giả từng từ vội nở trên tay của bọn hắn thấy qua hắn lệnh treo giải thưởng mặc dù xạ tùn ngụy trang làm được coi như không tệ không quá gần khoảng cách vẫn là để lý giả phát hiện một chút sơ hở những thứ này xạ tùn kinh hỷ triệt để không có thật đáng tiếc còn kém một chút chỉ có điều cũng không quan hệ rồi xạ tùn cũng nghiêm túc hắn lập tức ném ra trong tay giấu ở rồi bật cùng hột cơ rào cái này hai cái bộ kệ mẩn vừa đăng tràng lập tức liền bắt đầu gây ra hỗn loạn xạ tùn thừa dịp hỗn loạn trực tiếp hướng hạ dập chỗ cao cấp phòng bệnh chạy tới. l u xa Di ngăn tù r Center. Center. ở bọn Bồ Bồ chúng. Chương Hỗn loạn Bồ Kẹ Mẩn、center. Chương Hỗn loạn Bồ Kẹ Mẩn 615. 615. Kẹ Kẹ t s a động thủ trong nháy mắt sủ hữu gỗ lập tức liền phản ứng lại lúc này hắn trước tiên đem chính mình chiến lược mạnh nhất toàn bộ phái đi ra bộ k ẹ mẩn center thật sự là quá đặc thù dù cho bây giờ thời gian còn sớm không có nhiều huấn luyện gia xuất hiện tại trong đại sành nhưng mặc kệ là nơi này bệnh nhân cùng giỏi chờ nhân viên y tế vậy cũng là chịu không được nhiều ít tổn thương tồn tại mà lại bây giờ lý g i khoảng cách cái này phong bạo trung tâm thật sự là quá gần gần đến đối phương trong nháy mắt liền có thể đi tới trước người của nàng dùng nanh vớt dùng cánh vạch phá cổ họng của nàng su h u g o đương nhiên không thể để cho loại chuyện này xuất hiện cùng hắn tâm linh tương thông sỉ dục cùng lũ cạ d i ổ cũng trong nháy mắt ngăn cản rồi bật cùng hộp cơ dạo chỉ bất quá lúc này hỗi loạn đã tạo thành xà tùn cũng thừa dịp loạn hướng lẫn trong đám người hướng phía sau chạy tới gần ra, theo tới ngăn cản vừa rồi người kia phải tất yếu cẩn thận nhanh đi gần gạ trần trờ một chút tại nó nhận biết bên trong sủ hữu gỗ an nguy so với sự tính khắc trọng yếu hơn rất nhiều lúc này lũ c ả gì ổ cùng xị、sì、dục đều đi ra gần gạ cảm giác sủ hữu gỗ bên người lực lượng phòng ngự có chút không đủ về phần b ỗ lì tổ é t bọn chúng song long không thích hợp ở trong phòng phát huy b ỗ lì tổ é t mới đột phá không bao lâu đối lực lượng trưởng không còn chưa đủ mà mỹ cuối cùng cho nên vào lúc này lưu tại sủ hữu gỗ bên người còn có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu liền chỉ còn lại lũ sợi nhưng cũng có thể là về tới quen thuộc vừa xa lạ địa phương gần nhất l ũ s ờ dệt thường xuyên không tại trạng thái tình huống như vậy là dễ dàng nhất xảy ra chuyện chỉ là sủ hữu gỗ rất nhanh liền lại hướng gần gà thúc giục đồng thời vẫn trực tiếp để nó kích hoạt lên mẹ gà hệ vũ l ũ tì hòn s ờ tồn lần đầu lấy mẹ gà gần gà hình thái xuất hiện tại mặt những người khác trước ngươi đang trần c h ờ cái gì gần gà tin tưởng đồng bọn của ngươi t ự a n h ư ta tin tưởng ngươi đồng d ạ n g nhanh lúc này mẹ gà gần gà cũng không trần c h ờ nữa cuối cùng nhìn thoáng qua sĩ d ụ lụ gà dị ổ tình huống bên kia nửa người biến mất tại dị thứ nguyên bạch sắc mẹ gà gần gà trong nháy mắt luca di ô lần này cần nhờ vào ngươi buồn、rùi. luca di ô nghe vậy hai tay một đôi tản ra vẹn vẹn làm sắc quang mang kèm theo hiệu ứng b u ồ n lúc chống rông xuất hiện tiếp theo tại psi dục hoàn thành tiến hóa đồng thời đem cồn phở x、si、ì ẩn hoàn toàn bao trùm bộ k ẹ mần center đ ạ i sành thời điểm hướng đối diện cái tia hai cái bộ k ẹ mần vào tới nhìn thấy hướng mình bên này xông tới luca di ô rồi bắt cùng h ộ t cờ giờ h i ệ n nhiên có chút kinh ngạc dù sao lúc trước bọn chúng nhưng không có gặp qua luca di ô tại trong kế hoạch đối thủ của bọn nó thế nhưng là gỗ đục cùng gần gã chở bộ kệ mần tổ hợp chỉ có điều mặc dù có chút xuất nhập nhưng hỗn loạn đã hình thành s a tùn cũng thuận lợi tiến mạnh đến b ổ kẹ mần center đằng sau cho nên đối thủ là là ai đối bọn chúng tới nói kỳ thật đã không trọng yếu rồi bắt cùng hột cờ dập phi thường ăn ý tại đối mặt lũ cạ gì ổ công kích rồi bắt trực tiếp một cái e c ủ t tờ dung nhập và n ở a t t a c sau đó tiến lên đón mà đổi thành một bên hột cờ dập thì trực tiếp một cái khiếp sợ kỹ năng trực tiếp để từng bước bị gỗ n đục siêu năng lực ổn xuống tới đại s ả n h lại lần nữa sôi trào lên vào rồng, nghỉ dỉnh người gà ưu xa các nghe được lý giả về sau xù hữu gỗ nhìn một chút bị cái này nạp nguyên liệu b ả n khiếp sợ dọa đến triệt để lâm vào sợ hai đám người cùng bổ kẹ mần bày tại ở trong đó xù hữu gỗ còn phát hiện mấy cái dấu vết hoạt động có thể ra hỏa hắn đối lý giả mấy cái bổ kẹ mần chỉ một chút sau đó nói ta đương nhiên tin t ừ n g ư ơ i chỉ có điều mặc kệ như thế nào nhất định phải bảo vệ tốt chính mình ân lý giả gật đầu một cái lập tức mang theo nhóm bổ kẹ mần chạy tới gỗ đục lúc này rốt cục có thể hơi đưa ra tay gỗ đụ thể trận chiến đấu này tuyệt đối là nó toàn bộ áp sống bên trong đánh cho biện khuất nhất một trận chiến đấu liền xem như trước kia tại đối mặt mẹ to lúc bị đ è lên đánh đều không có hiện tại dạng này khó chịu một bên muốn bảo vệ những cái kia giống con ruồi đồng dạng chạy loạn gọi bậy ra hỏa một bên phải tùy thời chú ý đối diện vô khổng bất nhập công kích thậm chí tại nó phản kích thời điểm cũng không thể dùng n g lực quá lớn hay là phạm vi tính kỹ năng kết quả như vậy là nó dòng giá bị đối diện đ è xuống đánh không sai biệt lắm mười phút con kia đáng hận hột cờ giờ thậm chí tại nó anh tuấn áp trên mặt lưu lại mấy đạo thật sâu v ế t c à o cái này rất quá đáng bây giờ có đàn âm hỗ trợ đem phía dưới áp lực chia xẻ qua gồn đục lập tức học lù c a c u tài toàn tâm độc long toàn còn có cuối cùng s ẽ m ặ i t ổ i sẽ phẫn nộ con vịt gôn đúc một trận này uy lực mười phân áp ngự chuyển vận trực tiếp đem đối diện hột cờ rào c h â n trụ hột cờ rào một lần chỉ có thể lựa chọn tránh lui tại bộ kẽ m ẩ n center bên trong su hụ gỗ một phương bị hạn chế đồng thời kỳ thật nó cùng rồi b ạ t nhận ảnh hưởng kỳ thật cũng không nhỏ mặc dù bọn chúng không cần giống gôn đúc bọn chúng muốn lo lắng cái này lo lắng cái kia nhưng nơi này đến cùng là bắt đầu bên trong hoàn cảnh căn bản không có khả năng cùng phía ngoài trời cao biện rộng so sánh nó cũng không phải lần thứ nhất đối mặt g ô đúc lúc trước lần kia chiến đấu bên trong hột cờ rào liền đã biết do chính nó cơ thể kỳ thật ăn không được nhiều ít cái gỗ n đục công kích cho nên lúc này nó chỉ có thể lựa chọn tránh lui bất quá hooker g i khẳng định là không thể nào chỉ là tránh lui thực lực của nó còn tại đó một chút hạn chế còn chưa đủ lấy để gỗ n đục đè ép nó đánh tại đối mặt một chiêu cuối cùng địa cầu bên trên cho phẫn nộ c o n vịt lúc hạ giờ nạ xỉu đỡ lọt đặt c bùn sệ cuối cùng tăng thêm một cái p h à hộp đỡ lay kỹ năng hốt c ờ giờ không lùi mà tiến tới trực tiếp một cái linh hoạt l ư ợ n vòng rắn gỗ ấn đục phía sau lưng phát ra công kích đặt c bùn sệ trước một bước tại gỗ ấn đục trên lưng nổ tung nó móng đuất mang theo p h à hộp đỡ lệch công kích đang chuẩn bị thừa thắng xông lên tại gỗ ấn đục trên lưng lưu lại mấy đạo xinh đẹp vết máu lúc gỗ ấn đục đột nhiên quay đầu hốt c ờ r à o rõ ràng nhìn thấy cái này xấu con vịt cười con của nó trong nháy mắt có vào sau đó lập tức từ bỏ nguyên bản công kích muốn ké Bờ d ị t bờ giắt đoạt mệnh áp trưởng gôn đ ụ c lại lần nữa giống lớn một tiếng không biết có phải hay không là ảo giác têu đi ra về sau nó cảm giác nhà mình kỹ năng uy lực giống như mạnh mấy phần chỉ có điều cái này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là nó cảm giác thời khắc này chính mình xoáy nổ sau một k h ắ c h ộ t cờ giờ trực tiếp bịm sỉ dục cái này bờ d ị t bờ giắt đoạt mệnh áp trưởng một chút đánh bay nguyên bản gôn đ ụ c còn muốn theo sau tới một cái áp thức bồ đi sơ lem nhưng h ộ t cờ giờ xem như sỉ dục chủ lực bồ kem m n thực lực vẫn là không thể coi thường dù cho trên người nó tổn thương không có khỏi hẳn dù cho bản thân nó lực phòng ngự không cao bị đánh trúng phía sau bây giờ cực độ khó chịu. nhưng nó còn là kịp thời chọn lựa hành động để gỗ đục không thể không đình chỉ truy kích nó tạm thời đứng tại sớm đã bị chiến đấu dư ba cắt thành hai nửa trên quầy chuẩn bị thở một ngụm gỗ đục bên kia đem một cờ rào lâm thời ném tới cái bản một trưởng đánh nát về sau hướng về phía trước đập mạnh kỹ năng vượt lên trước một bước lặng y ê n phát động gỗ đục đương nhiên sẽ không bỏ qua thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh cơ hội lại đến một phát xích mật sẽ phẫn nộ con vị t đủ cơ Chương hình. mình th 616. Tự xuất sunni họ city vỗ kẹ mần center có đàn âm hỗ trợ chia sẻ áp lực g ô n đục bắt đầu thả bản thân làm được một cái không tầm thường con b ị t thực lực của nó đương nhiên cũng là không thể dựa theo lẽ thường đến tính toán trước đó hột cờ giao bao quát xạ tồn bọn chúng chính là dựa theo phổ thông thiên vương chiến lược đi mưu hại g ô n đục cho nên bây giờ chờ g ô n đục bạo phát tự hành để cao hạn mức cao nhất thời điểm hột cờ g i ố n cứ như vậy sẽ phải quỳ bây giờ nó cũng chỉ có thể tạm thời chống đỡ đối với nó loại này yêu cầu càng thích hợp đánh lôi kéo tiêu hao vỗ kẹ mần tới nói trong phòng hoàn cảnh thật sự là quá bị thua thiệt hô c ơ g do tình huống bên này không dễ chịu làm được nó thân mật chiến hữu dồ bạt cũng tương tự cũng không khá hơn chút nào tương đối gỗ n đục thần kinh đ a Luka o lukazi ồ phát huy muốn ổn định rất nhiều dù cho bây giờ nó không có tiến hành m ệ ga h ệ vỗ lụ t h ọ n nhưng là đối phó trước mặt dồ bạt lukazi ồ biểu thị bây giờ loại trạng thái này cũng đã đầy đủ hai tay vũ động b ộ t l u ô n lukazi ồ thành thạo điêu luyện địa cùng dồ bạt đi về so chiêu chỉ có điều những thứ này đều chỉ là trước thăm dò cùng thí nghiệm thí chính là dồ bạt chân thực thực lực thí nghiệm chính là ồ dạ kèm theo hiệu ứng khai phát ứng dụng trong chiến đấu đến cùng có thể phát huy ra như thế nào hiệu quả l u cà dị ổ trên tay bổn lúp nhất chuyển mang theo xinh đẹp làm quăng nó trực tiếp hướng rổ bạt đầu gào thét mà đi rồi bạt thấy thế lập tức kéo dài khoảng cách đồng thời đưa lên mấy phát có thể cắt đứt sắt thép e c u t o r đinh đinh l u cà dị ổ dùng trong tay bổn lúp đánh tan rổ bạt mở mẹ tổ cả hai chạm vào nhau lúc phát ra kim loại tặc cân t h a n h â m bổn lúp mặt ngoài chỉ để lại hai đạo nhàn nhạt bẩn vấn l u cà dị ổ rất rõ ràng nếu như không có ổ giả cường hóa chính nó chế tạo ra bổn lúp dù cho có thể đỡ đối diện e c u t o r nhưng cuối cùng bổn lúp cũng tất nhiên sẽ đứt gãy mà sẽ không giống như bây giờ tại xử lý song e cụt tờ về sau lù cạ gì ổ trong nháy mắt hướng r ổ bạt tới gần dưới chân ổ ộ dạ phun trào một chút giật mình nguyên địa chỉ còn lại một cái tàn ảnh tại cái này sét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt rồ bạt lập tức cũng cảm giác không đúng lúc này nó đã không để ý tới cái khác dù cho trước mặt có chướng ngại vật ngăn cản cũng trực tiếp đụ vào vì chính là có thể cùng lù cạ gì ổ kéo dài khoảng cách tốc độ chính là nó cường hạng kỳ thật nếu như không phải hoàn cảnh có chút bất lợi cho nó thi triển tại đối mặt lũ c ả dị ổ thời điểm rồi bạt chí ít sẽ không giống như bây giờ bị động bị đánh đương nhiên nếu như không phải không phải sủ hữu gỗ kịp thời xuất thủ đồng thời để gỗ ấn đục đem hỗn loạn hạn chế tại mấy cái tương đối nhỏ khu vực bây giờ nó hoàn toàn có thể lợi dụng những thứ này con tin đến chậm rãi cùng lũ c ả dị ổ bỏ đi hao tổn nhưng rất đáng tiếc bây giờ nó đã không có cơ hội này mặc kệ là nó hoặc là xạ tùn bọn hắn đều không ngờ rằng sủ hữu gỗ thực lực cường đại như thế bọn hắn coi là thiên vương cấp chiến l ư c gỗ ấn đục cùng chuẩn thiên vương định phong giờ ra gỗ n à gần ga bọn chúng cũng đã là sủ hữu gỗ toàn bộ đang hành động trước đó hoàn toàn không ngờ rằng sủ hữu gỗ vẫn cất giấu lù cạ di ô như thế một cái đại sắc khí dù sao ngoại trừ rất nhiều đã xếp vào liên minh bí mật hồ sơ sự kiện bên ngoài lù cạ di ô đã rất lâu không có ở bên ngoài nghiêm túc động thủ một lần cho nên dù cho xị rút bên kia đã tra được sủ hữu gỗ một chút tư liệu nhưng cũng giới hạn tại biết rõ lù cạ di ô tồn tại mà cũng không rõ ràng nó thực lực cụ thể bộ kệ mẩn center phía trên trướng ngại vật đến cùng cũng không nhiều mặc dù nói là đụng nhưng trên thực tế ngoại trừ ngay từ đầu không kịp tránh né thời điểm cứng rắn hai lần cây cột cùng sàng ng Thời g lưu cà cái cái di ô bên này g nó c n nguyên liệu tàn ảnh còn không có biến mất vừa rồi dồ bắt vị trí phía dưới lại một đường tàn ảnh xuất hiện bằng vào trong đại sành các loại cái bản tường các loại làm được điểm lực lưu cà di ô một mực đổi sắt dồ bắt không thả v ề phần dồ bạt nửa đường lưu lại những cái kia sợ lụp b ằ n nó sớm đã dùng ổ dạ sắp xếp xong lôi chỉ có điều lúc này l ũ cà d ì ổ còn là đón đầu đ ụ u vào theo tiếng n ổ nghĩ tới đã kéo ra đến mấy mét xác dồ bạt rốt cục thấp xuống tốc độ mà l ũ cà d ì ổ mấy người chính là giờ khác này cơ hội tốt ô ra mô phỏng hình mạ g i ọ t bùn l ú c trở về lượt tiêu bùn l ú c tại dồ bạt chậm dần tốc độ thời điểm trong nháy mắt từ l ũ cà d ì ổ trong tay bay ra một cái mang theo cốt chất mũ giáp tổ kẹ mẩn hư ảnh xuất hiện tại lù cà di ô bên người chỉ có điều tại bùn lúp bay ra về sau nó rất nhanh liền biến mất tại hư ảnh biến mất trong nháy mắt đi qua ổ giả cường hóa b u ồ n lúc trở về lực tiêu đã đi tới cái rổ bạt phía sau lúc này lũ cạ d ì ổ cũng đã từ sợ lục bầm bạo t ạ c bên trong v ỏ t ra ngay tại chuẩn bị và sân p h ẹ n vẽ nọ s ó t cùng dọn vả sân phản kích rồi b ạ t đã tới không bằng làm ra quá nhiều phản ứng chỉ có điều nó xuất sắc phản ứng để nó hiểm lại càng hiểm đ ị a tránh thoát ổ giả b u ồ n lúc công kích b u ồ n lúc sát khuôn mặt của nó bay qua phải nó tiến hành xuống một động tác lũ cạ d ì ổ đã đi tới bên cạnh ổ ra mô phỏng hình lũ xạ d ỉ cường hóa hẻm mở ảm r ồ bắt chỉ tới kịp ngay được một tiếng hùng giống lên một tiếng Tiếp lấy lũ c ạ di ô lợi dụng ô dạ vũ trang đi ra cường hóa h ẻ m mờ ảm đã đi tới trên người của nó h ẻ m mờ ảm nện ở trên người trong nháy mắt nó chỉ cảm thấy dưới thân thể mặt không khí giống như là bị đánh giống rồi bắt cảm giác thời gian giống như tại cái này một giây dừng lại đồng dạng sau một khắc đau đớn kịch liệt lập tức tìm tới nó tại cảm thụ đau nhức đồng thời rồi bắt cũng không thể không nếm thử một lần nữa sẽ bị đánh bay cơ thể k h ô n g chế lại chỉ có điều cái này hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng mắt thấy lũ c ạ di ô đã tiếp trở về bốn lúc chuẩn bị thừa thắng sông lên Rồi tại bà c hà o l m ì n hù lần cần này hạn gặp thời đùm một trận thợ giặt chọc chạy lấy đà phía sau nhảy lên tại lù c ạ g ì ổ tiếp tục truy kích thời điểm một cái cướp đoạt trực tiếp đem bùn cướp theo nó trong tay đánh rớt đồng thời đang đánh rơi đồng thời hà hù đùm đột nhiên tới cái nhị đoạn t h ở giặt chọc thừa cướp tại lù c ạ g ì ổ trên cánh tay lưu lại một đầu thật dài vết thương su hù gộ quay đầu nhìn sang lúc này rồi bắt cùng gộn đục bên kia hột cờ rào cũng đều đã bị người tới mang về bên người su hù gộ ngơi tốt ngơi khả năng vẫn không biết ta tự giới thiệu mình một chút ta là tim gã là các thủ lĩnh s i rút rất lâu không có gặp được có thể đem hột cờ giặc cùng rồ bạt bị thương thành đối thủ như vậy đáng tiếc bây giờ không phải là nghiên cứu thảo luận những thứ này thời điểm bất quá ta rất xem chọn ngươi tiềm lực của ngươi cùng thực lực đã đầy đủ gia nhập ta vĩ đại kế hoạch đến cùng ta cùng một chỗ sáng tạo thế giới mới thế nào đến lúc đó chúng ta chính là thế giới mới c h i chủ một cái hoàn m ị thế giới chủ nhân s i rút nhìn thoáng qua thụ thương hai cái bộ kem mần cũng không có trước tiên để ý tới bọn chúng hắn vượt qua còn tại trên đất hột cờ g i c cùng rồ bạt sau đó vẻ mặt thành thật hướng sù hụ gỗ phát ra mời su h u g o còn chưa kịp mở miệng lúc này phở lại cùng m ộ t nở từ bên ngoài chạy vào hô còn tốt kịp thời chạy về chương 617. b ư ớ c hiếp chương 617. b ư ớ c hiếp kế sĩ ruột xuất hiện về sau tại l à kẹ vạ lộ phụ cận tìm kiếm s ị ruột đầu mối phở lại cùng m ộ t nở cũng kịp thời chạy về đáng tiếc vướng bận ra hỏa lại xuất hiện suy tính được thế nào su h u g o cùng ta cùng đi mới đúng lựa chọn chính xác nhất s ị ruột vẫn không quên hướng sủ h u g o ở mức đối với hắn vấn đề su h u g o trả lời phương thức rất đơn giản gỗ đ ú đối h ẹ và sử dụng ngươi mở dịt bờ rắt đoạt mệnh áp trường lũ cà dì ô tiếp tục sử dụng ổ dạ vũ trang mục tiêu là hảo ủ đùm thoại âm rơi xuống gôn đục cùng lũ cà dì ô lập tức liền bắt đầu một vòng mới thi công lúc này sủ h u gỗ hướng chạy đến chạy tới phở lại cùng v ộ t nơ nhìn lại mang trên mặt một chút sốt ruột xì、sì、ruột xuất hiện ở đây như vậy bên trong gần gạ tình cảnh khả năng cũng không phải là quá tốt rồi phở lại thiên vương v ộ t nở con chủ ạ gặp tình huống khả năng khó lý tưởng trước đó xạ tùn đã trước một bước tiến vào mặc dù ta gần gạ cũng đi vào theo nhưng là bây giờ các ngươi nhanh vào xem một chút cho nên đây chính là đáp án của ngươi đúng không ta cho là ngươi sẽ cùng bọn hắn không giống b mặc dù biết rõ xì rút khả năng rất lớn là đang lừa hắn dù sao nếu quả thật như hắn nói như vậy như vậy lúc này hắn hẳn là chuẩn bị rút lui mới đúng nhưng mặc kệ xù hữu gộ làm sao đối với mình giải thích hắn vẫn là không nhịn được lo lắng gần gạ tình huống Phở lại center hậu phương khu vực vào tới. vô dụng bây giờ đã chậm liên minh cường giả a các ngươi còn là ở chỗ này theo giúp ta chờ xem nguyên bản cùng l ũ c ạ d ì ổ đóng tay hữu đun đột nhiên một đạo phỉ dơ bở lặt đem bộ k ẹ m ẩ n c e n t e r hậu phương cửa vào bên cạnh một cây trụ nổ sập con đường phía trước bị ngăn cản cản thơ lại cùng vọt nở không thể không dừng bước vốn là muốn chờ một chút lại bắt ngươi xị rút tên yên hôm nay ta phở lại lấy liên minh t i ê n vương tên cho ngươi chính nghĩa chế tài ỉn phở mặc vẹ đem đối diện tên kia bắt lại cho ta phở lại giờ b ờ lạch h d... p ở lại bên này quay đầu chuẩn bị trước một bước đối phó xỉ rụt thời điểm vụt nợ cũng không có nhằn rỗi hắn thả ra phía bên mình hình thể khá nhỏ động t á c linh hoạt rộ tồn cùng rộn tệ ố n g để bọn chúng tại sụp đổ lối vào tìm kiếm khe hở trước một bước đã đi tiếp viện thời gian ngắn muốn đem sụp đổ địa phương thanh lý đi ra hiển nhiên là không thể nào mà lại vì phòng ngừa hai lần phá hư tạo thành cái khác chuyện ngoài ý mới vụt nợ bọn hắn cũng không thể giống xỉ rụt đơn giản như vậy thô bạo cho nên tại an bài rộ tồn cùng rộn tệ ô n g tìm kiếm khe hở tiến và o hậu phương về sau vụt nơ đem ánh mắt đầu hướng về phía trước đó ngưng lại ở đại sảnh một góc lì dạ cùng những cái kia vô tội qua đường huấn luyện ra nhóm chỉ bất quá khi vụt nơ nhìn sang thời điểm sắc mặt của hắn đột nhiên liền thay đổi rốt cục phát hiện đây quán chủ đại nhân mặt t ứ lì dạ phía sau đi tới lúc này lì dạ đang bị một cái giạn mẹ g ạ buộc giống đi về trước đi nàng mấy cái b ổ kẹ mần đã bị một bên khác không nói một lời rủ tờ mang b ổ kẹ mần không chế được biết rõ xú nít họ ct có mấy cái thực lực mạnh mẽ liên minh huấn luyện ra tồn tại si rút lại thế nào khả năng vở ngớ ngẩn tự mình một người tới là xạ tồn vận hậu độc thân mạo hiểm sự tình hắn lại sẽ làm dứt khoát phụ trách là kẻ hạ cù ý tỷ cùng là kẻ vợ gì tỷ rủi tờ cùng mặt đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ si rút đương nhiên sẽ không để lấy thủ hạ không cần dừng lại đi và không thì vạn nhất hù dọa tiểu b ả o bối của ta nói không chừng nó tay run một cái cái này xinh đẹp tiểu cô nương liền muốn cùng cái thế giới này nói tạm biệt nghe được nàng gián mẹ gạ phi thường phối hợp đem một cái chân gần sắt lì ra gương mặt sau đó hướng xuống nhẹ nhàng trượt đến nàng cổ. Dừng lại. luca d i ồ. su h u g o hít sâu một hơi miễn cưỡng đem khẩn trương trong lòng cùng gấp đè xuống phở lại bên kia thấy thế còn có chút không cam tâm bất quá hắn cuối cùng vẫn là để in phở mạ vẹ cùng chuẩn bị quanh c o lỗ bùn nị dừng tay lại bên trong động tác hắn căn bản không dám cũng không thể thành công phương có thể hay không động thủ có nhiều như vậy c ò n tin rơi vào trong tay đối phương không thể không nói đây là bọn hắn thất trách lúc này bộ kẹ mẩn center có thể may mắn thoát khỏi cửa tự động lại mở ra một trận vương xa phong từ bên ngoài thổi tới đi ngang qua một mảnh xốp xết đại sành xuyên qua ngã đầy đất thậm chí là phá thành mảnh nhỏ cái bàn b u ồ n hoa từ một bên khác bị đánh phá pha lê tủ kính trừ ly khai phớt lại tiên sinh vốn nợ tiên sinh sunny họ city cảnh sát dẹn nhì lúc này mới đổi tới chỉ có điều cũng không trách nàng tại xạ tùn bắt đầu hành động đồng thời si rút liền an bài cái khác tim gã là cái thành viên ở bên ngoài chế tạo phiền phức là xạ tùn tranh thủ thời gian bây giờ có thể đến đã coi như là hiệu suất kinh người nhìn thấy bị c ư n g ép lì giả cùng với các con tin thời điểm ngay từ đầu có chút không có làm rõ ràng tình huống dẹn nhì trong nháy mắt liền phản ứng lại lại tới một đám xem ra chúng ta phải có đại phiền toái xỉ rút đại nhân nếu không để rủi bài tờ lưu lại đoạn hậu chúng ta đi trước cá đại nhân mà không e rẻ hướng xỉ rút đề nghị căn bản không để ý tới đồng thời tim gã là các cán bộ cao cấp rủi bài tờ s á t mặt thậm chí nàng lúc nói lời này cũng căn bản không nghĩ tới giấu giếm được đối diện sủ hữu g ồ bằng người ân không sai bị lắm xỉ rút thình lình đông địa trả lời một câu tất cả mọi người ở đây bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang hắn ha ha xỉ rút đại nhân ngươi rốt cục tương thông a quả nhiên lưu lại tuổi không ta nói là trên lệch thời gian không nhiều lắm xỉ rút nhìn sủ h u gỗ bên này một chút sau đó thứ a đã c o cơ hội tư ơ i h báo cáo chuyện di nhiệm vụ đã hoàn thành không cần dù tờ nhắc nhở làm được thiên vương cường giả sỉ rút đã đem bộ đàm thanh nhâm hoàn hoàn chỉnh trình thu vào trong hai phi thường cảm tạo phối hợp của các ngươi s i rút dùng cứng rắn ngữ khí hướng sủ hữu gỗ cùng p h ở l ạ i bên này nói một tiếng cám ơn phía sau không chút nào dây dưa dài dòng xoay người ly khai dù tờ đã đánh xuyên qua đ ạ i sành vách tưởng ở bên ngoài thả ra ba con tốc độ cực nhanh phi hành bộ kẹ mẩn mặt bên này tiếp tục để bộ kẹ mẩn cưỡng ép lấy con tin sau đó tại một khắc cuối cùng dạn bệ gà một đạo e của tờ hướng tất cả con tin phương hướng bộ tới tiếp lấy nó t h ử a cơ bay về phía mặt phương hướng một mực cẩn thận chú ý bọn hắn nhất cử nhất động sủ hữu gỗ lập tức xuất thủ gồn đục một cái na di ngăn tại ly dạ trước người tiếp lấy bạo phát siêu năng lực đem đạo này công kích hoàn toàn hóa giải. Một bên khác lúc ũ cả center có chuyển dì ô không lại lên lấy l tại đại ngoại đạo biến giây tiếp ngoài tới. bổ bên mẩn trong sảnh, trung vang nổ vang, mang nồng thanh mất mấy mặt một đầm âm theo sát kẹ khí vào Suhugoba. qua này tất cả mọi người hướng ra phía ngoài nhìn lại mới vừa rồi không có bị sỉ ruột thu hồi bộ kỳ bản hỗ trợ bức hiếp còn tin tụ h thường rổ bạt bị l ũ cạ d ì ô một cước dẫm tại một cái trên đất cái hố trung tâm Trường 618. Sau đó. Trường 618. Sau đó đã thương địch thủ một ngón không bằng đánh gãy Sau Sau đó. đó đã địch địch chỉ. lưu cả dị ổ cuối cùng lần này để một mực m ặ t không đổi s á c s ỉ rụt trở nên hết sức khó coi chỉ có điều lúc này hắn tối đa cũng chỉ có thể diện mục giữ t ậ n địa thả vài câu ngoan thoại thật muốn hắn lưu lại hướng một cái rồ bát đây tuyệt đối là chuyện không thể nào nói cho cùng rồ bát thậm chí là cái khác bộ kèm mẩn càng nhiều cũng không quá đáng là s ỉ rụt đặt thành mục đích công cụ mà cái này công cụ là chính hắn hao tốn không ít tâm tư mới rèn luyện đi ra đột nhiên mất đi lại không muốn đau lòng nhưng cuối cùng cũng vẹn vẹn thế nào mà thôi cho nên đang kêu xong ngoan thoại về sau s i rút một chút cũng không nhiều nhìn đồng thời còn thúc giục dưới thân phi hành vụ kẹ m ẩ n tăng thêm tốc độ tránh khỏi lại lần nữa bị s ủ h ủ u gỗ lại tới một cái đánh bất ngờ s i rút bên kia bỏ xuống r ồ bắt còn có đông đảo con rơi như một làn khói ly khai phớt lại cùng vột nở hai người cái trước lập tức dẫn người tiếp tục truy kích cái sau thì lưu tại nơi này chuẩn bị thu thập tặc cuộc s i rút lần này xuất thủ cũng không chỉ làm bộ kẹ m ẩ n center nơi này gặp nạn từ là kẹ vã lộ đến s ù nịt họ city tất cả khu vực tất cả nhận lấy bất đồng trình độ ảnh hưởng vì hắn xem như dốc hết vờ liếng đi qua trước đó ba hồ hành động sau đó tại đến bây giờ lần này tập kích bất ngờ xù nịt họ si tim tổ kẹ m ẩ n center bây giờ tim gã là cái ngoại trừ cần thiết cốt c á n lực lượng còn lại cơ bản đều bị s ỉ rút ném ra ngoài đem s ỉ rút rồi b ạ t giao tiếp đến một nợ trong tay về sau s ù hữu gỗ an ủi một chút lì dạ sau đó mang lên lù c ả gì ô đi hướng đã thanh lý đi ra thông hướng tổ kẹ m ẩ n center hậu phương lối vào xạ tốn bên kia thành công đắc thủ mà gần gã thì một mực không có tin tức cho nên sù hữu gỗ thời khắc này tầm cũng không có bởi vì xỉ rút thoát đi mà chấm tính lại hắn sợ nhất chính là nhìn thấy xỉ rút trước đó nói tới cái kia tình hình bởi vì xủ h u gỗ rất rõ ràng nếu quả thật gần gạ thật trước một bước gặp được xi r u ộ t đối phương là thật sẽ đối với gần gạ ra tay nó gắt su ủ gô dẫn theo tâm vội vàng hướng phía sau thì đến có lũ cạ gì ồ hỗ trợ mở đường su ủ gô tốc độ chạy coi như nhanh tình huống bên trong so với đại s ả n h bên ngoài muốn tốt hơn một chút một chút dù sao x ả tùn mục đích chỉ là áp dụng cùng m ẹ gạ gần gạ ở giữa chiến đấu càng nhiều còn là truy đ ổ i lôi kéo đương nhiên so ra kém phía trước đại s ả n h chính diện đối quyết chỉ bất quá người nơi này nếu so với phía ngoài muốn hơn một chút ra hành động không tiện người bị thương bên ngoài càng nhiều còn là những cái kia bị tạm thời vây ở bên này nhân viên y tế đã trợ lý bộ dựa vào lũ cạ gì ổ sủ hữu gỗ nhanh chóng tại có chút sốc xếp trong đám người sen kẽ lấy theo mẹ gạ gần gạ lưu lại vết tích sủ hữu gỗ một đường đi tới tận cùng bên trong nhất đặc thù phòng bệnh tại trước phòng bệnh hơi thở dốc mấy lần sủ hữu gỗ một tay lấy phòng bệnh cổng đ ẩ y ra ngay sau đó sủ hữu gỗ dẫn theo tâm liền để xuống hơn phân nửa gần gạ tình huống không được tốt lắm nhưng cũng xa so với xì rút trước đó đồng dọa tốt hơn rất nhiều lúc này nó giống như là bị cái gì phong ấn tại gian phòng một góc trong bóng tối trên thân nhiều chỗ đều mang thương thế không nhẹ mà lại từ gian phòng tình huống đến xem trong này chiến đấu cũng h ẳ n là tương kịch liệt dư mẹ gạ gần gạ rất có thể là một đối hai thậm chí là càng nhiều cho nên lúc này nó đã từ mẹ gạ hệ vỗ lụ ti h hòn hình thái bên trong biến trở về nguyên dạng đồng thời đã hôn m ẹ đi một bên xem ra có chút chật vật giỏi tiểu thư chính tay giúp gần gạ đi đầu mở ra phong ấn kỹ năng xù hữu gỗ cùng lụ c ạ dị ồ đến đem vừa mới bắt đầu động thủ giỏi tiểu thư dọa cho giật mình đối với xù hữu gỗ giỏi tiểu thư cũng là nhận biết dù sao trước đó thế nhưng là hắn đem là k ẻ vạ lộ bên kia thương bình cho an toàn mang trở về bởi vậy nàng cũng rõ ràng gần gạ là xù hữu gỗ bổ kẻ mần may mắn mà có gần gạn nếu như không phải nó kịp thời đổi tới có lẽ nơi này thương binh nhóm liền muốn xảy ra chuyện chỉ tiếc cuối cùng vẫn là không có thể cản bọn họ lại r ồ i tiểu thư nói xong nhưng động tác trên tay nhưng không có một chút dừng lại biết sử dụng im dị rộng bộ kẹ mần không nhiều bình thường loại này án lệ cũng không nhiều gặp nhưng đối với chữa bệnh chuyên gia nàng tới nói đó cũng không phải quá lớn về khó chỉ là có chút thủ pháp có chút lạnh nhạt yêu cầu nhiều một chút thời gian mà thôi ý nghĩ này mới xuất hiện gần gạ trên người im dị rộng đã tiêu tán không thấy r ồ i tiểu thư thở dài một hơi lau trán một cái bên trên mồ hôi dị không sao trên thân những thương thế này chỉ là nhìn qua nghiêm trọng chờ một chút trị liệu về sau qua hai ba ngày nó liền có thể tốt ngươi không cần quá lo lắng cảm ơn ngươi giỏi tiểu thư su h u g o nhẹ nhàng nói tiếp lấy hắn đem trên mặt đất gần g ạ ôm lấy lúc này lũ cạ dì ô vừa vặn đem một trường coi như hoàn hảo ngã lật giường bệnh phụ chính rất nhanh giỏi tiểu thư để Su h u g o bọn hắn đi ra ngoài trước sau đó mang theo chẹn xì tại bắt đầu đối gần g ạ tiến hành trị liệu nhìn thấy bên trong bận rộn bộ dáng su h u g o lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi cũng may mà gần gà mẹ gà hệ v ộ lụ tỉ hòn sau thực lực có chỗ tăng lên bằng không thì lần này đổi lũ giờ dạ gỗ này các loại tới đoán chừng kết quả không nhất định là hắn có thể tiếp nhận không thể không nói tim gã là cái lần hành động này thật sự là có chút quá quả đoán lần này mặc dù xì r u ộ t mục đích đã đến nhưng tim gã là cái giấu ở vụ trộm á t chủ b à i cùng thực lực nhưng cũng cơ bản đã bại lộ hoàn toàn mà lại tựa như phía trên nói tới lúc này tim gã là cái có thể sử dụng người cũng đã không nhiều lắm nếu như không phải là bởi vì ục xì a dóc mẹ dịt cái này ba con truyền thuyết b ổ kẹ mần bị bắt đi kỳ thật tim gã là cái có thể đối xì n ộ bên trong tạo thành uy hiếp đã không lớn nhưng rất đáng tiếc hiện thực cũng không có như quả đương nhiên đối với s ì nội liên minh tới nói lúc này chỉ cần tiếp cận tim gạ là còn sót lại những cái k i a cốt cán thành viên cơ bản là được rồi như vậy áp lực muốn so trước đó muốn nhẹ nhõm một chút su hugo ở ngoài phòng bệnh mặt trong một hồi lâu mới rời khỏi chính yếu nhất còn là giỏi tiểu thư nói lúc này gần gạ cần có nhất tính dưỡng bởi vậy hắn mới mang theo lù c ả gì ô đường cũ trở về ra đến bên ngoài đại sành tại vụt nở cùng cảnh sát rèn mi dưới sự hỗ trợ nơi này đã khôi phục lại bình tĩnh chỉ là muốn khôi phục lượt chiến đấu đấu trước đó dáng vẻ đoán chừng yêu cầu sửa chữa thậm chí là gia cố một chút tiền bối ngươi trở về gần g ạ không có sao chứ lisa nhìn thấy sủ hữu gỗ lập tức tiến lên đón lúc này trong lòng của nàng là tương đương tự trách dù sao nếu như không phải nàng không có bảo vệ tốt con tin cuối cùng cũng không trở thành để xỉ rút bọn hắn bắt được cơ hội chạy nếu như lúc trước nàng không vội mà muốn chứng minh chính mình để sủ hữu gỗ phái lụ sở giữa hoặc là vô lý tổ ẹt、e、tới rút một chút như vậy kết quả khẳng định liền sẽ không giống như bây giờ lisa túi đầu tâm tình mười phần xa sút lúc này sủ hữu g tay tại trên gương mặt của nàng giật g i được rồi sự tình đã qua cũng không cần đoán mò có nhiều không có người nghĩ đến sỉ rụt lần này sẽ như thế quả quyết dốc toàn bộ lực lượng nói cho cùng cũng là ta sơ sót cho nên ngươi không cần tự trách ngươi làm đã thật tốt những thứ này ta tất cả nhìn thấy s ù hữu g o bên này ă n u ổ i đột nhiên lại phát hiện lý d ạ đột nhiên khóc lên tay của hắn thuận thế bắt đầu nàng l a o nước mắt s ù hữu g o chỉ cho là nàng là còn không có từ viễn cổ cự đình đe dọa bên trong đi tới lý d ạ bên này lại lập tức nào h tới trong ngực của hắn lần này s ù hữu g o lại có chút không biết làm sao chờ một hồi lâu lý d ạ mới đình chỉ t h ú c t h i ế t đang lúc hai người mở miệng chuẩn bị nói cái gì thời điểm vụt nợ phái người tới gọi hắn là liên quan tới sỉ rụt con hữu chương 619. t r c h u y ề n thuyết công xiềng chương 619. t r c h u y ề n thuyết công xiềng vậy sponcity tim g ã là cái trụ sở bí mật n g ồ i ở chủ vị bên trên sỉ rút sắc mặt càng phát khó coi mặc dù hắn đã sớm dự liệu được sỉ nội liên minh phản công sẽ rất tấn m á n h bất quá hắn lại không ngờ tới sỉ nội liên minh động tác sẽ như thế nhanh đương nhiên những thứ này đều không phải là trọng điểm dù sao tim g ã là cái tầng dưới chốt thành viên tại sỉ rút trong mắt cũng không quá đáng là một chút không nhiều lắm tác dụng phế vật mà thôi cũng chỉ có xạ tùn dù bài tơ mặt ba người có thể đi vào mắt của hắn những người khác t ổ thất lại nhiều cũng vô pháp để hắn dao động sắc mặt hắn khó coi nguyên nhân chủ yếu ở chỗ liền nghĩ tới cuối cùng lù c ả gì ổ cái kia một chút tuy nói r ồ bắt với hắn mà nói chỉ là công cụ nhưng công cụ dùng lâu cũng là sẽ có tình cảm mà lại giống r ồ bắt chiến lược như vậy cũng không phải dễ dàng như vậy liền bồi dưỡng ra tới bây giờ thiếu một chỉ chủ lực như vậy hắn tiếp xuống áp lực nhất định là muốn tăng thêm không nhỏ đặc biệt là xì、si、rút sẽ phải tiến hành một bước cuối cùng kế hoạch đến lúc đó nói không chừng còn muốn cùng xì、si、nốt quán quân cái kia hắn một mực tránh né nữ nhân chính diện làm qua một trận đối mặt nàng xì、si、rút năm chắc vốn cũng không phải là quá cao bây giờ lại mất đi một cái chiến lược chủ yếu lúc này hắn chỉ cần nghĩ tới sủ hữu gộ trong lòng liền đến c h ọ c tước quả nhiên là lui một bước càng nghĩ càng giận b à n h hắn n h ị n không được một tay đập vào trên mặt bàn bên ngoài đang chuẩn bị tiến đến báo tin rủ bài tờ go cửa động tắc dừng một chút bất quá nghĩ đến yêu cầu báo cáo sự t ì n h nàng còn là go xuống đi bên trong s ỉ rút nghe được tiếng đập cửa về sau thu liễm một chút trên mặt vẻ giận dữ sau đó mở miệng để rủ bài tờ đi đến s ỉ rút đại nhân người muốn xiềng xích đã rèn đúc đi ra dù p e t t e r cúi đầu xuống hướng si rút báo cáo trong miệng nàng xiềng xích là trải qua họ ý bất ct đặc thù kim loại cùng với spam ct nơi này thiên thạch chế tạo ra vì rèn luyện cái này đồ vật không sai biệt lắm đã đem trong tổ chức tất cả tài chính đều hết sạch lại thêm hiện tại bọn hắn tim gã là cái đối mặt tình huống dù p e t t e r không khỏi là tim gã là cái tương lai mà lo lắng ta biết rồi đi chuẩn bị đi cuối cùng kế hoạch lúc nào cũng có thể lại tiến hành Si rút nhìn rủ p e t t e r một chút tiếp lấy phất, phất tay liền tiếp lấy chầm tư bất quá chờ một hồi đều không có nghe được tiếng bước chân cùng tiếng đóng ngươi còn có chuyện muốn nói t r o người giọng lộ đang h n chất vấn ta dù pater ta không có thủ lĩnh chỉ là chúng ta tình huống hiện tại không tốt lắm nếu như xì、si、nội liên minh toàn lực xuất thủ chúng ta tìm gã là cái kết quả cuối cùng rất có thể sẽ rơi xuống cạn tổ tim dọc kẹt hạ tràng sự động lòng của ngươi giao động dù bài t ờ ngươi không phải vẫn luôn muốn biết d é t trẻn tác dụng à, bây giờ ta cho ngươi biết kia là ta vì m ạ kỳ hạ cùng đi ổ gã chuẩn bị vũ khí bí mật bây giờ hồ chi chúng thần đã bị chúng ta khống chế được qua không được bao lâu không gian cùng thời gian chi thần cũng sẽ trở thành ta không phải chúng ta tìm gã là cái trợ lực đến lúc đó ngươi vẫn cho là chúng ta không có thực lực cùng xị nội liên minh đối kháng chính diện không còn kém một bước cuối cùng dù bài tơ một cái hoàn toàn mới hoàn mỹ thế giới đang chờ đợi chúng ta cho nên lời giải thích này ngươi hài lòng không nói xong si r ụ t kéo một chút cổ áo lời mới vừa nói thời điểm hắn có chút quá nhập hí kịch chỉ có điều tại hắn xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm đúng đúng ta quá lo lắng si r ụ t đại nhân mặc dù như cũ cảm giác có chút không đúng nhưng là tại dù bài tở cuối cùng vẫn là túi đầu đáp lại nói chỉ là lúc này nàng nhìn về phía mặt đất trong hai mắt lại dần hiện ra phi thường thần t ì n h phức tạp các loại dù bài tở sau khi ra ngoài si r ụ t tiếp tục là kế hoạch tiếp theo tự hỏi dép trẻn là hắn phí hết tâm tư chế tạo ra d ù cho không chế truyền thuyết cổ kẻ mẩn mấu chốt đạo cụ căn cứ hắn tra được cổ tịch ghi chép truyền thuyết cái này chân chính rét chèn là liên tiếp lấy dựng dục ra xì nội truyền thuyết b ộ kẹ m ẩ n có lẽ cũng chính là dạng này cho nên nó mới có thể đưa đến đối cường đại truyền thuyết b ộ kẹ m ẩ n k h ô n g chế tác dụng đi chỉ có điều những tác dụng này tạm thời đều chỉ là ghi chép chờ một chút hắn còn cần dùng ạ d ọ c các loại hồ chi chúng thần thí nghiệm một chút việc quan hệ hắn cuối cùng kế hoạch cái này liên quan khóa khống chế một vòng đương nhiên là không thể ra hỏi trước đề cho nên ngoại trừ rét chèn bên n g o à i xì rụt còn chuẩn bị những hậu thù khác chỉ bất quá cùng bây giờ rét chèn đồng dạng hiệu quả tạm thời còn không chiếm được chứng. dù sao truyền thuyết bổ như vậy hắn liền không cần bồi đi vào hơn phân nửa tim gã là c sau đó mới đi đến bây giờ việc này s i rút cuối cùng suy nghĩ một chút tiếp lấy ra khỏi phòng chuẩn bị tự mình qua thí nghiệm một chút r é t c h è n hiệu quả trở lại sunny's hot city s i rút sau khi bọn hắn rời đi vụt n ở rất nhanh liền trưởng khống lấy cục diện tổn thất khẳng định là khó tránh khỏi chỉ có điều bởi vì thời gian tương đối tương đối vội vàng cho nên kỳ thật tim gã là c có thể làm được phá hư kỳ thật không tính là quá nghiêm trọng lại thêm thở lại lưu lại để bộ phận thiên vương vệ đội cũng ngưng lại ở phụ cận đây Bởi vậy kỳ thật tình huống đối với vụt nợ bên này còn có thể tiếp nhận mặc dù cuối cùng hạ dập vẫn là bị tim gã là cải cướp đi chỉ có điều sủ hữu gỗ cuối cùng lưu lại con kia rồi bạn cũng coi là giúp bọn hắn không nhỏ bật điệu thiếu một chỉ chủ lực bây giờ xì、si、rụt trong lòng đoán chừng cũng không chịu nổi đi mặc kệ tiếp xuống hắn muốn làm gì sự tình chúng ta bên này áp lực đều ít đi rất nhiều phi thường cảm tạ ngươi sủ hữu gỗ không công mà lui p h ở là xem ra một tia h ủ rũ cảm xúc đều không có hắn một bên cảm khái một bên hướng sủ hữu gỗ nói cảm tạ tiếp lấy hắn lại nháy mắt ra hiệu một phen hắc, hắc không có quay dày đến các ngươi đi phở là thiên v đây là ta phải làm chỉ có điều nghe nói tim g ạ là cái bên kia đem xì n ộ i hồ chi chúng thần đều chọc tới cũng không biết bọn hắn đến cùng muốn làm thứ gì có ạ cho bọn chúng trên tay thiếu một chịp r i bạn đối xỉ ruột ảnh hưởng cũng không lớn Su h u gỗ ánh mắt phiêu hốt một chút sau đó bắt đầu phân tích lên tim g ạ là cái tình huống bên kia lúc này v ộ t n ở từ bên ngoài tiếp nhận mấy bình thức uống nóng sau đó chia nhau đưa tới Su h u gỗ cùng p h ở lại trên tay p h ở lại sau khi nhận lấy trực tiếp miệng lớn đ ị a uống quả nhiên vẫn là ngươi nơi này dễ uống kỳ thật tình huống cũng không phải là như ngươi nghĩ xì、sì、rụt cái kia người điên ý nghĩ chúng ta bên này nhiều ít vẫn là có thể đ o á n được d a ba cái đúng là không thể coi thường trợ lực chỉ bất quá xì、sì、rụt còn cần bọn chúng tới làm những chuyện khác cho nên bọn chúng có thể tạo được trợ giúp hẳn là cũng mười phần có hạn mà lại ngươi không nên quên trừ ta ra xì nội thế nhưng là còn có ba vị thiên vương một vị liên minh quán quân tồn tại trước kia xì、sì、rụt mang theo tiểu lâu la giống c h u ộ t chuối đồng dạng để chúng ta mệt mỏi tình huống bây giờ liền không đồng dạng nói xong thở lại lại quyết một ngụm trong tay thức cùng nóng hắn dám lại thò đầu ra nhìn ta nện t r ư ớ hắn đúng rồi sủ hữu gộ thực lực của ngươi cách chúng ta hẳn là cũng, cũng chỉ thiếu kém một chút cơ duyên muốn hay không lại giúp chúng ta một tay nói định trong này sẽ có ngươi đột phá cơ duyên nói xong p h ớ t lại cùng vô tơ n đồng thời nhìn về phía sủ hữu gộ hai người đều đang đợi câu trả lời của hắn chương 620, t h u ậ n lợi kết thúc chương 620, t h u ậ n lợi kết thúc s i rút phách lối khí diễm giống như là bởi vì đã mất đi rồi b ạ t cái này trợ lực bị đẻ xuống mấy phần rời đi sủ nịt họ ct về sau tim gã là cái trực tiếp mai danh nhận tích xí nộp liên minh bên này hoàn toàn mất đi tin tức liên quan tới bọn họ nói cách khác tại tim g ã là c á i ngoi đầu lên hoặc là phở lại bọn hắn phát hiện tung tích trước đó s ù h u g o đây coi như là có thể bất thời gian nghỉ ngơi nghỉ một chút bởi vì bộ k ẹ mẩn center tác dụng trọng yếu tại chuyện xảy ra ngày thứ hai vụt nở liền tập hợp toàn bộ xù nịt họ ct chi lực ưu tiên đem nơi này cho chữa trị bộ k ẹ mẩn center chữa trị sau khi hoàn thành s ù h u g o cũng rốt cục giải phóng đồng thời gần gà thương thế cũng tốt được không sai bị l ắ m lúc này bởi vì lúc trước hai lần sự kiện trung tâm nội bộ chữa bệnh tài nguyên cũng từng bước có chút giật gấu và vai ý tứ bởi vậy tại xác định không có để lại tác dụng phụ di chứng về sau sù h u gỗ đem đã sớm không an phận gần gã tiếp trở về tiền bối bây giờ muốn đi qua sao lý g i nắm cả lụ sở dưới hướng sù h u gỗ hỏi bọn hắn lúc này đã từ cảnh sát rèn n h bên kia đạt được liên quan tới lụ sở dưới trước huấn luyện g i a gia đình tin tức bây giờ nên làm đ ề u làm bọn hắn cũng là thời điểm qua giải quyết chuyện này sù h u gỗ thuận tay đem áo khoác của mình cầm lấy sau đó nên tiếp lý giả cùng lụ sở dưới ánh mắt nhẹ gật đầu bên ngoài vạn dặm không vân hải phong tập tập chính là một cái thích hợp ra ngoài thời gian có cảnh sát rèn n h cung cấp hỗ trợ bọn hắn rốt cuộc không cần ỉ lại lụ sở d ư trong đầu gia nhân kia mặc dù không có ly khai sunith họ city nhưng là hiện tại bọn hắn cũng đã sớm không tại lụ sở dưới quen thuộc vị trí kia cư ngụ hướng phía bờ biển đi su u gỗ mang theo lì ra bọn hắn một bên tiến lên một bên lãnh hội s u n i h họ city bên này đặc biệt phong bạo khi đi ngang qua khối kia to lớn cực giống sở nọ l à c bộ kẽ mần nham thạch lúc tại l g i a ánh mắt xuống su u gỗ kêu dừng đội ngũ sau đó giúp bọn hắn chụp mấy bức ảnh chụp với tư cách kỷ niệm a c i t y chứ danh cảnh điểm mặc dù sunith city hai ngày trước mới xảy ra tập kích hỗn loạn sự kiện nhưng liền Các du khách giống như là hoàn toàn không có nhận hai cái này sự kiện ảnh hưởng thật vất vả tìm người không coi là nhiều mà lại góc độ không tệ vị trí su h u gỗ mới vừa giúp lì dạ các nàng chụp mấy bức ảnh chụp đột nhiên cách đó không xa đám người liền truyền ra d ố i loạn thương mừng su h u gỗ lập tức dừng lại trong tay động tác hướng bên kia nhìn sang bên kia người thoạt nhìn là vội vã ly khai vị trí của mình từng cái chạy nạn đồng dạng hướng địa phương khắc chạy t a đi là ai thả cái r á m vậy mà thúi như vậy một cái đại thuốc ôm bị lực của hắn mèo một bên chạy một bên lớn tiếng hô nghe được câu này sủ hữu gỗ vừa mới chuẩn bị hướng bên kia đi tầm tư trong nháy mắt dập tắt đồng thời lôi kéo lì dạ lui về sau vài mét hệ khu khu khu thúi như vậy cái rắm đến cùng là tên vương bắt đ à n nào thả đừng để ta tìm tới ngươi một vị khác người bị hại thả lên ngoan thoại không nói chuyện còn chưa nói xong một cỗ so với vừa rồi càng có lực hơn nói mùi chui vào trong lỗ mũi của hắn nay lại hắn cũng không dám nói tranh thủ thời gian bịt lại miệng mũi dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này ha ha không có ý tứ không có ý tứ nhà ta thối trồn xóc xe tăng hai ngày này ăn sai đồ vật nó có chút khống chế không nổi thật sự là xin lỗi với tư cách đầu nguồn huấn luyện ra cũng mười phần quan côn đứng dậy thừa nhận sai lầm hắn cũng là có tự mình hiểu lấy đã sớm xuất ra mặt nạ phòng độc trụ tại trên mặt cho nên kịp thời có người muốn tìm phiền phức lúc này cũng không có khả năng nhớ kỹ bộ dáng của hắn hôn đản biết rõ ngươi vẫn thả nó đi ra ngươi cái tên này là có chủ tâm a khẳng định không được quá thôi chúng ta còn là đi trước đi hương vị kia đều chuyển đến tới bên này đi mau đi mau thế là sau một khắc đám người lập tức liền tản lại đi chúng ta cũng đi thôi sau việc về sau chúng ta lại tới đến lúc đó mùi vị kia hẳn là cũng liền không có Su h u g o kéo lì ra tay đi ra ngoài mục đích quảng trường khoảng cách bổ kẹ mẩn nham thạch dạng này không xa mới rời khỏi không lâu Su h u g o hai người liền đã đi vào cái này Su nịt họ city mạn g tiệc đường phố tại ven đường hỏi vài cái cư dân về sau Su h u g o mang theo lũ sợi dậy rất nhanh liền đứng ở chỗ cần đến trước cửa lù sờ dưới khắp nơi phía trước nhất đã giơ tay lên chuẩn bị đập xuống l ũ sờ giấy đột nhiên liền do dự nó quay đầu hướng sau lưng sủ hữu gỗ cùng lý Dạ nhìn sang s u hữu gỗ cùng lý Dạ chia nhau cho nó một cái cổ vũ ánh mắt tiếp lấy l ũ sờ giấy k h ô n g chế tốt cường độ gõ vang lên trước mắt cánh cửa này nó lấy thính giác đồng dạng mười phần bén ngẹ l ũ sờ giấy nghe đến trong phòng mặt tiếng bước chân không ngừng mà hướng bên này tiếp cận ngươi là s u hữu gỗ tiên sinh cửa còn không có mở ra đột nhiên một thanh â m từ s u hữu gỗ phía sau bọn họ chuyển đến nghe được có người gọi ra tên của mình sù hữu gỗ lập tức quay đầu hình tượng liền dừng lại đến nơi đây. khi lũ s ờ dậy lấy lại tinh thần bọn hắn đã được thỉnh mời đến trong phòng vừa rồi mở miệng gọi là sủ h ù u gô người là lũ s ờ dây trước huấn luyện ra m u ộ i m u ộ i bây giờ nàng tại bổ kẹ m ẩ n center bên trong công tác là giỏi tiểu thư trợ thủ cho nên nàng mới có thể nhận ra sù h ù u gô trước đó bởi vì bổ kẹ m ẩ n center tình huống tương đối hỗn loạn lại thêm lũ s ờ dậy cũng không có cái gì ra sân cơ hội cho nên khi đó nàng dù cho cảm thấy khá quen nhưng cũng không có nghĩ tới phương diện này mà lại tại xí nội lũ s ờ dậy tuy nói không phải rất nhiều nhưng lấy nàng cái nghề nghiệp này có thể tiếp xúc đến số lượng cũng tuyệt đối không ít cho sù hữu gô cùng lý g i chia nhau đưa lên trả nóng sau đó nàng sờ lên lũ s ờ d â y nói không nghĩ tới lũ s ờ d â y còn có đoạn trải qua này kỳ thật sớm tại mấy năm trước chúng ta liền biết cả nạn đại ca hắn hẳn là sẽ ra chuyện phi thường cảm tạ ngươi cho tới bây giờ vẫn không quên đem hắn đồ vật mang về lũ s ờ d â y tạ ơn nàng dùng ngón tay đem khỏe mắt nước mắt x ó a đi sau đó một nửa cười một nửa khóc tiếp tục nói cảm tạ ngươi sủ hữu gộ tiên sinh nếu như không có ngươi lũ s ờ d â y cũng không có khả năng đem tin tức cùng những vật này mang về phi thường cảm tạ không có việc gì những thứ này đều chỉ là tiện tay mà thôi mà lại coi như không phải ta ta tin tưởng cái khác huấn luyện ra gặp gỡ cũng giống vậy sẽ làm như vậy. dù sao ai cũng không biết kế tiếp vĩnh viễn lưu tại g i ã ngoại có phải hay không là chính mình tiếp tục hàn huyên một hồi lụ sơ d ư ớ trước huấn luyện ra m ộ i m ộ i đột nhiên như nhớ tới cái gì sau đó nói một tiếng lập tức liền chạy lên lầu đi một miệng trà công phu nàng rất nhanh liền trở về trở về thời điểm trên tay còn nhiều thêm một vật ta không có gì đồ vật có thể nghĩ ngươi biểu thị cảm t ạ vật này coi như làm là tạ l ễ đi mắt thấy s xù ủ gỗ liền muốn chối tử nàng tiếp tục mở miệng nói những vật này là lúc ấy đại ca sau khi mất tích hắn những cái kia đồng sự gửi trở về là liên quan tới bộ kẹ mận đạo cụ h ẳ n là thích hợp lụ sơ dạy dùng c o i n h ư là lũ ta cho lũ sở dịch cuối c sở ù n g lễ vật đi. sáu nói đến phân trăm hai mươi mốt có điện cổ cùng đại bửa hậu mệnh i tiếp chương sáu trăm hai mươi mốt có điện cổ đại bửa hậu mệnh Lũ sở dịch sự sau. dịch tình kết thúc về、sau. mặc kệ là lù sơ dưới cùng sụ hữu gỗ đều xem như chấm dứt một kiện tâm sự mà lại xấu nhất dự đoán cũng không có phát sinh lù sơ dậy đi ở cũng không có trở thành bối rối vấn đề của bọn hắn tiếp tục tại bộ k ẹ mần n h a m thạch dừng lại một trận sụ hữu gỗ liền cùng lý dạ về tới đã sửa chữa tốt lắm bộ k ẹ mần center mới vừa trở lại bộ k ẹ mần center lý dạ liền bị quen biết nhân viên y tế kéo qua đi hỗ trợ lúc này các nàng mới vừa đổi xong ban sự tình cũng không ít lý dạ đi về sau sụ hữu gỗ liền tùy tiện tìm cái địa phương chuẩn bị nghỉ ngơi một chút ngồi tại mới tinh khu nghỉ ngơi một góc s ù h u gỗ lấy ra trước đó thủ hạ cái h ộ kia mới vừa rồi không có nhìn kỹ bây giờ vừa vặn nghiên cứu một chút lũ sở dĩ trước huấn luyện ra đến cùng cho nó lưu lại vật gì tốt trong hộp đồ vật là một cái khó thu hút phong cách cổ xưa đùa hộ mệnh hình đạo cụ nhìn hình dạng giống như là một cái rút nhỏ vớt mèo s ù h u gỗ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình dạng đùa hộ mệnh mà lại nếu như không phải cạn nạn bội bội nói nói đơn giản một chút cái này dưỡng ra nguồn gốc cùng tên nếu không hắn cũng không biết đây là một viên đùa hộ mệnh cái tên này ngược lại là thật tươi chỉ có điều xệ dạ ổ dạ đến cùng là cái gì bộ kệ mần còn là tên của một người su h u gỗ loay hoay mấy lần không có gì phát hiện phía sau đem cái này xệ dạ ổ dạ chi quyền giao cho l ù sơ dây l ù sơ dây lắc đầu chỉ có điều nó trong cõi u minh cảm giác được cái này đạo cụ cho nó một loại cảm giác vô cùng kỳ quái tại tiếp nhận cái này đùa hộ mệnh về sau l ù sơ dây để sù h u gỗ hỗ trợ đưa nó treo ở trên cổ của mình khi bùa hộ mệnh đeo trên cổ về sau l ù sơ dây nếm thử trao đổi một chút bùa hộ mệnh bên trong lực lượng tiếp lấy sù h u gỗ đột nhiên thấy được một đạo lam sắc tia điện từ lũ sơ dây sau đó theo nó trên thân dạo qua một vòng phía sau cuối cùng lại biến mất tại trước ngực của nó chuyện gì xảy ra lù sơ d ậ y su h u gỗ lập tức đối lù sơ d ậ y hỏi lúc này vừa rồi giấu ở sù h u gỗ cái bóng bên trong gần gạ cũng không nhịn được từ bóng ma không gian bên trong nhô ra nửa n g ư ờ i vừa rồi cái kia một cái trước mắt nó cảm thấy một cỗ khí tức hết sức mạnh mặc dù đạo này hơi thở phi thường ẩn nấp mà lại biến mất thật nhanh nhưng gần gạ xác nhận nó vừa rồi xác thực xuất hiện hơn nữa còn là tại lù sơ d ậ y trên thân trước người huấn luyện ra là gia nhập qua cái gì tổ chức đúng không loại này đạo cụ hẳn là sẽ không rơi xuống phổ thông huấn luyện ra trong tay mới đúng từ gần gà trong miệng biết được bộ phận chân tướng sủ h u gỗ có chút lo lắng nhìn về phía l ũ sở dậy đối với sủ h u gỗ tra hỏi l ũ sở dậy suy nghĩ một chút sau đó nghiêm túc lắc đầu tại trong trí nhớ của nó sủ h u gỗ trước đó huấn luyện ra s á t thực chỉ là một cái bình thường huấn luyện ra bất quá hắn đúng là một cái mười phút thích thám hiểm người nếu không cũng sẽ không l ẻ loi một mình đi đến cạn t ổ đồng thời vĩnh viễn lưu tại nơi đó mà tại đi tới cạn tổ trước đó cái kia tên là cạn nạn huấn luyện ra dấu chân của hắn đã sớm trải rộng liên minh tại trên thực lực hắn có lẽ không bằng sủ u gỗ nhưng nếu như nói đến các nơi kiến thức bây giờ s u hữu gỗ cũng như cũ so ra kém đã an nghị cạn nản đối với điểm này l ũ sở d ư ớ phi thường khẳng định nói cách khác đây chỉ là t r ù n g hợp đáng tiếc nếu như hắn còn ở đó có vật này có lẽ ngươi cũng sớm đã hoàn thành t h u y biến s u hữu gỗ thông qua l ũ cạn gì ổ cung cấp ổ dạ s u hữu gỗ lần này xem như chân chính thấy rõ cái k i a đạo tia điện chân diện mục dù cho nhìn không ra có cái gì thành i ể u nhưng là liền ổ dạ giúp hắn tăng cường điểm này cảm giác s u hữu gỗ liền có thể cảm thấy đạo này tia điện bất phản mà lại căn cứ lụ sợ d â miêu tả cái này có thể đi sực gờ mập quyền bùa hộ mệnh không chỉ là có thể đi sực gờ đơn giản như vậy thông qua cái này bùa hộ mệnh bây giờ nó có thể hấp thụ đồng thời chứa đựng càng nhiều điện lực đây đối với lũ s ờ dậy tới nói sức chiến đấu không thể nghi ngờ tăng lên một cái cấp độ mà lại căn cứ lũ s ờ dự tự thân cảm giác đạo này làm sắc tia điện không giây phút nào đều tại cải tạo thân thể của nó nó cảm giác chính mình mỗi một giây đều đang mạnh lên mặc dù tốc độ cũng không nhanh nhưng nó đúng là tại từng chút từng chút đang mạnh lên mà lại trước đó nó nhận thấy cảm giác đến cái tia đạo vượt ngang qua thiên vương cùng chuẩn thiên vương ở giữa thiên liên hiện tại xem ra giống như đã không có trong tưởng tượng xa như vậy. thông qua nó lũ s ờ dậy đã tìm được đi tới phương hướng chỉ cần có thể triệt để đem đạo này t i ê u điện nghiên cứu triệt đ ể như vậy nó có lòng tin chính mình khẳng định có thể đi đến gỗ nục cùng lũ c ả di ổ cấp bậc kia khi su hữu gô nghe được tin tức này thời điểm hắn kém chút cả người nhảy dựng lên thật vất v ả đem hô to một tiếng xúc động ngăn chặn su hữu gô lập tức bắt đầu vì lũ s ờ dậy tiếp xuống con đường bắt đầu quy hoạch lên chọn thiên vương đến thiên vương tấn thăng cũng không đơn giản hai lần trước mặc kệ là lũ c ả di ổ hoặc làm sỉ dục đều coi là lưu lợi bây giờ mặc dù lũ sợ dậy đã thấy đi tới phương hướng nhưng muốn triệt để nghiên cứu triệt để đạo cho nên sủ h u gỗ đương nhiên yêu cầu vì nó mưu đồ lên dù sao phương hướng chỉ là phương hướng ai cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể riêng lấy cái phương hướng này đi đến chỗ cần đến sủ h u gỗ cũng không muốn các loại mấy chục năm sau mới đ ạ tới t hắn c h ờ không n ổ i cũng không muốn c h ờ lâu như vậy mà muốn nghiên cứu cái này đạo điện quan g lực lượng đầu tiên hắn yêu cầu biết do nó thật sự cắt tới lịch chí ít không thể giống như bây giờ chỉ biết là tên của nó cùng đơn giản một chút lưu truyền tình huống nghĩ đến liền làm mang theo l ũ sở dây sủ hữu gỗ lập tức liền chạy tới một chỗ không ai video điện thoại trước bây giờ sủ hữu gỗ muốn vượt khu liên hệ tợ dọa p h ẹ số h o ạ c ngoại trừ những thứ này liên minh đặc chế video điện thoại bên ngoài liền không có cái k h á c khắc thủ đoạn bộ kệ mần tồn tại thôi động cái thế giới này hắc khoa kỹ phát triển đồng thời tại một số phương diện cũng trở ngại một chút khoa học kỹ thuật bình thường phải có lúc này video điện thoại bên này vừa vặn không có người sủ hữu gỗ n h ấ n xuống có chút quen thuộc d â y số về sau cũng không lâu lắm trên màn hình liền xuất hiện tợ dọa sổ hoạt dáng vẻ là người a sủ u gỗ ta còn tưởng rằng là z tên kia đây thế nào nghe nói gần nhất ngươi tại xì nộ i bên kia lại làm ra chuyện đại sự gì là cái gì cần ta cái lao nhân này hỗ trợ sao tờ dọn phẹ xô hoặc quả nhiên vẫn là hiểu rõ sủ hữu g ồ biết do hắn gọi điện thoại đến khẳng định là có chuyện cái này nói đến sủ hữu g ồ đột nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng chỉ có điều việc quan hệ lủ sờ giữa thực lực tấn thăng hắn rất nhanh liền chất lên nụ cười cho mình ra mặt tại tăng thêm mấy tầng độ dày nào có sự tình đều là chút ít trùng hợp hơn nữa còn là bọn hắn ra tay trước tờ dọn phẹ xô hoặc ngươi là hiểu rõ ta. ta là sợ nhất chính là những chuyện phiền p h i này đúng rồi lần này ta xác thực có chuyện yêu cầu tìm ngài trước đó không lâu ta tìm được một kiện thần bí vô kệ mần đạo cụ xem ra rất có thể cùng truyền thuyết vô kệ mần có quan hệ cho nên muốn hỏi một chút ngài có biết hay không su h u g o suy nghĩ một chút sau đó mười phần gà tặc mà chuẩn bị trước tiên chủ động gây nên tợ d ò phẹ sổ hoặc hứng thú truyền thuyết vô kệ mần là xì、si、nội hồ chi chúng thần đúng không không phải lời nói cũng có thể là xì、si、nội trong truyền thuyết thời gian cùng không gian chi thần cũng không phải chẳng lẽ là gì dạ t ì nạ nói đến gì dạ t ì nạ tợ d ò phẹ sổ hoặc sắc mặt đột nhiên liền trở nên nghiêm túc chỉ có điều tiếp súng su h u gỗ lắc đầu lại làm cho tợ dọa phẹ còn không p h ả i đ ú n g không n g ư ơ i xác định c á i n à y đồ vật thật cùng x ì n ộ i chuyển thuyết bộ kẻ m ẩ n có quan hệ không không không tiến sĩ ta cũng không có nói là x ì n ộ i chuyển thuyết bộ kẻ m ẩ n tại tờ d ọ p h ẹ sổ hoặc trong miệng không có khả năng lối ra trước đó s ủ h ủ gỗ gỡ xuống b ụ a hộ mệnh đưa nó cầm tới ca mê ra trước theo ta được biết nó hẳn là tại cái khác khu vực bị phát hiện sau đó mang về đến x ì n ộ i chỉ là phát hiện nó huấn luyện r a đã qua đời cho nên bây giờ ta cũng không biết do nó là từ lâu tới đúng cái kêu h u n luyện g a lưu lại tin tức đề cập tới cái này bụi hộ mệnh gọi là xê g i ố dạ chi quyền tờ d ọ p h ẹ sổ h o ặ ngươi có nghe hay không qua cái tên này t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi hai hướng mở tờ c ó d ồ n nẹ xuất phát t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi hai hướng mở tờ c ó d ồ n nẹ xuất phát x c dạ ô dạ tợ d ọ phẹ sổ hoặc sờ lên cầm suy nghĩ một hồi ta h êm t h a y nói qua cái tên này ngươi chờ một chút t a sủ h ữ gỗ ta đi thăm dò một chút một giây sau tợ d ọ phẹ sổ hoặc ném điện thoại liền chạy ra khỏi đi thăm dò tư liệu sủ h ữ gỗ vừa mới chuẩn bị nói mình không đội c h ầ m giai cha tối nay bọn hắn sẽ liên lạc lại dù sao vượt khu điện thoại đáng quý mặc dù hắn bây giờ có một chút gia sản nhưng cũng không thể dạng này dùng đi đợi một hồi lâu tờ dọ phẹ s ố hoặc bên kia vẫn là không có xuất hiện lúc này sủ h u gỗ nội tâm tiểu móc móc rốt cục chiếm cứ thư p h o n g sau đó trực tiếp hướng thủ hạ đ ạ t mệnh lệnh một tay lấy điện thoại cho treo một lần nữa đem xê dạ ổ dạ chi quyền treo trở lại lù sợ dậy trên cổ sù h u gỗ rất nhanh liền đi ra đảo mắt đi tới vài ngày sau sù nịt họ city rất nhanh liền khôi phục được bình thường tiết ấu vụt n ở cùng p h ở lại cũng rốt cục có thể từ phức tạp công việc bên trong bước ra đi ra rốt cục giải phóng p h ở l ạ hướng phía sau thành ghế khẽ rửa không có hình tượng chút nào địa hô lớn vụt nợ lắc đầu sau đó hướng lù sợ dậy nhìn sang chỉ là mấy ngày thời gian không gặp từ đối với đ i ệ n hệ bộ k ẹ mẩn mất cảm vụt nợ cảm giác sủ hữu gỗ lụ sợ dậy giống như trở nên có chút không đồng dạng lấy lúc trước hắn đối lụ sợ dậy thực lực phỏng đoán tiến thêm một bước nhất định chính là vượt qua cái k i a đạo đồng dạng nằm ngang ở trước mặt hắn núi lớn bây giờ lụ sợ dậy biến hóa có hay không đại biểu cho sủ hữu gỗ đã tìm được vượt qua ngọn núi lớn này phương pháp vụt nợ bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến sủ hữu gỗ trên thân đột nhiên bị chăm chú nhìn sủ hữu gỗ nhịn không được sờ lên mặt mình suy đoán có phải hay không chính mình gần nhất lại soái cuối cùng phá vỡ c ù ngươi một nở、so、sánh hắn muốn chân chính giải thoát còn kém xa lắm, thoát thật Tổng Thần Long, thấy đầu không thấy nở sánh hắn chân chính còn ngày này Long không bên so Sủ xoái hai Hữu đầu đuôi hiểu ca giải Gộ kia kỳ xa đ ợ c cải nặc có chút tìm tên tại bắt muốn gã những hướng ngày ngò ngoe là lại vài kia ẩn sau đầu đậu.、Người、chuẩn bị lúc nào lên đường sủ hữu gô bây giờ đã hoàn toàn xác định xì、si、rút cái tia người điên mục đích cuối cùng nhất là mở tờ có r ô nét phớt lại đem lời biếng biểu lộ vừa thu lại sau đó hướng sủ hữu gô đặt câu hỏi đột nhiên bị hỏi sủ h u gô sửng sốt một chút hắn rất nhanh liền nhớ tới trước đó đáp ứng t h lại sự tỉnh vừa vặn lấy thực lực của ngươi bây giờ xì nộp cũng chỉ có tại mở tờ có r ô nẹt bên kia có khả năng giúp ngươi hoàn thành đột phá một bên v ộ t nờ nhịn không được nhẹ gật đầu kỳ thật nếu như là xù nịt họ city cùng đạo quán bên này hắn tạm thời vẫn đi không được có lẽ hắn cũng sớm đã qua tìm cơ hội chuyện bên này cơ bản cũng đã kết thúc ta tùy thời đều có thể không bị điện giật lần tiên sinh bên này bây giờ hẳn là vẫn đi không được a không không, lần này v ộ t nờ không gặp qua đi nói thật bây giờ tìm gã là uy hiếp đã không phải là trọng yếu nhất uy hiếp ngươi còn không biết gã xù g o g l xin thị ạ tiểu thư đã trở lại mở tờ có dô n ẹ t nếu như xỉ rút thật dám can đảm ở lúc này gây sự tình chúng ta quán quân đại nhân sẽ dạy hắn làm người như thế nào thật lại một mặt tự tin nói xỉ thị ạ h uy danh su h u gỗ tại xỉ n ổ i những thời giờ này bên trong đã nghe qua không biết bao nhiêu lần mặc dù không có tận mắt chứng kiến qua ra tay với phương d á n g vẻ nhưng là có trở với tư cách tham chiếu su h u gỗ nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút thực lực của đối phương quan quân cùng thiên vương ở giữa thực lực sai biệt vẫn c ó chút lớn mặc dù không biết xỉ rút át chủ bài là cái gì nhưng nghe đến xỉ rút át s ù h u gỗ mới vừa dâng lên một chút lo lắng rất nhanh liền biến mất không thấy có quán quân ở phía sau khiêng s ù hữu thật đúng là không nhất định có thể nhảy nhót được lên đã có người cao khiêng s ù h u gỗ thì càng chờ mong lần này mở tờ có r ồ n nẹ hành trình Shizu muốn b á xù hữu hắn hắn gỗ làm sao không muốn đáp lễ qua thừa dịp chính hắn muốn muốn chết không nhiều d i ấ m hai chân s ù h u gỗ đều cảm thấy có lỗi với mình ta biết rồi cái kia phở l à t i ề n sinh ngươi đây lần này ngươi cũng không đi qua sao s ù h u gỗ một cái ngăn trở muốn đem tội ác chi thủ vươn hướng trên bản điểm tâm nhỏ xù chỉ là hắn không biết là tại hắn không thấy được góc độ bên trong cái kêu một cái khác bán điểm tâm lặng yên không một tiếng động biến mất một cái h ì dục chiêu này ám độ chấn thương đến nơi đây nhìn không thể nghi ngờ là thành công mà xem như người chứng kiến lì dạ c ũ n g thợ lại bọn hắn hiển nhiên không có vạch trần dự định cho nên khi sủ hữu gỗ quay đầu thời điểm h ì dục rốt cục được toàn nguyện chỉ tiếp nó nuốt thanh â m giống như có chút lớn chờ nó kịp phản ứng thời điểm sủ hữu gỗ tử vong nhìn chăm chú đã nhắm ngay nó khu khu sunnys họ city bên này có vụt n ở t o ạ trấn cũng đã đủ rồi cho nên ta cũng kém không nhiều cần phải đi nếu không chúng ta cùng đi a sủ hữu gỗ trên đường vừa vặn có người bạn không cần nhàm chán như vậy phở lại mở miệng sủ h u gỗ cũng không có lý do cự tuyệt tiếp lấy lại hàn huyên một chút liên quan tới bộ kẹ m ẩ n chủ đề sau đó vụt nợ liền hướng sủ h u gỗ phát ra khiêu chiến tình cầu chỉ có điều sủ h u gỗ lấy s ắ p bắt đầu mở tờ có rổ nẹt hành trình tạm thời thoái thác có thể là x ì rụt bên kia lại làm ra sự tình gì nguyên bản còn không tính gấp phở lại tại xế chiều thời điểm liền thông chi sủ h u gỗ muốn sớm xuất phát sủ h u gỗ bên này suy nghĩ một chút rất nhanh cũng thu thập xong hành lý sau đó mang theo lý dạ cùng phở lại cùng một chỗ hướng lên trời quan núi đi đến sunis họ city khoảng cách mở tờ có rộ nẹt còn là có một cự l y không nhỏ bởi vì phở lại nguyên nhân ly khai sunis họ city phía sau mấy người liền cơ bản không có ngừng qua thẳng đến màn đêm bông xuống mấy người mới trong rừng rậm tìm cái thích hợp vị trí chuẩn bị nghỉ ngơi một chút bầu trời đêm đống lửa còn có đồ nướng ha ha không nghĩ tới đi nếm thử ta đồ nướng kỹ thuật nói đến đùa lửa liền xem như phóng tới toàn bộ trong liên minh cũng không có mấy người dám nói so với ta mạnh hơn phở lại đồ nướng bên trên soát bên trên hăn bí chế nước tương sau đó các loại hỏa hầu không sai biệt lắm dùng đĩa thịnh liên hướng về phía xù hữu gỗ cùng lý ra cầm đi không nên khách khí dù sao đều là tại v ộ t nở tên kia đạo quán bên trong cầm bung ra cái bụng ăn ta chỗ này còn nhiều nữa su hô g o nhìn một chút phở lại đập cái không gian kia bối nang sau đó hỗ trợ đem đồ vật nhận lấy hắn nguyên bản hiếu kỳ phở lại vì sao lại mang nhiều một cái không gian bối nang hiện tại xem ra hắn giống như tìm tới đáp án phở lại tiên sinh người cái kia trong ba lô trang sẽ không đều là những thứ này hại s ạ n đi lý giả có chút kinh ngạc mà hỏi nguyên bản nàng còn tưởng rằng bên trong là cái gì vì t ì m gã là cái chuẩn bị vũ khí bí mật hiện tại xem ra giống như nàng có chút nghĩ đến nhiều lắm nghe được lý g i về sau phở lại lập tức li dĩ nhiên không phải ngoại trừ những thứ này hải sản bên ngoài ta còn chuẩn bị không ít cái k h á c loại thịt hắc <cười> hắc ngẫu nhiên thay cái khẩu vị vẫn là phải dù sao còn có vài ngày thời gian đây không ăn được một chút làm sao tới thể lực đi đường nói xong hắn liền kêu lên chính mình phở lạ dễ ống lại lần nữa đậu thủ có phở là cái này nhà giàu tại su hữu gỗ bọn hắn cái này bỗng nhiên đồ nướng có thể nói là ăn đến tương đương đã nghiền liền ngay cả sỉ dục cái này bụng bự ra hỏa cũng ăn quá no lúc này thừa dịp thời gian còn không phải quá muộn đang chuẩn bị tìm một số chuyện đến tiêu cơ một chút su hữu gỗ cũng đi theo ra ngoài Rất nhanh một nhanh c á i vận k h í k h ô n g tốt đỡ s ở nổi trăm i ế hai mươi ba mở thờ cộng dồ nèt à chương n sáu trăm hai mươi ba mở thờ cộng dồ nèt mở thờ g cộng dồ nèt ở vào xì nổi trung tâm nó quán xuyên toàn bộ xì nổi đem xì nổi chia làm đông tây hai bộ phận mở thờ cộng dồ nèt lối vào hết thệ có năm cái dãy núi bắc bộ khu vực có ba cái trong đó có hai cái ở vào hệ tờ mạc i t y cùng sệ lẹt sở tại tàu ở giữa số 211 con đường còn lại cái kia thì tại lại thêm bắc 216 con đường bên kia theo chỗ đều là thông hướng mở tờ có rồ nẹt thông đạo nhưng là từ bắc bộ cái này ba cái cửa vào lại vào không được mở tờ có rồ nẹt tại phong đỉnh núi cho nên sủ hữu g ô bọn hắn cũng không có lựa chọn tổng thần cùng chấn bên kia tiến vào mở tờ có rồ nẹt vì thế ba người bọn họ chỉ có thể đường vòng thông qua pà sờ d i ạ city cùng hẹ ở tổm city sau đó từ phương nam lối vào tiến vào mở tờ có rồ nẹt bên trong phía nam liền hai cái cửa vào một cái tại rút 207 phía đông nơi đó tới gần đó u bắc city một cái khác thì tại rút 208 về phía tây cái này cửa vào đến gần chính là hệ ở tồn city thơ đã chỉ trị cách đó không xa hướng bên cạnh sủ hữu gỗ hai người nói aha rốt cục muốn tới đoạn đường này có thể mất chết xì r ụ t những tên hãng kia từng ngày liền biết gây sự tình thật là phiền chết hắn một bên phàn nàn một bên chào hỏi sủ hữu gỗ hai người đuổi theo với tư cách xỉ nội thiên vương p h ở là hay là vô cùng có mặt bài cho nên khi bọn hắn mới vừa đi tới mở tờ có dồn nẹ khu vực lập tức liền chạy tới một đám huấn luyện ra tới đón tiếp bọn hắn nhìn thấy mở tờ có dồn nẹ hoàn cảnh su hữu gỗ cùng lì dạ trước tiên nhớ tới bọn hắn nơi đó mở tờ xỉ vợ mạch không thể không nói mở tờ có dồn nẹ cùng mở tờ xỉ vợ mạch quả thật có rất nhiều chỗ tương tự chỉ có điều tương tự về tương tự nơi này cùng mở tờ xỉ vợ mạch còn là có khác biệt về bản chất chỉ ít thẳng đến trước mắt nơi này cho sủ hữu gỗ áp lực cũng không có mở tờ xỉ v ở mạch lớn như vậy có lẽ thay cái góc độ nói xí nội liên minh nhìn trời quan núi khai phát cao hơn tại cạn tàu cùng d ộ ở tổ khu vực đối mở tờ xỉ v ở mạch khai phát đi dù sao huấn luyện ra thế lực mạnh sinh hoạt ở bên này bộ k ẹ mẩn thế lực không thể tránh khỏi liền biết co vào đương nhiên những thứ này đều chỉ là sủ hữu gỗ đoán ra được có lẽ theo hắn xâm nhập sẽ lật đổ ý nghĩ lúc này cũng k h ó nói đi theo dẫn đường huấn luyện ra một đoàn người đi thẳng tới mở tờ có r ổ nẹt nào đó một chỗ sườn núi mở tờ có r ổ nẹt với tư cách xì n ộ i lớn nhất đồng thời cũng cao nhất dây núi bên này từ sườn núi bắt đầu cũng đã là tuyết trắng mênh mang cảnh sát từ n g ê n tiếp huấn luyện ra trong miệng biết được nơi này sườn núi trở lên đều là quanh năm tuyết động hoàn cảnh bởi vì hoàn cảnh biến hóa một đoàn người tại sườn núi chỗ ngừng lại chuẩn bị thay đổi một chút trang bị đồng thời tạm thời nghỉ ngơi một chút lúc này sủ hữu gỗ tìm được sơ lại hướng hắn đưa ra rời đội ý nghĩ ở chỗ này, Ta còn tưởng còn rằng ngươi mặc u xuống quá nhiều chiêu điều cuối muốn cuối ố tốt n thương chi trụ bên kia mới nói ra đây. dạng này cũng tốt tiếp xuống ta hẳn là cũng không có quá nhiều thời gian đến chiêu đãi các ngươi, chỉ có điều cuối cùng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút Nói xong lời cuối cùng thở lại nghiêm túc nhìn lấy nói. tới trụ tiếp ta thời ta một chút thở túc mới chi kia đãi lời lại chỉ hù gồ. gồ có các có ra m đây, lấy là sụ sụ dù thực lực của ngươi không tệ chỉ có điều mở tờ có dồn nẹt bên trong không biết nguy hiểm thực sự nhiều lắm cho nên nhớ kỹ nhất thiết phải cẩn thận một chút cái này kim đồng hồ cho ngươi mở tờ có dồn nẹt từ trường cùng bên ngoài không giống mà lại có nhiều chỗ hoa tiêu nghi cũng không có tác dụng cho nên cầm chắc nếu như không có ngoài ý muốn ta tại thương tri trụ chở các ngươi nói xong thở lại dơ cao một chút tay sau đó tiêu sái dẫn đội đi không có qua vài phút bên này chỉ còn x ó t xù hữu gỗ cùng lì dạ hai người nghiên cứu một chút thở lại lưu lại kim đồng hồ về sau xù hữu gỗ cùng lì dạ cũng chuẩn bị bắt đầu thuộc về bọn hắn mở tờ có rồ nẹ hành trình tiền bối chúng ta bây giờ muốn đi phương hướng nào mặc như cái nắm lì dạ ôm nàng ủ m bợ rộng đang cùng lụ sở dầm sỉ dục bọn chúng bao đoàn s ử i ấm nghe được lì dạ vấn đề về sau xù hữu gỗ nhìn một chút thở lại bọn hắn rời đi phương hướng sau đó hướng một bên khác chỉ một c h ú t bên kia vừa lúc có một cái nho nhỏ s tại lý dạ các nàng xem qua thời điểm nó c ũ n g q u y ế t địa chạy đi muốn né tránh ánh mắt của các nàng cái kia hốt hoảng bộ dáng chọc cho nàng nhịn không được cười lên lúc này lý dạ bóp một chút h ấ p xỉ dục bụng nhỏ sau đó đối đối nó nói khẳng định lại là n g ư ơ i h ấ p xỉ dục n g ư ơ i đem người ta tiểu bằng hữu hụ dọa ha <cười> ha khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền đi qua mặc kệ là sủ hữu gỗ hoặc là lý dạ đều không muốn tiếp tục tại nguyên chỗ ăn gió lạnh cho nên sau một khắc hai người mang theo tổ kẹ mần liền bắt đầu chuyển động nói thật loại này núi tuyết hoàn cảnh sủ u gỗ trước đó còn giống như không có chân chính thể n g h i ệ qua trước đó rổ ở tổ mạ hổ gạn nhì táo bên kia sở m ặ t thậm chí tranh nơi này vẫn lạnh nhưng hoàn cảnh thì là hoàn toàn không giống dẫm lên dưới chân bông tuyết su hủ gỗ để l ũ sợ dày đi ở trước nhất dẫn đường ở trong loại hoàn cảnh này nó dị bầm thiên phú thị lực có thể phát huy ra tác dụng lớn vô cùng quả nhiên mới đi ra khỏi không bao lâu l ũ sợ dày liền phát hiện trốn ở trong gió tuyết một cái cỡ nhỏ báo tuyết vương t ậ p bẫy những thứ này trắng xanh biết giao nhau cực giống bị phong tuyết bao trùm thực vật hộ kem mẫn nếu như không có giống lụ sợ dày dạng này thị lực một trước tiên phát hiện bọn chúng thật đúng là không dễ dàng lũ trong gần gió tuyết, mặc chí cả là Shizu, gần gà, thậm chí ngay cả, lũ cả gì, ồ, ồ, giả cảm giác đều hứng chịu cho lúc giả gì hứng tới liền phiên đều định đến nhất ảnh hưởng, cho nên lúc này liền đến phiên lũ sơ dưới phát sáng sờ nóng lên. Lũ sờ dưới p hiện á t h a pomasno bọn chúng thời điểm dẫn đầu a pomasno cũng phát hiện nó a pomasno lập tức liền để phòng rồi lên chỉ có điều sủ hữu gộ cùng lì dạ đối a pomasno nhất tộc cũng đều không có gì hứng thú cho nên song phương duy trì một cái khoảng cách an toàn sau đó cứ như vậy hòa bình đi ngang qua đi tới đi tới sủ hữu gộ phát hiện phong tuyết giống như b i ê n lớn vì phòng ngừa ngoài ý muốn hắn để lũ sơ dưới tại phủ cận tìm một chút có hay không tạm lánh phong tuyết địa phương lụ sơ dư tập trung tinh thần hướng bốn phía nhìn một chút rất nhanh một cái sơn động tiến vào tầm mắt của nó bên trong tại xác nhận phụ cận không có nguy hiểm gì về sau lụ sơ dư quay đầu hướng su hữu gỗ hô một tiếng vài phút về sau su hữu gỗ một nhóm xuất hiện ở trong sơn động cái sơn động này có chút sâu chỉ có điều tại trong gió tuyết tiêu hao không ít thể lực cùng thời gian hiện tại bọn hắn chủ yếu là hắn cùng lý giả cần nghỉ ngơi một chút bổ sung bổ sung thể lực thế là sửa ấm đống lửa đồ ăn còn có trà nóng nhiệt khí liền xuất hiện tại trong huy động hô rất thư thái lý g i nói xong động tắc trên tay cũng không có ngừng nàng nhấp một miếng trà nóng phía sau đem đang còn nóng nước và thức ăn đưa tới bộ kẹ mần bên kia su h u g o bên này cũng giống vậy chỉ bất quá tại bọn hắn lúc nghỉ ngơi trước đó trốn ở cái bóng bên trong gần gà nhưng không có dừng lại theo nghỉ ngơi trước đó nó không có gì tiêu hao lại thêm nhìn thấy trong h u y ệ t động hắc ám hoàn cảnh phía sau nó vẫn tinh thần mấy phần thừa dịp cái này sức mạnh su h u g o để nó tới trước bên trong đi dò xét một chút đường tại bọn hắn hưởng thụ lấy trà nóng cùng đồ ăn thời điểm gần gà từ hang động trong bóng đen đi ra đồng thời trong tay của nó còn giống như cầm thứ gì có cái gì thu hoạch đúng không gần g ầ s ù h u gỗ xoay người đem giúp nó đang còn nóng dinh dưỡng đồ ăn đưa tới mặc dù gần gà cũng không phải là quá sợ hãi rét lạnh nhưng nó đến cùng không phải bằng thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n hoặc là chân chính lưu linh bổ sung cần thiết nhiệt lượng hay là vô cùng nhất định nhìn thấy s ù h u gỗ động tác gần gà niết môi n ở nụ cười sau đó đưa lên phát hiện của mình m ộ từ hòn Thần hòn thần hòn Trưng Trưng đá. đá. đá. 624. 624, bí bí gần gà trong tay đưa qua một khối không đáng chú ý hòn đá s ù h u gỗ đưa nó lấy được đống lửa bên cạnh chuẩn bị cẩn thận quan sát một chút không phải hệ vỗ lụ tỉ hòn sợ tổn cũng không giống bổ kẹ mần đạo cụ gần gà đây rốt cuộc là cái gì su h u g o thừa dịp ánh lửa nhìn kỹ sau một lúc cũng không có nhìn ra cái này hòn đá có cái gì không giống địa phương lúc này ly ra nhịn không được hiếu kỳ nhìn lại từ bề ngoài đơn giản quan sát nàng cùng su h u g o đồng dạng cũng không có nhìn ra cái này hòn đá đến cùng có cái gì thành t h u có phải hay không là bảo châu phía trước ta tại lữ hành thời điểm liền nghe người khác nói qua mợ tờ có dồn ẹ t giống như có bảo châu sản xuất nghe đồn kia là nhận trong truyền thuyết lở sợ chu hóp cùng ạ đạ mạn h ảnh hưởng sinh ra ngươi làm bảo châu là rau cải trăng a mà lại liền xem như rau cải trắng cũng không phải tùy tiện đi đến trên đường liền có thể nhặt được đừng nói b ậ y gần gà ngươi vì cái gì đem khối này đ á mang về su hugu đem hòn đá đưa về phía đưa tay qua tới psi d u n g psi d u n tiếp nhận đá phía sau phản ứng đầu tiên chính là gặm một cái cái này một gặm không cần gần gà giải thích psi d u n trực tiếp liền cấp ra đ á p án hòn đá bản chất đã bị psi d u n g nếm đi ra đây đúng là một mảnh đất địa đạo nói đá chỉ bất quá tảng đá kia cùng đá bình thường có chút không giống nhau lắm ở trong đó mang theo phi thường ẩn nấp nham thạch thuộc tính lực lượng dùng để tăng cường nham thạch thuộc tính kỹ năng đạo cụ hạt sở tôn Tí thị dục dù mặc c lắp đầu, biểu ù nhất g ạ lại hạt t tồn chút tương tự, tồn thần một chút, sở so sở công năng lại hạt sở tổn muốn càng nhiều cũng càng có chỉ có chỉ điều kỳ b quá thời ả n năng lực cường g đá độ kia k lực ô n mạnh. Nhất g phải h rất t bán hội t ĩ dục có chút nói không rõ thế là nó lựa chọn đơn giản nhất ngay thẳng giải thích phương thức gần gã lập tức liền nhìn ra nó ý nghĩ nó hướng bên cạnh nhẹ nhàng giật mình đem vị trí nhường lại tiếp theo tại su hữu gộ cùng lý ra ánh mắt tò mò bên trong thì dục r ơ trong tay đá hướng một bên vách đá ra một cái kỹ năng nham thạch thuộc tính kỹ năng ản cnr ở ngươi chừng nào thì học được kỹ năng này sĩ dục su u gộ trong nháy mắt dừng lại động tác khác không đúng ngươi không nên biết hạn xì ẩn ở m ớ i đúng mặc dù lấy thực lực ngươi bây giờ có thể trở về trạng thái cũ một chút cái khác kỹ năng nhưng là tối đa cũng liền lợi dụng c ồ n phở xì、si、ẩn mô phỏng một chút dốc thờ dọc cùng dốc sơ lại hạn xì ẩn ở loại kỹ năng này chí ít trước mắt không phải ngươi có thể nắm giữ kỹ năng là cái này hòn đá n g h e đến đó lý giả ngay lập tức đem cái chén trong tay để qua một bên nham thạch bên trên sau đó chạy tới nếu quả thật như sủ h u gỗ nói tới như vậy tảng đá kia năng lực cũng quá cường đại để một cái bổ kẹ m ẩ n bỏ qua thuộc tính phong thích kỹ năng cái này hoàn toàn có thể để một cái bổ kẹ m ẩ n sức chiến đấu t h ă n g mấy cái cấp độ đồng thời tại thuộc tính tương khắc bên trên chiến đấu bên trong trực tiếp tới một đợt đảo ngược khắc chế cũng tỷ như nàng bị điện giật thuộc tính bốn lần khắc chế nếu mà có được cái này hòn đá trợ giúp rất nhiều gian khó khó khăn chiến đấu sẽ trở nên hoàn toàn không giống lúc này sĩ d i ú hướng bọn hắn dơ lên một chút tay chỉ thấy nó trong tay hòn đá vào lúc này đã đã mất đi lúc đầu con trạch thậm chí tại một giây sau bắt đầu vỡ vụn lên chờ trở, trở lại xù hự g trong tay thời điểm cái này thần kỳ hòn đá đã chia dựa như là duy nhất một lần vật dụng gần gà cái này hòn đá ngươi là ở nơi nào phát hiện đúng a đúng a tại ngươi phát hiện địa phương còn gì nữa không cái này đ á nếu g n như có thể cho nhà ta bệ lìm tợ dùng vậy liền quá tốt rồi lý dạ đi tới hướng gần gà hỏi đối mặt sủ hữu gỗ cùng lý dạ truy vấn mới vừa đem ấm dạ dày đồ ăn nuốt gần gà chỉ chỉ nó trở về phương hướng ngay tại sủ hữu gỗ cùng lý dạ kích động thời điểm tiếp lấy nó lại lắc đầu tảng đá kia là nó từ nơi này thổ dân bộ kẹ mần trên tay lên tới cũng chính là phát giác được nó đặc biệt cho nên gần gà mới có thể nhịn không được xuất thủ cho nên nói tảng đá kia đến cùng là từ lâu tới còn có hay không giống như nó hòn đá gần gà cũng không biết rõ su hô gô cùng lý giả thất vọng không có tiếp tục bao lâu mặc dù gần gà không biết nhưng là khối này hòn đá đời trước chủ nhân hẳn là sẽ biết rõ càng nhiều tin tức có phát hiện hai người bàn bạc một chút rất nhanh liền chuẩn bị qua tìm hiểu ngọn ả n h để gần gà đơn giản nghỉ ngơi một chút về sau lập tức liền để tiến lên tiến đi dẫn đường nguyên bản quan tiên phong lũ sở dịch thì lưu tại bên cạnh của bọn hắn hỗ trợ cung cấp tia sáng bây giờ l ũ sơ dậy đã có thể đem hoàn mỹ trưởng không xin n g h kỹ năng lấy sủ h ữ gỗ hai người làm trung tâm vài cái nho nhỏ điện vòng quanh bọn hắn chậm dại chuyển động tại cung cấp tia sáng đồng thời cũng kiêm chức lên đạo thứ nhất phòng tuyến mà lại dạng này chỉ riêng cũng sẽ không để hoặc là bộ kẹ mẩn rác quá dễ thấy đoạn đường này đi tới bọn hắn thậm chí không có kinh động quá nhiều trốn ở trong bóng tối bộ kẹ mẩn trong sơn động đường không tính có đi ở bên cạnh trên vách đá sủ h ữ gỗ tìm được không ít người công dấu vết lưu lại nói cách khác cái huy động này hẳn không phải là ít ai lui tới đường nhỏ phía trước gần gạ cũng không có đi quá xa cho nên qua không được bao lâu nó liền ngừng lại, theo tay của nó nhìn sang. một cái đưa lưng về phía bọn hắn nọ xệ bà tiến t vào tầm mắt của bọn hắn ở trong xem ra nó còn giống như không có phát giác được bảo bối của mình đã bị gần gạ bị bóc két nguyên bản trong lòng sốt u ruột vô cùng lì dạ nhìn thấy chuyện này hình không khỏi dưới đáy lòng sinh ra một chút xíu thương hại chỉ có điều thương hại về thương hại liên quan tới thần bí hòn đá tin tức vẫn là phải hỏi xác nhận chính là cái này nọ xệ b t không sai về sau su h u gô trực tiếp chỉ huy gần gạ xuất thủ dù cho không tính cả hai thực lực sai biệt vẹn lấy gần gạ linh hoạt động tác tại cận thân phía sau cầm xuống hơi có vẻ cổng tình nọ xệ bà cũng không phải chuyện rất khó khăn giống chơi gánh xiếc đồng dạng vài mánh khóe hoa hôn loạn thao tác về sau nọ sệ vàt đã bị gần g ạ triệt để chế phục lúc này nọ sệ vàt còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì vì để tránh cho nó tâm linh nhỏ yếu nhận quá mức nghiêm trọng đặc kích su hugu trực tiếp để gần g ạ cho nó lên một cái hì nọ xịt phần món ăn sau đó lại t r a hỏi thực lực trên lệch đặt ở c h ỗ đó nhiều nhất chỉ có tinh anh cấp bậc nọ sệ vàt cái này ngay cả nó tối hôm qua đi ngủ mơ tới mộng xuân tư thế đều cho gần g ạ mọi ra tới tầm thứ tư xem ra trong này vẫn có khắc càng con a chỉ có điều hòn đá nguồn gốc vẫn không thể nào làm rõ ràng cũng không biết cái này nầy n đ ạ nhưng ợ c m m này h m đều Su h là nó lấy bản thổ bộ kẻ mẩn thân phận với tư cách tiền đề thân là lần thứ nhất tới kẻ ngoại lai、like, su hữu gô bọn hắn đương nhiên yêu cầu cần thận chọn lựa thích hợp con đường rất nhanh làm gần gã lại lần nữa ẩn vào h ắ c á m thời điểm s ù h u g o một nhóm tiếp tục dựa theo phía trước đội hình bắt đầu hướng về phía trước chương 625, t r o n g sơn động danh o điệu chương 625, t r o n g sơn động danh o điệu x u h u g o cùng lý g i á lựa chọn là nọ sẽ vặt hiếm khi hành tẩu một con đường tại nọ sẽ vặt trong trí nhớ con đường k i a thường xuyên sẽ xuất hiện huấn luyện r a thân ả n h cho nên vì để tránh cho n g o ạ i ý muốn xuất hiện nó một bên đều sẽ lựa chọn mặt khác con đường đi cái khác giai tầng chính như s ù h u g o phía trước phỏng đoán đồng đạo cái huy động này hẳn là thuộc về mở tờ có rồ nẹ huấn luyện g a thường xuyên tới lui thăm dò điểm một trong chỉ là không biết những thứ này huấn luyện ra tới mục đích là không cùng bọn hắn phát hiện cái này thần kỳ hòn đá nhỏ có liên quan bởi vậy sủ hữu gô hai người thương lượng qua phía sau mới tuyển con đường này mục đích là muốn hướng cái khác huấn luyện ra nghe ngóng xác minh một chút dạng này bọn hắn có lẽ liền có thể tiết kiệm xuống nhiều thời gian hơn không biết có phải hay không là nọ sẽ vặt quá lâu không có đi qua bên này nguyên nhân bên này lộ tuyến cùng nọ sẽ vặt cung cấp tin tức có một chút xuất nhập lúc này tại phía trước d ò đường gần gà đã ngừng lại nó phát hiện sớm định ra lộ tuyến bên ngoài một đầu lối rẽ yêu cầu sủ hữu gô bọn hắn quyết định chú ý nó Chỉ có thể chờ thể hậu h đợi p ư ơ nếu g Hugo Su làm ra q y t định s a đó đột đầu tiếp tục trước, trước thậm bắt bắt tin tức tới. ngoài liệu lối nhiên hoài nghi Nếu phía phía cấp lúc chí cung hướng nhìn Hugo hắn này lên nó về về vẻ rẽ. do ý lộ Su sẽ dự, không chúng ta đi qua nhìn một cái đi tiền bối lúc này đứng tại sủ h u gỗ sau lưng lì dạ đột nhiên mở miệng nàng giống như từ đường rẽ bên cạnh trên vách đá nhìn ra cái gì sù h u gỗ đi theo nhìn sang lúc này lì dạ chạy tới bên cạnh nàng đưa tay hướng trên vách đá nhẹ nhàng trà sát một chút tiếp lấy một cái bị cho bụi che đậy tiêu ký hiện lộ ra quả nhiên không sai lì dạ chỉ, chỉ cái ký hiệu này sau đó đối sù u gỗ nợ nụ cười nhìn cái này tiêu ký tiền bối đây là xì n ộ i huấn luyện ra nhóm dùng để chỉ dẫn ký hiệu nếu như không có ngoại ý muốn bên kia có lẽ sẽ có huấn luyện ra nhóm vạch ra tới nghỉ ngơi doanh n g h vận khí tốt bên kia nói không chừng còn có thể nhìn thấy cái khác huấn luyện ra nghe được lì dạ về sau su hữu gỗ lập tức đem đầu tới gần ánh mắt tại ký hiệu bên trên dừng lại vài giây đồng hồ tiếp lấy su hữu gỗ rất nhanh liền tiếp nạp lì dạ ý kiến vậy thì tốt chúng ta liền đi qua nhìn một chút nhìn thấy ý kiến của mình bị tiếp thu dọc theo con đường này lì dạ cởi đến giống một đoá hoa đồng dạng tiếp lấy đi không phải rất lâu su u gỗ cùng lì dạ hai người Cuối cùng tại một cái tại khoáng đặt trong nham động một đặt bây ọ n hắn h t được giờ lúc này cũng có người mới tới à chúng ta cái này doanh địa giống như rất lâu không có cái mới gương mặt xuất hiện rốt cục lại có vết vui đứng tại cao lớn nham thạch bên trên người mặc không biết tên áo khoác bằng da huấn luyện ra hướng phía xù hữu gỗ hai người bên này chỉ một chút vậy qua ngươi cái tên này không nên quá phận một cái khác đứng tại cách đó không xa huấn luyện ra nhịn không được mở miệng nói n à y n à y tảng đá lớn ta lúc nào quá mức bất quá là bình thường đối chiến thỉnh cầu mà thôi mọi người ngươi tỉnh ta nguyện nói đến ta giống như là cái gì người xấu đồng dạng mới tới các ngươi cũng không nên bị cái này tảng đá lớn nói gạt ta thế nhưng là chính diện nhân vật vậy quả nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa phản bác đồng thời thừa dịp nói chuyện công phu hắn đã đi tới xù hữu gỗ phía trước hai người mới tới lời nói các ngươi hẳn là nghe được đi à nhà có thể đi đến nơi này thực lực của các ngươi phải rất khá con người của ta quen thuộc thẳng tới thẳng lui không giống những người khác nhiều như vậy méo mó ruột m u ố n ở chỗ này tìm kiếm bảo châu nhất định phải qua ta cái này liên quan không nên nhìn coi như ta nhảy ra sớm muộn cũng có những người khác nhảy ra thẳng thắn chút chiến đấu hoặc là ly khai nhanh chọn một tại cả ánh mắt tại sủ h u gỗ cùng lý dạ ở giữa chuyển một chút cuối cùng hắn đối sủ h u gỗ gọi hắn nói bảo châu sủ h u gỗ cùng lý dạ sửng sốt một chút chỉ có điều rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng liên quan tới mở tờ có rộ nẹt bảo châu nghe đồn bọn hắn đều nghe qua. mặc dù nghe cùng bọn hắn bây giờ muốn tìm thần kỳ hòn đá có chút khác nhau nhưng tìm cái gì không không phải tìm đây có một cái cơ thích hợp có lẽ cũng là một chuyện tốt mặc dù liền trước mắt bọn hắn biết cái kia hòn đá tựa như là duy nhất một lần vận dụng mặc dù năng lực không tệ nhưng liền tính thực dụng tốt nhất giống có chút g ầ n gà chỉ có điều mặc kệ là sủ hữu gỗ hoặc là lý d i đều cảm giác cái này hòn đá không đơn giản nghĩ đến t ầ n g này phía sau hai người ăn ý liếc nhau một cái lý d i buông xuống trong ngực c ù n bỡ rồng đi về phía trước một bước nàng ý tứ đã rất rõ ràng lần này là một cái cơ hội tốt nàng phải hướng sủ u gỗ chứng một h một chút thực lực của nàng. ta còn tưởng rằng ngươi ổ tổ c ổ bằng hữu biết hơi chủ động một chút đây chỉ có điều đều cũng được h ẹ ệ q u a nhìn về phía lý giả khoe mắt cuối cùng vội sủ hữu gỗ một chút sau đó hắn đột nhiên liền lại hô một tiếng uy các ngươi những thứ này xem trò vui ra hỏa còn không mau một chút cho ta làm cái phân xử đi ra đến rồi đến rồi l i ề n hệ qua ngươi cái tên này sự tình nhiều nhất hai vị không có ý tứ chỉ có điều chỗ này cứ như vậy lớn thật sự là không dung được quá nhiều người cho nên quy củ chính là quy củ n g ư ơ i tới nói đến một dọ không lọt chỉ có điều nói lại nhiều cuối cùng trận chiến đấu này còn là tránh không được lý giả bên này g i a sân chính là vừa mới ốn tại nàng trong ngực cùng bờ rồng đối với trận này đối chiến kỳ thật ủ m bờ rồng trong lòng là có như vậy một chút bất mãn đương nhiên cũng không phải là đối lý dạ bất mãn để ùm bờ rồng bất mãn chính là đối diện vẽ q u ả nó tại ấm áp trong ngực ngẩn đến hào h ả o cũng bởi vì hệ quả cái này nháo cho nó bây giờ không thể không xuống tới nói mát ùm bờ rồng cái này bất mãn phi thường tự nhiên đắp lên sông mạng nghệ dồn cho kế thừa theo bắt đầu thanh âm l ặ n xuống lý dạ cùng hệ quả hai bên đồng thời bắt đầu t i công ùm b rồng sử dụng đặc b ù sệ sau đó cùng ba động sử dụng át g n sơ những thứ này thủ đoạn nhỏ có thể chiến không thắng được ta, sau đó t h ầ nờ vờ một nháy mắt ùm vợ rồng cùng m ã n g ệ dồn đều bắt đầu chuyển động cái trước lên đỉnh đầu ngưng tụ lại màu đen ác ý đoàn năng lượng tiếp theo tại đoàn năng lượng phát ra trong nháy mắt nó dán chặt lấy đạo này công kích về phía đối thủ chạy gấp tới một bên khác m ã n g ệ dồn thì giống huấn luyện của nó trong miệng ngựa khí đồng dạng giống như là thật đối ùm vợ rồng động tác không phải rất để ý nó tại nguyên chỗ cũng không có quá nhiều động tác ngoại trừ cái kêu ba con chòng mắt một cái nhìn trong trọc ngoại trừ cái kêu ba con chòng mắt một cái nhìn trong trọc ngoại trừ cái kêu ba con chồng Tiếp t lập lấy ứ c liền p h ả n ứ n g lại. sáu t ứ c đ ì n hai chỉ, đ dùng m ù ở lạp sáu ả bảo c s a u đó sử d ụ n g sơn á c chương 626. Bảo c h â u t i n tức. c h ư ơ n g 626. bảo châu tin tức, tức. m ở tờ có rồ n ẹ t trong động danh o đ ị a lisa cùng huấn luyện ra hệ quả đối chiến vừa mới bắt đầu nhìn thấy lisa kịp thời gọi lại ùm mợ rồng su ủ gộ không khỏi vì nàng thở dài một hơi hệ quả lọ cồn cùng thấn đờ h ỏ a vợ tại ngay từ đầu cũng chỉ là cái nguy trang cái trước có lẽ đúng là mạn nệ dồn chiến đấu chủ yếu nhưng cái sau thì triệt triệt để để là tê liệt lisa cùng ùm m rồng ngồi ăn Khi t h ậ t từ trong hệ chiêu quả ra n y mắt, mạng hụt Sù gỗ giác liền nệ rồn phát được quá a dựa sau cửa đưa n người điện, nếu như ủng rộng tuyến công cùng cùng h hiếu theo kích, tiêu tiếp kết đầu quả đớt động tới tục chủ bở lộ lúc ấm p không có gì khác nhau. gì có lông ạ i tiếc. bị đã đáng nhìn ra, thật Hệ ra, sự là l quả mày nhữ lại hắn nguyên lai tưởng rằng lý giả muốn phát hiện còn muốn một chút thời gian mới đúng hiện tại xem ra là hắn có chút xem thường lý giả nghĩ tới đây hệ quả đem thái độ điều chỉnh trở về nếu bị phát hiện vậy ta cũng không giấu động thủ mạng lệ dồn một cái tiếp một cái mạng ẹ t bông đột nhiên từ mạng nệ rồn bên người xuất hiện ngay tại lì dạ chớp mắt trong nháy mắt bọn chúng nao n h a u hướng ủ m bợ rồng vị trí bay đi còn tốt ủ m bợ rồng mù ở lạp cùng sản ở ở tập kỹ năng còn tại phát huy hiệu quả dù cho mạng nệ rồn đã bắt đầu lọ của nó nhưng giờ k h ắ c này ánh mắt che chắn cũng đầy đủ ủ m bợ rồng kịp thời làm ra phản ứng sử dụng sơ bíp lì dạ cùng ủ m bợ rồng tựa như là tâm linh tương thông đồng dạng l ờ i mới vừa ra miệng ủ m bợ rồng liền từ trên trán vòng sáng trung tướng ngôi sao kêu gọi ra cái này một cái sơ bíp chủ yếu là vì ngăn cản tập kích tới mạng nẹ nẹt lý giải rất rõ ràng lúc này đã bị m ạ n nệ dồn tỏa định đ ù n bờ rồng muốn r ử a vào đơn thuần trốn tránh né qua cái này lúc đầu tỷ lệ chính xác liền cực cao m à n ẹ t b ấ m cũng không hiện thực bởi vậy lợi dụng cái khác nhiều đoạn kỹ năng đến tiến hành sơn mà em tợ x u t là lúc này lựa chọn chính xác nhất thừa dịp sơ bíp dẫn bạo m ạ n nẹt b ấ m thời gian đ ù n bờ rồng lợi dụng từ gần gã nơi đó học được sủ tợ t ị t tật kỹ năng chế tạo một cái cùng mình giống nhau như lúc sủ tợ t ị t nó chân thân tại sủ t tít xuất hiện trong nháy mắt lợi dụng sủ t tít mang tới che chắn tìm được gần nốt cơ hội đang tiến hành ngắn mũi dấu đi mũi nh Cùng、cắt ù n g c bụi cùng bạo tạc khói s ó n g cho xua tắn đi mạn nệ dồn trong nháy mắt liền đã nhận ra biến hóa bên này ba con mắt trong nháy mắt khóa lại đánh tới xa đạo bạn cùng đ ặ o b ù n x ê ngay sau đó đều không cần sau lưng n g ạ qua mở miệng từng đạo xóc quả vờ đánh ra chiến đấu kịch liệt tiến hành lấy mà bên ngoài sân bầu không khí cũng tại lúc này đột nhiên đạt tới đỉnh cao chỉ có điều lại cũng không là bởi vì giữa sân mạn nệ dồn cùng ôm b ợ rồng đối chiến mặc dù chàng này đối chiến trình độ không thấp nhưng muốn khiến cái này người sôi trào lên còn là kém như vậy một chút bảo châu thật ra bảo châu tay cầm quốc chi vấn luyện ra một bên, hướng bên này chạy một bên hướng đám người gọi cái gì bảo châu ở đâu c ả tỏ xì người mau đưa nói chuyện rõ ràng đúng mau nói mau nói vài cái đầu não tương đối linh hoạt huấn luyện ra lập tức bưng tới một bình nước để truyền lời c ả tỏ xì uống miếng nước hơi c h ở một m chút phía đông cụ mạ m ồ t ổ huynh đệ đào ra bảo châu lời còn chưa nói hết nguyên bản t r ê n tại c ả tỏ xì người bên cạnh một nháy mắt tất cả đi bất ngờ không để phòng trong tay hắn nước còn bị đụng phải đổ hơn phân nửa động tính bên này không có dấu giếm được trên trận lì dạ cùng cái tia n g qua đặc biệt là n g quả khi hắn phát hiện những thứ này mặt ngoài đồng bạn động tác về sau lập tức liền ý thức được không đúng phối hợp lờ mờ nghe được bảo châu phía đông loại hình từ về sau hệ quả trong nháy mắt liền đem chuyện bên này đoàn cai tám chín phần mười gặp vận may ra hỏa không tốt được nhanh điểm kết thúc trận chiến đấu này mã nệ r ồ n hai lần lọ cồn phía sau lập tức tích tụ chuẩn bị giảm cả đồng hệ quả đột nhiên phát lực để lì dạ giật này mình mặc dù nàng cũng nghe đến bên này tin tức nhưng mới đến nàng cùng xù hữu gộ đồng dạng cũng không rõ ràng đạo này tin tức chân chính giá trị đối với tin tức giá trị không rõ ràng không quan hệ bây giờ đối với lì dạ tới nói chàng này nàng từ chứng chiến đấu hiển nhiên muốn quan trọng hơn một chút lúc này hệ quả nôn nóng đã ảnh hưởng đến mã nệ dồn mặc dù lì dạ còn có những biện pháp khác lấy được chiến đấu thắng lợi nhưng bày ở trước mặt cơ hội lại thế nào có ý tốt không bắt được cái này vội vàng rạp cả nồng thế nhưng là mạng lệ dồn trận chiến đấu này đến nay lộ ra lớn nhất sơ hở cơ hội tốt tùm vào rồng nắm lấy cơ hội sử dụng phở hộ tờ lay sơ nát tùm vào rồng trong nháy mắt bắt đầu hành động tại khống chế của nó phía dưới đầu tiên là lợi dụng phở hộ tờ lay làm ra động tác giả triệt để để sụ tờ tiếp tục thay thế mình bị mạng ệ dồn lọc ồ n tiếp lấy thừa dịp mạng ệ dồn chuyên tâm chuẩn bị rạp cả nồng thời điểm một cái sờ nạt đi đầu xuất kích chỉ dựa vào s ở nạt muốn đánh bại cơ bản không bị thương mạng n ệ dồn khẳng định là không thực tế cho nên đang lớn tiếng gào thét về sau s ù đợt tít ở ngoài sáng chân thân ở trong tối đồng thời hướng mạng n ệ dồn phương hướng vào tới vụ trộm bùm mở rộng đã nắm vút một cái t h ở giặt cho cùng đủ tờ lì chỉ cần thời cơ phù hợp nó có lòng tin dựa vào cái này sóng mang đi đối diện mạng n ệ dồn mạng n ệ dồn bên kia huấn luyện ra hệ quả mệnh lệnh để nó nguyên bản tiến hành theo chất lượng hoàn mỹ dính liền chiến đấu hệ thống xuất hiện một tia khe hở cũng chính là cái này khe hở khiến cho nó hai lần lò cồn lộ ra phá lệ vội vàng mặc dù có lần đầu lò nhưng bởi vì thời gian quá ngắn ngủi nó căn bản không có thời gian nhìn kỹ mục tiêu lần này cái này trực tiếp đưa đến ủ n bờ rồng sụ tợ tít kế hoạch hoàn mỹ tiến hành xuống dưới giặc cán đ n g phát xạ thành công đồng thời trực tiếp đã trúng mục tiêu nhưng không chờ thêm sông cao hưng trốn ở sụ tợ tít phía sau ủ n bờ rồng bắt lấy m ạ n nghệ rồn ngắn ngủi dừng lại thợ giặt cho cùng đủ tợ lịt trong nháy mắt phát động một tiếng vang thật lớn phía sau m ạ n nghệ rồn nhận lấy trọng thương chỉ có điều lấy ủ n bờ rồng năng lực công kích lại thêm m ạ n nghệ rồn trên người sắt lá bảo vệ lần này cũng không có trực tiếp mang đi m ạ n nghệ rồn ủng bờ nó trực tiếp dẫm tại mạng nghệ dồn trên thân tiếp tục một hồi c h u y ể n vận thẳng đến đối thủ triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu nhìn thấy đã ngã xuống mạng nghệ dồn đặt tại bình thường hệ quả lúc này có lẽ liền muốn k h n g phục bất quá bây giờ trong lòng của hắn rõ ràng là trang những chuyện khác hắn sở dĩ lưu tại cái này doanh địa vì cái gì còn không phải cái kia làm cho lòng người tâm niệm đọc mở tờ có rộn ẹ t bảo c h â u cho nên ngoại trừ nhìn nhiều hai mắt ú mở m rộng cùng lý giả bên ngoài hệ quả thu hồi m ạ n nghệ dồn về sau không rên một tiếng quay đầu rời đi lý giả thay thế lập tức đi đến sủ gỗ bên người tiền bối nếu không chúng ta cũng đi theo nhìn một chút không nội bây giờ chạy tới cũng không nhất định tranh đến qua những người kia như vậy chẳng bằng chức chờ một chút có lẽ có thể hiểu rõ hơn một chút xác thực tình huống su h u gỗ khoát tay áo sau đó chỉ chỉ lều vải bên cạnh một lần nữa tiếp nhận nước c ả tỏ xì nói nghe được có người thêm chính mình một bộ người thành thật bộ dáng c ả tỏ xì hướng su h u gỗ bên này cười gật đầu đáp lại một chút chương 627, t i n tức cùng nào kịch chương 627, t i n tức cùng nào kịch mờ tờ có dỗ n ẹ t trên sườn núi còn tại thổi mạnh b ỡ l i s á t cho nên dù cho hang động danh o địa vị trí cách cửa hàng có một cự li không nhỏ nhưng là từ bên ngoài thổi vào gió lạnh lại như thường hướng sủ hữu g ồ mấy người trên thân thổi sủ hữu g ồ để x ì giúp đổi cái vị trí để nó đem thổi hơi lửa đắp đầu gió cho hơi c h á n lúc này bị lạnh thổi đến không ngừng chập trần hòa diễm mới hơi ổn định chút ít lúc này sủ hữu g ồ hai người cùng cả tỏ xì đã coi như là đơn giản quen biết cả tỏ xì mặc dù mặt ngoài nhìn qua có chút có nề nếp nhưng trên thực tế tất cả mọi người là người thông minh hắn mang về tin tức là thật một mực tại hang động phía đông hoạt động cù mà mộ tổ h u n h đệ sắp thực đi đại vận đảo ra bảo châu nhưng bảo châu cũng không phải là phổ thông tài nguyên khoáng sản mặc kệ là phân bố hoặc là sản xuất điều kiện đều cùng những cái k i a tài nguyên khoáng sản không giống nhau lắm nếu quả như thật dễ tìm như vậy như vậy hắn c ả tỏ xì、si、trả lại báo tin làm cái gì không không đ ố i hắn vẫn là phải trở về báo tin t i ề n tài động nhân tâm phía trước ở bên kia hoạt động cũng chỉ có hắn cùng cù mạ mổ tổ huynh đệ cho nên nếu như không có tân sinh lực lượng tham gia hắn rất có thể sẽ bị cái kia hai cái như cao mã đại huynh đệ cho lặng lẽ tắt cổ đây cũng là hắn lựa chọn trở về báo tin nguyên nhân chủ yếu nhiều người hắn còn có đục nước béo có cơ hội nhưng nếu như chỉ có ba người bọn hắn hắn không cảm thấy mình có thể lấy một trò hay về phần tại sao bây giờ không tranh thủ thời gian theo tới đó là bởi vì tại cù mạ mộ tổ huynh đệ bắt đầu đào móc phía trước hắn liền đã tại cái kia phụ cận hoạt động ngoại trừ cù mạ mộ tổ huynh đệ lục soát cái kia một mảnh nhỏ khu vực phụ cận khu vực hắn cơ bản đều tìm đã qua cù mạ mộ tổ huynh đệ vị trí khẳng định sẽ khiến xung đột lúc này qua hắn khẳng định là không tranh được về phần khu vực khác cả tỏ xì thật đúng là không tin những cái kia bảo châu có thể trốn qua chính mình cái này một đôi mắt cả tỏ xì tiên sinh tất cả mọi người là người biết chuyện nếu không chúng ta liên thủ đi lý ra nhìn sủ hữu gỗ một chút sau đó mở miệng thử dò xét nói cả tỏ xỉ khẳng định là sẽ không đem tình huống thật nói cho sủ hữu gỗ hai người chỉ bất quá đem tin tức ngắt đầu bỏ đôi ba phần nghỉ ngơi bảy phần thật nói ra còn là rất có thể mê hoặc người lý ra mặc dù không có tin hoàn toàn nhưng đáy lòng cũng cơ bản tin tưởng cả tỏ xỉ trong miệng mình bị cù mạ mộ tổ huynh đệ uy hiếp sau đó thừa cơ thoát đi kinh lịch liên thủ cái này cái này giống như không tốt lắm đâu mà lại vừa rồi chạy tới người thực lực đều rất mạnh coi như chúng ta liên thủ cũng không có quá lớn cơ hội chẳng qua nếu như các ngươi nguyện ý giúp ta một chuyện chúng ta đi qua nhìn một chút thử thời vận cũng không phải không thể hỗ trợ cái gì cả tỏ xì tiên sinh gặp được phiền thoái gì đúng không chấm tư một chút sủ h ụ u gỗ đoạt tại lì dạ mở miệng trước lên tiếng hắn không có quên bọn hắn lần này tới mục đích đương nhiên nếu có cơ hội thu hoạch được có giá trị không nhỏ mở tờ có dồn nẹt bảo châu như vậy hắn khẳng định là sẽ không cự tuyệt mà lại căn cứ trước khi hắn tới tra được tư liệu biểu hiện những thứ này bảo châu rất có thể là nhận dấu ở mở tờ có dồn nẹt truyền thuyết bảo v ậ t l ợ sở c h ủ học c ù n g ạ đà mạn h b ảnh hưởng mà hình thành cho nên bọn chúng số lượng cực kỳ ít ỏi mà lại không biết nguyên nhân gì những thứ này bảo châu có thể sẽ xuất hiện tại mở tờ có rộ nẹt bất kỳ một vị trí nào trước mắt ngoại trừ số rất ít chuyên nghiệp dụng cụ có thể miễn cưỡng xác định một cái phạm vi lớn bên ngoài tạm thời còn chưa có xuất hiện cái khác hữu hiệu biện pháp có thể chuẩn xác tìm thấy được bảo châu tuy tốt nhưng xù hữu gỗ luôn cảm thấy thần kỳ hòn đá trên thân phía sau đồ vật so bảo châu muốn quan trọng hơn một chút không có không có ta còn có thể chọc phiền p h i gì chỉ là nghĩ đến thời điểm nếu như cụ mạ mộ tổ nhà hai huynh đệ tức giận các ngươi có thể giúp ta nói hai câu cả tỏ xì、si、một mặt thành khẩn nói hắn biết do chính mình lần này khẳng định đã đắc tội cụ mạ mộ tổ huynh đệ lúc đầu hắn liền định vì chính mình tìm một chút giúp đỡ thuận tiện đem nước làm đục chỉ là phía trước trong danh o địa người đều là tên giàu hạn o m u ố n lắc lư lên cũng không dễ dàng bây giờ thật vất vả nhìn thấy hai cái mới tới không hiểu rõ tình huống hơn nữa thoạt nhìn còn trẻ như vậy cho nên cả tỏ xỉ mới có thể lãng phí nhiều thời gian như vậy ở chỗ này cũng s ù h ữ t gỗ hai người lôi kéo làm quen đương nhiên cả tỏ xỉ làm sao không có chờ bên k i a mâu thuẫn chính mình lên ý tứ khi đó hắn qua nên liền không lại trói mắt cụ mạ mộ tổ huynh đệ mặc dù còn biết ngắc hắn nhưng lúc đó bọn hắn khẳng định càng muốn cùng những người kia đoạt thời gian nhìn một chút có thể hay không lại lần nữa đào được bảo châu đối với cả tò si, s u h u gỗ sau khi suy nghĩ một chút gật xuống đầu thế là ba người tại cả tò si đề nghị xuống hơi thu thập một chút sau đó hướng bên kia đi đến đi đến một nửa s u h u gỗ cảm giác thời cơ không sai biệt lắm hắn cố ý đem chủ đề từ bảo châu chuyển rời đến m ở tờ có dô nẹt sản xuất đạo cụ sau đó lại đến nham thạch thuộc loại bên trên đ ã nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật m ở tờ có dô nẹt bảo châu cũng coi là nham thạch thuộc loại b ả o bối đương nhiên phổ thông nham thạch loại đạo cụ khẳng định là không thể cùng nó đánh đồng chỉ có điều nói thật ngoại trừ ngẫu nhiên bị phát hiện viễn cổ hóa thạch bên ngoài mở tờ có rồ nẹt bên trong ứng không có cái gì nham thạch loại đạo cụ so bảo châu lại thêm có giá trị c ả tỏ s ỉ vừa nói một bên lặng lẽ quan sát sủ hữu gỗ cùng lì dạ sắc mặt có gần gã nhắc nhở hắn đương nhiên là không có khả năng phát hiện gì dạng kỳ thật nếu như tính luôn cái kia nghe đồn a có lẽ thật là có cũng khó nói nghe đồn không sai chính là nghe đồn có một tên công bố chính mình gặp được sáng thế thân ạ t s ẽ ợ lưu lại trấn áp mở tờ có rồ nẹt sáng thế phi đá còn nói chính mình từ tin tức này vừa chuyển tới không nói bên này doanh địa toàn bộ mở tờ có rổ nẹt liền ngay cả đóng tại bên này liên minh bảo vệ đều đã bị kinh động dày vò mấy tháng đừng nói là phiên đá liền ngay cả cái kia tuyên bố có thể làm cho bộ kẹ mần tùy ý sử dụng nham thạch thuộc t i n h kỹ năng thần kỳ hòn đá cuối cùng thử một lần cái dám đều thả không ra một cái nói đến đây cả tỏ x i nợ nụ cười giống như là nhớ tới lúc ấy buồn cười tràn diện cuối cùng đi qua chuyên nghiệp đá chuyên gia giám định đá mặc dù là hiếm thấy cổ thạch nhưng phía trên một chút năng lượng phản ứng đều không có nhiều nhất chỉ có thể coi là một khối đá bình thường người kia còn không chịu tin muốn động thủ Tàng đá kêu bên trên vết bên nguyên bản liền hiện đá đầy á kêu r cả h nháo cho không biết hay không thật chính thế phiến một một mặt bộ bất nát biết trên đất triệt nát. bị b cứ lúc cũng Cái cần chế liền là nào ráng này đụng, sáng tạo sẽ ra vẻ. đi Đây để bối, bằng á còn không bằng ven đường m ộ tỏ khối đá tới kiên cố. tới đá t Cả xì giống nói cái gì cho cười đồng dạng nói phía trước chuyện này nhưng tận mắt thấy qua hòn đá hiệu quả sủ hữu gỗ cùng l ì dạ nhưng trong nháy mắt nghiêm túc nguyên bản bọn hắn chỉ cho là cái này hòn đá là cái gì kỳ vật hiện tại xem ra lai lịch của nó vậy mà như thế không đơn giản nghe cả tỏ xì nói tới mà lại tảng đá kia cuối cùng hạ chẳng không phải liền là bọn hắn phía trước sử dụng hòn đá năng lực phía sau hòn đá đã mất đi lực lượng về sau kết quả đúng không chỉ bất quá phía trước người kia đạt được viên kia hòn đá lực lượng hẳn là mạnh hơn mà lại có thể thi triển kỹ năng cũng nhiều hơn nhưng hắn khả năng không rõ ràng hòn đá bên trong năng lượng là duy nhất một lần cho nên cuối cùng mới có thể biến thành cả tỏ xỉ trong miệng trò cười su u Cô bọn hắn có lòng muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới phương diện này tin tức nhưng lúc này bọn hắn đã đi tới phát hiện bảo châu khu vực chính như cả tỏ xỉ phỏng đoán đồng dạng người nơi này đều đang vùi đầu đảo móc muốn tìm được tiếp theo khỏa bảo châu c h o o nên n g ạ i trừ tổ cụ mạ mổ tổ huynh đại ệ b hán ọ đ ngăn chặn g con đường phía trước đã sớm cảnh giác lên cả tò xì lặng lẽ lui về sau một bước xem bộ dáng là chuẩn bị để sủ hữu gỗ đột cùng lì dạ ở phía trước đỡ đạn một cục đá nhỏ lảo đ ả o địa đi tới sủ hữu gỗ trước người đem nó từ phương xa hung hăng đá tới kẻ cầm đầu cũng chính là cụ mạ mộ tổ huynh đệ lúc này đã đi tới bọn hắn hung tận chừng một chút cả tỏ xỉ về sau ánh mắt cuối cùng rơi và o ở phía trước cản đường sủ hữu gỗ trên thân đối mặt sủ hữu gỗ cùng lý i a ngăn cản cụ mạ mộ tổ đại đội huynh đệ nhiều một câu nói nhảm công phu đều không định lãng phí vươn tay liền muốn đẩy ra hai người sau đó tìm tới chính chủ lúc này chung quanh một số người vô thanh vô tức nhìn lại phía trước bọn hắn đã từng gặp qua lý giả thực lực nói thật ngoại trừ kinh nghiệm khả năng còn kém chút phương diện khác hoàn toàn không thua tại b cũng không có người k h ờ dại cho là hắn là một cái hoàn toàn không có thực lực tiểu bạch kiểm cho nên những người này đều cho rằng tiếp x u ố n g xung đột hẳn là sẽ là một trận long tranh hồ đấu lúc này tại bọn hắn chuẩn bị đẩy lên sủ hữu gỗ bọn hắn thời điểm cụ mạ mổ tổ kiện một tay bị sủ hữu gỗ bắt lấy nhìn thấy đại ca tay bị bắt lại thân là đệ đệ cụ mạ mổ tổ kiện hai lập tức chuẩn bị đánh xuống sủ hữu gỗ tay chỉ có điều lại bị ca ca ngăn lại mặc dù bọn hắn nhìn như xúc động lỗ mãng nhưng trên thực tế nhưng xưa nay không có coi thường sủ hữu gỗ bọn hắn chỉ là nếu như thái độ vẫn là phải có nếu như bọn hắn không đối cả t vậy rất có thể sẽ bị một ít người hữu tâm quá mức giải độc đến lúc đó nếu như trong thời gian ngắn không có cái mới bảo châu bị phát hiện như vậy bọn hắn rất có thể sẽ trở thành càng nhiều người mục tiêu bên ngoài mọi người sẽ không đ ộ n g thủ nhưng vụ n trộm sẽ rất khó nói tại loại này giã ngoại khu vực muốn tìm một cái không có nhiều người địa phương thật sự là quá dễ dàng tránh ra tiểu tử người muốn thay cả tỏ xì cái k i a kẻ vô dụng ra mặt đúng không cụ mạng ộ tổ kiện nhất đẳng đợi đó sủ hữu gỗ phản ứng hoặc là nói tất cả mọi người ở đây đều đang đợi lấy sủ hữu gỗ phản ứng lại thêm có chút nhớ nhung xem náo nhật không chê chuyện lớn ra hỏa muốn giật dây một chút su h u g o quay đầu hướng cả tò x i nợ nụ cười đối với những người này trong lòng ý nghĩ su h u g o cơ bản đều có thể đoán được không phải liền là có người muốn coi bọn họ là thương kiến cho sau đó chờ hỗn loạn lên tốt đục nước béo cỏ đúng không trước mặt cụ mạ mộ tổ huynh đệ nhìn như hung ác nhưng trên thực tế bọn hắn bất quá là nói bờ tôi h lúc này không biểu hiện được các một chút chờ một chút kết quả đi ra có lẽ bọn hắn ngay cả xương đều còn lại không được cho nên cái này cụ mạ mộ tổ nhà hai huynh đệ là không thể nào lui chí ít vào lúc này không thể su h u g o không có cho người làm thương sự quen thuộc mà lại nói lời nói thật bảo châu với hắn mà nói chỉ là nhân tiện Hắn cùng lời y ngay mấy suy chuyển chuyện chuyện quyết ra trong ra trò cũng không nó đến, nghĩ làm ra đáp lại. Có chuyện gì có thể ngồi xuống đến chậm chuyện đi. Bạo lực là không giải quyết được vấn gỗ gì giải từ tại một chút, thể đầu đầu đáp đi, được đề. cái Có có chậm lực phải hơi hủ lại. dãi là làm là l mà vì Sù bạo này vừa ra cụ mạ hộ tổ huynh đệ lập tức liền không cao hứng nếu xù hữu gỗ không biết tốt xấu như vậy bọn hắn liền tránh không được muốn bao nhiêu phế một phen công phu nguyên bản bọn hắn là muốn mượn cả tỏ xỉ đến phơi bậy một ít phía bên mình cơ bắp hiện tại xem ra có lẽ mục tiêu của bọn hắn muốn cải biến một chút đừng nóng ộ i ta có thể hiểu được ý nghĩ của các ngươi hai vị c ú mạ mộ tổ tiên sinh chỉ có điều vừa rồi chúng ta đáp ứng cả tỏ s ỉ tiên sinh muốn giúp đỡ cho nên liền nói thêm vài câu không đợi c ú mạ mộ tổ huynh đệ xuất thủ s ù hụ g ô đột nhiên lôi kéo lì dạ đi tới một bên đem đường cấp cho đi ra cả tỏ s ỉ cùng chung quanh những người khác tập thể sửng sốt một chút cái này giống như cùng bọn hắn trong dự đoán có chút không giống cả tỏ s ỉ tiên sinh ngươi bệ bụn ta là thật tận lực ngươi để chúng ta hỗ trợ nói hai câu bây giờ đã nói xong tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi cố lên chúng ta tin tưởng ngươi có thể su hữu gỗ đối hắn làm cái cố lên thủ thế về sau thừa dịp những người này còn không có kịp phản ứng lôi kéo lì dạ lại lần nữa đi xa một chút nhìn thấy đã đi vào trong đám người su hữu gỗ hai người cú mạ mộ tổ huynh đệ đột nhiên có một loại dùng sức đánh vào trên bông cảm giác mà đổi thành một bên cả tỏ xỉ thì cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn chỉ có điều rất nhanh hắn liền không có thời gian này cùng tinh lực lần này hắn bị cú mạ mộ tổ huynh đệ cho triệt để ngăn chặn đường đi mặc dù bên ngoài hai người bọn họ sẽ không làm quá mức nhưng liền hiện tại xem ra lần này phát hiện hoặc là còn không có phát hiện bà châu đều đã cùng hắn không có quan hệ trừ phi c ả tỏ s ỉ có thể đánh bại cù mạ mộ tổ hai huynh đệ đồng thời tự thân sức chiến đấu không có nhận quá nhiều tổ thất bằng không cái này cơ bản đã trở thành kết cục đã định không có người muốn đứng ra đối với người vây xem tới nói mặc kệ là c ả tỏ s ỉ hoặc là cù mạ mộ tổ huynh đệ có thể thiếu một cái người cạnh tranh như vậy bọn hắn đạt được bảo châu tỷ lệ liền biết càng lớn một chút lúc này sủ hữu gộ cùng lý Dạ đã tìm xong vị trí dù bận vận ung dung địa làm xong ăn dưa chuẩn bị lý Dạ thân thiết giúp sủ hữu gộ đem nước cái kia đi ra tiếp lấy nàng tiếp tục xem hướng về phía trên trận cạ tỏ xỉ cùng cù mạ mộ tổ huynh đệ bên kia hai bên đều là tên nhưng trên thực tế cạ tỏ xì biểu hiện lại có chút ngoài dự liệu của bọn họ dựa vào một cái mở rộ bồ mặt cùng ba con nọ xệ bạt phối hợp cụm m ạ mộ tổ huynh đệ mánh liệt thế công tại ngay từ đầu liền gặp phải phiền thoái mặc dù bởi vì nọ xệ bạt trên mũi nam châm vĩnh viễn sẽ không mất đi hiệu lực luôn luôn hướng phía phương bắc điểm này dễ dàng bị đối thủ bắt lấy sơ hở nhưng cho tới bây giờ đều không có phế vận bộ kem ẩn tựa như bây giờ trên trận cái này mấy cái mở rộ bồ mặt cùng nọ xệ bạt tạm tợ d ỗ bộ mặt chỉ huy xuống lợi dụng mạ n ẹ b ủn biến hóa ngạnh xinh xinh đem cù m à mộ tổ hai người huynh đệ cộng lại bộ kẹ m ẩ n tất cả lôi vào chính mình tiết tấu bên trong thậm chí theo thời gian trôi qua chậm rãi chiếm được ưu thế ừ, không nghĩ tới cả tỏ xì gia hỏa này còn có ngón này xem ra chúng ta đều bị gia hỏa này lừa gạt ai không nấp đi hai tay tuyệt chiêu đây bất quá hắn có thể một người ngăn t r ở cù m à mộ tổ nhà cái này hai huynh đệ quả thật làm cho người kinh ngạc mấy cái cách sủ h ữ gỗ không xa huấn luyện ra bắt đầu nâng cầm lên đàn luận mấu chốt là cái này giấu cũng quá sâu đi à nha chiêu này đoán chừng không thể so với họ ý bật diêm nhẹ nhàng nhiều quán chủ kém đi thực lực này tại phụ cận cũng hẳn là có thể xếp được số phía trước hắn nhưng làm ộ t chút cũng không có triển lộ ra đừng nói nhảm xem đi lúc này đến phiên cụ mạ mộ tổ huynh đệ m u ố n gấp nói không chừng bọn hắn cũng biết móc ra chút gì áp đáy hỏng ra hỏa cũng thế cái này hai huynh đệ cũng có hôm nay hắc su h u gỗ đem ánh mắt từ bên kia thu hồi lại nhìn về phía sau lưng có người xem náo nhiệt có người muốn đục nước nhỏ cỏ nhưng cũng có mấy cái như vậy chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục dựa vào đào móc tìm tới bảo châu lao thợ、mỏ. đối với những thứ này bây giờ người vây xem cũng giống vậy lặng lẽ chú ý tất cả mọi người không đốc ở p h ụ cận đây muốn c ư ớ p trước tiên còn phải trước hỏi qua bọn hắn mọi người có đồng ý hay không đương nhiên điều kiện tiên quyết là thật bị mấy người này đạo được bảo châu lúc này cù mạ m ộ tổ huynh đệ quả nhiên phát lực hoặc là nói bọn hắn đã không phát không được lực mang ọ c có tội đạo lý sẽ không không hiểu không biểu hiện ra đủ thực lực bọn hắn căn bản không có khả năng dây an toàn đi bảo châu ngay tại tất cả mọi người đang quan sát thời điểm chiến đấu sự ủ gỗ đột nhiên liếp tới một cái thân ảnh quen thuộc lặng lẽ từ trong đám người đi qua một bên đó chính là trước đó không lâu mới cùng lý g ạ đối chiến qua hẹ qua mặc dù không biết hắn muốn làm gì nhưng là hắn lúc này động tác không thể nghi ngờ là phi thường khả nghi sù hữu gộ tâm niệm vừa động giấu ở cái bóng bên trong gần g ạ lập tức hiểu ý thông qua trên mặt đất nối thành một mảnh cái bóng len lén đi theo 629. Tiếp tục, tìm kiếm. 629. Tiếp tục tìm kiếm. hẹn q u a bên kia dị động cũng không có gây nên quá nhiều chú ý bất động thanh s á t thuận lợi thoát ly đám người về sau hắn trước tiên từ trước đến nay lúc vương hướng đi tới lúc này gần g ạ mới phát hiện tại cách đó không xa một cái chỗ gấp cua sớm đã có người đang chờ hắn vừa ý xông đến bọn hắn tranh thủ thời gian đưa tay kéo một cái đem lên sông kéo tới bên cạnh của bọn hắn tiếp lấy có người ở nấp thỏ đầu ra dò xét một chút có hay không người theo dõi đáng tiếc là gần gà cũng không là bình thường người theo dõi tại xác nhận hệ quả không có bị theo dõi về sau bọn hắn vây ở cùng một chỗ giống như là thương lượng những chuyện gì gần gà không dám áp quá gần hệ quả tính cảnh giác phi thường cao phía trước nó không có tìm được cơ hội tiến vào đối phương cái bóng bên trong bây giờ nhiều người thì càng không tốt mạo mọi xuất thủ gần gà bên kia còn tại nếm thử có thể hay không thu hoạch càng nhiều hữu dụng tin tức trở lại sủ hữu gỗ nơi này ở giữa vây xem chiến đấu bắt đầu cản g phát kịch liệt quyết tâm về sau cù mà m ộ tổ huynh đệ lập tức liền quay chuyển tình thế cả tò xì bên này mặc dù năng lực cùng chiến pháp cũng không tệ nhưng hắn đối mặt chúng quy là số lượng không sai biệt lắm là chính mình gấp hai ngang cấp đối thủ thấy cảnh này có ít người giống như có chút no ngoe muốn động dáng vẻ cứu viện cả tò xì sau đó hướng cù mà m ộ tổ huynh đệ nổi lên đây có lẽ là một cái không tệ lấy cớ bọn hắn dù sao cũng là liên minh huấn luyện ra mặc dù tư mã triều chi mưu trí người đều biết nhưng xì nội liên minh nhìn trời quân núi lực ảnh hưởng cũng vậy không thể coi thưởng mà lại bọn hắn biết rõ. tại hạ một tầng liền có một cái xì nội liên minh kiến thiết huấn luyện ra nghỉ ngơi điểm ở nơi đó chú đóng một đội thực lực cường đại liên minh huấn luyện ra đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là dựa vào bọn họ mấy cái mấy cái đoàn nhỏ đội cũng không có bao nhiêu n ắ m chắc có thể đem cú mạ mổ tổ huynh đệ lặng yên không một tiếng động lưu lại mà bảo châu trước mắt chỉ có một cái muốn tìm cái khác tiểu đoàn thể hợp tác như thế nào chia của hiển nhiên là một cái đại phiền thoái hỗn loạn manh mối đã bắt đầu xuất hiện sù hữu gỗ tranh thủ thời gian mang lên lý dạ quốc g a bây giờ chỉ cần cú mạ mổ tổ huynh đệ không mang theo bảo châu ly khai như vậy bên này hỗn loạn s u thế hẳn là không dừng được lúc này không bước ra chờ thêm một trận l o ạ n lên liền thiệt t o á i mà lại s u hữu gỗ đối đầu bên kia x ô n g tình huống lại thêm cảm thấy hứng thú một chút hoặc là nói hắn có chút hiếu kỳ phía trước còn như thế không dằn nổi hệ quả vì sao lại tại đến sau này đột nhiên liền an t ĩ n h lại lại thêm phía sau hắn động tác s u hữu gỗ hết sức tò mò hắn đến cùng muốn làm thứ gì chẳng lẽ hắn phát hiện mới bảo châu s u hữu gỗ một bên phỏng đoán lấy một bên mang theo lì i ả tìm kiếm gần gạ lưu lại đặc thù ký hiệu đối với những thứ này ký hiệu cùng gần g ạ nhiều lần hợp tác l ũ sở dậy là quen thuộc nhất theo những thứ này đặc thù ký hiệu s u hữu g o bọn người rất nhanh liền đi tới gần g ạ phụ cận bởi vì là bí mật làm việc l ũ sở dậy trước một bước hướng gần g ạ cấp ra nhắc nhở bám vào vách đá bóng ma bên trên gần g ạ lập tức l u i trở về s u hữu g o trước người nói cách khác ngươi không nghe do những người này ở đây thương lượng cái gì s u hữu g o nhịn không được hướng phía trước cái hướng kia nhìn một chút tiền bối bọn hắn có thể hay không cũng là vì bảo châu rất có thể dạng này chúng ta cũng muốn gia nhập vào đúng không lý dạ do dự một chút sơ đó nói, vấn đề này cũng chính là sủ h u gỗ suy tính chuyện này đối với tại bọn hắn đến thuyết minh lộ ra hích lợi không đủ nhưng tiền phức lại không ít dù sao bất kể nói thế nào x u h u gỗ cũng đều đã là mọi người mà ly dạ thì cho tới bây giờ đều không có vì tiền buồn n g ủ buồn bước qua cũng vậy tiểu phú bà một viên cho nên tại trong mắt những người này chân bảo m ở tờ có d ộ nẹt bảo trâu trong mắt bọn hắn có lẽ liền so g ầ n gà tốt một chút mà thôi cân nhắc một chút lợi và hại xù h u gỗ cảm thấy mình hai người hoàn toàn có thể không lội vũng nước đục này dù sao đã từ cả tỏ xỉ trong miệng biết được tin tức bọn họ m ớ n kết hợp với phía trước hoang dại nọ sệ v t nơi đó được biết cả hai cộng lại hắn đã có thể cơ bản xác nhận đại khái lục xoát phương vị nghĩ tới đây sủ hữu gỗ hướng phía gần ga bọn chúng làm một thủ thế để bọn chúng đem vết tích x ó a đi sau đó mang theo lì dạ bắt đầu hướng xuống một tầng đi đến hai người tới tầng tiếp theo cửa vào thời điểm sau lưng đối chiến thanh â m giống như trở nên lớn hơn mà lại nghe cũng càng thêm ở mỹ đi thôi lì dạ không phải nói tầng thứ hai có một đội liên minh huấn luyện ra đóng quân đúng không đến lúc đó chúng ta nói một chút tình huống bọn hắn hẳn là sẽ tới xử lý tốt su h u g o nhẹ nhàng đẩy một chút lý dạ lý dạ quay tới nhẹ gật đầu sau đó cùng cùng đi hướng về phía tầng tiếp theo bởi vì không có sự tình khác phiên nhiễu hai người rất nhanh liền đi tới tầng hai nghỉ ngơi điểm tìm tới liên minh tiểu đội đồng thời trình bày tình huống cụ thể về sau su h u g o cùng lý dạ làm một chút nghỉ ngơi sau đó liền tiếp tục bắt đầu hành động kỳ thật vào lúc này bọn hắn là muốn trực tiếp thông chi phở lại bọn hắn dù sao tiếp xuống bọn hắn thứ muốn tìm rất có thể sẽ cùng x ì nộ bên trong sáng thế truyền thuyết có liên quan rất lớn bất qua vấn đề là bọn hắn dù sao chỉ là tiếp xúc qua một khối tương đối thần kỳ hòn đá hơn nữa còn là duy nhất một lần không có bất kỳ chứng cớ nào lưu lại phía trước còn có người hướng bên này liên minh thành viên thông báo qua đồng thời đem chuyện này định tính là n h á o kịch hiện tại bọn hắn mạo mội nói ra p h ở lại bọn hắn thật có tin hay không trong khoảng thời gian này tim gã là cải vừa vặn lại bắt đầu không ă n v ậ n cho nên s u h u g o đọc o chừng coi như bọn hắn đem chuyện này nói ra nhưng ở không có chứng cớ xác thật phía trước hẳn là không có người biết coi trọng nhiều nhất nhiều nhất khả năng liền để phụ cận thành viên hỗ trợ nhìn một chút như vậy s u h u g o cảm giác còn không bằng hai người bọn họ trước tiên tìm một cái dù sao thứ này nghe xong liền biết căn hệ trọng đại bây giờ lại là tương đối khẩn yếu trước mắt nếu như quá lộ liêu khó tránh khỏi sẽ để cho tim gã là cải nhận được tin tức từ nghỉ ngơi điểm rời đi về sau hai người trực tiếp liền n h ấ t cổ tác khí từ tầng thứ hai đi tới tầng thứ tư mặc dù nói đúng không cùng cấp độ nhưng đều là hang động hoàn cảnh cho nên khác nhau k ỹ thật cũng không phải là rất lớn đương nhiên đây chỉ là sủ hữu gỗ bọn hắn ngay từ đầu ý nghĩ r ử a theo phía trước gần gã từ nọ sẽ bắt trong miệng đạt được vị trí tin tức hai người tới một cái giống như là hố trời đồng dạng địa phương phía ngoài bờ l ệ c sắt giống như đã ngừng mặt trời hoang mang mặc dù còn bị tầ nhưng vẫn là có một hai đạo tia sáng đột phá trùng điệp trướng n g ạ i đến nơi này đột nhiên bị quang mang này chiếu ở trên thân sù h u gộ bản năng đưa tay đem con mắt che khuất phía sau lì dạ rất nhanh cũng làm ra đồng dạng động tác xem ra mặt trời sẽ phải vượt ngục thành công mảng lớn mảng lớn ánh nắng bắt đầu vẩy vào trên mặt băng lúc này sù h u gộ mới chú ý tới nơi này có lẽ không phải một cái h ố t r ờ i mà là một cái quy mô tương đối nhỏ thiên trì i ấ m ở thiên trì trên mặt băng sù h u gộ cùng lì dạ hai người trong lúc nhất thời bị trước mắt cái này cảnh đẹp cho bắt làm tu binh chỉ có điều rất nhanh sắc phong cảnh giá hỏa vẫn là tới phát hiện dưới chân đều là một cái thiên tr khiếu kỳ dưới đáy nước đến cùng có đồ vật gì s xì dục thừa dịp su hữu gỗ cùng lì dạ không chú ý lặng lẽ tại trên mặt băng mở một cái hố chỉ bất quá thiên trì mặt băng giống như cũng không có nó trong dự đoán như vậy kiên cố xoát、so、xoát -so、giắc -so、thanh â m gì su hữu gỗ nghi hoặc hỏi một câu không biết ai tỷ dục đi nơi nào không đúng cái này tựa như là khối băng vỡ vụn thanh â m cháy mau không kịp nhiều lời su hữu gỗ kéo lên lì dạ lập tức thiên trì bên ngoài chạy tới còn tốt bọn hắn đi được cũng không tính xa khi trở lại bên vợ bọn hắn quay đầu nhìn thời điểm vừa rồi bọn hắn đứng địa phương đã vỡ vụn thành từng khối b su h u gộ vờn quanh bốn phía không có phát hiện s、si、ì dục thân ảnh tiếp lấy hắn lập tức liền đoán được tên kia đi nơi nào làm chuyện gì người đi ra cho tạp s、si、ì dục chương 630, có động viên khác chương 630, có động viên khác su h u gộ đối thiên chỉ vỡ vụ mặt băng hô lớn một tiếng đã qua một trận s、si、ì dục cũng không có như cùng hắn dự đoán như thế lộ đầu ra chuẩn bị tiếp nhận chính nghĩa phán quyết cái này hiển nhiên không bình thường loại bỏ một chút không đáng tin cậy suy đoán về sau su h u gộ nhìn một chút lì dạ sau đó đem thủy tri quân đoàn một tên khác manh tướng huynh v lì tô ét cũng phóng ra trước mắt thiên chỉ không lớn mà lại căn cứ bọn hắn đi lên khoảng cách tính toán xù hữu gộ cảm giác nơi này hẳn là cũng sẽ không quá sâu lấy s ì dục thực lực rất không có khả năng ngay cả cơ hội phản kháng đều không có liền q u ỷ cho nên nó hẳn là tại dưới nước phát hiện cái gì tạm thời không dứt ra được đến phái bộ lito ed đi qua nhìn một chút thuận tiện giúp một chút bề b u ồ n tại không có xác định tình huống dưới không cần thiết làm t o chuyện bộ lito ed đi xem một chút nó đang dở trò q u ỷ gì đi sớm về sớm a bộ lito ed l i r a ở một bên nhắc nhở bộ lito ed lắc đầu thượng quyền lên tiểu xúc tu sau đó giật mình lăng không xoay chuyển 360 độ một c ư ớ c đạp phá cách đó không xa tầng băng tiến vào thiên chỉ dưới nước thế giới thiên chỉ dưới nước muốn so phía trên hơi nhiều hơn mấy phần sinh mệnh hơi thở mấy cái du đáng thủy thuộc tính bộ kẹ mẩn tại phát hiện bộ lì t ổ ed về sau lập tức hướng địa phương khác bỏ chạy cái này mấy cái bộ kẹ mẩn đều là thuần thủy sống bộ kẹ mẩn ly khai nước sau không có thủ đoạn đặc thù cơ bản không có khả năng trên đất bằng ngốc thời gian quá dài nếu ở chỗ này có bọn chúng bóng dáng vậy đã nói rõ cái này thiên chỉ bên trong hẳn là có cái này thông hướng địa phương khác đường nước ngầm nếu như xị giục hướng phía những cái tia đường nước ngầm đi qua như vậy đối bộ lì tổ ẹt tới nói không thể nghi ngờ là một cái phiền mái thiên chỉ dưới đáy nước nhìn như nhìn một cái không sót gì không có cái gì chướng ạ i nhưng người nào cũng không biết bên cạnh cây rong xuống phía dưới đá bên cạnh có hay không có thông song nơi khác á m động dưới mặt đất thủy vong vẫn luôn là rắc rối phức tạp mà lại nơi này có bao nhiêu đường nước ngầm bộ lì tổ ẹt cũng không thể mà biết mở tờ có rô n ẹ t rất lớn lấy dưới sườn núi loại kia xanh u n g t ù m lại hiếm thấy dòng sông tình hình cái này dưới đất dòng nước vậy khẳng định là không thiếu được cho nên cái này trong lúc nhất thời bố lito S lại có điểm không biết nên trước tiên từ cái k i a một đầu bắt đầu tìm đương nhiên tại không quyết định chắc chắn được phía trước nó đã đem thiên trì xuống ẩn tàng thủy đạo cơ bản đều tìm đi ra tại bực này cơ sở xuống bố lito S rất nhanh liền tìm được biện pháp nó không biết đi phương hướng nào nhưng phía trước sỉ、sì、dục luôn có thể tìm tới trở về đường đi đến mức sỉ、sì、dục lạc đường khả năng bố lito S lắc đầu đem cái này phỏng đoán ném ra đầu góc bên ngoài có thiên vương cấp cồn thợ xỉ ẩn cùng thủy thuộc tính năng lượng trợ lực nếu như cái này sỉ dục đều có thể đem chính mình cho chỉnh lạc đường như vậy nó cũng không phải là đang giả ngu đó là thật ốc nếu thật là loại tình huống này như vậy bộ lì tô ed cũng chỉ có thể lưu lại l á n h huyết giỏi tam liên không cứu nổi chờ chết đi cáo tử tìm một cái vị trí thích hợp bộ lì tô ed bắt đầu điều động tự thân năng lượng đến chế tạo động tĩnh rất nhanh một cái đáy nước vòng xoáy theo nó trong tay xuất hiện đồng thời chậm rãi ra bên ngoài mở rộng động tĩnh bên này rất nhanh liền đưa tới đáy nước cái khác bộ kẹ mẩn chú ý chỉ là bọn chúng tối đa cũng chỉ dám nhìn nhiều vài lần cái này thiên trì không lớn mà lại bởi vì vị trí vấn đề được băng phong tiết là chuyện thường xảy ra cho nên nơi này tựa như là một nửa phong bế tiểu thế giới dựa vào dưới điểm này tài nguyên có thể làm cho những thứ này ở thiên trì bên trong bộ kẻ m ẩ n trở nên mạnh bao nhiêu bởi vậy tại bộ lì tổ ed động thủ thời điểm căn bản liền không có bộ kẻ m ẩ n dám tới động thủ ngăn cản thiên trì dưới mặt đất động tính liền ngay cả bên bờ sủ hữu gỗ cùng lì dạ cũng đều đã bị kinh động nhìn lấy nhanh chóng chiết xuất mặt băng hai người không khỏi bắt đầu lo lắng lên phía dưới tình huống tới tiền bối dư dục cùng bộ lì tổ ed sẽ không xảy ra chuyện đi ả nha lì dạ tú một chút sủ hữu sủ h ủ gỗ nhữ mày suy nghĩ một chút sau đó v ô vỗ tay của nàng lắc đầu ra hiệu nàng không cần lo lắng trên thực tế lúc này sủ h ủ gỗ đã đang suy nghĩ muốn hay không để gần gạ hoặc là giờ dạ gỗ nẹt xuống dưới nhìn một chút dù sao nơi này là mờ tờ cọ dô nẹt c ù n g cán tô đại lục ở bên trên mờ tờ xỉ vợ công lực đẳng cấp không kém nhiều hiểm yếu chi điện mặt ngoài cái này thiên trì xác thực không có gì nguy hiểm nhưng người nào biết rõ dưới đáy nước có thể hay không cất giấu cái gì nước sâu quái thú liền đợi đến giống tiểu vịt béo dạng này con mồi tự chui đầu vào lưới đây đương nhiên sự tình vẫn chưa tới giai đoạn này tỉnh táo lại sù hữu gỗ cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng s ì dục còn có bộ lì t ổ ed lấy hai bọn chúng thực lực gặp được truyền thuyết bộ kệ m ẩ n hẳn là cũng có thể làm cái vang đi ra bây giờ điểm ấy động tính vấn đề cũng không lớn quả nhiên cũng không lâu lắm bộ lì t ổ ed cùng s ì dục lần lượt từ trong mặt nước lộ đầu ra nhìn thấy cọng lông đều không có đi một cây tiểu vị béo sù hữu gỗ trong lòng âm thầm thở dài một hơi tiếp lấy hung hăng chừng s ì dục một chút sỉ、sì、d ụ ngượng ngùng cười một tiếng tiếp lấy lập tức tranh công đồng dạng đối bọn hắn chỉ chỉ dưới nước mặt trời lạnh như vậy ngươi không phải là muốn để chúng ta xuống nước、ra. su h u gỗ lại một lần đem sổ sách yên lặng ghi lại tiếp lấy kinh ngạc hướng nó mở miệng hỏi dì dục vô vô bóng l o á n g đầu suy nghĩ một chút tiếp lấy vội vàng hướng s ù h u gỗ bọn hắn kêu một tiếng ngừng ngực một tiếng lại lần nữa l ẹ n vào đến dưới đáy nước su h u gỗ hai người không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem nó hai người bọn họ muốn từ bố lì tô ed bên kia tìm tới đáp án bố lì tô ed bảy một chút đồng hồ bày ra chính mình cũng không biết nó hổ lô đang bán thuốc gì không đợi s ù h u gỗ mở miệng lần nữa bố lì tô ed nhận được s i dục tin tức tiểu vị t béo yêu cầu trợ giút của nó mặc dù không biết s ì dục đang suy nghĩ gì nhưng su hữu gộ cuối cùng vẫn là gật đầu để bố lì tô ed đi qua tại bên bờ hai người nhìn còn phải đợi thêm một hồi bọn hắn dứt khoát ngay tại bên này dựng cái doanh địa tạm thời chỉnh đốn một chút c h ơ s ì dục cùng bố lì tô ed lại lần nữa thò đầu ra đã là tiếp cận hoàng hôn thời khắc uy uy tiểu mập tệ ngươi lần này lại muốn kéo chúng ta đi nơi nào su hữu gộ thật vất vả ổn định bước chân vừa rồi dưới chân được thứ gì đẩy ta một chút kém chút hắn liền muốn trực tiếp b ổ nhạo đúng a đúng a phía trước không phải dưới đáy nước đúng không bây giờ cái phương hướng này tựa như là một bên khác、cả. chúng ta đổ vật còn không thu lý dạ ở bên cạnh nói bổ sung dì dục nghe vậy chỉ là quay tới r a hiệu bọn hắn trước tiên cùng nó đi cũng không lâu lắm một cái nhìn qua là điệt kỹ năng chế tạo ra cao cỡ nửa người địa đạo xuất hiện tại bọn hắn trước mắt dì dục đẩy sụ hữu gô ý tứ hiển nhiên là muốn muốn để bọn hắn tiến vào cái này xem ra khó đáng tin cậy địa đạo bên trong sụ hữu gô trần c h ờ một chút tạm xi dục lại lần nữa thúc giục xuống hắn nhìn lấy lý dạ nói ta đi xuống trước nhìn một chút lý dạ ngươi ở chỗ này chờ một chút nói xong hắn dựa theo sỉ dục ý tứ tiến vào trong địa đạo chỉ là sỉ、si、dục giống như quên một sự kiện đó chính là nó đào địa đạo này ngoại trừ ngay từ đầu cái kia một chút góc nhọn còn lại căn bản là t h ẳ n g tháp cũng may mắn nó còn có chút lương tâm biết rõ để bộ lito ed ở phía dưới hỗ trợ tiếp ứng nếu không lần này s u hữu g o đoán chừng thật sẽ b ị sỉ、si、dục cái này hố hàng hố chết còn tốt có n g ư ờ i tại bộ lito ed kém chút được sỉ、si、dục tên kia cho hại su hữu g o một mặt tức giận nói bởi vì ngay từ đầu không có chú ý vừa rồi đụng vào địa phương còn tại ẩn ẩn làm đau vớt vớt phát đau bộ vị su h u gỗ đem quần áo thu xếp trở về vị trí cũ tiếp lấy hắn bắt đầu dò xét hoàn cảnh Thiên chỉ phía dưới quả này h khác, chương chỗ chương chỗ chỉ hủ thô hồi tình huống chung quanh. Phía i tiếng cuối cuối giản kiểm dưới ê n động cùng cùng dẫn, n có Có lược địa một gỗ tổ tổ ẹt tra sơ 631, 631, su rẽ, rẽ. lỷ không gian nhìn qua rất khó đạt nhưng lại cũng không phải là bọn hắn phía trước đi qua một tầng tầng hai ba tầng nơi này xem ra cùng phía trước hắn đi qua hang động không gian hoàn toàn không giống mà lại để hắn ngạc nhiên đồng thời cảnh giác chính là nơi này năng lượng phản ứng rõ ràng so địa phương khác cũng cao hơn nhưng căn cứ bố lì tổ e giới thiệu thì rút g i v à lâu như vậy nhưng không có phát hiện bất luận cái gì bổ kẻ mận thất ảnh nhưng i bộ lì tô h ép lại xác định do nói cho hắn biết nơi này nó cùng sỉ dục đã lặp đi lặp lại xác nhận phụ cận xác thực không có phát hiện cái khác bộ kệ mần tồn tại thật có uy hiếp bọn chúng cũng không yên lòng để sủ hữu gỗ bọn hắn bây giờ liền tiến vào tới nơi này còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn su h u g o vừa nói một bên đem lũ s ờ dậy cũng phóng ra l ó e sáng nghệ lẹt chỗ bạn ngay lập tức đem hắc cám sô tan su h u g o lúc này rốt cục có thể đủ tốt ngắm nghĩa cẩn thận tình huống nơi này su h u g o ánh mắt theo ánh sáng phạm vi không ngừng phát triển lúc này hắn mới phát hiện cách đó không xa có một chỗ đầm nước đoán chừng tổ lì t ổ ẹt cùng sĩ dục chính là từ nơi đó tiến đến mà ngoại trừ đầm nước cùng hắn bây giờ chỗ đứng bên ngoài chỗ này không gian bên trong khắp nơi đều là đủ loại hình thù k ỳ quái đá có chút đá nhìn qua thậm chí có như vậy một tia thuộc v ệ bộ kẹ mần cái bóng chỉ có điều su hữu gỗ đến gỗ phổ thông tương đối dễ thấy dễ dàng phân biệt hóa thạch hẳn có lẽ có thể nhận ra đến mức giống trước mắt loại này chỉ tốt ở bên ngoài xù hữu gỗ thừa nhận chính mình nhìn không ra cái nguyên cớ đáng tiếc những đá này thể tích có chút lớn bằng không thì xù hữu gỗ đều muốn động thủ đưa chúng nó hướng trong ba lô trang vượt qua những đá này xù hữu gỗ tiếp tục hướng càng xa s ô i nhìn càng đi chỗ sâu năng lượng phản ứng liền càng mạnh cho dù là xù hữu gỗ cái này huấn luyện ra cũng có thể bằng nhìn bằng mắt thường được đi ra Polito lên -E、dưới khối từ đất nhặt lên một khối hấp thu E hấp nhưng bộ lý tổ ẹn hồi báo nói đó cũng không phải phía trước gần gà mang về thần kỳ hòn đá lúc này sù h u g o đem gần gà cũng kêu lên với tư cách thứ nhất người phát hiện sù h u g o cảm giác gần gà hẳn là sẽ quen thuộc hơn m ớ i đúng sù h u g o cùng gần gà ở chỗ này nghiên cứu đá phía trên chờ đợi tin tức lì dạ có chút chờ đến có chút sốc ruột trong địa đạo không nhìn thấy phía dưới tình huống sù h u g o bên kia lại không có tin tức t r u y ề n bề n à n g bắt đầu ngồi không yên tí Ti dụ tiền bối vì cái gì lâu như vậy đều không có t r u y ề n đến tin tức ngươi xác định phía dưới không có vấn đề đúng không hắn có phải hay không lại muốn điều đi chính ta vụ trộm hành động đi tôi ta nếu là dạng này vậy chúng ta cũng đi xuống đi nhanh lên sỉ dục thông qua sỉ dục đại khái hiểu rõ một chút tình huống về sau lý giả lập tức chạy đến địa đạo bên cạnh chuẩn bị đập thủ cái này cũng làm sỉ dục dọa cho giật mình nó mặc dù không thể hoàn toàn cảm ứng xuống mặt tình huống nhưng làm xì dục rất rõ ràng đ ị a biết do cổ lì tổ ẹt c ù n g s ù h ụ u gỗ đã ly khai nguyên đ ị a lúc này lì dạ giống phía trước s ù h ụ u gỗ như thế xuống dưới vậy hôm nay nàng liền thật muốn v i ế t gì c h ú c ở đây rồi đến lúc đó nó còn thế nào cúng s ù h ụ u gỗ bàn giao xì dục lập tức đuổi theo đồng thời dùng tinh thần lực đem lì dạ toàn thân bao lấy sau đó mới yên tâm có xì dục cổn p、sì、h ở xì ẩn bảo vệ lì dạ phi thường thuận lợi địa đi tới phía dưới chờ nàng đứng vững c ư c thời điểm lì dạ lập tức liền thấy xù hữu gỗ bọn hắn lũ sơ giữa kia điện cầu tại lì dạ hơi nhìn quanh bốn phía một cái sau đó lập tức liền hướng bên k i a đi đến lì dạ chạy c h ậ m thanh â m ở chỗ này vẫn là tương đối rõ ràng s ù h u gỗ quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy được nàng cùng s i y d u n à n g đến cũng không có ngoài s ù h u gỗ đó trước hắn vừa rồi chỉ lo xem xét chúng quanh nơi này hoàn cảnh cùng đá năng lượng đầu s ắ c thực quên lên trên thông báo tin tức lì dạ mang theo ta tức giận biểu lộ đi tới s ù h u gỗ trước người nàng còn chưa mở miệng chuẩn bị lên án s ù h u gỗ một phát bắt được tay của nàng trong nháy mắt cho nàng tới một cái trầm mặt thuật người đã đến tới xem một chút chúng ta phát hiện theo xù u gỗ ngón t y thấy được một đống muôn hình muôn v tiếp lấy nghe sủ hữu gỗ dạng thuật một lần về sau hứng thú của nàng rất nhanh liền được khơi gợi lên mặc dù trước mắt những đá này không phải viên kia thần kỳ hòn đá nhưng thông qua sủ hữu gỗ sau khi giải thích lì dạ cũng nghe đi ra những đá này bên trên rất có thể cùng viên kia hòn đá có quan hệ nói cách khác bọn hắn muốn tìm đồ vật hẳn là cách bọn họ không xa lì dạ vội vàng cầm lấy một khối đá nhìn kỹ lên lúc này tại hang động chỗ càng sâu một cục đá to lớn đột nhiên bông n ú c đ í c h đá chính diện ba hàng hết thể bảy viên tranh sắc bảo châu phát sáng lên nhìn qua giống như là thứ gì khởi động đồng dạng ngay sau đó toàn bộ hang động giống như chấn động một cái một chút cắt đá theo nó trên thân rơi xuống tảng đá lớn rốt cục lộ ra diện mục thật của nó cắt lạc lạc lạc gầm lạc gầm thanh â m không t í n h lớn nhưng là tại loại này trên cơ bản thuộc về phong bế hoàn cảnh bên trong cho dù là một chút phi thường thanh â m rất nhỏ cũng biết trở nên mười phần rõ ràng tiền bối giống như có tiếng gì đó lý dạ vừa ra khỏi miệng sủ hự g ầ u ngay tại bên m ồ m của nàng làm một cái im lặng thủ thế lý dạ quả nhiên không lên tiếng nữa hai người rất nhanh liền xác định phương hướng âm thanh chuyển tới ánh mắt trao đổi một chút tiếp lấy từ sỉ dục dẫn đầu l ũ sở dậy ở giữa t ổ lì t ổ ẹt cùng gần ga bảo hộ tại bên cạnh của bọn hắn bắt đầu hướng bên kia chậm chạp đi tới bởi vì bên này động t ĩ n h nguyên nhân l ũ sở d ư ớ i kia điện cầu đã biến mất không thấy bởi vậy bọn hắn tốc độ đi tới cũng không phải là rất nhanh đại khái đi nửa giờ xù hữu gộ hai người đã cách tiếng vang nơi phát ra không xa tại bọn hắn chuyển động về phía bên này đồng thời bên kia cũng tại hướng bọn hắn bên này di động đối với điểm này xù hữu gộ bọn hắn cũng vậy rõ ràng bọn hắn hiện tại tựa như là đứng tại bảo tàng trước mặt thám hiểm giả. kém một bước liền có thể chạm đến bảo tàng lúc này không thử trở xuống liền đi su h u g o cùng lì dạ cảm thấy mình sau khi trở về trăm phần trăm sẽ hối hận đặc biệt là tại cả hai thực lực đều không kém tình huống dưới bọn hắn liên thủ tuyệt đại bộ phận phiến phức đối bọn hắn tới nói cũng không phải phiến phức đối với điểm này bọn hắn có lòng tin có thể làm được vừa nghĩ tới lập tức liền muốn tiếp xúc đến trong truyền thuyết sáng tạo xì nội thần thoại bổ kẹ mần ạt xê ợt lưu lại bảo vật su h u g o cùng lì dạ lập tức liền mong đợi một bước một bước lại một bước đi qua một chỗ trô rẽ đi ở trước nhất xỉ dục dừng lại cước bộ của mình chương sáu trăm ba mươi hai dễ đi chương sáu trăm ba mươi hai dễ đi dốc giờ khắc này thì dù phản phất cảm giác xung quanh nham thạch đột nhiên sống tới bình thường một cỗ cường đại hơi thở từ bốn phía hướng nó lao qua không còn kịp suy tư nước quá nhiều đang kêu rừng sau lưng sủ hữu gỗ bọn hắn phía sau nó trong nháy mắt hoán đổi đến tiến hóa hình thái bên trong biến thành gỗ n đục nó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tại chậm rãi hướng phía bọn hắn di động qua tới tảng đá lớn bình thường tới nói cho dù là ngang cấp nham thạch thuộc tính bổ kẹ mận cho nó mang tới uy hiếp cũng sẽ không quá lớn nhưng trước mặt khối này tảng đá lớn phá vỡ gỗ n đ ư nhận biết dễ đi dễ đi d xét thấy chính mình tại cạn tô đại lục p h â n khích kinh lịch tại đến x ĩ nội phía trước sủ hữu gỗ liền hướng tở r ọ a p h ẹ sổ hoặc yêu cầu liên quan tới bên này truyền thuyết b ộ kẻ mẩn đơn giản tư liệu nhìn thấy cái này dễ ghi d ọ c trong ngáy mắt sủ hữu gỗ lập tức liền nhớ tới các phong thần điện dễ ghi ghi g ạ t tương truyền liền là nó dùng đất xét hàn băng còn có dung nham chia nhau làm ra ba con cường đại b ộ kẻ mẩn mà trước mắt dễ ghi d ọ c liền là nó dùng đất xét chế tạo mà thành truyền thuyết b ộ kẻ mẩn cho nên những cái kia hòn đá đầu nguồn liền là dễ g h dốc thế nhưng là thế nhưng là cái kia phiến đá nghe đồn là thế nào tới? Cái lý ra hướng sủ hữu gỗ bên này gần lại một chút sau đó nhỏ giọng nói không rõ ràng nhưng nếu như không phải nó như vậy phiến đá lại là làm sao biến mất sủ hữu gỗ bên này d ừ n g bước suy đoán một bên khác r ễ ghi dọc chậm lại cước bộ của mình nó đầu từ bảy viên tranh sắc bảo châu tạo thành hát hình dáng đồ án đối sủ hữu gỗ một nhóm hiện lên một trận rung động q u a n mang tiếp lấy gỗ đục trong nháy mắt liền t h ầ n trương nó đọc hiểu r ễ ghi dọc ý tứ người xâm nhập tiêu diệt sau đó r ễ ghi dọc hạt châu đình chỉ chấp động về sau chung q u n h nam thạch có chút rung động lên đã không thể đợi thêm nữa gỗ đục siêu năng lực lập tức toàn bộ trải rộng ra trước tiên đem sủ h u gỗ cùng l y g i ả nghiêm mật bảo hộ cùng một thời gian nham thạch nhóm rung động đã kết thúc sợ tổn ép đem từng đạo nham thạch hóa thành trí mạng thạch thương hướng sủ h u gỗ bọn hắn lộ ra ngay hẳn mang gồn đúc siêu năng lực kịp thời đem những thứ này bay tới trí mạng thạch thương cản lại gồn đúc p o l ì t o e t uy lực lớn nhất h ì dột ù n sủ h u gỗ trong nháy mắt làm ra phản ứng dễ ghi d c hành vi đã tuyên cáo thái độ của nó lúc này nói cái gì cũng không sánh nổi uy quyền đánh trả tới hữu dụng mà lại sủ u gỗ cho tới bây giờ đều không có bị đánh không hoàn thủ yêu thích dễ ghi dốc mặc dù là cường đại truyền thuyết bổ kẻ mẩn nhưng là su hữu gô trực diện qua truyền thuyết bổ kẻ mẩn cũng không ít bởi vậy hắn hiện tại cảm giác truyền thuyết bổ kẻ mẩn cách hắn có lẽ đã không có lấy t r ư ớ c như vậy xa su hữu gô đang nghĩ ngợi gôn đ ụ c cùng t ổ lì tổ ẹ p phản kích đã tới rồi tráng kiện hì d ồ cùng thế như trẻ che hướng dễ ghi dốc đánh tới đối mặt bọn chúng liên hợp công kích thuần nham thạch thuộc tính dễ ghi dốc bị bức phải không thể không trở về thủ p h u cận công cụ thạch vừa mới khách mời xong trường thương lúc này lập tức lại bị dễ ghi dọc cưỡng ép kéo qua tạo thành gặp mặt một lần kiên cố nham thạch tâm chắn cái này dày đặc tâm chắn giống như núi đ e m gỗ đục bên này hỉ dỗ bùn g trực tiếp ngăn lại tiếp lấy nó giống như máy móc đông đúc nhích chính mình nham thạch tứ chi đ ợ t tiếp theo thế công lập tức liền một tới chỉ là sủ h ữ gỗ bên này biểu thị bọn hắn chơi cũng không phải hiệp chế cho chơi dễ ghi dọc tương đối cổng cảnh nhược điểm không bắt được bọn hắn lại thế nào có cơ hội thắng xuống trận này tao nội chiến ngăn tại gỗ đúc trước mặt nham thạch trong nháy mắt vỡ vụn ngay sau đó aqt i dùng sức đập tới rễ ghi dọc trên thân lần này rễ ghi dọc trên đầu tranh sắc bảo châu quang mang thậm chí biến mất một trận nó ngạo nhân lực phòng ngự cùng hv lúc này được thuộc tính tương sinh tương khắc quy tắc đặt tại lòng đất ma sát lại ma sát được g n đục các khu tái đánh trúng vị trí thậm chí xuất hiện vết rách một chút xuất hiện tại vết rách đá vụn tại lúc này cũng đã rơi xuống đến trên mặt đất su h u gỗ cùng lý dạ trên mặt khẩn trương tạm thời đánh tan một chút chỉ có điều đi qua ngắn ngủi dừng lại về sau dễ ghi d ọ c đã bắt đầu c h ậ m đến đây nơi này dù sao cũng là nó sân nhà dễ ghi d ọ c hơi chuyển động ý nghĩ một chút xung quanh được năng lượng cải tạo qua nham thạch lập tức hướng nó bay tới một cái t r ớ c mắt phía trước được gỗ đục công kích vị trí vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu chỉ bất quá sủ h ủ gỗ phát hiện trên đầu nó tranh sắc bảo c h â u giống như so trước đó ảm đạm một chút gỗ ố đục c ù n g cố lì tổ ẹ k không có khả năng trở lấy r ẻ ghì dọc khôi phục sau đó lại đại chiến một trận trên tay thủy thuộc tính kỹ năng trong nháy mắt hội tụ gỗ ố đục c ù n g cố lì tổ ẹ k công kích lại lần nữa đ ộ t kích bên này chiến đấu kịch liệt tiếp tục tiến hành một bên khác gần gạ thừa dịp dễ ghi d ọ c không có chú ý thời điểm đến nó hướng phía sau chỗ càng sâu hang động sờ soạn đi và ở chỗ này mỗi một bước gần gạ đều đi được cẩn thận từng ly từng tí đối mặt mang theo truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n quang hoàn dễ ghi d ọ c khẳng định là không thể có đủ một tia bưng lỏng mà lại nơi này vẫn nhất định chỉ có dễ ghi d ọ c một cái chướng ngại vợt dù sao việc quan hệ trong truyền thuyết sáng thế bổ kẹ m ẩ n lưu lại b ả o v ậ t lại thế nào cẩn thận đều không đủ nhưng trên thực tế đoạn đường này so gần gạ tưởng tượng còn muốn thuận lợi nó đều đã làm tốt nên đón bất kỳ nguy hiểm nào ch nhưng ngoại trừ ngay từ đầu vụ n trộm vượt qua dễ ghì dọc thời điểm có chút nguy hiểm bên ngoài về sau ngoại trừ đầy đất nam h thạch bên ngoài nó tạm thời còn không có nhìn thấy những vật khác gần gà tốc độ không chậm tương phản tốc độ của nó tại sủ hữu gỗ trong đội ngũ cũng vậy xếp hàng đầu vòng qua một mảnh kỳ dị nam h thạch dừng về sau nó tiến vào một cái không gian to lớn không gian dưới đất cuối cùng gần gà đứng tại trung tâm đài cao bậc thang xuống đài cao độ cao có chút cao ở phía dưới gần gà không nhìn thấy phía trên tình huống thời khắc này nó có chút do dự trên mặt nghiêm túc biểu lộ trợn l ó e lên tiếp lấy gần gà trên mặt khôi phục thường ngày cười quái dị sau một khắc mẹ gà hệ vỗ lụ tì hòn quang mang theo nó trên thân xuất hiện chờ chỉ riêng tán đi nó cũng giống xỉ dục đồng dạng hoàn thành biến hình có lẽ là trước kia nó liền đã nắm trong tay tự chủ mẹ gà hệ vỗ lụ tì hòn năng lực này chỉ là phía trước một mực không có nói ra không phải tận tâm dầu diếm chỉ là phía trước nó cảm thấy không có gì tất yếu cố ý đưa ra cái này tại gần gà xem ra chẳng qua là việc nhỏ mà lại nó cho rằng nấp đi có lẽ có thể tại một ít đặc thù thời điểm phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả nhiều dấu mấy tay nó âm người công tác cũng có thể tốt hơn tiến hành thủ đoạn đều được người xem thấu vậy nó về sau vẫn âm không âm người biến thành màu trắng mệ gạ gần gạ về sau gần gạ tự tin bước lên trước mặt bậc thang ngay tại lúc đó tại phía trước được g ô n đục c ù n g b ố lì tổ ẹt tạm thời áp chế dễ ghi d ọ c giống như là cảm ứng được cái gì trên đầu bảo châu nhanh chóng chất động tiếp lấy một cố cường đại năng lượng ba động theo nó trong thân thể thả ra thiên thạch rừng sợ tốt ét ma n lực hem mở ảm hòa lực áp chế hy ở bìm giờ khác này dễ g h dốc lựa chọn toàn diện bạo phát lập tức nguyên bản vẫn áp chế nó chuẩn bị mở rộng chiến quả gỗ đục củng cổ chương 632. động tính cùng dù bài tờ phát hiện chương 632. động tính cùng dù bài tờ phát hiện dễ ghi d ọ c ngang nhiên bạo phát khiến cho thế cục nghịch chuyển đi qua nhìn trước mắt gỗ nục cùng bộ lì tổ, tổ e m ệ t m ỏ i địa tránh né lấy những công kích này su h u g o vô v ô đầu nhanh chóng tự hỏi ứng đối phương pháp tại truyền thuyết b ổ kệ mẩn đối chiến khẳng định là không thể lấy cùng cái khác huấn luyện ra đối chiến tư duy đi cân nhắc trọng yếu nhất chính là truyền thuyết b ổ kệ mẩn hạn cuối cao nhưng hạn mức cao nhất cũng tương tự cao nếu như lấy bình thường ánh mắt đi đối lãi su h u gỗ đoán chừng đã sớm được quỳ xuống mà chân đạp đại địa dễ ghi d ọ c liền là loại này không tầm thường đại biểu một trong mặc dù nó khả năng không sánh bằng hồ ên địa khu g ờ g ụ ú p ông nhưng ít ra ở phụ cận đây trong lĩnh vực nó cũng xem như được là tương đối vô địch tồn tại cho nên cho dù là bây giờ loại này bạo phát trả thái nếu như sủ hữu gỗ muốn kéo tới nó năng lượng c h ố n g rỗng cái tiêu đoán chừng cuối cùng trước tiên nhịn không được liền là bọn hắn nơi này dù sao cũng là nó kinh doanh đã lâu địa bàn chỉ cần dễ ghi d ọ c cam lòng nó tùy thời liền đều có thể từ phụ cận hoàn cảnh bên trong điều năng lượng đối với điểm này sủ hữu gỗ cũng đã nhìn ra theo nó bạo phát phụ cận nam h thạch b ê n trên năng lượng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tiêu hao chỉ có điều tương đối năng lượng tiêu hao chung quanh đây nam h thạch thật sự là có chút nhiều lắm tránh thoát bởi vì h ẻ m mở ảm mà bắn tung tóe tới đá vụn xù hữu gỗ tại lụ sở dịch cùng lụ c ả gì hỗ trợ giúp xuống lại lần nữa hướng xa khoảng cách mặc dù đã được phản áp chế lại thậm chí ngay cả hoàn thủ đều đã làm không được nhưng trên thực tế gỗ nục cùng b ỗ lì tổ ẹ t tình huống cũng không tính quá kém rất rõ ràng dễ gỉ d đã từ đường dây khác biết rõ gần gà hành tung bởi vậy bây giờ dễ gỉ d thay đổi đi lên liền chuẩn bị tiêu diệt xù h tại hoàn thành phản áp chế đồng thời phát hiện không thể nhanh chóng giải quyết gỗ ấn đ ụ c c h n g bố lý tồn về sau nó trực tiếp lựa chọn l u i lại vì thế thậm chí không tiết lộ ra sơ hở để gỗ ấn đ ụ c c h n g bố lý tồn ổn định trợ c ư ớ c thậm chí còn được bọn chúng tổ chức mấy đợt phản công làm cho nó lại lần nữa lợi dụng năng lực đặc thù khôi phục thương thế trên người chiến đấu vào lúc này tiến vào rằng có trạng thái phía trước dễ ghi dọc toàn lực bạo phát chịu ảnh hưởng đương nhiên không chỉ sủ h ụ u gỗ bọn hắn vị trí không gian cảm thụ rõ ràng nhất là ở vào hang động không gian tầng thứ ba một chi huấn luyện gia tiểu đội đã không có đường rủ t cải trang về sau rủ mở tờ một bên nghe thủ hạ báo cáo một bên tiếp tục dò xét trước mặt vách đá với tư cách tim g ạ là cán bộ tối cao một trong kỳ thật tại sủ h ữ gỗ bọn hắn đến phía trước nàng liền đã tiềm phục tại mở tờ có rồ nẹt bên này xí nộ i liên minh nhìn trời quan núi là lực đội trưởng không không yếu nhưng vấn đề là mở tờ có rồ nẹt thật sự là quá lớn xí nộ i liên minh không có khả năng thời gian thực giám sát nơi này mỗi một nơi hẻo lánh đặc biệt là rắc rối phức tạp từng cái hang động cùng khổng lồ không gian dưới đất lần này nhiệm vụ của nàng là ẩn nút chờ đợi cuối cùng kế hoạch bắt đầu thời cơ đồng thời cũng có tìm kiếm bà xê ở phiên đá nhiệm vụ xì、si、rút vì hoàn thành chính mình cuối cùng kế hoạch có thể nói là đã làm được cực hạ mà xem như hắn kế hoạch tuyệt đối chủ yếu tạ kỳ hạ cùng đi ố u gà xì rút đương nhiên là yêu cầu hiểu rõ rõ ràng bởi vậy mà đến hắn đối xì、si、nội truyền thuyết nghiên cứu cũng vô cùng xâm nhập có thể không khách khi nói liền xì、si、nội truyền thuyết nghiên cứu trước mắt toàn bộ xì、si、nội có thể nói vượt qua hắn người chỉ có một cái đó chính là sỉ nộ tối cao nhà nghiên cứu tợ r ọ n phẹ sổ g i ặ hoãn cho nên ở bên trong tuyến bên kia đạt được bên này phiến đá tin tức hắn trước tiên phái rủ t h tới âm thầm điều tra đồng thời tại liên minh lần đầu lục soát phiến đá sau khi thất bại đem thứ nhất người phát hiện k h ô n g chế lại sau đó khuyết tán nháo kịch chuyển ngôn cố ý lừa dối những người khác tránh khỏi để liên minh coi trọng hơn tình huống bên này đương nhiên mặc dù phiến đá xác thực rất trọng yếu đối bọn hắn tiếp xuống hành động trợ lực cũng rất lớn nhưng sỉ nộ tất cả định cấp cực giả đồng thời còn chuẩn bị bắt tạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ cho nên là không thể nào tự mình tới cho dù hắn cũng không phải là quá tín nhiệm dù r e u t e r hoặc là nói ngoại trừ chính hắn xỉ ruột căn bản cũng không có chân chính tin tưởng qua những người khác dù r e u t e r bên này mặc dù không chế được thứ nhất người phát hiện đồng thời tại hắn nhìn thấy phiến đá khu vực bên trong thu hoạch mấy khối nhận phiến đá lực lượng cải tạo hòn đá nhưng đối với phiến đá vị trí cùng nó biến mất nguyên nhân cũng không có quá nhiều tiến triển có dễ ghi dốc cái này nham thạch thuộc tính truyền thuyết bọn hắn dễ dàng như vậy liền có thể có chỗ tiến triển cái kia mới lạ thường không sai s ở tổn tợn lệch chính là dễ ghi d c phụ trách bảo vệ bảo vật đây là c ắ t phong trong thần điện nó người sáng tạo dễ ghi ghi gạt tan bài cho nó nhiệm vụ mục đích là bảo vệ mở tờ có dồn ẹ t dây núi ổn định a c ớt lưu tại mở tờ có dồn ẹ t s ở tổn tợn l ệ c đi qua thời gian dài rằng giặc đã sớm cùng mở tờ có dồn ẹ t không phân khác biệt cái này cũng sáng tạo ra sáng thế s ở tổn tợn l ệ c mỗi cách một đoạn thời gian liền biết ngẫu nhiên xuất hiện tại mở tờ có dồn ẹ t bất kỳ một cái góc còn tốt chính là nếu như không có đem đối ứng năng lượng kích hoạt sợt tổn kỳ thật cùng phổ thông nham thạch khu đường không nhiều nhất nó liền chỉ biết bản năng lây nhiễm cải tạo c h ú n g quanh nam h thạch khiến cho chúng nó có nồng hậu dày đặc nam h thạch thuộc tính năng lượng đồng thời trợ giúp tổ kẻ mẩn đánh vỡ giới hạn cùng nham thạch thuộc tính thành lập được ngoài định mức liên hệ ngoại trừ những thứ này ở bên trong biến hóa bên ngoài bọn chúng bên ngoài biểu hiện cũng vẫn như cũng là cùng phía trước đồng dạng xem ra cùng phổ thông nham thạch kỳ thật không có khác biệt lớn cũng chính là nguyên nhân này cho nên thời gian lâu như vậy đi qua ngoại trừ lẹ kẻ mấy cái liên quan tới sự tổn tợ l ẹ nghe đồn bên ngoài căn bản cũng không có người chân chính phát hiện nó đương nhiên đây càng quy công cho mỗi lần đi theo phía sau hỗ trợ thanh lý dấu vết thủ hộ giả dễ đi dấu. chỉ là nó cũng không thể khống chế sợ tổn t h ư ơ n lệch lần tiếp theo sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại địa phương nào cho nên lần này tại nó chạy đến đồng thời thu về phiến đá phía trước mới có thể xuất hiện được huấn luyện ra phát hiện tình huống lúc này dù bà tở sớm dẫn đội ly khai cái chỗ kia đối với phiến đá thứ nhất phát hiện địa các nàng đã đi tìm rất nhiều lần rồi bây giờ các nàng chuẩn bị đi những địa phương khác tìm kiếm một chút mà tại vừa rồi động tính bên trong dù bà tở bộ kệ mẩn cảm nhận được không giống năng lượng ba động cho nên nàng chuẩn bị tìm kiếm một chút cái này năng lượng đầu nguồn tầng thứ ba các nàng đã đã tìm cũng không có phát hiện cái này đầu một chỗ tiếp xuống nếu như dù bà tỏ nàng cũng chỉ có đi hướng cái khác mấy cái không gian dưới đất tầng thứ hai bởi vì có liên minh huấn luyện gia đội ngũ tại dù p e t e r đầu tiên đem nó bài trừ đi một tầng nhất định là cần đi qua tầng hai nếu như đầu nguồn tại một tầng như vậy liên minh huấn luyện gia đội ngũ nhất định cũng so với nàng sớm phát hiện tình hình bây giờ nàng dẫn đội chạy tới càng nhiều khả năng còn là một chuyến tay không đồng thời còn gia tăng lên bại lộ khả năng bởi vậy dù p e t e r lựa chọn tốt nhất còn là đi lên phía trước có các nàng tìm gã là cái thành viên tại mở đường rất nhanh dù bé tơ dưới tay dẫn đầu xuống tới đến sủ hụ gỗ bọn hắn trước khi đi không kịp thu thập xong toàn doanh điệu tạm thời bọn hắn hẳn là không đi xa dù bài tờ đại nhân bên kia phát hiện một đầu b ổ kẹ mẩn lâm thời đảo móc địa đạo một cái khác thủ hạ chạy tới báo cáo đứng tại địa đạo lối vào chỗ do đường trở về bộ kẹ mẩn đối rủ tờ gật đầu một cái tiếp lấy rủ tờ khỏe miệng lập tức dâng lên để lại hai người ở chỗ này trông coi những người khác cùng ta xuống dưới tận lực giảm b ấ t tiếng vang vâng dù tờ tự nhận là bí ẩn hành động tại nàng phái người xuống tới giò đường thời điểm sủ hữu gỗ liền có chỗ phát hiện mặc dù gôn đúc bộ lì tổ ẹ cùng dễ ghi dốc chiến đấu tiếng vang không nhỏ nhưng liền xem như dạng này cũng không thể ngăn cách l ũ sờ dậy lưới cảm rất lạc mà lại đây là bọn hắn trước mắt duy nhất đường lui s ù h ữ gỗ lại thế nào có thể sẽ như thế đại ý không tại cửa vào bên kia làm một chút bố trí đây cho nên khi tiến vào đến sỉ、si、dục đào móc ra địa đạo lúc s ù h ữ gỗ liền đã phát hiện các nàng đồng thời ngay đầu tiên đem l ũ cạ gì ổ cũng kêu lên để phòng vật nhất bởi vì bộ kẹ mẩn có hạn hắn có thể làm cũng mười phần có hạn mà lại cũng là vì phòng ngừa địa đạo xảy ra vấn đề xù h gỗ phía trước chỉ để lại một chút cảnh giới biện pháp hiện tại xem ra lại là hắn có chút làm quá ít. bọn hắn lần hành động này vẫn có chút quá đột nhiên nghĩ tới đây sủ h ủ gỗ không khỏi có chút hối hận nếu như phía trước hắn có thể trước gọi lại ông sĩ d ụ đồng thời dự đoán làm một chút chuẩn bị bây giờ đoán chừng liền sẽ không rơi xuống loại này cục diện bị động phía trước r ễ ghi d ọ c cũng không cần nói trong thời gian ngắn muốn cầm xuống nó khẳng định là không thực tế dù sao nó có thể thông qua phụ cận nham thạch đến khôi phục thương thế mà ở trong đó không thể nghi ngờ liền là đối với nó có lợi nhất sân bãi trừ phi sủ h ủ gỗ có thể xuất ra triệt để ngăn chặn thực lực của nó nếu không muốn mau sớm giải quyết dễ g h dục cũng không hiện thực bởi vậy còn lại chỉ có một lựa chọn chờ lấy hắn, Shizu, mặt đám người hơi thở đã sớm tại s u n i s hot city thời điểm liền đã bị lù s ở d i à y đi xuống lúc này mặc kệ dù thờ làm cỡ nào hoàn mỹ nguy trang tại lù s ở dự ấ cảm giác bên trong còn là lập tức liền bị nhận ra được mặc dù đã sớm dự liệu được sớm muộn cũng sẽ cùng tìm gã là c á i người đụng tới nhưng sù hữu gỗ lại hoàn toàn không nghĩ tới lại là dưới loại tình huống này cùng bọn hắn đụng tới nhìn thấy sù hữu gỗ một mực cao mày lý g i đi tới chủ động nắm lấy sù hữu gỗ tay sù hữu gỗ đem trên mặt nàng lo lắng thu hết tại lấy mắt có ta ở đây không cần lo lắng bất quá bây giờ ta có lẽ yêu cầu hỗ trợ của ngươi lý g i nguyên bả nhưng vừa nghe đến sủ hữu gỗ phía sau con mắt của nàng trong nháy mắt liền sáng lên sủ hữu gỗ nhìn một chút trước phương ca đặt v ị tình huống của bọn nó đối d ễ ghi dốc tới nói trọng yếu nhất đương nhiên còn là sợ tổn t h t l ê t cho nên tạm thời nó cũng không có quá nhiều thời gian đi xử lý gỗ n đ ư c bọn chúng mà gỗ n đ ư c củng cố l ỷ t ổ i ác thì dựa theo sủ hữu gỗ ý tứ một bên ngăn chặn dễ ghi dốc trở về một bên đem nó đường đi nhường lại chậm rãi tiêu hao d ễ ghi dốc đối với công việc này gỗ đ ư c hiển nhiên là phi thường quân tay bởi vậy bọn chúng bên này sủ h u gỗ tạm thời không cần quá mức chú ý tại lý g i bên thai nhẹ nhàng nói vài câu về sau. sau đó mang theo sủ hữu gỗ l ũ s ở dịch cùng dở dạ gỗ này hướng một phương hướng khác rời đi lúc này ngoại trừ trước một bước rời đội gần gạ gỗ đục cùng cổ lì tổ é t bên ngoài bây giờ sủ hữu gỗ bên người chỉ còn lại l ũ cạ gì ồ cùng trạ gì giật gù ẩn cái này hai cái b ổ kèm ẩn l ũ s ở dậy rời đi về sau gù ẩn liền đi ra thay thế vị trí của nó trở thành trong đội ngũ sáng nhất con tại sủ hữu gỗ phân phó xuống gù ẩn trên người ánh lửa không một chút nào thêm che giấu tựa như là sợ người khác không biết bọn hắn ngay ở chỗ này đồng dạng quả nhiên qua không được bao lâu thông qua lủ cạ gì ồ dạ cảm giác sủ h u gỗ thấy được phía sau r tại xù h ủ gỗ phía sau bọn họ dù bà tơ một nhóm đã sớm phát hiện bên này ánh lửa cùng chiến đấu tại xác nhận người phía trước là xù h ủ gỗ về sau nàng phi thường cẩn thận địa cùng xù h ủ gỗ duy trì một cái hết sức an toàn khoảng cách xem ra tại cùng xù h ủ gỗ cái này mấy lần giao phong bên trong các nàng rốt cục thấy rõ xù h ủ gỗ chân thực thực lực nhìn về phía trước xa xôi ánh lửa dù bà tơ thủ hạ có chút không hiểu nhích lại gần mở lời hỏi dù bà tơ đại nhân e m lấy khoảng cách xa như vậy chúng ta căn bản thấy không rõ bên kia đến cùng đang làm cái gì không bằng chúng ta lại tới gần một chút bọn hắn không biết chúng ta đến tin tưởng là không thể nào phát hiện chúng ta, tin tưởng người tin tưởng hữu dụng bây giờ chỉ huy liền là người im lặng tiếp tục cho ta an t ĩ n h trở l ấ y xảy ra vấn đề ta cái thứ nhất t ì m ngươi dù bà tờ thấp giọng nói điểm một cái khác thủ hạ để hắn đem giả bộ như hoang dại bổ kẹ mần dò xét tình huống bổ kẹ mần đổi xuống tới tiếp theo tại xù hữu gỗ bên này đi tới đồng thời cũng đi theo tiếp tục hướng phía trước chỉ là dù bà tờ còn không biết bây giờ các nàng nhất cử nhất động đã sớm tại xù hữu gỗ giám thị phía dưới cho nên bây giờ vô luận nàng lại thế nào chú ý cẩn thận cũng đều không có khả năng giấu giếm được xù hữu gỗ con mắt húng chi nơi này bởi vì dễ ghi dọc nguyên nhân căn bản cũng không có cái khác hoang dại bộ kệ mần tồn tại cho nên mặc kệ nàng lúc này dùng phương pháp gì kỳ thật tại ngay từ đầu nàng cũng đã thua nếu như không phải phía trước dễ ghi dọc xử lý không tốt có lẽ lúc này sủ hữu gỗ đã đem các nàng bắt lại liên quan tới s ở tổn cỡ lệ tin tức hắn đương nhiên không muốn để cho tim gã là cài người biết mặc dù tim gã là cài người so với hắn biết được sớm hơn nhưng ít ra bây giờ rủ bài tờ các nàng cũng không rõ ràng tại phía trước đến cùng là cái gì bởi vậy sủ u gỗ chuẩn bị tại trên đường này đem rủ i tờ các nàng lưu lại dễ g h dọc có gô đúc tổ tổ thêm trước mặt gần hắn lường trước trong thời lì lại lường là ẹn gần hắn gian ngắn gạ, hẳn xù ả y ra vấn đề gì, hữu cần có thể ổn định thế Như vậy u gỗ liền t h dưới chân bộ pháp càng ngày càng chậm thời gian dần trôi qua phía trước gỗ ấn độ bọn chúng đã bắt đầu đi xa chưa tới mấy phút gỗ ấn độ bọn chúng đã tiến vào dưới đài cao cái k i a một mảnh cao lớn rừng đá tại rừng đá trước sủ h u gỗ dừng bước từ dễ ghi dọc phản ứng đến xem hắn biết rõ nơi này trong truyền thuyết phiến đá cũng không xa cho nên không thể tiếp tục tiến lên lúc này phía sau dụ b tờ đã phát giác được không đúng nhưng là quá phận cẩn thận để nàng đã mất đi một cái cơ hội tốt vô cùng mặc dù không biết vì cái gì cách xa như vậy s ù hữu gỗ còn có thể sớm phát hiện chính mình nhưng lúc này nói những thứ này đều đã vô dụng phân hai đội một đội ở phía trước phái ra bộ kệ mẩn tiến hành tập kích bất ngờ ta mặc kệ các người dùng cái gì biện pháp đều phải cho ta c u ố n lấy đối phương phía sau một đội ở hậu phương dùng tầm xa c h u y ể n vận lập tức chấp hành với tư cách tim gã là cái tối cao ba cán bộ một trong dù b tờ chỉ huy quyết sách năng lực tuyệt đối là đầy đủ xuất sắc tại mệnh lệnh xong thủ hạ phía sau chính nàng cũng không có nhàn rỗi chỉ có điều dù b tờ hiển nhiên còn có ý nghĩ khác nàng rất rõ ràng muốn dựa vào những thứ này thủ hạ chính diện đánh bại sủ hữu gỗ căn bản là chuyện không thể nào bởi vậy dưới tay nhóm n h a u n h a u bắt đầu hành động thời điểm nàng vụng trộm để cho mình tổ kẹ m ẩ n hướng sủ hữu gỗ tiềm hành tới dù sao cũng là nhiều người đánh người ít dù cho sủ hữu gỗ tổ kẹ m ẩ n thực lực lại thế nào cường nhưng số lượng t r u n g pi là quá ít loại tình huống này khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút sơ hở mà dù bài tờ mấy người liền là những sơ hở này chỉ cần giải quyết sủ h u gỗ dù tờ tin tưởng mình hoàn toàn có thể thừa cơ khống chế lại cục diện đến lúc đó thắng lợi là thuộc về nàng nghĩ tới đây dù tờ lại lần nữa hướng thủ hạ phát ra thúc、dục. để bọn hắn cho sủ hữu gỗ thực hiện đầy đủ áp lực để nàng tìm tới sủ hữu gỗ bên này sơ hở tại dù t ớ bên này động thủ trong nháy mắt dẫu ở một bên lì dạ có chút không nhẫn lại được chỉ có điều lủ sở dệt cùng dở dạ gỗ m à y cuối cùng đem nàng cho ngăn lại ngay tại lúc đó cha d ì giật ngủ ẩn đi về phía trước một bước dùng thân thể của mình đem sủ hữu gỗ cùng lủ cả d ì ẩu ngăn tại sau lưng chương 634. loạn chiến chương 634. loạn chiến cha d ì giật ngăn tại phía trước nhất đối mặt bốn phía đánh tới công kích nó không lùi mà tiến tới hệ q diễm từ trạ dị giật bên người dân lên thành vòng xoáy hình dáng đem nơi xa đánh tới công kích toàn bộ đều chặn lại xuống tới đồng thời đạo này phỉ dở s ở tìm cũng đem đột gần đ á m k i a bộ kẹ mẩn ngắn ngủi bức ngừng thừa cơ hội này trạ dị giật đến tiếp sau thêm tại phỉ dở s ở tìm càng thêm lên hệ quả vợ cùng thợ làm t giờ hai cái này kỹ năng lần này c ù ẩn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại dựa theo su h u g ổ chỉ huy đem đằng sau cái này một mảnh khu vực chế tạo trở thành cực nóng biển lửa nhìn thấy biển lửa trước rừng bước không tiến lên thủ hạ dù bà tờ đột nhiên cảm giác chính mình giống như có chút đánh giá cao bọ s、si、ì r ụ t đối với thủ hạ kỳ thật cũng không có nhiều để ở trong lòng bởi vậy ngoại trừ chủ yếu cán bộ bên ngoài còn lại có năng lực không phải có chính mình cẩn thận liền là đã bị triệt để tẩy nao đồ đần cái sau lúc trước hồ chi chúng thần hành động bên trong cơ bản đã vì tổ chức đều tiêu hao sạch lúc này s、si、ì r ụ t vẫn còn chưa kịp lại lắc lư một nhóm đi ra đối mặt tình huống như vậy dù tờ có thể làm chính là cho những thứ này thủ hạ tiếp tục tạo áp lực đồng thời không thể không từ âm t h ầ m đem một cái bổ kẹ mẩn triệu hồi đến mang lấy bọn hắn đối lửa biển tiến hành đột phá bị gọi trở về chính là tốc độ tương đối chậm chạp gặt g i đồn phía trước nó tại ngụy trang thành một đám nước bùn, nếu thử có. thể hay không thông qua loại phương thức này đi tới sủ hữu gỗ bên người nói thật dù hạ tờ cái này g ặ t dỗ đồn khẳng định là chuyên môn huấn luyện qua nếu như không phải sớm được biết sủ hữu gỗ thật đúng là không nhất định có thể chú ý tới nó g ặ t dỗ đồn xuất hiện rất nhanh liền từ trạ dị giật trong biển lửa sẽ mở một cái lỗ hổng không thể không nói tại thuộc tính bên trên nó đối mặt trạ dị giật đúng là chiếm rất nhiều ưu thế m ũ b ă m m ũ đi h ọ a tơ lại phối hợp hạ tờ b ù n x ệ g ặ t dỗ đồn rất nhanh liền là bên người đội n ũ tranh thủ đến đầy đủ không gian trong lúc nhất thời bọn chúng lại lần nữa khôi phục phía trước khí thế hung dáng vẻ Chỉ hủ là sủ mặc dù tiến ạ này b i bộ của nó không bằng bộ lito s lớn như vậy nhưng cũng là bước ra cực kỳ bước then chốt rõ ràng nhất biểu hiện chính là nó đã có thể hoàn mỹ khống chế trên người truyền thuyết hòa trùng đồng thời tại truyền thuyết hòa trùng chợ rút xuống để cho mình hòa diễm nhiệt độ đi lên tăng lên một cái cấp bậc mấu chốt nhất chính là c h à dị d ậ t đã thành công dựng dục ra hoàn toàn thuộc về chính nó đ ỏ sầm hỏa diễm thuộc về sự cường đại của nó vô song chân chính l o n g viêm chỉ có điều bởi vì vừa mới dựng dục ra tới cho nên cái này đ ỏ sầm l o n g viêm trước mắt vẫn không thể trong chiến đấu dùng c h à dị d ậ t ngọn lửa trên người còn không có toàn bộ chuyển hóa hoàn thành trong chiến đấu dùng tiêu hao thực tế quá lớn trừ phi c h à dị d ậ t ở vào một cái tuyệt đối có lợi hoàn cảnh nếu không kỹ năng này tạm thời không thích hợp trong chiến đấu xuất hiện nhưng dù cho không tính điểm ấy trà dị dẫn g ủ ẩn thực lực cũng vậy phi thường cường đại lúc này nó đem năng lượng đã không nhiều chuyển thuyết hỏa trùng toàn bộ n h ã n lửa tại trà dị dẫn đuôi l so h u g o mở miệng lần nữa uy lao hạch i n f e r n o tiếp lấy phở là giờ b ở lạch đem bọn nó đều làm nắm cha di rơ cha di d ớ t há một uy lạch cùng i n f e r n o kỹ năng một cái chớp mắt liền dung nhập vào phía trước còn tại kéo dài hơi tàn trong biển lửa sau đó không đợi biển l ử a trọng chấn cờ trống lại lần nữa giúp nó cho đối thủ mang đến phiền phức thời điểm cha di d ớ t gù ẩn đã từ nguyên địa bạo tạc thức c ấ t bước một tiếng oanh minh biến hình xích s ắ c lưu tinh hướng đối diện bộ kẹ mấn bầy bay đi dạng này thanh thế trực tiếp đem người đối diện giật mình tê lên nguyên bản kế hoạch tốt kế hoạch công kích cha di rớt mặc kệ là dù peter hoặc là bọn hắn đều không nghĩ tới sủ hữu gỗ bên này vậy mà lại lớn gan như vậy dám hướng các nàng bên này phát động dạng này công kích phải biết coi như các nàng không thể dây mất t r ạ gì di ờ nhưng chỉ cần ngăn chặn nó như vậy sủ hữu gỗ bên này nguyên bản liền không nhiều lực lượng phòng thủ thì càng ít cái này tại dù peter chờ tim gã là cải mắt người bên trong không thể nghi ngờ là tự sát thức công kích là mười phần ăn với cơm hành vi cơ hội tốt ngăn chặn nó dù peter hét to một tiếng còn lại tất cả tầm xa bộ k e mẩn lập tức nhắm chuẩn đối diện huấn luyện ra công kích Theo nàng một tiếng toàn mệnh lệnh, toàn bộ hang nàng bộ ra ra đúng vậy các nàng đã vào chỗ nghe được đáp lại về sau su h u gỗ khỏe miệng dâng lên vậy thì bắt đầu đi lì dạ chờ cơ hội như vậy chờ lâu lắm rồi đi suu hugo sau khi nói xong l u c a dị ô nhẹ gật đầu sau đó một viên ô giả s ở dở vùng ra chiến trường trung ương l ì dạ bên kia lập tức liền hưng phấn lên nàng đợi giờ khắp này đã đợi thật lâu rồi đến chúng ta mau mau lu sơ dậy ngươi ở phía trước mặt s u n g phong giờ dạ gỗ nét tốc độ của ngươi nhanh ở phía sau phụ trách tiếp ứng ủ xa dìm mẹ gan bị ủn ủn vợ rồng còn có p e l i p t ờ đến chúng ta biểu diễn thời điểm lên lên lên l ì dạ hô xong về sau lập tức dẫn đầu từ ẩn tàng nham trụ phía sau chạy ra lu sơ dây hai bước đến nàng sau đó mang theo lý g i cái khác bộ kệ mẩn hướng tim gã là cái hậu phương trận địa vạc tới không đúng còn có đ ị c h nhân những người còn lại đình chỉ tầm xa ngay tại chỗ bắt đầu phòng bị ngăn trở đợt tấn công thứ nhất của đối phương phía sau lập tức tiến hành phản kích lù sơ dây trên mặt đất buôn lôi đồng dạng thân ảnh khẳng định là lừa không được người trừ phi rủ bài tờ các nàng m ắ t m g tại rủ bài tờ làm ra phản ứng thời điểm nàng xã l ệ lập tức ngăn ở phía trước đồng thời thuận tay đem bên cạnh cùng nhau xem đi lên phi thường cứng rắn nham thạch coi là tấm chắn chỉ là có sẻ dạ ổ dạ chi quyền tăng cường lù sơ dây vô luận là tốc độ hoặc là điện lực lượng điện đều chiếm được bất đồng trình độ tăng cường đồng thời liên quan tới mạ nẹt dạy sệ kỹ năng này lụ sở dày lại có hiểu mới đối mặt xạ lại cùng với k h á c bộ k ẹ mần phòng thủ nó trực tiếp giật mình sau đó lơ lửng tại không gian tiếp lấy vịu chặt hở lên tay lúc này nó liền thật hóa thân trở thành lôi đ ỉ n h càng không ngừng ở bên này trận địa điên cuồng đ â m ở phía sau lụ xạ dìm bọn chúng chạy đến thời điểm ngoại trừ rủ tờ xạ lại cùng số ít mấy cái thực lực cũng không tệ lắm bộ k ẹ mần bên ngoài còn lại đều ngã xuống vừa rồi lụ sơ dậy mắt xích sấm xét phía dưới nói cho cùng bên này trận điệu bên trong đại bộ phận còn là phía trước tim gã là các c u y ể n g i a tới am h i ể u tầm xa cùng công kích pháo đại bộ kẻ mần mặc dù có lưu bảo hộ nhưng vấn đề là các nàng lúc trước hoàn toàn không có phát giác được lì dạ tồn tại dù cho các nàng biết rõ nơi này không chỉ là sủ hữu gỗ một người nhưng là từ gỗ đục bọn chúng đi xa cảnh tượng đến xem các nàng càng muốn tin tưởng lì dạ là trước một bước hướng về phía trước sau đó sủ hữu gỗ lưu lại phụ trách đoàn hậu nhưng rất đáng tiếc dù tờ các nàng đ ứ n sai nhìn lấy lấy lụ sợ trận n dành. hành, cuốn quanh g gờ、si、lốc, hình, gờ dọc, dạ dọc, lốc, si sau tè t đó ở hế. ư Trường n gần tham lam. Chương 635, gần tham lam. Ly dạ dẫn đội vào sân, trong nháy mắt liền làm dối loạn g gạ gạ gì g dạ tham tham mắt tở tất trí, trả lam. lam. làm Ly dối đội bài i vào bố cả hình vừa loạn hợp tác liên lụy chiến thuật vừa vỡ như vậy bọn hắn tại l ũ cạ g ì ổ trong mắt của bọn nó cũng chỉ là ga đất chó sành căn bản liền không chịu nổi một k í c h lúc này dù hội tờ không thể không sau khi tự hỏi lui vấn đề nàng không phải không nghĩ tới vận dụng át chủ bài đ ế m thử lập bản nhưng là những cái kia át chủ bài cũng là vì tiếp xuống cuối cùng kế hoạch chuẩn bị nếu như vào lúc này sử dụng cái kia đến lúc đó nó các nàng bên này liền không có cách nào giống kế hoạch như thế cho xì r ụ t thậm chí là còn lại cái khác mấy phương chia sẻ áp lực kết quả như vậy lớn nhất khả năng liền là kế hoạch trực tiếp thất bại đến lúc đó nếu như xì r ụ t trốn ra được vậy khẳng định là tuyệt đối không có khả năng bông tha nàng đến mức xì rút có thể hay không trốn tới lấy nàng đối xì rút hiểu rõ Tại điểm này dù tờ tới từng bắt tính rút trộm theo tại thời chốt thể quyết giờ giờ cho chưa Cho cân nhắc chiến lược cho khắc có chóng hoài nghi. nhảy nhanh lui đi giải bây bây nàng đều đã đầu đề, mấu ra nên vấn vốn vụn là sao ủ gộ đồng thời cướp đoạt chiến quả. Nhưng bây giờ, không nàng không đoạt đã chiến hiện nhiên đã không thể nào, chiến thời thể tiếp tục tái chiến tiếp, h lại cướp quả. bây mà dám ứ chắc không có cái khác huấn luyện ra, thậm chí không huấn thậm luyện người là ra, r t n liên minh g h p á thân i ệ n nàng. các Dù sao t h phận của các nàng là không trải qua cha trong khoảng thời gian này xỉ nộ i liên minh nhìn trời quan núi tăng binh nàng cũng đều xem ở trong mắt ngay tại dù peter bắt đầu điều chỉnh chiến lược chuẩn bị đến một chút chiến lược tính lúc rút lui rừng đá trung tâm trên đài cao mẹ gà gần gà rốt cục đẩy trên người áp lực đi tới chỗ cao nhất tại vượt qua tầng cuối cùng nhang thạch cầu thang thời điểm mẹ gà gần ga đột nhiên cảm giác trên người mình áp lực trong nháy mắt c h ố n g r i ố n g nguyên bản giống một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở trên đầu trọng lực ở chỗ này khôi phục được bộ dáng lúc trước nó ngầm đầu chỉ thấy một n g ù i tản gia nhàn nhạt tia sáng màu vàng bia đá cách mặt đất phiêu phủ ở trung ương vị trí mẹ gà gần gà đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên nhìn kỹ nó đột nhiên cảm thấy một trận rất nhỏ phi thường chỉ có điều cái này cũng không để cho mẹ gạ gần gạ dừng bước lại tại dừng lại một hồi xác nhận không có cái khác nguy hiểm về sau gần gạ nhận một cái bóng ma sủ tợ tít tụt đi ở phía trước nó khống chế sủ tợ tít tụt đưa tay chạm đến một chút lơ lửng phiến đá phiến đá chấn động một cái tiếp lấy một cố vô hình gợn nước b a động từ nơi này hướng bốn phía k h u ế t tán ngay tại cái này trong n á y mắt gần gạ đã mất đi đ ô i bóng ma sủ tợ tít tụt k h ô n g chế một giây sau sủ tợ tít tụt biến mất trong không khí mặc dù sủ tợ t í t biến mất không thấy nhưng gần gạ rất rõ ràng đó cũng không phải phiến đá làm yêu sẽ chủ động công kích mà là sủ ủn tợ tị t không chịu nổi phiến đá thượng chuyển tới dòng năng lượng cho nên trong nháy mắt liền trực tiếp hỏng mất đương nhiên không phải nói phiến đá không có ý thức sẽ không công kích vậy liền không có nguy hiểm nếu như gần gạ giống sủ ủn tợ tị t đồng dạng không thể tiếp nhận xuống phiến đá chuyển tới dòng năng lượng như vậy kết quả của nó rất có thể cũng biết cùng vừa rồi bóng ma sủ ủn tợ tị t đồng dạng mẹ gạ gần gạ trần c h ờ một chút lúc này phiến đá thả ra năng lượng gỡ nước ba động đã triệt để khuyết tán ra tới mới vừa xuyên qua rừng đá đi tới dưới đài cao dễ g dốc trước tiên cảm giác được biến hóa tại gỗ nục đ c ù n g tổ lì tổ e t ánh mắt khiếp sợ bên trong dễ ghi d ọ c đầu bảy viên tranh sắc bảo châu phát ra dị thường qua n mang không cách nào tha thứ người xâm nhập tiêu diệt ba một trận máy móc c h ấ p động về sau lúc này dễ ghi d ọ c triệt để từ bỏ phòng ngự khống chế trung banh nham thạch trực tiếp địa hướng đài cao bên kia tiến lên rất khó tưởng tượng một t o à núi nhỏ phát động công kích đến cùng là dạng gì c h ẳ n g cảnh trước kia gỗ nục đ c ù n g tổ lì tổ e t không biết nhưng bây giờ bọn chúng biết rõ dễ g h dốc dùng cơ thể đem bọn nó hì rộ cùng đón lấy về sau hoàn toàn liệu mạng bên trên thương thế cưỡng ép sử dụng gà ỉm hát cái này gà ỉm hát mục đích đương nhiên không thể nào là đối phó gần trước mắt vị trí này dễ ghi dọc cũng không thể rất tốt địa khóa chặt nó bởi vậy cái này gà ạ ỉm hát mục đích là vì tăng tốc tốc độ của mình đuổi tại gần gà chân chính đối phiến đá động thủ phía trước chạy trở về sợ tổn thợ lệch bên người tiếp lấy mới đúng tiêu diệt gần gà cái này đáng hận người xâm nhập g ô n đục c ù n g cố lý t ổ n e không có khả năng ngồi nhìn nó hoàn thành hoàn thành đây hết thảy chỉ bất quá dễ ghi dọc gà ạ ỉm hát uy lực có chút quá mức lớn thường quy phương thức căn bản không có khả năng để nó dừng lại dù sao dễ gỉ dọc thể tích cùng trọng lượng so với chúng nó hai cao hơn rất rất nhiều chính diện chặn đường không cẩn thận bọn chúng liền sẽ bị đối phương đụng bay thậm chí nghiên ép cho nên bây giờ bọn chúng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn khác đi tiến hành ngăn cản nhưng bây giờ tâm lý ngoại trừ phiến đá bên ngoài sự tình khác đều bị dễ gỉ dọc cho tính tạm thời địa không để mắt đến dù sao phiến đá t ự rõ k c t nhiệm vụ là nó bị dễ gỉ gạt chế tạo ra nguyên nhân nói cách khác đây là nó tồn tại ý nghĩa là so tự thân sinh mệnh còn trọng yếu hơn sự tình Đúng、chi ú n g c h bản thân nó liền có mười phần biến thái năng lực khôi phục mặc dù quá mức dùng sẽ xuất hiện nó không nguyện ý nhìn thấy tác dụng phụ nhưng sự tình đi tới một bước này cái k i a một chút tác dụng phụ đã không tính là cái gì mang theo không thể ngăn cản khí thế dễ ghi dọc tại hướng gần gạ phương hướng tới gần mà trên đài cao gần gạ đã sớm biết động tính bên này nguyên bản còn tại trần chờ nó trong nháy mắt liền tự tiện làm ra quyết định Siêu cấp hình thái phiến lên xuống, chuyên thuyết cấp được chỉ chỉ thực lực, hình không gần tăng đạt đá gạ là bảo v thế là thừa dịp dễ gỉ dị rộng còn chưa tới tới thời khắc nó miệng trình độ lớn nhất mở ra tiếp lấy điều chỉnh góc độ một chút sau đó hướng sợ tổn thợ l ệ đ ể tới hai mắt vằn vẹn tia ê máu gần g ạ đây là muốn trực tiếp đem sợ tổn thợ lệch o ngạnh sinh sinh điểm ướt mặc dù thuộc tính không muốn cùng nhưng là nếu như gần g ạ thật thu được sợ tổn thợ l ệ như vậy thực lực của nó tuyệt đối có thể có được một cái không tưởng tượng được t ă n g vọng đây chính là gần g ạ hy vọng nhìn thấy chỉ có điều đây hết thể điều kiện tiên quyết là nó thật sự có thể nuốt cũng không chế lại cái này sợ tổn thợ l ệ sợ tổn thợt cũng không có tỏ vẽ ra là phối hợp hoặc là không phối hợp phản ứng nó còn là vận tại nguyên điệu t h ẳ sợ tổn thợ ậ t lệch năng lượng như cùng nó suy nghĩ như thế xác thực tăng cường thực lực của nó nhưng trước mắt mà nói gần gạ cũng không thể tự nhiên điều động có lẽ cái này cũng cùng nó không phải là nham thạch thuộc tính cổ kẹ mẩn có quan hệ đương nhiên hiện tại kinh qua phiến đá cải tạo nó có thể dùng bất luận cái gì nham thạch thuộc tính kỹ năng mà lại nếu như gần gạ có chú ý xuất hiện trên người nó thêm ra tới một cái tên là làm sợ tốt đi đặc tính đương nhiên sợ tổn t h lệch mang tới không chỉ là chỗ tốt liền mới vừa nuốt phiến đá không đủ năm phút nó đã cảm giác được thân thể của mình bắt đầu xuất hiện một chút tác dụng phụ cũng tỉ như bây giờ cái đôi của nó mũi nhọn địa phương có chút đã đã mất đi chi giác nó đưa tay sợ qua nơi đó trở nên băng lánh m à c ứ n g rắn cực kỳ giống dưới chân nham thạch xúc giác không kịp nghĩ nhiều lúc này dễ ghi d ọ c rốt cục cảm nhận được khi nó nhìn thấy đã biến mất sợ tổn t h l ệ c đồng thời từ gần gạ trên thân xuất hiện thuộc về sợ tổn thợt nhàn nhạt hoàng con lúc dễ tha tha thứ chương sáu trăm ba mươi sáu đại động tác chương sáu trăm ba mươi sáu đại động tác dễ ghi d ọ c triệt để bạo tẩu tại phát hiện gần gà nuốt nham thạch thuộc tính phiến đá về sau nó lúc này khí thế trên người tựa như là muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng dù cho mẹ gà gần gà đem sở tổn t h ư l ệ n nắm bắt tới tay nhưng ở đối mặt dạng này dễ ghi d ọ c gần gà cũng chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau chỉ là dễ ghi d ọ c là không thể nào tùy tiện thả nó sợ tổn ép trực tiếp từ trong tay thân u phát thường đạo nham thạch to lớn đâm từ gần gà dưới chân xuất hiện những thứ này đâm dùng thật nhanh tốc độ từ dưới đất đâm ra ý đồ đem gần gà một đâm xuyên tim còn tốt gần gà động tác đầy đủ linh hoạt bằng không thì có lẽ nó liền chân chính thành dễ ghì dọc xuyên xuyên bởi vì hình thái vấn đề lúc này gần gà cũng không thể tại nham thạch đâm mũi nhọn nhanh chóng ly khai lại thêm phiến đá mang tới hóa đá c ủ n g cứng ngắc tác dụng p ụ cho nên nó chỉ có thể ở dưới chỗ bóng tối không ngừng mà ghẹ qua còn tốt đài cao tầm cao nhất có đầy đ ủ trốn tránh không gian cái này khiến nó kéo tới g không phải nó không muốn p h ả n kích chỉ là lúc này tồn tại ở trong cơ thể nó sợ tổn cỡ lệch ảnh hưởng nó còn không có thể chứng cùng dễ ghi dốc đồng dạng khi chúng nó trước tiên đi tới đài cao tầng cao nhất thời điểm bọn chúng liếc mắt liền nhìn ra gần g ạ biến hóa trên người chỉ là bất kể như thế nào gần g ạ đều là đồng bọn của bọn nó mà lại sủ hữu gỗ phía trước mệnh lệnh liền là để bọn chúng ba cái phối hợp lại sau đó k i ể m chế lại dễ ghi dốc mặc dù bây giờ có một chút biến hóa nhưng lại không ảnh hưởng bọn chúng ba cái hành động tại gỗ đục bọn chúng chạy đến đồng thời dễ g h dốc lại lần nữa hành động lên sợ tổn ép nham thạch đâm còn đang tiếp tục rất nhanh liền đem toàn bộ đài cao làm cho thùng trăm ngàn lỗ chỉ có điều gỗ đúc b ỗ l ì t ổ ẹt cùng gần gạ cũng không có thời gian đi chú ý những thứ này bởi vì lúc này dễ ghi dọc dạp cả nồng đã tới một đạo quýt hào quang màu vàng trực tiếp đem hang động hắc cám x é rách chỉ trước mắt nó đã đi tới gỗ đ ú c trước mặt của bọn nó nếu như bị một kích này dạp cả nồng chúng đích bọn chúng ba cái là tuyệt đối không có khả năng có kết cục tốt mặc dù không biết vì cái gì tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong dễ ghi dọc cũng không có lựa chọn dùng loại này điện hệ kỹ năng nhưng bất kể nói thế nào bọn chúng hiện tại cũng lâm vào trong mỹ cấp phu cận có thể cung cấp tránh né không gian cơ bản đã bị phía trước sở tổn ép nham thạch đâm phong tỏa rất hiển nhiên vừa rồi liên tục nham thạch đâm là dễ ghi d ọ c cố ý có thể cung cấp tránh né không gian đã bị tối đại h o a khóa cứng lúc này bọn chúng duy nhất có thể làm cũng chỉ có tiết chiêu không thể không nói gần gạ lần này đúng là sông đại h o ạ phàm là nó suy nghĩ nhiều một chút không làm được như thế qua dễ ghi d ọ c cũng sẽ không liều mạng đến loại trình độ này phải biết mặc dù nó xác thực biết điện hệ kỹ năng mà lại trường không trình độ không thấp nhưng bởi vì trường kỳ bị sở tổn cợ l ệ năng lượng t ẩ lễ lại thêm phụ cận hoàn cảnh vấn đề nó phóng thích những thứ này kỹ năng cần thiết thời gian chi tốn ă n g lượng nhiều kia là tuyệt đối không thích hợp dùng cho bình thường chiến đấu cho nên dưới tình huống bình thường trừ phi bị buộc đến cuối cùng dùng r a bây giờ trạng thái giạp ca động là tuyệt đối sẽ không xuất hiện cho dù là đối mặt gỗ ổn đục c ù n g tổ lý t ổ é loại này thuộc tính khắc chế đối thủ của nó dù sao nó năng lực khôi phục cũng không phải b ả y biện đẹp mắt nhưng bây giờ đối với dễ ghi dọc tới nói hiển nhiên đã đến loại kia khẩn cấp nhất tình huống lúc này gỗ ổn đục ba cái đã không có quá nhiều thời gian đến thương nghị đối sách bọn chúng nao nhao sử dụng mình am hiểu thủ đoạn dùng để ngăn cản lần này giạp ca động cồn thở si ẩn nham thạch tam trọng áp thần thợ dọt vỡ lại sát hồ ở sờ b ì m băng tuyết bạ di y ở ni tất x ả cái bóng quân đoàn dẹp thơ lệ hai hoại g ạ dốc ấm dốc rẽ c ờ b a con nham thạch xây thành cự vịt ngăn tại tuyến đầu chỉ có điều cũng không lâu lắm bọn chúng liền bị điện giật từ pháo k í c h xuyên tận lực bồi tiếp bộ lì tổ ẹt chế tạo băng tuyết bạ di y ở đi qua gỗ đ ự c phòng tuyến tiêu hao g i p cản động uy lực cùng khí thế mặc dù có chỗ suy giảm nhưng vẫn như c ũ rất nhanh liền phá vỡ cái này đạo thứ hai phòng tuyến đi tới mẹ gạ gần gạ kiến tạo một đạo phòng tuyến cuối cùng vì ứng phó lần này nguy cơ gần gà không thể không cưỡng ép điều động thuộc về sợ tổn c h ư ơ n lệ lực lượng cũng bởi vì những lực lượng này cuối cùng này một đạo phòng tuyến so trước hai đạo đều muốn vững chắc được nhiều dốc tông phía trước v à i gà ở phía sau còn có đột nhiên từ trong bóng tối toát ra vô số bóng đen sụn tít ụ cùng c mẹ gà gần gà ký thác kỳ vọng dốc rẽ cơ tại đối mặt dễ ghi dốc chắc lần này liều mạng bạo phát giạp cạn động công kích đều làm ra rất không tệ hiệu quả nhằm thạch đệ vỗ lũ tỉ hòn sợ tổn tâm cho gần gà mang đến thần kỳ biến hóa đồng thời gần gà thực lực bản thân cũng giới loại tình huống này đạt được một chút đột phá nguyên bản nhiều nhất chỉ có thể chế tạo hơn mười mặc dù lúc này nó còn không có triệt để đột phá đến thiên vương cảnh giới nhưng là gần g ạ cảm giác chính mình cũng chỉ thiếu kém lâm môn một cước m à thôi mà đây đều là nham thạch đ ệ vô lụ tì hòn s ở t ồ n tâm cho nó mang tới đương nhiên nếu như không có những cái tia tác dụng phụ thì càng h o à n mỹ đáng tiếc là cưỡng ép điều động phiến đá năng lượng lại thêm thuộc tính không hợp vốn chỉ là vừa mới bắt đầu xuất hiện tại cái đuôi cuối cùng hóa đá trạng thái đã đem nó siêu cấp trạng thái dưới toàn bộ đuôi ngắn đều hóa đá đồng thời tại người khác nhìn không nhiều gì không gian bên trong gần gà cảm giác được nửa người giới của mình cũng xuất hiện hóa đá triệu chứng nếu có đầy đủ thời gian cho nó có lẽ nó còn có cơ hội tìm tới biện pháp giải quyết nhưng đối diện dễ ghi dọc hiển nhiên sẽ không cho nó cơ hội như vậy nhận biết cuối cùng gần ga lợi dụng phiến đá lực lượng đem rạp cản đồng trạng dễ ghi dọc không tiếp vận dụng chính mình bản nguyên bắt đầu ấp ủ đợt tiếp theo công kích đồng thời nó thông qua thao túng phụ cận nham thạch cái gì chứng thực dốc t ắ g dốc sơ lại sợ tổn ép các loại không có một khắc đình chỉ đây là hoàn toàn không cho gỗ nục đ bọn c h ú n g cơ hội thoát đi theo dễ g h dọc lực lượng không ngừng tụ mở tờ có rộ nét các nơi rốt cục bắt đầu phát giác được biến hóa bên này đem rủ bãi tờ cưỡng chế di rời tại chạy tới đây sủ h ữ gỗ cùng lì kỳ thật nếu như không phải lo lắng gỗ n ụ c ba cái xảy ra chuyện dù t đ ầ kết quả tuyệt đối không phải bây giờ đơn giản như vậy nhưng hết cách rồi dễ ghi dọc bạo phát để đổi tới lối và phụ cận hắn không thể không lựa chọn trở về tại lưu lại giở dạ gỗ nẹt cùng trạ dị giật đi lên đem cửa và o bảo vệ tốt về sau su hữu gỗ mang theo lì dạ lập tức hướng đài cao bên này chạy đến bọn hắn mới vừa chạy tới thời điểm dễ ghi dọc tại làm lấy cuối cùng s ở tộc p h i su hữu gỗ sắc mặt đại biến hắn lúc này cũng chú ý tới gần gạ dị dạng su u gỗ lập tức liền đem nguyên do đoán được tám chín phần trong lòng của hắn xác thực có ngầm đồng ý gần gà tùy cơ ứng biến ý nghĩ nhưng s ù hữu gỗ lại không nghĩ rằng gần gà sẽ như thế lớn mật phiến đá không thấy mà lại lại không có bị gỗ đục bọn chúng mang theo bên người kết hợp với dễ ghi d ọ c phản ứng cùng gần gà bụng lớn cùng nó bây giờ tình hình s ù hữu gỗ không khó đoán ra lúc này s ở tổn thợ lệ tại ở tại gần gà trong bụng hắn đương nhiên cũng không muốn từ bỏ tới tay tuyệt thế bảo vật nhưng căn cứ l ủ c ả gì ô nhắc nhở dễ ghi d ọ c đã vận dụng đến bản nguyên lực lượng lần này cho dù bọn họ trả lại nhưng động tính bên này tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ mở tờ có rồ nẹt, nẹt bên trong các cừng giả nếu như lúc này mở tờ có r ồ n ẹ t chỉ có phở lại một cái thiên vương toa c h ấ n có lẽ sủ hữu gỗ còn sẽ có càng nhiều ý nghĩ nhưng nghĩ đến ngoại trừ phở lại bên ngoài còn có lúc này xỉ、sì、nộ liên minh quản quân xỉn thì ạ cũng tại sủ hữu gỗ tham nghiệm trong lòng trong nháy mắt giảm đi rất nhiều lần này sáng thế truyền thuyết lưu lại sợ tổn thợ lên hắn là không thể nào mang đi dù cho cưỡng ép mang đi sủ hữu gỗ cũng không có lòng tin có thể bảo vệ tới hơn nữa nhìn đi lên gần gạ lúc này thu hoạch đã cũng đã không ít mặc dù không biết ly khai phiến đá phía sau còn có thể còn lại nhiều ít nhưng cái này cũng kỳ thật đã đầy đủ gần gạ ngay lập tức đem phi nghe ta nói nhanh nếu như ngươi vẫn nhận thức ta cái này vẫn luyện ra gần g ạ trần c h ờ một chút cuối cùng nó còn là nghe theo sủ h ữ gỗ đem nham thạch thuộc tính phiến đá phun ra mà đồng thời dễ ghi dọc công kích cũng đã chuẩn bị xong e ạt c ủ a của kẻ siêu cấp gấp bội giờ k h ắ c này toàn bộ sân động toàn bộ mở tờ có rô nẹt đều chấn động lên thậm chí liền ngay cả xì nội đại lục địa phương khác cũng đều xuất hiện tương đối rõ ràng c h ấ n cảm dễ ghi dọc ý nghĩ lúc này rất đơn giản nếu những phương pháp khác không ngăn cản được bọn hắn như vậy thì đem sủ h ữ gỗ bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này cùng sợ tổn cơ liệt cùng một chỗ triệt để mai táng chương sáu trăm ba rút lui chương sáu trăm ba mươi bảy rút lui dễ ghi do đ i ề u động bản nguyên động đất không chỉ chỉ kinh động đến mở tờ có rồ nẹt trên dưới thậm chí liền ngay cả dòng sông thời gian cùng cái nào đó dị không gian cũng hướng bên này nhìn lại mà phản ứng kịch liệt nhất muốn thuộc sở não biển ct cắt phong thần điện dễ ghi do bản nguyên lực lượng tản ra ba động đem thần điện chỗ sâu dễ ghi ghi, ghi gắt tỉnh lại nó vừa tỉnh dậy sở não biển ct bên trong tất cả mọi người bao quát bộ kẹ mận trong nháy mắt cảm thấy đỉnh đầu giống như là nhiều hơn một toà núi lớn s ở nào bin city b a n g thuộc tính đạo quán đạo quán chủ cán đất sơ lập tức ý thức được vấn đề còn tốt x ỉ nộ i liên minh tại các phong thần điện cũng an bài không ít người thành viên chờ cán đất sơ đổi tới về sau bọn hắn đã tạm thời ổn định đột nhiên tỉnh lại dễ ghì ghì gạt x ỉ nộ i liên minh ngoại trừ đối địa khu lực không chế càn g mạnh bên ngoài tại cùng bản địa truyền thuyết bổ kẻ m ẩ n quan hệ bên trên tại toàn bộ liên minh cũng đều là đi ở phía trước chỉ có điều ở trong đó nhiều ít cũng có lịch sử nguyên nhân trong lịch sử x ỉ nộ tiên dân đã sớm cùng nơi này truyền thuyết bổ kẻ mẫn có liên hệ rất hiển nhiên những thứ này liên hệ đã bị xỉ nội liên minh tiếp quản đồng thời bảo vệ được cũng không t ệ lắm chí ít xem ra cùng cắt phong trong thần điện dễ ghi ghi g ạ t quan hệ vẫn là có thể bằng không thì bọn hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền bị đánh thức dễ ghi ghi g ạ t cho ổn định đến cùng chuyện gì xảy ra c a n t sợ vội vã đi tiến cắt phong thần điện đối trong thần điện huấn luyện ra hỏi vừa rồi chấn động cũng vậy dễ ghi ghi g ạ t tạo thành đúng không không biết phụ trách tiếp đại huấn luyện gia lắc đầu sau đó tiếp tục mở miệng chỉ có điều có thể khẳng định là vừa rồi chấn động cũng không phải là dễ gỉ gỉ gạt tạo thành mà lại dễ gỉ gỉ gạt đột nhiên tỉnh lại cùng cái này chấn động có rất lớn quan hệ nghe giải thích của hắn c a n d e s e r bước chân cũng không có đình chỉ tiếp tục hướng trong thần điện đi đến rất tốt xin thì ạ tiểu thư cùng thợ lại tiên sinh bọn hắn bây giờ đang ở mở t ờ có dô nét cũng may một bên cách chúng ta sở não vin ct không tính quá xa bây giờ chúng ta phải tất yếu đem dễ gỉ gạt g cho ổn định chúng ta biết c a n d e s e r tiểu thư sơ nào bin city tình huống bên này sủ hữu gô bây giờ không có thời gian để ý tới đương nhiên hắn lúc này cũng không có cơ hội biết rõ chuyện này bởi vì lúc này dễ ghi d ọ c phản ứng có chút vượt qua hắn dự liệu kịch liệt sủ hữu gô nguyên lai tưởng rằng chí ít còn phải lại nhiều so chiêu mấy hiệp mới có thể đến trình độ này nhưng cái này dễ ghi d ọ c hiển nhiên là cái bạo tính tình một lời không hợp liền đến cái chôn sống toàn thế giới chỉ có điều đứng tại dễ ghi d ọ c góc độ đến muốn nhưng cũng không có ma bệnh thậm chí nói phương pháp này là trước mắt nó lựa chọn tốt nhất cũng không đủ dù sao mặc kệ là bắt đầu tiêu hao năng lực khôi phục hay là phía sau bản nguyên bạo phát dễ g h dốc cũng sớm đã siêu phụ tải. g ỗ n đục thực lực bản thân liền không thể lấy phổ thông thiên vương cấp chiến l ự c đi mưu hại tăng thêm bộ lì t ổ e hiệp trợ còn có thuộc tính bên trên tuyệt đối khắc chế những thứ này đều không phải nói cười cho nên mặc kệ lần này thắng hoặc là phụ sau đó nó đều tránh không được yêu cầu ngủ say một đoạn thời gian đối với vốn là nham thạch đất xét tạo thành nó tới nói tại bị trôn giới đất ngủ say đương nhiên là không có vấn đề cũng chính là nghĩ đến điểm này dễ ghi dốc mới có thể lựa chọn sử dụng nó cái này bởi vì sợ tổn t ỡ ư ơ n l ệ c trường kỳ cải tạo mới lấy được siêu cấp gấp đội bản e hạt của kẻ chỉ bất quá nó tại sử dụng kỹ năng này trước cũng không có suy nghĩ qua sù hữu gỗ cái này một đám kẻ trộm người xâm nhập trọn vào lúc này từ bỏ sợ tổn t h lết dễ ghi dọc cái này siêu cấp gấp đ ộ i ẹ ạt của kẻ kỹ năng cường đại là không thể nghi ngờ chỉ là với tư cách nham thạch thuộc tính kỹ năng nó cũng không thể đối s ở tổn thận lệ tạo thành tổn thương thậm chí tại s ở tổn t h l ệ c vài mét phạm vi bên trong sù hữu gỗ bọn hắn ngay cả một tia chấn động đều không có cảm nhận được lúc này bọn hắn phảng phất cùng dễ ghi dọc thân ở hai cái hoàn toàn khác biệt không gian cho đến kỹ năng này kết thúc sù h u gỗ ảo giác của bọn họ mới chậm d dễ ghi dốc tại thời khắc này giống như là xa vào đến cứng ngắc bên trong su h u gỗ cùng lý ra bọn hắn rốt cục có cơ hội thở dốc hắn hướng trước mặt sợ tổn thợ lệch nhìn một chút sau đó nhìn thoáng qua cứng ngắc bên trong dễ ghi dốc su h u gỗ tại thời khắc này đột nhiên do dự bây giờ không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt cơ hội thừa dịp dễ ghi dốc hành động bất tiện có lẽ bọn hắn có thể đem phiên đá mang đi gần gà hiển nhiên cũng đã nhận ra su h u gỗ biến hóa nói thật mặc dù sợ tổn thợ l ệ c cùng nó thuộc tính không hợp hơn nữa còn có cái này không kém tác dụng phụ nhưng vừa rồi loại kịp cảm giác cường đại để nó có chút muốn ngừ nếu như không phải lý trí nói cho nó biết bây giờ sủ hữu gỗ mới đúng người làm quyết định có lẽ gần g ạ đã đem sợ tổn t h lệch lại một lần n u ố t về trong b ụ n g nó ngao nghe muốn động l ư a không được sủ hữu gỗ chỉ là lúc này hắn còn tại cân nhắc được mất bây giờ mang đi phiến đá không tính rất khó khăn có g n đ ú c l ù c ạ gì ô bọn chúng hỗ trợ hắn có lòng tin mang theo lì dạ n g cùng phiến đá an toàn rời đi nơi này nhưng về sau mở tờ cọ rồ nẹt đây coi như ly khai mở tờ cọ rồ nẹt nhưng bọn hắn nhất thời bán hội cũng rất khó ly khai xì nội phía trước động tinh đã đầy đủ lớn sủ h ữ gỗ tin tưởng xì nội liên minh thậm chí là tìm gã là Thậm chí lúc ạ i khối liên phiến khiến hướng chỗ thế thuyết cho khác thuyết h mớn,、Thối、này liên quan đến sáng truyền truyền mẩn có cái cổ c sâu lẽ đá đã ý dưới như tình huống như vậy, h o dù b ọ này họ an t o n thoát t đi dễ ghi dọc r u sát, nhưng về sau hắn có có thể bảo sở tin thể trụ tổn tợ nhưng hắn lòng đúng không?、Lúc、này về có có Lúc lệ bảo mẹ gạ gần gạ có chút không nhẫn lại được nhìn thấy sủ hữu g ồ một mực không có tỏ thái độ nó lặng lẽ hướng phiến đá đưa tay ra không nên bị dục vọng khống chế chính mình gần gạ gần gạ sửng sốt một chút sau đó nhìn về phía bắt lấy tay mình sủ h u gỗ Ta t i nếu tưởng bằng vào năng lực của sớm có một thứ thể một t ngươi mượn bằng năng muộn ngày không cần mượn nhờ những thứ này ngoại lực cũng có thể chính mình một cái đem đối diện dễ ghi dọc đánh ngã, cho nên bây giờ đã đủ rồi, không cần ghi giờ bây vào cho lực lực của có có cái dọc đủ đối rồi, sớm đem đã dễ t cơ c ầ mà lại. Su Hugo chỉ chỉ như ó vừa rồi đã n a lan nửa n muốn tràn đến n h g ờ i tiếp r ê n hóa đá tình hình, gần lúc này mới hoàn toàn tỉnh toàn táo n lại. u như t i ế tục nắm giữ s ở tổn c h l ơ n hóa có lẽ qua không được bao lâu gần g ạ liền sẽ bị phiến đá triệt để đồng hóa biến thành một tòa sinh động như thật thạch điêu đi dù sao nó có thể nghĩ tới biện pháp tối đa cũng chỉ là tạm hoan hóa đá quá trình cho nên liền hiện y tại c dụng phụ, n xem như tờ ra h sợ h tổn thương lệch ê đối với sù hữu gỗ một nhóm mà nói phiền phức lớn hơn ích lợi mà lại liền như là phía trước sù hữu gỗ đối với gần gạ nói dựa vào gần gạ cùng năng lực của hắn bọn hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình đi đến vị trí cao hơn đặc biệt là tại trải qua phiến đá tẩy lễ về sau mặc dù mất đi phiến đá phía sau gần gạ cũng không có phía trước năng lực thần kỳ nhưng tinh lực như vậy này đối với nó mà nói đã đầy đủ chân quý t r o m sông đổ về một biển lúc này gần gạ có thể nói là tìm được chính xác phương hướng đi tới mà lại trọng yếu nhất chính là ly khai phiến đá về sau gần gạ cũng không phải là không thu hoạch được gì thông qua bộ kẽ đẹp công năng su hủ gộ tại gần gạ bảng bên trên thấy được hơn hai đi ra năng lực mới sơ tốt đi đặc tính miễn dịch nhất kích tất sát hiệu quả một trời sinh hiệu một lần dốc rẻ cờ kỹ năng trước đưa điều kiện yêu cầu tự hành chuẩn bị dốc rẻ cơ đặc thù đặc tháo thỏa mãn trước đưa điều kiện phía sau có thể sử dụng nhìn thấy gần gạ hai cái này năng lực mới sủ hữu gỗ trong lòng không cam lòng trong nháy mắt đánh tan hơn phân nửa hắn nắm chặt lì ra tay sau đó hướng nhóm gỗ kẹ m ẩ n ra lệnh rút lui chương sáu trăm ba mươi tám chuyện phật thân đi. chương sáu trăm ba mươi tám chuyện phật thân đi. rút lui hai chữ sau khi ra g ỗ m đục cùng lũ c ả n dị ổ chia nhau mang lên sủ hữu gỗ cùng lì dạ ra, ra bên ngoài rút lui lúc đến con đường sớm đã bị dễ gỉ dọc phá hư được không sai biệt lắm dưới đ à i cao nham thạch rừng cũng đã toàn diện sụp đổ từng cây cao lớn nham thạch đem su hữu gỗ bọn hắn đường đi chặn lại chỉ bất quá dạng này nhiều nhất chỉ có thể cho bọn hắn đến một chút phiền p h ứ c lấy bọn hắn thực lực ở chỗ này v à n h ra một con đường đến cũng không phải là chuyện rất khó khăn đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này không gian dưới đất muốn đầy đủ vững chắc điểm này sợ tổn tợ lệch đã giúp bọn hắn giải quyết sợ tổn tợ lệch bị gần gà phun ra về sau liền bản năng bắt đầu hô chợ vững chắc nơi này không gian kỳ thật nếu như vừa rồi gần gà động tác chậm một chút nữa có lẽ bọn hắn lần này liền thật muốn bị trôn ở chỗ này xuyên qua đã sụp đổ nham thạch rừng. lúc này dễ gỉ dọc cũng đã từ cứng ngắt trạng thái bên trong khôi phục lại nhìn thấy chuẩn bị thoát đi sủ h ủ gỗ bọn người nó do dự một chút sau đó tại sở tổn thợ liệt bên cạnh bố trí mấy cái phát động thức kỹ năng về sau dùng tốc độ nhanh nhất hướng sủ h ủ gỗ bọn hắn đổi tới có thể là ở vào bạo phát trạng thái lại thêm không giống lúc đến có gỗ đục c ù n g b ố lì tô ed tại k i ể m chế lúc này dễ gỉ dọc tốc độ cũng không chậm thời gian dần trôi qua thậm chí kéo gần lại không ít khoảng cách đang truy đuổi đồng thời nó bất thường đưa tay căn cứ hoàn cảnh lợi dụng đủ loại tài mọi có thể muốn giảm bất thậm chí triệt để phá nhưng bảo hộ ở bên cạnh lũ sợi dây gần g ạ cùng t ổ l ì tổ ed tổ lần lượt đem những thứ này kỹ năng hóa giải cái không gian này nói nhỏ không nhỏ nói đại cũng không phải là quá lớn nếu như không phải vừa rồi động đất lấy gỗ ố đục cùng lũ c ả d ì ở tốc độ thậm chí đã sớm về tới lối vào đã qua đại khái mấy phút s ù hụ gỗ đã thấy lưu thủ trên mặt đất dưới đường mặt giờ dạ gỗ nạch giờ dạ gỗ nạch vào lúc này cũng nhìn thấy nhìn bọn họ đồng thời ngang tóc ra l o n g hống hướng lên phía trên trạ d ì giật nhắc nhở một tiếng giờ trước mắt địa đạo đã sớm tại tim gạ là cái lúc tiến vào đạt được mở rộng bằng không thì bọn hắn cũng không có khả năng chạy nhanh như vậy l u c a di ô chủ động ngăn tại đội ngũ phía sau cùng g i ờ dạ gỗ n ạ n một tay nắm lên bộ lì tổ ẹt cùng lũ sơ dày gỗ đục thì lợi dụng siêu năng lực ngay lập tức đem su h ữ gỗ cùng lì dạ nhất lên thăng l u c a di ô đỡ được một cái rạp cạn nồng về sau su h ữ gỗ một nhóm đã h u một tiếng về tới phía trên đối mặt sắp đổi tới dễ đi dâu luka di ô nhìn nó một chút sau đó dụng lực nảy lên đồng thời một cái uy lực khá lớn ổ dạ sờ thẳng tắp hướng xuống thả qua dễ ghi d ọ c triệt để đã mất đi sủ hữu gỗ thân ảnh của bọn hắn nó còn muốn tiếp tục truy kích chỉ là nhớ tới sau lưng sợ tổn cỡ l ệ c phía trước gần gạ thủ đoạn để nó đến nay đều kiên r ẻ không thôi vạn nhất có cái khác người xâm nhập thừa dịp nó ra ngoài truy kích tới đem phiến đá mang đi đây nghĩ tới đây dễ ghi d ọ c vô năng cùng nộ một phen tiếp lấy lại lần nữa một phát g i ạ p cả nồng đem trước gỗ đục chế tạo ra thông đạo triệt để hủy diện thậm chí ngay cả vùng này nó cũng không có thả dốc thờ dạo dốc ấm dốc sớ l ạ chờ kỹ năng không ngừng mà ra bên ngoài thả qua không được bao lâu cái này nguyên một khu vực đã triệt để bị phá hỏng ở phía trên nhìn thấy lũ c ả gì ổ an toàn sau khi trở về không còn quan tâm địa đạo phía dưới tình huống quay người mang theo nhóm bộ kẽ、okay, mận liền hướng những phương hướng khác đi phía trước danh o địa tạm thời đồ vật bọn hắn cũng không có ý định m u ố n chủ yếu là lo lắng tim gã là cái người ở bên kia mai phục tiếp theo lại lâm vào mặt khác phiền phức bên trong dù sao ở trong đó không có cái gì chân quý đồ vật chân chính đáng tiền vật phẩm bọn hắn cũng sẽ không như thế tùy ý bông xuống ngừng lại thám hiểm một chút phổ thông vật dụng sau đó hoàn toàn có thể tại mở tờ có rồ nẹ huấn luyện ra trong danh địa bổ sung cũng chỉ như tại tầng hai một cái kia nơi đó mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có ngoại lai thương gia đem tiếp tế phẩm mang vào cho nên sủ h ữ gỗ hai người trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ cái kia doanh địa tạm thời lụ sờ ở phía trước dẫn đường tiếp tục đi lên phía trước ngoại trừ bảo hộ ở bên người dự phòng đột phát sự kiện gỗ đục cùng lụ cạn di ô bên ngoài cái khác bổ kẹ mẩn cũng đều về tới bổ k ỳ bạn bên trong đi lúc này sủ h ữ gỗ cần có nhất làm liền là tìm một cái đầy đủ an toàn mà lại ẩ nấp n địa phương nhìn kỹ một chút gần gạ trên người hóa đá triệu chứng đem sợ tổn tợt l ệ c một lần nữa phun ra về sau gần gạ trên người hóa đã trạ nhưng phía trước đã hóa đá bộ phận cũng không có khôi phục lại lúc này xù hữu g ỗ không dám khẳng định loại tình huống này tốt xấu cho nên hắn cấp thiết muốn biết rõ cái này hóa đá sẽ cho gần gã mang đến dạng gì ảnh hưởng còn có liền là tìm ra giải quyết vấn đề này biện pháp phía ngoài băng sơn bên trên p v l a i mang người tay hướng xảy ra chuyện phương hướng chạy đến không có cách nào x ỉ n thị hạ yêu cầu lưu tại t h ư ờ n g c h i trụ cảnh giác giấu ở chỗ tối xỉ rụt trở tim gã là cải người còn lại cái khác v ấ n luyện ra không nhất định có năng lực xử lý chuyện như vậy dù sao ngay tại mở tờ có rồ nẹt bọn hắn so những người khác lại thêm có thể rõ ràng địa cảm giác được phía trước một cái kia động đất bên trong g ẩ n chứa năng lượng bản nguyên đại biểu cho cái gì đối với dấu ở trời quan sơn trung dễ ghi d ấ u với tư cách liên minh đỉnh cấp cường giả phở lại đương nhiên là có hiểu biết chỉ có điều cũng chỉ giới hạn trong nó tồn tại phở hay thậm chí là xì nổi liên minh mọi người cũng không rõ ràng nó lưu tại mở tờ có rồ nẹt mục đích là vì thủ hộ sáng thế truyền thuyết ta sẽ ợ lưu lại sợt ổ n vật lệ bằng không thì nếu là bọn hắn biết su h u g o cũng sẽ không có lần này cơ hội đương nhiên lần này về sau bọn hắn có thể hay không biết rõ liền không nói được rồi dù sao phía trước d ễ ghì dọc xuất hiện cùng phiến đá nghe đồn bọn hắn thật muốn dụng tâm tra lời nói có lẽ có thể phát hiện một chút dấu vết để lại chỉ có điều những thứ này tạm thời tới nói cùng su h u g o quan hệ không lớn hắn không rõ ràng t h ở lại bọn hắn biết do phiến đá sự tình phía sau sẽ khai thác dạng gì hành động nhưng ở gần g ạ kém chút đem phiến đá nuốt mang đi trong chuyện này su h u g o cảm thấy mình còn là không cần nhiều nói chuyện này cho thỏa đáng dù sao sợ tổn thợ lệ n h bị đặt ở trời quan sơ chung chỉ cần không phải đồ đần đều có thể đoán được nó cùng mở tờ có d ồ nẹt khẳng định là có liên hệ nào đó vạn nhất thật bị mang đi mở tờ có d ồ nẹt rất có thể sẽ phát sinh một loại nào đó không biết không tốt biến hóa đây tuyệt đối là xì nội liên minh không muốn nhìn thấy lại thêm phía t r ư ớ c rễ g ỉ dọc siêu cấp gấp bội động đất tạo thành ảnh hưởng sủ h u gỗ cảm giác chính mình còn là không nói cho thỏa đáng dù sao duy nhất chính mắt trông thấy bọn hắn xuất hiện tại bên kia chứng nhận là tim gã là c ạ n người trước mắt mà nói sủ u gỗ không cảm thấy bọn hắn sẽ chủ động tìm tới người trong liên minh đi bàn giao chuyện này t h ú n g chi bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy r ễ ghi dọc cùng phiến đá bởi vậy cũng liền không có khả năng biết rõ xù hữu gỗ bọn hắn lần hành động này mục đích đương nhiên đối với tim gã là tới nói rất nhiều chuyện không cần chứng cứ chỉ cần hoài nghi như vậy đủ rồi chỉ là si r u ộ t sẽ đồng ý đem phiến đá tồn tại tin tức cung cấp cho liên minh sau đó để liên minh tiếp tục hướng mở thờ có dỗ nét bên này tăng b i n h ngay tại xù hữu gỗ một bên đi đường một bên phỏng đoán lung tung thời điểm phở lại mang theo mấy cái chuyên nghiệp nghiên cứu viên đi tới phía trước thiên trì bên cạnh năng lượng máy dò biểu hiện liền là chung quanh đây phở lại đại nhân chương sáu trăm ba mươi chín gió thổi báo r ô n g bão sắp đến chương sáu trăm ba mươi chín gió thổi báo r ô n g bão sắp đến phong tuyết diệt hết về sau ánh nắng n u n g vai tại mở tờ có rộ nẹt thương chi trụ bên trên đứng ở một bên trên đỉnh núi gạ cồn tại quan sát phía dưới dây núi cảnh d ư ớ i một phen phía sau nó hướng phía thương chi trụ phương hướng n g ả y xuống hơn mười giây sau gạ cồn thuận lợi đáp xuống thương chi trụ trên thềm đá xin thi a đi tới vô vô cổ của nó tiếp lấy khắp quay đầu hướng sau lưng trùng thuộc tính thiên vương a a r ô n g nhìn sang lúc này a liêu chính dễ nhìn tới ngươi cảm thấy xị ruột thật sẽ lên câu sau a a a ô n g xin thi a đại khúc xin thi a tị a a dông kịp thời phản ứng lại tránh khỏi một lần họa sát thân n g h e được a a dông kịp thời đổi giọng một bên xỉn thì a mới đưa sát khí trên người thu hồi a liều ám thầm thở v à o nhẹ nhõm xỉn thì a đại tỷ đầu cái gì cũng tốt liền là có đôi khi quá bạo lực chút ít tính toán sự kiện phở la ca hẳn là cũng không sai biệt làm đến ta cũng ở nơi đây tin tức ngoại trừ xỉn thì a tỷ người biết bên ngoài liền ngay cả phở la ca cũng vậy đi tới về sau mới biết được cho nên bây giờ phở la ca rời đi về sau đối xì rút tới nói tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt cơ hội không sai không sai mạch suy nghĩ rất rõ ràng chàng trai gần nhất tiến bộ rất lớn nha chờ thu thập xong xỉ rút cái người điên hướng kia phía sau tìm thời gian chúng ta luận bàn một chút xin t h ì à một bộ lão tiền bối tư thái vô vô a a dông bạ vai a a dông cảm giác động tác này xem ra giống như khá quen bất quá đối với a a dông tới nói động tác không phải trọng điểm trọng điểm là x ỉ n t h ì à trong miệng l u ậ n bàn vừa nghĩ tới phía trước thờ lại bị x ỉ n t h ì à bạo n ệ n bộ dáng a a dông không khỏi hướng phía đằng sau rút một bước nhỏ ha ha x ỉ n t h ì à thì bây giờ còn là tim g ạ là c á sự t ì n h trọng yếu một chút những chuyện khác về sau lại nói ta đi phụ cận tìm thích hợp t ầ n nút vị trí xì rút bên kia bây giờ cũng đã nhận được tin tức không đợi xin thị a a a dông mang theo chính mình giờ dạ bị h ò n như một làn khói chạy ra ta đáng sợ như thế sao gạ cồm xin thị a nhìn lấy a a dông rời đi thân ảnh hít mắt hướng bên cạnh gạ cồm hỏi gạ cồm tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận biểu thị khẳng định là a a dông vấn đề đạt được muốn đáp án phía sau xin thị a hài lòng nhẹ gật đầu hừ hừ ta ghi xuống gạ cồm chờ chuyện này kết thúc phía sau chúng ta lập tức đi chắn h ắ n cửa xin thị a một bên nói một bên mang theo gạ cồm cũng ly khai nguyên niệm mợ tờ có dồn nẹ xuống nơi nào đó ẩn nấp trong rừng si rút đại nhân đó là cái cơ hội tốt. s ạ tùn nhìn thoáng qua s、si、ỉ r ụ t sắc mặt phía sau nhẹ nói dù bà tờ bên kia xác nhận đúng không s、si、ỉ r ụ t cũng không có trước tiên trả lời s ạ tùn vấn đề chỉ bất quá hắn ánh mắt vẫn luôn dừng lại tại thương chi trụ vị trí không hề rời đi qua vẫn không thể xác nhận s、si、ỉ r ụ t đại nhân chỉ có điều dù bà tờ có bảy thành n ắ m chắc cho rằng phía trước trận kia e ạt của kẻ cùng trong truyền thuyết sáng thế phiến đá có quan hệ mà lại tin tức mới nhất chuyển đến thương chi trụ bên trên bây giờ hẳn là chỉ còn x i n t h i a một cái liên minh cực giả đại nhân nếu như không thừa dịp sở l ạ trở về phía trước độc thủ ta biết rồi xuống dưới chuẩn bị đi s ì r ụ t đánh gãy s à tùn sau đó dùng hành động nói cho hắn đáp án khi nhìn đến s ì r ụ t động tác về sau s à tùn lập tức liền quay đầu bắt đầu t h ô n g chi những người khác chuẩn bị bắt đầu hành động giống như hắn nói tới s ù hữu gỗ lần này làm ra sự t ì n h đến tiếp sau ảnh hưởng cũng không ít thậm chí mở tờ có rộ n ẹ t nội bộ một chút hang động không gian bởi vậy vẫn phát sinh sụp đổ bởi vậy tạo thành phiền phức cùng tổn thất cũng không phải là một hai câu liền hắn có thể lướt qua đây cũng là vì cái gì hang động không gian bên trong liên minh huấn luyện ra không có cách nào trước tiên qua kiểm chứng truy tung nguyên nhân chủ yếu và không thì xù u gỗ bọn hắn muốn p h ủ sạch quan hệ hơn sỉ、sì、r ụ t nhận được s ạ tồn trở lại tới tin tức nói hết t h ầ đều đã chuẩn bị sẵn sàng hắn kiểm tra một chút trên thân chỉ có ba cái bổ kỵ bản cùng giấu ở không gian trang bị bên trong r i t c h ẻ n xác nhận không sai phía sau hắn hướng một cái không người phương hướng đi tới một bên khác nghĩ đến sỉ r ụ t cho ra hứa hẹn s ạ tồn đem mặt nạ phủ chính sau đó đeo lên mũ trùm đem thủ lĩnh sỉ r ụ t bổ kẹ mẩn phóng tới rất thuận tay vị trí sau đó mang theo mấy cái trung thành thủ hạ hướng thương chi trụ phương hướng đi đến ngay tại lúc đó s ù hữu gỗ bên kia cũng rốt cuộc tìm được nơi thích hợp dừng lại kiểm tra nghỉ dưỡng sức đây là một cái gỗ đục móc ra đơn sơ sơ động điều kiện bên trong cũng không tốt như vậy chỉ có điều không có cách nào phụ cận không có phù hợp xí cơ dịp ở thi triển điều kiện địa phương cho nên bọn hắn cũng chỉ đánh trước tiên thích hợp trước tiên dùng cha dì dật bên trong động hiện lên lửa s ù hữu gỗ cùng lì dạ tranh thủ thời gian nhích lại gần ngay sau đó s ù hữu gỗ ngay lập tức đem gần gà từ b ỗ kỷ b ả n bên trong đi ra lúc này gần gà đã từ mẹ gà hệ vỗ lủ tỉ hòn hình thái bên trong lui về lúc đầu hình thái những thứ này cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là biết rõ bây giờ su h u g o mới rõ ràng xem đến gần g ạ trên người hóa đá triệu chứng đến cùng đến cái gì địa vị nguyên bản m ẹ gạ gần g ạ nửa người dưới là dấu ở dưới chân bóng ma không gian không thấy được bây giờ lui ra ngoài về sau nó cơ bản đã hóa đá hơn phân nửa nửa người dưới triệt để hiện lộ tại trước mặt mọi người lý dạ sắc mặt liền trận nhìn b à phần thật là đáng sợ chấm thêm một chút gần g ạ khả năng liền muốn triệt để biến thành thật i ê u ân lần này quá hổ nháo gần g ạ su h u gỗ một mặt nghiêm túc hướng gần gà quát đồng thời hắn từ trong ba lô đem thuốc chị thương chờ khả năng có hiệu quả dược vật tất cả đổ ra đừ một tay đem gần gạ cơ thể cẩn thận c ấ t kỹ sủ hữu gỗ một tay ở trên người hắn dùng dược mặc dù nửa người dưới sớm đã đã mất đi cảm giác nhưng là theo sủ hữu gỗ động tác trên tay gần gạ còn là lập tức liền đình chỉ tất cả động tác đồng thời nhìn về phía sủ hữu gỗ ánh mắt xuất hiện khó tả phức tạp biến hóa lúc này gần gạ trong lòng thậm chí sinh ra một tia mịt mờ hối hận nếu như lần này nó có thể thấy tốt thì lấy có lẽ kết quả cuối cùng sẽ tốt hơn một chút tại gần gạ suy nghĩ lung tung thời điểm s ù h u gỗ đã cơ bản đèm trong tay dược đều thử qua một lần nhưng xem ra đến bây giờ cũng không có đưa đến hiệu quả gì mặc dù kết quả này hắn sớm đã co đ o á n trước nhưng nhìn thấy gần gạ trên thân không có bất kỳ biến hóa nào hóa đá bộ vị s ù h u gỗ còn là không tự giác địa cảm thấy thất vọng cùng lo lắng rất hiển nhiên sáng thế phiến đá lưu lại hóa đá tác dụng phụ cũng không phải là đơn giản một chút thuốc trị thương bẹ gì liền có thể tiêu trừ thậm chí liền ngay cả bộ kẹ m ẩ n center bên kia có tồn tại hay không hữu hiệu trị liệu thủ đoạn s ù h u gỗ cũng biểu thị hoài nghi nếu không chúng ta vẫn là đi bộ k ẹ mẩn center a tiền h bối không biết cái này tác dụng vụ ngoại trừ hành động bất tiện bên ngoài còn có hay không cái khác ảnh hưởng mà lại vạn nhất kéo quá lâu gần gạ không khôi phục lại được làm sao bây giờ lý giả đem lo âu trong lòng nói ra su hữu go lập tức gật đầu một cái chỉ là ở chỗ này khoảng cách thành thị bên trong b ổ k ẹ mẩn center thật sự là có chút q u á xa phía trước hắn nghe phở lại nói thương tri trụ bên kia có b ổ k ẹ mẩn center điều phối tới giỏi tiểu thư vừa vặn bọn hắn vị trí khoảng cách thương tri trụ cũng không tính qua xa cả hai hợp lại m ạ tính lập tức liền làm ra hướng thương tri trụ bên kia qua quyết định su hữu go cùng lý g i không còn dừng lại lâu để nhóm b ổ kẻ mẩn thu thập một chút sau đó liền hướng về thường tri trụ phương hướng xuất phát chương 640. t r a n h chấp bắt đầu chương 640. t r a n h chấp bắt đầu đi hướng về sở tợn t i ể u lạ con đường cũng không tín hiệu h bây giờ loại tình huống này sở tợn tiệu lạ bên này mưa gió nổi lên tình huống bởi vì lúc trước tim gã là cái xuất hiện cho nên đoạn đường này sở hữu gỗ hai người đi được vẫn được x ư n g tụng làm mười phần cẩn thận cho nên tại đi đến gần đường không bao lâu lại lần nữa trở lại đóng vai loài heo thái sỉ、sì、dục đầu tiên đã nhận ra không thích hợp tận lực bồi tiếp lũ s ợ dày tại hai viên đại tướng lần lượt phát hiện dị dạng về sau sù h ữ g ô lập tức đưa tay kêu dừng đội ngũ chúng ta giống như phải có phiền thoái đem xì、si、giúp cùng lũ sợ dậy vật phát hiện tập hợp một chút sù h ữ g ô lập tức liền đoán được chính mình cái này một đ á m có lẽ lại gặp gỡ phiền thoái mà rất h ố chính là bọn hắn lúc này muốn lui đã cơ bản không thể nào vị trí của bọn hắn có chút quá lung túng bọn hắn còn chưa kịp làm ra động tác k h á c liền xa xa thấy được hai nhóm người tại sù h ữ g ô hai người phát hiện đối phương đồng thời bọn hắn cũng phát hiện sù h ữ gỗ hai người chúng ta chỉ là đi ngang qua các ngươi tiếp tục s ù h u gỗ nhìn thoáng qua song phương lập tức liền rõ ràng thân phận của bọn hắn si rút quả nhiên vẫn là lựa chọn vào lúc này đọc thủ phía trước s ù h u gỗ đã từng nghĩ tới khả năng này chỉ là gần g ạ tình huống lại thêm một chút may mắn tâm lý hiện tại xem ra cái kia tới hắn còn là không tránh được lần này gọi lại chuyện của hắn một người đi đường mặt liên minh huấn luyện ra rất hiển nhiên hắn không có nhận ra s ù h u gỗ thân phận đồng thời đem đột nhiên xuất hiện s ù h u gỗ hai người xếp vào đến hoài nghi danh sách ở trong xì gã là cái bọn người khẳng định là vui với nhìn thấy loại tình huống này bọn hắn khi nhìn đến sủ hữu gỗ bị gọi lại trong nháy mắt liền phản ứng lại trong đó một cái sủ hữu gỗ xem ra cảm giác khá quen mang theo mặt nạ cùng mũ t r ù m ra hỏa phản ứng nhanh nhất đến rất đúng lúc cùng một chỗ đem những này cản đường liên minh cậu đều thu thập nói xong hắn ném ra một cái bộ kỳ bản nhìn thấy con kia hột cờ g i ậ t xuất hiện về sau sủ hữu gỗ đang muốn mở miệng hô lên xỉ rút hai chữ này thời điểm chiến đấu bắt đầu hột cờ rất tốc độ rất nhanh liên minh đám người phản kích tốc độ càng nhanh nguyên bản liền trong lòng còn có hoài nghi bọn hắn vào lúc này đem lúc này đã không được chọn loại này chiến đấu bên trong phàm là nhiều do dự m ộ t khắc như vậy ngã xuống rất có thể liền là chính bọn hắn hoặc là đồng bạn bên cạnh cho nên sủ hữu gỗ hai người có phải hay không tim gã là c á i đồng bọn đã không trọng yếu nếu quả như thật chỉ là đi ngang qua vậy cũng chỉ có thể quái sủ hữu gỗ hai người vận khí không tốt dấu đầu lộ đôi ra hỏa là s i rút trước tiên ngăn chặn bọn hắn sĩ thi a đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đổi tới dẫn đầu người qua đường mặt cao giọng điệu hô cùng một thời gian trước người bọn họ gỗ lẻm nhóm bộ p h á p trình tề địa phát động công kích ngoại trừ ngăn tại trước mặt gỗ lẻm hậu phương là một đội tàng g ậ t đã đang chuẩn bị xô đằng sau mấy đạo nhắm ngay phía bên mình sổ lạ bìm khiến cho su u g o không thể không nghiêm túc su u g o một bên chỉ huy lụ sờ dịch cùng x、si、ì dục chống đi tới đem công kích ngăn cản đồng thời một bên suy nghĩ làm sao thoát ly cái này vũ bùn chỉ là bất kể thế nào m u ố n trừ phi hắn có thể chứng minh thân phận của mình nếu không cũng chỉ có thể chờ liên minh phương cường giả vào sân kinh lịch phía trước cái kia mấy lần sự kiện lớn su u g o cũng không tin liên minh cường giả vẫn không biết hắn bất quá ngoại trừ chờ đợi bên ngoài hắn kỳ thật còn có biện pháp khác đến tiến hành chứng minh Cũng còn diện tốt đối diện, liên minh đội ngũ đối ngũ b ọ n hắn h n k ô g có trước tiên x u ố n g n g cho à i nghi chỉ là hoài nghi, bọn hắn chỉ cùng tim gã là cái k chắc chắc lừa gạt ta là người một nhà một bên hô hào sủ hữu gỗ một bên chỉ huy dở dạ gỗ này cùng trạ dị cùng dẫn hướng tim gã là cái phương hướng phát động tiến công nhìn thấy sủ hữu gỗ động tác đối diện liên minh huấn luyện r a rõ ràng trần trờ một chút bất quá đối với bên này hỏa lực á p chế cũng không có hoàn toàn hủy bỏ chỉ là tương đối ngay từ đầu công kích bây giờ lực độ nhỏ rất nhiều lúc này s ì dục cùng lụ sợ giữ ứng phó liền càng thêm thành thạo điêu luyện thậm chí bọn chúng còn có thể dành tay hỗ trợ phi hành đại đội hai minh đệ đi đ ố i tim gã là cái bên kia trong nháy mắt áp lực đại tăng dẫn đầu mang theo mặt nạ xì rút không thể không lại lần nữa lấy ra mấy cái bổ kỳ bản cướp được hào h u đủ mạng nệ dồn tờ dỗ bổ ba n g a o n h a o xuất hiện tại trên chiến trường đồng thời mới vừa xuất hiện lập tức liền gia nhập vào trong chiến đấu loại tình huống này dù cho liên minh bên kia v ấ n luyện ra số lượng càng nhiều nhưng thực lực đến trình độ nhất định phía sau cũng không phải là đơn giản số lượng liền có thể bù đắp cho nên liên minh phương này chiến trận tại hưu đùn bọn chúng trùng kích vào một lần gần như sụp đổ nếu như không phải bọn hắn tố chất đầy đủ ưu tú đoán chừng tim gã là cái lúc này đã phá vây mà đi bên kia v ấ n luyện ra chúng ta cùng một chỗ liên thủ ngăn chặn bọn hắn chúng ta quán quân đại nhân xìn thị ạ tiểu thư đã tại chạy về đằng này lúc này đối diện rốt cục nghĩ thông suốt hoặc là nói đã đến không nghĩ thông suốt không được trình độ su h u g o trong khoảng thời gian này biểu hiện cơ bản đã có thể chứng minh thân phận của hắn đến mức về sau nhảy phản khả năng lấy tim gã là cái bây giờ biểu hiện ra thực lực su h u g o hai người chân chính cùng tim gã là cái là cùng một bọn vậy căn bản không cần làm nhiều chuyện như vậy bọn hắn bên này mới vừa thay đổi họ súng chỉ g i ú bọn chúng không cần nhắc nhở lập tức liền biết phải làm sao chỉ là tim gã là cái bên này đối với cái này sớm đã có chuẩn bị t ạ i s i y ụ c cùng lụ s ờ dậy vào sân phía trước mấy cái nguyên bản theo ở phía sau nhỏ một vòng mạ nệ dồn đơn độc ra khỏi hàng bọn chúng phi thường thuần thục sử dụng mạ nẹt bấm cùng ít tợ lỏ xị ẩn Thì lúc c này su hữu h gỗ đã không cần suy nghĩ nhiều liền biết làm như thế nào lựa chọn nếu đến trình độ này quay đầu sẽ chỉ lãng phí nhiều thời gian hơn hơn nữa còn sẽ bại nhân phẩm su hữu gỗ để giờ dạ gỗ này cùng trạ dị giật lưu tại nơi này hỗ trợ cứu trợ một chút người bị thương chờ xử lý xong sau đó lại về đơn vị hai bọn chúng biết bay tại hoàn thành nhiệm vụ về sau có thể nhanh chóng bay trở về bàn giao vài câu về sau mang theo không chịu lưu lại lý g i sù h u gỗ hướng tim gạ là cải rời đi phương hướng đổi tới chỉ là truy kích thời điểm hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi tim gạ là cải mục đích lần này đến cùng là cái gì ở ngoài sáng biết rõ xỉn thị ạ ngay tại sở tợ t u l à tình hùng dưới bọn hắn bây giờ hành vi cùng tự sát không có gì khác biệt hoặc là nói xỉ r u ộ t cảm thấy mình có biện pháp đối phó xỉ nội người mạnh nhất xỉn thị ạ. đối với vấn đề này sù h u gỗ biểu thị hoài nghi cho dù hắn trên tay có lấy hồ chi chúng thần tồn tại sù u gỗ cũng không cho rằng xỉ rút có thể đánh bại xỉn thị ả mà lại vừa rồi cái tia giấu đầu lộ đuôi mang theo mặt nạ ra hỏa có phải hay không xì rụt vẫn hai chuyện nghĩ đi nghĩ lại bọn hắn khoảng cách sở tợ i ự u là khoảng cách không xa thời khắc này xin thị ạ thì đã sớm tại sở tợ i ự u lạ bên này chờ đợi bọn hắn tim gã l à c c i nhử hổ xa rừng dương đông kích tây xin thị ạ biểu thị nàng đã sớm nhìn tấu mà lại có cái khác lá bài t ẩ y nàng thủ tại chỗ này chờ đợi mới đúng lựa chọn tốt nhất ra đi xì rút ta biết ngươi liền giấu ở trung quanh đây mặt nạ nam dẫn đầu tim gã l à c i còn chưa tới, tới. xì thị ạ liền mở lời hướng không có một hai bốn phía hô lên tới mười mấy giây đột nhiên một cái gương mặt âm trầm tại xỉn thi ạ cách đó không xa hiện lộ ra chương sáu trăm bốn mươi mốt xỉ r ụ t mục đích chương sáu trăm bốn mươi mốt xỉ r ụ t mục đích theo xỉn thi ạ thanh âm lặn xuống xỉ、sì、r ụ t âm trầm mặt chết đột nhiên xuất hiện tại xỉn thi ạ cách đó không xa ha ha bị ta đòn o t r ú n g quyết định sau khi chiến đấu kết thúc ta muốn đi ăn kem ly bỏ qua xỉ、sì、r ụ t trở nên càng thêm khó coi âm trầm mặt chết xỉn、sì、t h ị ạ tiểu thư một bộ đã đợi đã không kịp dáng vẻ không biết có phải hay không là bị lừa dối đi ra hôm nay xỉ、sì、rút lộ ra phá lệ trầm mặc đối mặt đã xông tới gà cuộng xì、sì、rút thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác cứ như vậy nhìn chằm c h ậ p xìn thị ạ nhìn qua giống như là muốn chủ động tìm chết đồng dạng đều đã đi đến b ư ớ c này xì、sì、rút ngay cả phản kháng một chút đều không làm cứ như vậy từ bỏ đúng không dù sao xìn thị ạ là không tin chỉ có điều nàng cũng không để cho gạ cồm dừng tay trong bóng tối tăng cường cảnh giác về sau xìn thị ạ muốn nhìn xì、sì、rút đến cùng muốn làm cái quỷ gì gà cồn rất nhanh liền đi tới cái này xì rút trước mặt nó trên tay đao cánh hướng phía xì rút cổ vũ chuẩn bị sử dụng phản xệ sở bị vẽ đem hắn chế phục đem đao cánh trúng đích thời điểm xì rút hét lên rồi ngã gục một màn này để x ỉ n t h ị ạ có chút bất n g ờ c h ẳ n g lẽ xì rút t ạ i bị nàng bước ra về sau điên thật rồi sở dĩ chủ động tìm chết chỉ có điều sau một khắc nghi ngờ của nàng liền được giải đáp cái này xì rút trên mặt đột nhiên nhuyễn động một chút một cái mang theo nhang m ô i mắt màu hồng tổ tử xì rút trên đầu t r ợ t xuống tên giả mạo xìn thì ạ đi qua đôi cái này đã biến dạng xì rút nói nàng xin thị ạ đang chuẩn bị tại phụ cận lục soát một phen đột nhiên một cái sắc bén câu trào xuất hiện ở sau lưng của nàng đồng thời nhắm thẳng vào nàng trái tim vị trí đi ra sao lần này sẽ không lại là tên giả mạo đi tại gã cồn ngăn trở câu trào thời điểm xin thị ạ vừa quay đầu hướng một bên khác nhìn sang quan quân quả nhiên không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết lại gặp mặt xin thị ạ tiểu thư cuối cùng ngươi còn là lựa chọn với thế giới la địch thật là khiến người ta thất vọng xi rút từ trong bóng tối chậm rãi đi ra phía trước h u vải đã né tránh gã cồn công kích nhảy trở lại bên cạnh hắn ngoại trừ h ệ vải bên ngoài xin thi ạ còn tại bên cạnh hắn thấy được mấy cái có chút thân ả n h quen thuộc uxi mèdit azov mau tỉnh lại đối với xin thi ạ kêu gọi l ầ u hàng đỏ hống mắt hồ chi c h ú n g thần nhóm một chút phản ứng đều không có xi rút ở bên cạnh chắp tay sau l ư n g tùy ý xin thi ạ càng không ngừng kêu gọi xin thi ạ ngoại trừ là xì nội liên minh quán quân huấn luyện ra bên ngoài nàng còn là nơi này thần thoại học giả cho nên đối với xì nội chuyển thuyết bổ kẹ mần nàng đều không xa lạ gì thậm chí nàng cùng lạ kẽ vã lộ ạ d ọ có c không tệ quan hệ đối với điểm này s ì rút là rõ ràng bất quá bây giờ những thứ này đều đã vô dụng mặc dù loại này hoàn mỹ không chế là thời gian hạn chế nhưng đối với s ì rút tới nói đã đầy đủ vô dụng bọn chúng bây giờ đã là ta bổ kẻ mẩn động thủ hồ chi chúng thần còn không có động xin thì ạ gạ cổm trước một bước hành động lên đồng thời vì mau chóng giải quyết được nhân tránh khỏi s ì rút tiếp tục đùa nghịch thủ đoạn ngoại trừ ngay từ đầu gạ cổm bên ngoài xin thì ạ còn đem lủ cạ dị ổ t ô dễ k í c ù n g sợ thì tôm cũng phóng ra chỉ là xì rụt đang kêu xong cái gọi là động thủ phía sau lập tức lui về sau hai bước mà lại ủ xì chờ ba cái hồ chi chúng thần cũng chỉ lựa chọn công kích từ xa kỹ năng tiến hành gây khó dễ cũng không có lựa chọn tiến lên đây đối kháng chính diện rất hiển nhiên xì rụt còn có mặt khác dự định xin thị ạ thấy thế lập tức chỉ huy nhóm bộ kẹ m ẩ n tiến m ạ n h qua không cho xì rụt âm lưu đạt được cho dù là dạng này xì rụt cũng không có một chút bối rối mặc dù hồ chi chúng thần thực lực chưa chừng có thể đánh bại xin thị ạ nhưng muốn kéo dài một chút thời gian vẫn là có thể đặc biệt là x i thị ạ bên này không có khả năng giống như hắn tùy ý xử trí hồ chi chúng thần nhóm. lúc này x ĩ ruột không biết từ chỗ nào lấy ra hai khối bảo thạch Uxy, Medin, Azong, liên hợp phong ấn đem đối diện những cái kia vướng bận ra hoàng ăn lại hồ chi chúng thần thừa dịp x ỉ n thị ạ bên này không sẵn sàng phi thường ăn y đồng thời dùng r a liên hợp phong ấn trong lúc nhất thời x ỉ n thị ạ cùng nàng các bộ kẹ mận bị tạm thời cách tại một bên khác đừng cho hắn đạt được gạ cổng sử dụng dờ dạ công dạ luca r i o togekis sợp dì dì tôn tìm kiếm những biện pháp khác dùng tốc độ nhanh nhất đột phá cái này liên hợp phong ấn a a d ô n lúc này xin thị a cũng không đói hoài tới kế hoạch gì đem sĩ rút xuất ra cái k i a hai viên bảo thạch về sau nàng liền biết đối phương muốn làm gì sự t ì n h với tư cách thần thoại học giả hắn phi thường rõ ràng ạ kỳ ạ cùng đi ô gạ quan hệ trong đó cũng không tốt một khi hai bọn chúng đồng thời xuất hiện như vậy tình huống bên này lập tức liền sẽ hướng về không biết phương hướng phát triển đơn độc đối mặt một cái xin thì ạ có lòng tin có thể chế phục đối phương nhưng nếu như là hai cái đồng thời xuất hiện lấy bây giờ nàng có thể điều động lực lượng để tính nàng không có niềm tin quá lớn tại ảnh hưởng mở rộng phía trước đưa chúng nó ổn định mà lại trọng yếu nhất chính là bên cạnh còn có xì rút cùng hắn mang đến cái kia ba con hồ chi c h ú n g thần cho nên bây giờ x ỉ n t h ị ạ nhất định phải ngăn cản đối phương tuyệt đối không thể để cho xì rút âm mưu đạt được nghe được x ỉ n t h ị ạ kêu về sau a a dông lập tức liền xuất hiện kỳ thật hắn đã sớm chuẩn bị xuất thủ chỉ là vì một lần là xong a a dông một mực chờ đợi đ ợ i tốt nhất cơ hội bây giờ x ỉ n t h ị ạ đã mở miệng nói cách khác bọn hắn đã không thể tiếp tục lại chờ đợi chỉ là bây giờ cuối cùng vẫn là hơi trễ tại a a dông chuẩn bị động thủ thời điểm phía trước hướng sở tở cựu lạ phát động công kích mặt nạ xì rút đã dẫn người chạy tới lúc này hắn đem n ụ y trang hái đi, lộ ra mặt mình. t ì m gã là cái tối cao ba cán bộ một trong xạ tùn trình diện đồng thời từ một bên khác chân trời bên trên mặt c ư ớ i một cái xạ dạng tỏ cũng tới đến nơi này đồng thời cùng xạ tùn cùng nhau ngăn tại a a dông trước mặt đến mức không thể chạy đến dụi mái tờ thì còn tại lợi dụng không gian dưới đất điều kiện k i ể m chế lấy phở lại để hắn không thể kịp thời trở lại sở tở tựu l ã bên này đương nhiên lúc này ngoại trừ tìm gã là cái tới bên này giúp đỡ bên ngoài tại xạ tùn sau lưng su u g o cùng lì dạ cũng rốt cục chạy tới nơi này tại bọn hắn chạy đến thời điểm xỉ thì á bên này vừa vặn đột phá hồ chi chúng thần liên hợp phong ấ n chỉ là lúc này xỉ dục chuẩy xi rút vừa cười một bên để hồ chi chúng thần trở về sau đó lập tức bắt đầu triệu hoán nghi thức vì để tránh cho nghi thức bị q u ấ y dày xi rút đem hắn cuối cùng cất dấu giải dạ giả đổ cũng phóng ra ngăn tại phía trước nhất đồng thời hắn đem cuối cùng rét chèn cũng đem ra chứng kiến a ngu xuẩn liên minh huấn luyện ra hoàn toàn mới thuộc về ta thế giới lập tức liền muốn xuất hiện ba kỳ ạ đi ô gà ra đi xin t h ì ạ các nàng còn muốn tiếp tục ngăn cản nhưng sau một khắc sở tở c u là trên không xuất hiện một trận kịch liệt thời không ba động rất nhanh xi nội thời gian tri thần cùng không gian tri thần cùng nhau hưởng ứng nghi thức triệu hoán tự dị không gian nhiệt thân tình huống bắt đầu có chút không ổn cùng đi ổ bị không đợi xin thị ạ cấp nàng nếm thử giải thích và kỳ ạ cùng đi ổ ga một lời không hợp liền mở làm mà một màn này chính là sỉ rút muốn nhìn đến mặc dù hắn có r é t c h ẻ n có thể khống chế lại bọn chúng nhưng nếu như không có một cái cơ hội thích hợp bà kỳ ạ cùng đi ổ gà cũng không phải trí thông minh thiếu phí không có sẽ chờ hắn đem r é t c h ẻ n mặc ở trên người chính mình chỉ có chờ bọn chúng đánh nhau trên trận thế cục hỗn loạn hắn mới có càng nhiều cơ hội hoàn thành đối bà kỳ ạ cùng đi ổ gà khống chế mà lại ngoại trừ hai bọn chúng bên ngoài si rút c ò n muốn đạt được càng nhiều kia là hắn từ một cái không biết tên trong di tích đạt được tin tức kia là một cái b ị thế nhân quên lãng vô kem ẩn không kém hơn trước mắt bà kỳ ạ cùng đi ổ gà cường đại truyền thuyết vô kem ẩn nếu như có thể thuận lợi đem ba cái đều như vậy xì、si、rút mới thật sự là có thực lực phá vỡ bộ k ẹ mẩn liên minh chớ nhìn hắn phía trước nói đến nhẹ nhàng như vậy nhưng trên thực tế những cái kia đều chỉ là hôn làm thủ hạ khẩu hiệu mà thôi đối với tình huống chân thật hắn so tất cả mọi người muốn rõ ràng chỉ dựa vào thời không cái này hai cái truyền thuyết bộ k ẹ mẩn xì、si、rút đoán chừng cũng chỉ là có thể cùng xì、si、nội liên minh chống lại mà thôi xì、si、nội liên minh nước vẫn rất sâu cho nên muốn đi đến mục đích hắn vĩnh viễn yêu cầu nhiều mấy tay chuẩn bị bằng không thì kế hoạch của hắn cũng không đến được một bước này à adon người mang theo những người khác đi bắt xì、si、rút bọn hắn hạ kỳ hạ cùng đi ổ gạ giao cho ta nói xong xin t h ì ạ cũng không bay đầu lại trực tiếp chỉ huy nhóm b ổ kẹm mẩn hướng lên bầu trời bên trong thời không song long bay đi đến mức sụ hữu gỗ bọn hắn giống như cũng bị trúc lan nạp vào đến cái kia những người khác phạm chủ bên trong đi theo niên kỷ xem ra gần giống như hắn trùng thuộc tính thiên vương a a dông sụ hữu gỗ cùng lý dạ chia nhau hướng xạ tồn cùng mạt phát động công kích a a dông thì chỉ huy chính mình trùng hệ đại quân hương cái kia ba con giống như là bị móc giống đồng dạng hồ chi chúng thần cùng x ì rụt nổi lên một máy mắt vô luận là trên trời dưới đất sở tợm tịu lạ nơi này hoàn toàn bị đủ loại chiến đấu thành âm cái bao trùm Mẹ gôn ạ t hòn. đúc tự do phát huy lu sa dây điện tử cường hóa hiệu c h ắ n hở su h u gỗ bên này vốn là muốn để gôn đúc chủ công nhưng nghĩ nghĩ nó tự thân tao thao tắc không ít để nó tự do phát huy có lẽ có thể càng nhanh cải biến thế cục dù sao xin thì ạ nói là muốn một người giải quyết đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ vấn đề nhưng trên thực tế đương nhiên không có đơn giản như vậy a a d ô n g trùng hệ quân đoàn tuy nói chủ yếu là đối kháng s ỉ r u ộ t cùng hồ chi c h ú n g thần chỉ bất qua cái này cũng không đại biểu cho hắn liền không có lực lượng thựa vì giải quyết tim gạ là cái phiền p á i này trước khi đến hắn đặc địa mang nhiều mấy cái thực lực không tệ vỗ k n có hỗ trợ của bọn nó l ý giả bên kia áp lực ít đi rất nhiều nhìn thấy sù h u gỗ ánh mắt l giả cởi biểu thị chính mình không có vấn đề tiếp lấy nàng liền lại đầu nhập vào trong chiến đấu u sajin sử dụng h a m m e r ảm đánh liên tục ưu mơ rồng săn ở ơ tắc cồn thờ xê dây tuần pha ồ tờ lay an h ta gì ạ mẹ gan y um nhìn quanh toàn bộ sở tợ tự là một tuần sau sù h u gỗ cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời chiến đấu xì thi ạ ngay từ đầu vẫn ý độ lợi dụng liên minh cùng thời không song long thành lập liên hệ tới k h u y n phục bọn chúng tạm thời ngưng chiến nhưng vô luận là vạ kỳ ạ hoặc là đi ổ gạ giống như là bị mê hoặc bình thường đối với x ỉ n thị ạ kia là một câu đều không có nghe l ọ t x ỉ n thị ạ suy đoán ở trong đó cùng xì r u ộ t cuối cùng dùng để triệu hoán bảo châu có quan hệ thậm chí cái này toàn bộ triệu hoán nghi thức đều có vấn đề bằng không thì dù cho thời không song long quan hệ nếu không tốt nhưng cũng không trở thành giống như bây giờ không lọt vào mắt nàng khuyên can chỉ huy tổ dễ kýt né tránh ạ kị ạ sợ vạ xì ô gen về sau lúc này x ỉ n thị ạ đã không thể không gia nhập vào cả hai chiến đấu chúng lại bỏ mặc bọn chúng đừng nói là sợ tử lạ cuối cùng khả năng toàn bộ mở tờ có rồ nẹt đều sẽ gặp phi thường to lớn phá hư gà cộn mẹ gà hệ vô lù thi on xin t h ị ạ quyết định về sau lập tức không còn bảo lưu trực tiếp để gạ cồn biến thành mạnh nhất hình thái cảm nhận được dưới chân lao đầu biến hóa xin t h ị ạ lù cà gì ô nhảy lên mẹ ra sau đó bắt lại bay tới tổ dễ ký bán chân nhỏ thời gian một cái nháy mắt gạ cồn đã hoàn thành mẹ gạ hệ vũ lù tị hòn lúc này xin t h ị ạ cũng không để cho lù cà gì ô tiếp tục cùng mẹ gạ hệ vũ lù tị hòn sau gạ cồn cùng một chỗ hành động để lù cà gì ô trở lại trên mặt đất cùng sở tị dị tôn cùng nhau chờ chờ cơ hội về sau xin thì ạ chỉ huy gạ cồn đối bà kỳ ạ cùng đi ô gạ phát động công kích tổ sau đó giờ dạ gomzuse ta kem ly liền dựa vào ngươi gạ c ù m xin thì ạ cuối cùng vẫn là quên không được tâm tâm n i ệ m n i ệ m kem ly đương nhiên lúc này nàng cũng chỉ là dưới đáy lòng tự đ ủ nói tại gạ c ù m bắt đầu phát động công kích thời điểm một cỗ cường đại vô song long trúc tính năng lượng chiếm cứ giúp cái bầu trời tiếp lấy ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người của nó bao quát gạ c ù m lần này hai cái mục tiêu tạ kỳ ạ cùng đi ấ gạ với tư cách long trúc tính truyền thuyết b h ổ kem hẩn bọn chúng đối năng lượng như vậy đương nhiên sẽ không lạ lẫm bởi vậy bọn chúng lại thêm có thể thể nghiệm đến trong đó cường đại đây là đã có thể uy hiếp được bọn chúng công kích cho nên cùng một thời gian bọn chúng tạm ngừng công kích đồng thời đem ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bên này bọn chúng quả thật có chút bị ảnh hưởng đến nhưng loại ảnh hưởng này cũng sẽ không đình chỉ bọn chúng năng lực suy tính lúc này mẹ gạ gạ cổm tựa như là trói mắt nhất sao trời mang theo vô biên sức mạnh to lớn hướng ạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ phát động công kích một cái năng lượng khổng lồ cự long trống rông xuất hiện ngay sau đó tại cuốn lên một trận báo táp phía sau nhanh chóng hướng lên bầu trời bên trong cao cao tại thượng hai cái truyền thuyết thần thoại bay đi gạ cổn công kích tựa như là một cái tín hiệu tại nó hướng thời không song long phát động công kích thời điểm phía dưới chiến đấu cũng tại lúc này tiến vào gây cấn giai đoạn gỗ đục đã thành công đánh bại đối thủ sau đó một cái đoạt mệnh áp trưởng t h u ậ n tay đem sắt vách đối thủ cũng đập tới dưới mặt đất cái này cũng chưa hết bởi vì thực lực vấn đề tại phụ cận nó đã cơ bản tìm không thấy đối thủ thế là gỗ đục hỏi thăm một chút xù h ụ u gỗ ý kiến về sau lập tức đột nhập đến a a dông đối chiến sĩ r ụ t chiến đấu bên trong chỉ thấy nó một cái ác q u y t ạ i đối h xì mặt một chút khách qua không biết là bị khống chế còn là phía trước triệu hoán nghi thức tiêu hao nhiều lắm tinh lực thời kh thế là lần này trực tiếp để hồ chi chúng thần phối hợp xuất hiện sơ hở nhìn thấy sơ hở xuất hiện a a dông lập tức chỉ h u y n h bộ kẻ mần bắt đầu tiến hành pha cục chỉ là một bên xỉ r ụ t đối với cái này giống như cũng không chuẩn bị khai thác bổ cứu biện pháp hắn giờ phút này con mắt chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m trên không ạ kỳ ạ cùng đi ô gà theo sĩ r ụ t ánh mắt sủ h ủ u gỗ đột nhiên phát hiện hắn h ộ t cờ không biết từ lúc nào lặng lẽ tới gần phía trên chiến trường đồng thời tại móng của nó bên trên còn đang nắm hai đầu thật dài rét trẻn chương sáu khống chế chương sáu khống chế đối với hộp cờ tiểu động tác chú ý người cũng không nhiều cho dù là trên bầu trời kịch chiến đ á m c ự long tối đa cũng liền lưu thêm một cái tâm nhãn cũng không có quá nhiều chú ý liên đối bởi vì áp lực vấn đề xỉn thì ạ cái này nhất thời bán hội cũng không có cách nào đi đối phó nó dù sao bây giờ nàng phân tâm không được chỉ cần chỉ huy của nàng ra một k i a sai lầm như vậy mẹ gạ gạ cũng lập tức liền có thể có thể đứng trước thời không song lòng song trọng đa kích nếu như chỉ là một cái loại này đẳng cấp đối thủ c ò n tốt nói như vậy xỉn thì ạ còn có thể dành tay xử lý một chút xỉ ruột thủ đ ó nhỏ bây giờ hiển nhiên nàng đã không có lực lượng thừa đương nhiên càng quan trọng hơn là không trung tác chiến đ ố i nàng ảnh hưởng vẫn c ó chút lớn cái này khiến nàng mấy cái trọng yếu chiến lược đều không có cái gì cơ hội có thể gia nhập vào chính diện trong chiến đấu bằng không thì để nàng nhóm bổ kẹ mẩn treo lên chiến thuật phối hợp thế cục bây giờ cũng không trở thành phát triển thành dạng này mẹ gạ gạ c ổ n cũng sẽ không ở phát ra tiếng về sau lập tức liền bị đối diện hai cái đối thủ lập tức liền n h ấ n xuống tới bây giờ muốn mau chóng ngăn chặn lại thời không song long chiến đấu đã quá khó khăn mà cái này chính là xì rụt chờ đợi cơ hội nhìn lấy hết thể đều như là chính mình theo dự liệu phát triển xì rụt mang trên mặt khó mà ước chế c ổ n hỉ một mực chú ý hắn gỗ phi thường mẫn cảm địa chú ý tới Hắn cùng hỉ hột cùng cùng trên cờ trời hột tỉ dập một tương tới quan đem chú h ý cờ、so、gi giây t sau bà kỳ ạ thân thể cao lớn bên trên đã hoàn toàn bị tỏa liên cho trói lại đây hết thể tới có chút quá đột nhiên trong lúc bà kỳ ạ chuẩn bị phản kháng thời điểm một bên khác đi ổ gạ công kích lại tới lần này nó triệt để đã mất đi cuối cùng cơ hội phản kháng ý thức của nó ngay tại biến mất thay vào đó là xiềng xích bên kia thuộc về x ì ruột ý chí ha ha ha hạ kỳ ạ hôn đ à n gạ cồn ngăn cản ó xin thì ạ cảm giác mình bị x ì ruột bớt bỡn cái này khiến nàng phi thường phẫn nộ mẹ gạ gạ cồn cảm nhận được l ử a giận của nàng chỉ là lúc này đã bị khống chế m ạ kỳ ạ ngăn tại nó cùng đi ổ gạ trước mặt thậm chí m ạ kỳ ạ còn muốn phối hợp h ộ t cờ g ậ t trên người đi ổ gạ trùng lập sự tình vừa rồi chỉ là nó có chút suy nghĩ nhiều quá dù cho lúc này đi ổ gạ cùng mẹ gạ gạ cồm đều bị kiềm c h ế nhưng cái này không có nghĩa là những người khác không có lực lượng thừa đến ngăn cản đây hết thảy ngay tại hot cờ rào chuẩn bị lập lại chiêu cũ thời điểm một cái cưới rồng con vịt ngăn tại trước mặt của nó tiếp lấy một phát từ trên trời giáng xuống quả đen đi máy bay không đối là con vịt ngồi quả đen hướng về đối thủ ép tới lần này là thật có chút đem hot cờ rào do sợ e m chút nó trên móng đ u ố t một đầu cuối cùng rét c h ẹ n liền không có nắm vững rắt xuống chỉ có điều với tư cách bị sỉ r u ộ t lựa chọn cuối cùng một vòng người chấp hành hot cờ rơ trên thân thế nhưng là bị sỉ rút ký thác kỳ vọng cao bởi vậy ngay tại lúc này tùy tiện nó là sẽ không như xe bị tuột xích hot cờ r à né tránh cư c h u y ể nhanh cái c đầu u ẩ n bị t h y cái góc độ tiếp tục chấp tiếp độ h à nhiệm vụ. Dù sao nếu như không thừa vụ, dù dịp sao lên ú tiếp hột cờ dạo nhìn thấy đột nhiên xuất hiện r à o cục gôn đúc s i rút nụ cười trên mặt liền n ư n g kết hắn mắt mang sát khí chừng sủ hữu gỗ một chút về sau lập tức hướng hột cờ dơ phát ra tiếng thúc rủ. nghe được si rút thanh âm hột cờ dơ tốc độ trong nháy mắt lại nhanh mấy phần đồng thời bạ kỳ ạ cũng tăng nhanh trên tay tốc độ công kích thậm chí không tiếp đối cứng lấy đi ổ gạ cùng mẹ gạ gạ c ù n công kích cũng muốn đưa chúng nó cả lại vì có thể đồng thời đem đi ổ gà không chế lại xì rút lần này là thật dốc hết vừa liếng chỉ là gỗ n đục cùng giờ dạ gỗ nặng động tắc cũng không chậm ít chìm sợ ị t phối hợp cồn u p h ở xì ẩn lại một lần nữa chặn h ộ t cờ rào đường đi thấy cảnh này phía sau xỉn thị ạ trong lòng áp lực trong nháy mắt đánh tan hơn phân nửa nàng hướng sủ h ụ u gỗ bên kia chăm chú nhìn thêm tiếp lấy liền chỉ huy m ẹ gà gà cồn phối hợp đi ổ gà cho b ạ kỳ ạ gia tăng áp lực trước khác nay khác phía trước xỉn thị ạ lo lắng trợ giút một phương sẽ khiến một phương khác phân ớt tiếp theo ảnh hưởng liên minh đối truyền thuyết bộ kệ mẩn nhu đồn sau một khắc trên bầu trời chiến đấu lại lần nữa kịch liệt lên lúc này xì r u ộ t cùng hột cờ rào cũng bắt đầu có chút sốt ruột bởi vì phía dưới hồ chi chúng thần bị a a dông bắt lấy sơ hở về sau đã nhanh muốn ngăn cản không nổi tiếp tục như vậy nữa không đợi xì r u ộ t kế hoạch hoàn thành chính hắn liền bị a a dông cho đ ổ i kịp kết quả như vậy đối với xì r u ộ t tới nói không thể nghi ngờ là không thể tiếp nhận nhìn lấy đối diện đã thổi lên phản kích c ạ n lệnh xì r u ộ t sắc mặt biến đổi mấy lần sau đó liền làm ra quyết định sau cùng hã t ừ trong túi lấy ra cuối cùng át chủ bài một cái hòn đá đồng dạng không gian tọa độ tiếp lấy hắn dùng sức hướng phía bà k bị khống chế bạ kỳ a lập tức quay đầu hướng phía cái này hòn đá thả ra sở bạ xì、sì、ô gen đi ô gạ cùng mẹ gạ gạ cồn căn bản không kịp ngăn cản đón lấy đem sở bạ xì、sì、ô gen c h ú n g đích cái kia nhỏ bé hòn đá lúc lại một trận mánh liệt không gian ba động xuất hiện ngay tại cái kia hòn đá biến mất vị trí ngay sau đó là một cái khác âm thanh bao hàm lực lượng long hống chỉ là đạo này long hống nghe so bạ kỳ a cùng đi ô gạ bọn chúng càng có xâm lược tính thậm chí sủ hữu gỗ bọn người còn giống như cảm thấy một cố thuộc về khí tức hủy diệt n à o tới trước mặt long hống qua đi đại khái mười giây giờ một viên dư tận đầu lâu xông phá không g tiếp theo là nó thật dài hơi có vẻ cổng k í n h thân thể mới vừa xuất hiện nó liền hướng tất cả mọi người phô bày cái gì gọi là táo bạo su hữu gô bọn người tựa như trên đất côn trùng đồng dạng cũng không có gây nên chú ý của nó cho nên nó táo bạo ngay đầu tiên nhắm ngay trên bầu trời bạ kỳ ạ cùng đi ổ gà bọn chúng bạ kỳ ạ bởi vì có xì rút nhắc nhở cho nên cũng không có vào lúc này chúng chiêu nhưng đi ổ gà cùng mẹ gà gà cồm liền không có vận khí tốt như vậy cường đại dờ dạ gồng b ậ t trong nháy mắt chúng đích bọn chúng đồng thời tại trên người bọn chúng xuất hiện bạo tạc một bên khác gôn đục bọn chúng cũng tương tự nhận lấy ảnh hưởng cờ nắm lấy cơ hội cờ rào nắ sau đó hướng phía đi ổ gạ phương hướng bay đi đây là dị dạ tị nạ với tư cách thần thoại học giả mặc dù dị dạ tị nạ cũng không có tại xỉ nội lưu lại nhiều ít truyền thuyết nhưng nhiều năm đối truyền thuyết nghiên cứu vẫn là để xỉn thị ạ liếc mắt một cái liền nhận ra nó quả nhiên không hổ là xỉn thị ạ tiểu thư ta còn tưởng rằng bây giờ toàn bộ xỉn ộ i chỉ có ta còn biết nó tồn tại bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi xỉn thị ạ tiểu thư ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng thần phục với ta ngươi đem cùng ta cùng hưởng thế giới hoàn toàn mới bằng không thì ba kỳ ạ đi ổ gạ k i ế n cái này vô tri người kiến thức các ngươi một chút thực lực chân chính Giờ h ư ơ n g i ờ hóa, hóa, hóa sáu hạ t r è n tại t h ờ i k h ắ càn n y đ ồ g t h ờ i p h á t động, một giây sau c á c h đó k h ô n g xa mấy ngọn núi trực tiếp tại trực s ủ hủ gồ t r ư ớ c m ặ t của bốn bùi. t mươi bốn càn rỡ s i rút ha ha ha ha. nhìn thấy biến mất cái kia vài toàn đối tuyết s i rút tùy tiện địa nợ nụ cười trong lúc nhất thời sở tợn tịu l à xung quanh ngoại trừ tiếng cười của hắn bên ngoài vậy mà không có cái khác thanh âm chỉ có điều rất nhanh s i rút tiếng cười liền bị đánh gãy mà lại đánh gậy hắn còn là vừa rồi hắn tự tay triệu hắn đi ra dị dạ tin ạ tại dị dạ tin ạ trong mắt cũng mặc kệm vạ kỹ ạ đ i gà hai cái này đối thủ phụ cái đối kiêm còn, này một mất một t rút á c nụ g g coi nó n một một không không cười h vào lúc này từng bước thu liễm mặc dù hắn cảm thấy vạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ hai chọi một nhất định là có thể chấn áp dị dạ thi nạ nhưng còn có xin thị ạ a a dông cùng xủ h ữ n gỗ những thứ này liên minh cường ra tại s ì rút không muốn lại phát sinh ngoài ý muốn khác đỡ được đi ô gà và kỳ ạ đi giải quyết những thứ này thế giới cũ rất rời để bọn hắn giống vừa rồi ngọn núi đồng dạng tại ngươi sức mạnh to lớn hạ triệt để cho vùi đừng nghĩ lại được như ý tên điên lúc này x i n t h ị ạ một ngựa đi đầu đứng dậy sau đó lập tức dẫn đầu nhóm bộ kệ mần phát động công kích lúc này dị dạ tị nạ tạm thời thay nàng đem trước đại bộ phận áp lực chia sẻ qua lúc này x i n t h ị ạ mới rốt cục có cơ hội giành tay đối s ì rút cái này chính chủ đ ộ n thủ một màn này là thật có chút vượt ra khỏi xì rút lường trước tại dự đoán của hắn bên trong dì dạ tì nạ hẳn là rất nhanh sẽ như cùng đi ổ gà cùng ạ kỳ ạ đồng dạng đầu nhập ngực của hắn mới đúng dù cho không phải nhưng ở đối mặt bão đoàn thời không song long nó nhiều ít cũng hẳn là do dự do dự một trận đi nhưng cũng tiếc chính là nó không có dì dạ tì nạ so với hắn còn muốn lớn mật còn muốn điên cuồng tại nhìn chuẩn hạ kỳ ạ cùng đi ổ gà về sau nó phản phất hóa thân trở thành tóc hối của ca một chút liền cắn không thả cho nên khi đó hắn căn bản không có cân nhắc đến bây giờ loại tình huống này bây giờ đối mặt x ỉ n thị ạ cường lực tiến mạnh xi r đột nhiên có một loại việc lớn không tốt cảm giác lần này không cần thận hắn rất có thể là thật muốn ngỏ nghĩ tới đây sỉ、sì、rút lập tức điều động lực lượng trở về thủ chỉ bất quá lúc này giống như hơi trễ trước đó hồ chi chúng thần đã cơ bản không có sức chiến đấu ạ kỳ ạ đã bị a a dông bổ kẹ mẩn tạm thời ngăn chặn dựa vào hắn nguyên bản cái k i a mấy cái bổ kẹ mẩn muốn ngăn t r ở x ỉ n thì ạ cái này một đợt thế công có chút khó đủ hơn nữa còn không chỉ x ỉ n thì ạ một bên sủ hữu gỗ mắt thấy đến chính diện chiến trường có chút tham dự không đi vào cho nên cũng nghĩ qua đến đối sỉ、sì、rút động một cái tay đánh chó mù đường loại chuyện này gôn đ ú thích nhất làm cho nên vẫn là nó trước tiến tới bởi vì có người dẫn đầu gôn đ ú không có cái gì nói nhảm lại nhà khác tổ kẻ mần đem đường mở ra phía sau lập tức tận dụng mọi thứ đi tới xỉ ruột khía cạnh lúc này xỉ ruột h ẹ và kịp thời đổi tới chặn gỗ ấn đục đường đi tới trước ngay sau đó song phương nhanh chóng liền chiến đến cùng một chỗ gỗ đục hi r ỗ bùn su hữu gỗ chỉ huy tới cũng mười phần kịp thời gỗ đục nhận được mệnh lệnh phía sau lập tức bắt đầu hành động một đạo v ị t ra bản lõe loẹ loẹt hỉ r ỗ bùn trong nháy mắt theo nó nếu m á u bên trong phun g ra ngay sau đó chính nó cũng đi theo sông tới ngay tại hi dỗ bùn chuẩn bị chúng đích xỉ ruột thời khắc ngàn cần treo sợi tóc h ệ vạy một cái s ợ bịm tạm thời thay xỉ ruột giải quyết nguy cơ lại là ngươi hiển nhiên cái này hai lần b à f a n bị sủ hữu gỗ làm dối s ì rút bây giờ đối với hắn tình cảm có thể nói là tương đương thâm hậu lần này ta sẽ không lại thả n g ư ơ i sủ hữu gỗ s ì rút hung tợn hướng về sủ hữu gỗ hô dạng như vậy thấy sủ hữu gỗ là phá lệ thư thái loại thời điểm này s ì rút càng là phất nộ vậy liền đại biểu cho thế cục bắt đầu hướng về bọn hắn bên này nghiêm về bây giờ đối phương càng nhiều cũng không quá đáng là vô năng cùng nộ mà thôi cho nên sủ hữu gỗ chẳng những không sợ thậm chí cảm thấy áp lực giảm bớt một chút người câu nói này ta đã nghe xong nhiều lần lắm rồi nhưng là rất xin lỗi cho tới bây giờ ta cũng còn trôi qua hảo hảo. ta liền lấy ngươi này ở chỗ này chờ xử r hữu gỗ kêu thời điểm không quên hướng bên cạnh l ũ s ờ dịch củng c ổ l i t ổ ed nhìn một chút hắn ám nhìn kỹ ý tứ đã hết sức rõ ràng cho nên tại s ử h u gỗ mở miệng không bao lâu l ũ s ờ dịch củng c ổ l i t ổ ed liền đã hướng xỉ rụt bên kia n h y tới phối hợp trước đó gôn đúc xì r ụ t bây giờ đã bị s ù h u gỗ các b ổ kẹ mẩn triệt để bao vây vây kín chi thế vừa mới hình thành gôn đúc bọn chúng liền không nghĩ tới cho xỉ rút cơ hội phản kháng có nước in sơ lôi qua một mạch địa hướng về thân thể hắn một hồi ném loạn lần này quả thực là đem xù h u gỗ bọn người cho nhìn xứng rồi s ì rút ra sân lâu như vậy vẫn tại cái kia làm mưa làm gió không ngừng qua cho dù là ngay từ đầu x ỉ n t h ì a động thủ với hắn thời điểm s ì rút giống như đều không có giống như bây giờ chật vật qua hắn giờ phút này chỉ có thể trốn ở mấy cái trung thành thủ hạ phía sau để cho mình bản thân mấy cái bổ kẹ m ẩ n phối hợp với miễn cưỡng t r ô n g xuống tới kỳ thật nếu như không phải đa tuyến tác chiến mà lại mưu đồ bên trong mấy cái chiến lược chủ yếu đều đã bị x ỉ n t h ì ạ các nàng kéo lại bây giờ nhất thời bán hội muốn thoát thân đã cơ bản không có khả năng tại xì、sì、rút tính toán đến xìn thị ạ cùng thơ lại cũng tính kê đến khả năng xuất hiện a a a còn đem trên không truyền thuyết này bên trong thần thoại bổ kẻ m ẩ n tính toán gắt gao ngoại trừ bởi vì đối dị dạ t ì nạ không hiểu rõ ra một điểm nhỏ tình hình bên ngoài thậm chí liên xủ hữu gỗ xuất hiện xỉ rút cũng có t c h đoán trước chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới xủ hữu gỗ bắt cơ hội năng lực mạnh như vậy dị dạ t ì nạ cái này nhỏ tình hình chỉ cần lại cho một chút thời gian xỉ rút có lòng tin đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ có thể thuận lợi giải quyết đến lúc đó mặc kệ là xủ hữu gỗ phờ lạ à, à dông hay là bây giờ xì n ộ đệ nhất nhân xin thi ạ hắn đều không sợ nhưng bây giờ những thứ này đều trở thành hư hảo cũng bởi vì xủ h nếu như ánh mắt có thể giết người lúc này sủ hữu gỗ đã không biết bị hắn chém thành muôn mảnh bao nhiêu lần nhưng lúc này hắn đã không có thời gian lại đi tử vong ngưng thị sủ hữu gỗ bởi vì gỗ ôn đục không biết từ chỗ nào đột phá phòng tuyến hướng hắn vào tới đột nhiên xuất hiện gỗ ôn đục dọa hắn kêu to một tiếng xì rút một cái lảo đảo trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất nếu như không phải hắn mẹ và cứu giá kịp thời hắn lúc này tuyệt đối không chỉ bị dọa nằm xuống đơn giản như vậy chỉ có điều bất kể nói thế nào gỗ ôn đục lần này còn là cố gắng trương sĩ khí mà lại xì rụt bên này xảy ra vấn đề phía trên trực tiếp bị hắn khống chế b à kỳ ạ cùng đi ổ gạ cũng đều nhận lấy một chút ảnh hưởng tại sỉ、sì、rút bị dọa ngã trong nháy mắt động tác của bọn nó chậm đâu chỉ vỗ dì dạ tị nạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này nó trực tiếp bắt lấy thương thế trên người tương đối nặng hơn bạ kỳ ạ một hồi đánh cho tên người dì dạ tị nạ bên này lấy được tiến triển đồng thời phía dưới a a dông cùng xịn thị ạ cũng bắt lấy cơ hội đem xạ tùn cùng mặt bắt được bây giờ còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tim gã là cải thành viên liền chỉ còn lại sỉ、sì、rút còn có bên cạnh cái kia hai cái tử trung phật tử làm tốt lắm sủ ư go người so cái này chơi cô chờ kết thúc ta mang n g ư ơ i c ù n g người cô bạn gái nhỏ đi an toàn xỉ nội món ngon nhất kem ly x i n thì ả mang theo cởi khổ a a giông đi tới sủ hữu gỗ bên người sau đó đôi hắn cao giọng nói xỉ rút đường vào lúc này giống như thật đi đến cuối cùng chương 645. phản công chương 645. phản công cạn tổ tiểu tử ngươi tựa như là s ở cun thẳng cái dám đồng dạ n g mặc kệ ở đâu đều là thúi như vậy không thể nghe thấy âm hồn bất tán xỉ rút một mặt khó coi điệu từ dưới đất bò dậy hắn thậm chí không kịp p h ủ nhẹ trên mông băng lánh tuyết trắng bởi vì lúc này xỉ rút trong lòng lánh ý so trên mông muốn càng sâu các ngươi cho rằng dạng này liền có thể đem ta đánh bại sao à, a a kỳ hạ đi ổ gà bây giờ lập tức lập tức đậu thủ si h du sợ nạt kỹ năng vang vọng toàn bộ sở t ợ t t u lạ ngay sau đó mới mới vừa ở dị dạ t ì nạ trên tay ổ n định thế cục A kỳ hạ cùng đi ổ gà giống như là đột nhiên điên c u ồ n g đồng dạng nguyên bản ẩn vào bên ngoài thân phía dưới dép chen toàn bộ h i ệ n lộ sau đó toàn thân bị không rõ hồng quang bao trùm thời không song long một tiếng giờ o、oh、a、ah、giờ về sau đồng thời buộc phát ra cường đại sóng xung kích đem dị dạ tị nạ đánh lui cuối cùng lại truy kích một đợt phía sau thời không song long lần đầu tiên tới xì r ụ t phía sau lúc này xì r ụ t cũng không dám tiếp tục đợi lắm nữa hắn cũng không có thời gian chờ căn bản không cần xì r ụ t tiếp tục phân phó sau lưng của hắn b ạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ liền đã biết rõ nên làm như thế nào một trận m á n h liệt thời không ba động theo bọn nó trên thân chuyển đến tận lực bồi tiếp một trận không gian vỡ vụ n thanh â m một cái lỗ đen giống như là muốn thôn vệ hết thẻ chung quanh đồng dạng theo nó bên kia bắt đầu chuyển đến một trận cường đại lực hấp dẫn phù cận đông tuyết cái thứ nhất bị hút vào lỗ đen sau đó là hòn đá bùn đất mà kỳ dị là liền đứng tại lô đen trước mặt sỉ r ụ t phản phát hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ ảnh hưởng liền l i ề n trên người hắn quần áo cũng không nhúc đ í c h giống như là bị n h ấ n xuống tạm ngừng khóa đồng dạng cùng sủ hữu gỗ bọn hắn cũng biết đây nhất định là bà kỳ ạ cùng đi ổ gạ công lao sỉ r ụ t cũng mặc kệ nhiều như vậy hắn lúc này đã xoay người mặt hướng lô đen trong mắt bên trong ngoại trừ cùng n h i ệ t bên ngoài liền không nhìn thấy những vật khác thế giới thế giới mới là của ta ha ha, ha. ta thế giới mới theo lỗ đen một bên khác thế giới từng bước hoàn thiện bên kia hình dáng cũng chầm chậm xuất hiện tại những người khác trong mắt chỉ có điều những thứ này cũng không phải trọng điểm trọng điểm là theo bên kia hoàn thiện lỗ đen lỗ hổng ngay tại sở tờ i ệ u lạ bên này từng bước quyết tán mà lại nó lực hấp dẫn cũng so ngay từ đầu thời điểm muốn mạnh hơn rất nhiều từ bên này hút đi vào đủ loại năng lượng cùng vật chất cũng càng phát nhiều tiếp tục như vậy nữa sở tờ i ệ u lạ thậm chí là mở tờ có rồ nẹt còn có thể hay không tồn tại cũng là một cái vấn đề mà biến hóa như thế chỉ dùng đại khái hơn mười giây xù hữu gỗ bọn hắn rất rõ ràng không thể tiếp tục như vậy đi xuống ngay được xù hữu gỗ kêu to, gôn đục trong nháy mắt liền biết nó muốn đứng ra làm việc nói thật muốn nó một mình một vị đi ngăn chặn đối diện hai cái truyền thuyết chi long sáng thế thủ đoạn nói không khẩn trương đó là không có khả năng chỉ có điều nếu s ẻ n phân quan muốn nó đứng ra làm như vậy vịt bên trong hào kiệt nó khẳng định là không thể c ó lại c h ỉ ít bây giờ không tốt đương nhiên gôn đục xác thực muốn làm anh hùng làm lão đại nhưng nó lại cũng không muốn làm tường không lý anh hùng lão đại ngay tại vừa rồi l ô đen tiếp tục mở rộng thời điểm nó phát hiện hạ kỳ hạ cùng đi ổ gà tình huống giống như có chút không đúng đi qua nó siêu cấp đại nào phân tích rất có thể là bây giờ sự tình cùng bọn chúng tự thân quy tắc quyền hành tướng làm trái gỗ đục cùng truyền thuyết bổ kẻ m ẩ n tiếp xúc cũng không có thiếu cho nên nó rất rõ ràng tại nhiều khi truyền thuyết bổ kẻ m ẩ n tuy nói là tay cầm quyền hành thực lực cùng quyền hạn ở thế giới quy tắc bên trong đều cực kỳ cường đại nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho bọn chúng có thể tùy ý làm vậy một khi hành động vi phạm với thế giới bản nguyên như vậy quy tắc bản thân liền sẽ hạn chế thậm chí chế tài bọn chúng Hạ kỳ hạ cùng đi ổ gạ theo thứ tự là không gian cùng thời gian quy tắc theo ả n nói cách khác bọn chúng bản thân liền có bảo vệ không gian ổn định hoặc là phòng ngừa thời không trường hà xuất hiện dung chuyển nhiệm vụ mà s、si、ỉ giút muốn sáng tạo thế giới mới vô luận từ góc độ nào đến xem vậy cũng là làm trái bọn chúng thay mặt luật lệ thì hành vi đây chính là sơ hở chỉ bất quá vẹn vẹn chỉ là tìm tới sơ hở còn không được muốn ngăn chặn lỗ đen tiếp tục khuất trường trợ giúp thời không song long thoát khỏi khống chế khôi phục nguyên dạng cũng không phải là một kiện sự tính đơn giản mạng hội xuất thủ gỗ ấn độc rất có thể sẽ trực tiếp bị lỗ đen hút đi vào sau đó trở thành xỉ、si、giút thế giới mới một ph cho nên vịt ra chuẩn bị lắc lư mấy người trợ giúp tới giúp một chút bè buồn nó hướng phụ cận ngắm vài lần chuẩn bị nhanh chóng s à n g chọn mấy vị dũng sĩ chỉ là không đợi nó tìm tới mẹ gạ gạ cổn vị manh tướng này huynh liền chủ động đứng dậy gôn đ ụ c có thể phát hiện sự tình với tư cách một gã tên thần thoại học giả xỉn thì ạ lại thế nào khả năng không phát hiện được thậm chí nàng phát hiện phải so gôn đ ụ c còn phải sớm hơn chỉ là khi nhìn đến xỉ rụt làm ra cái lỗ đen này về sau trong lòng của nàng hiển nhiên có cái khác cân nhắc hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu xỉn t h ì ạ cùng xỉ nộ i liên minh liền đối xỉ rút lần này hành động có ý tưởng khác không nói sáng tạo không sáng tạo thế giới mới chỉ là b ạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ trên người không gian cùng thời gian quyền hành liền đầy đủ bọn hắn cảm thấy hứng thú chớ nói chi là còn có thăm dò dị không gian hoặc là thời gian tiết điểm khả năng này làm sao không khiến người ta động tâm chỉ có điều xỉ nộ i liên minh đến cùng cùng tim g ạ là cái không giống mà lại trong mắt bọn họ xỉ rút kế hoạch có nhiều lắm lỗ thủng cái này giống như là một trận đánh bạc cho nên bọn hắn chọn lựa đầu tiên kế hoạch là cầm xuống xỉ rút thậm chí là toàn bộ tim gã là cái sau đó tiếp nhận cũng cải tạo kế hoạch của hắn tiến một bước tăng cường liên minh đối truyền thuyết với cái thế giới này lực độ trưởng khống đương nhiên đây chỉ là kết quả lý tưởng nhất s ì rút có thể tại xì nội liên minh vô số lần đổi u bắt bên trong đào thoát đồng thời đem tim gạ là cái phát triển thành xì nội lớn nhất tổ chức n ầ m thực lực của hắn cùng năng lực vậy khẳng định là không thể coi thường cho nên tại phát giác được không thể trước tiên ngăn cản s ì rút về sau vô luận là xìn thì a hoặc là a a dông cũng bắt đầu cố ý giữ lại thực lực dù sao các nàng đầu tiên là nhân loại sau đó mới đúng truyền thuyết bộ kệ m người hợp tác mà xì r ú làm đây hết thạy kỳ thật càng nhiều còn là thôn tính truyền thuyết bộ kệ mần quyền hành dứt bỏ xị rút mục đích không nói hắn làm những thứ này đối với liên minh mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt bất quá bây giờ xin thì ạ không thể tiếp tục để xị rút làm càng đi xuống l ô đen xuất hiện đã đã chứng minh rất nhiều thứ lần này về sau các nàng hoàn toàn có thể dùng những biện pháp khác đến tiến hành nghiên cứu tin tưởng chỉ cần đánh đổi một số thứ thủ thương sau ạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ sẽ phối hợp các nàng đơn giản một chút nghiên cứu đây đều là liên minh túi k h ô n đoàn chức t i ê chế định một chút đến tiếp sau kế hoạch có thể nói các mặt đều đã cân nhắc đến chỉ có điều, điều kiện tiên quyết là các nàng muốn trước ngăn cản xị bằng không thì chờ một chút xin thi ạ liền muốn khởi động cuối cùng một bộ khẩn cấp dự án gạ c ồ m ảo t r ạ sau đó dở ra cô mợ tệ ổ bên này manh tướng h u y n h mệ gạ gạ c ồ m lập tức bắt đầu động thủ triệu hoán lưu tình gồn đục phi thường gạ tặc hướng xỉ r u ộ t lặng lẽ sờ lên chương sáu trăm bốn mươi sáu bị hủy diệt thế giới mới cùng hồi cuối chương sáu trăm bốn mươi sáu bị hủy diệt thế giới mới cùng hồi cuối lúc này xỉ、si、rút lực chú ý toàn bộ đầu nhập vào ngay tại trưởng thành thế giới mới bên trong căn bản cũng không có tâm tư chú ý một bên khác tình huống hắn dám làm như thế dựa vào đương nhiên là vạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ thời không trí lực n g h i ê m trình nói, hắn mà c ù dù biết h ạ, xì rút gỗ không có khả năng giấu quá lâu nhưng bây giờ thời gian không tại xù hữu gỗ bọn hắn bên này bọn hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi bởi vậy sỉ r u ộ t mới có thể lộ ra bình tĩnh như thế hoặc là nói làm cái lô đen này xuất hiện về sau hắn mới chính thức cảm thấy mình kế hoạch đã triệt để ổn chỉ là x i rút giống như quên cuối cùng bị hắn triệu hắn đi ra dị dạ tin ạ trước đó bà kỳ ạ cùng đi ổ gạ liên hợp đã kết quả thật làm cho nó phi thường khó chịu thậm chí liên kịp thời phản kích đều đặn g không xuất thủ nhưng những thứ này đều đã đi qua tại l ô đen xuất hiện không bao lâu về sau dị dạ tin ạ kỳ thật đã khôi phục lại nếu như không phải bị đánh phải có chút xa sơ ớ tại ngay từ đầu thời điểm nó liền trở lại cùng bà kỳ ạ bọn chúng tiếp tục cứng rắn lúc này cũng không muộn dị dạ tin ạ một cái xạ đã phót sờ trốn vào dị không gian lúc trở ra cánh mang theo ô minu trong miệng xa gặp bạn ô già sờ giờ còn có hỉ ở bìm không có một khắc dừng lại trực tiếp lựa chọn rửa sạch không sai liền là rửa sạch ở trong mắt nó sủ hữu gỗ cùng xỉn thị áp bọn người cho tới bây giờ cũng chỉ là một cước liền có thể giống chết tiểu côn trùng có lẽ trước đó những thứ này tiểu côn trùng đối với nó cung cấp một chút trợ giúp nhưng bây giờ tại dị dạ t ì nạ trong mắt bọn hắn trở ngại đến nó cho nên hủy diệt đi liền tốt tính cả bên kia cái kia hai cái đối thủ một mất một còn đồng dạng cũng may mắn xỉn thị á cùng sủ hữu gỗ đối dị dạ tị nạ vẫn luôn có chỗ phòng bị tại nó không khác biệt công kích thời điểm hai nhân mã b lôi kéo người bên cạnh bắt đầu trốn tránh dị dạ t ì nạ công kích xì r ụ t tình huống thì không tốt lắm dị dạ t ì nạ trước đó mặc dù là bị khu t r ụ nhưng nó trên người lực lượng cũng không có nhận suy yếu thậm chí nói đảo ngược hủy diệt thế giới vốn là càng thêm thích hợp nó cho nên tại cái này rất dài bị trục xuất hoặc là nói giam cầm thời gian bên trong dị dạ t ì nạ thực lực không giảm ngược lại tăng t r ư ơ n g kỳ ở tại dị không gian nó đương nhiên biết rõ đánh như thế nào phá giờ phút này xì r ụ t bọn hắn bây giờ tình hình dị dạ tị nạ ngay từ đầu xa đã phát sờ mục đích vì chính là đem bọn hắn từ dị không gian bên trong bước đi ra cho nên thời khắc này xì rút không thể không b ô n g xuống trên người bức cách liên tục mấy con lửa lười l a n lộn mới khó khăn lắm tránh thoát dị dạ t ì nạ công kích còn tốt dị dạ t ì nạ mục tiêu chủ yếu cũng không ở trên người hắn dù cho xì rút bây giờ trở thành vạ kỳ hạ cùng đi ổ g à người k h ô n g chế nhưng ở dị dạ t ì nạ trong mắt đây hết thể cùng nó có gì làm nó mục đích chính yếu nhất liền là hủy thời không song long như thế liền rốt cuộc không có cái gì có thể ngăn cản nó tại bình thường thế giới cùng đảo ngược hủy diệt thế giới ở giữa tự do xuyên qua đến mức vạ kỳ hạ cùng đi ổ ga bị nó xóa bỏ về sau sẽ sinh ra hiệu quả gì táo bạo dị dạ tị nạ cũng không chuẩ nhưng hết lần này tới lần khác ngoại trừ pạ kỳ ạ cùng đi ổ gạo bên ngoài xì rút đã không có những biện pháp khác đi ngăn cản lúc này dị dạ tị nạ dừng tay cho ta dị dạ tị nạ đã vô kế khả thi xì rút lúc này chỉ có thể viễn tưởng mình có thể đem dị dạ tị nạ kêu rừng nhưng rất hiển nhiên ý nghĩ của hắn là không thể nào thực hiện di dạ tín hạ sai ở o s t e r trực tiếp t r ú n g đích hạ kỳ ạ cùng đi ấ g a lô đen cùng một đầu khác cái gọi là thế giới mới cũng tại thời khắc này xuất hiện một chút dung chuyển kỳ thật cái này cái gọi là thế giới mới tại xỉn thì ạ trong mắt của các nàng càng giống là một cái mở ra tới dị không gian mà đối với dị không gian liên minh cũng không phải là không có nghiên cứu qua thậm chí theo xỉn thì ạ biết tại cái khác khu vực liên quan tới dị không gian nghiên cứu đã phi thường xâm nhập cũng tỉ như ạ lò lạ trở về chính đề dị không gian xuất hiện dung chuyển rất nóng n ả y thuộc về s i rút cho nên lúc này hắn lập tức khống chế bạ kỳ hạ cùng đi ổ gạ trước tiên ổn định tình huống bên kia mà không phải lựa chọn trước tiên hướng dị dạ tì nạ làm ra phản kích bạ kỳ hạ cùng đi ổ gạ giờ phút này lộ ra vô cùng thống khổ thống khổ này không đơn thuần là bởi vì dị dạ tì nạ công kích lại thêm c ó là đến từ tự thân hành vi cùng quy tắc bản nguyên ở giữa sinh ra bài xích phản ứng cái sau là đến từ sâu trong linh hồn đau đớn cái này đau đớn thậm chí để bọn chúng ngắn ngủi khôi phục lý trí dù cho thân thể của bọn chúng như cũng bị quản chế tại xì rút rét c h è n nhưng bất kể nói thế nào dù sao cũng so trước đó bị áp chế cái này ý thức tốt hơn rất nhiều ý thức khôi phục về sau bọn chúng nhiều ít còn có thể làm ra một chút phản ứng trong miệng lại lần nữa phát ra thống khổ giờ ho a giờ về sau hạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ vô số năm tháng bên trong lần đầu vào lúc này đặt thành c h u n g nhận thức tiếp lấy bọn chúng cùng nhau thông qua ý thức cầu thông bản nguyên ngay sau đó hoàn toàn không để ý thân thể của mình lại nhận dạng gì ảnh hưởng Quen thuộc sở hạ xi ệ n tại t rút o n miệng của bọn nó, tiếp lấy cùng đi dùng g gà tiếp đi của lực c đưa hết lấy hạ khí ạ kỳ n nó nhắm ngay g、sì、si ụ tuyệt h Vânh ế giới mới. Si rụt t vọng gờ dân cùng hắn thế giới mới cùng một chỗ biến mất ở trong lỗ đen tiếp lấy cửa hàng có vào cuối cùng hội tụ thành một tuyến bạch quang triệt để không có bóng dáng tựa như là bọn chúng cho tới bây giờ liền không có trong thế giới này tồn tại qua đồng dạng mà một kích này về sau s、sì、i r ụ t cũng buông lỏng ra đ ố i r é p chèn không chế thừa cơ hội này bạ kì ạ cùng đi ổ gà trong nháy mắt buộc phát ra trong thân thể tất cả lực lượng đ e、sì、có. Có có mà k đội thành n g một bên dị dạ tị nạn thì cũng không chuẩn bị từ bỏ chính mình nguyên bản dự định hạ kỳ hạ cùng đi ô gạ gặp rủi ro cơ hội cũng không nhiều nó không muốn bỏ qua cái này kết thúc cựu lịch cơ hội chỉ là tại nó chuẩn bị tiếp tục đả kích đối thủ thời điểm mẹ gạ gạ còn một cái đủ tợ lịch đưa nó phá tan mà đổi thành bên ngoài một bên đã dùng đoạn mệnh áp trưởng chế phục xỉ r u ộ t gộn đục cũng phun ra hai đạo hỉ rộ bủn tới nho nhỏ chi viện một chút lần này truyền thuyết chi chiến bên trong su u gộ nhìn như làm cũng không nhiều nhưng hắn mỗi một cái quyết sách không thể nghi ngờ đều là mười phần mấu chốt đối với điểm này xỉn t h ị ạ cùng a a dông mấy người cũng đều xem ở trong mắt làm tốt lắm chàng trai bây giờ chỉ cần đem cái này mấy đầu táo bạo ra hỏa sắp xếp cẩn thận liền không sao ở trong sân địa vị cao nhất xỉn t h ị ạ lên tiếng những người khác đương nhiên không có dị nghị rất nhanh đám người liền đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời bà kỳ ạ đi ô g Trường nội liên 647. Xì mưa i、si、n h khách t ở thưởng. n Trường nội liên minh g ư 647. Xì m khách rào s ố i xả một đạo thiểm điện từ phía trước cửa sổ lướt qua phản chiếu cửa sổ bên trong một mảnh xanh trắng xôn s a o su g ồ hai bước đi tới đem cửa sổ đóng lại cũng đã kéo xuống màn cửa trong phòng lập tức khôi phục nguyên bản ấm áp nhã nhặn cái này khiến trước tiên ghé vào phía trước cửa sổ xì、si、dục cùng lũ sợ dây hơi nhỏ thất vọng cái trước là đầu góc lại mặt m u ố nếm n thử bị chân lôi đánh cho cảm giác mà cái sau thì là đơn thuần đối lôi điện cảm thấy thân thiết chỉ có điều từ khi lũ sợ dây có xây ra dạ chi quyền g a trị về sau nó đối lôi quang tia điện một loại hiện tượng xác thực muốn càng thêm nhạy cảm theo thời gian trôi qua su h u gỗ tin tưởng nó cũng khẳng định có năng lực thả ra sánh vai tự nhiên lôi điện cường lực dòng điện được rồi đều tới muốn bắt đầu chia tang su h u gỗ liếc một cái còn tại phía trước cửa sổ không muốn đi ra con nào đó có vịt không khỏi đề cao mấy phần âm điệu nghe được sẻn phân quan triệu hoán thì dù không dám tiếp tục làm yêu hấp tấp địa hướng về trong phòng gian cái b à n nhỏ bên cạnh chen l ấ n tiến đến luôn luôn lấy tiểu đệ tự cho mình là gần gà nhuồn ra một cái chỗ ngồi lần này rốt cục có thể bắt đầu su h u g o đầu tiên là nhìn trời qua núi n sự kiện là một cái tổng kết không sai liền là tổng kết bọn hắn lúc này đã đi tới xe l ẹ sở tại tạo tổ kẹ m ẩ n center bên trong mợ tờ có d ô n l ẹ sở tợm i ự u là chiến đấu cuối cùng thở lại đổi u tại phần cuối thời điểm chạy về sau đó đám người đồng tâm hiệp lực đem dị dạ tị nạ lại lần nữa k h u trục h ỉ là liên quan tới tim gã là các kết quả cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy lý tưởng cuối cùng dị dạ tị nạ cho rằng sỉ、sì、rút cùng vạ kỳ hạ cùng đi ổ gã có một loại nào đó quan hệ cho nên rời đi thời điểm sỉ、sì、rút bị dị dạ tị nạ thuận tay mỏ một tay mà cùng nhau bị bắt lấy được xạ tôn thì bị đằng sau đi theo phở lại tới rủ mở tờ cho ra tay cứu đi xin thì ạ cùng phở lại bọn người rõ ràng cảm thấy trọng thương lưu tại sở tợ cựu lạp ạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ càng trọng yếu hơn lại thêm s ỉ rút đã bị dị dạ tì nạ mang đi cho nên bọn hắn phán định tim gạ là c à i đã không có nhiều ít uy hiếp thế nào đến nay tim gạ là c à i những cán bộ này liền lộ ra không có trọng yếu như vậy m ở thờ có dồn nẹt sự tình đến nơi đây đại khái liền kết thúc đến mức liên quan tới phiến đá sự tình phở gài giống như cha ra chút gì nhưng cuối cùng cũng chỉ là tìm cơ hội cùng xù h ữ gỗ nói một chút cũng không có đến tiếp sau truy cứu cái gì dù sao dễ ghì dọc đã đem đường phong kín lại thêm đi qua nó trước đó dày vò phiến đá trong thời gian ngắn cũng hẳn là sẽ không lại xuất hiện cho nên vấn đề này cũng liền không thành vấn đề mà lại lần này sủ hữu gỗ tại sở tự lạ bên này cũng là phát huy không ít tác dụng có công lao cũng có ũ n g c khổ lao bởi vậy cuối cùng liền đơn giản lướt qua bởi vì gần gạ vấn đề yêu cầu mau chóng giải quyết sủ hữu gỗ cùng lì dạ liền đi theo thương binh tiểu đội trước một bước chuyển rời đến xệ lẹt sở tại tạo bên này ngay sau đó không có mấy ngày liên quan tới sự kiện lần này công lao khen thưởng liền đến n g h e nói cuối cùng hạ kỳ ạ cùng đi ô gạ cùng xin điều kiện đối xỉ nộ i liên minh mười phần có lợi bởi vậy công lao khen thưởng mới đến phải nhanh như vậy su hưu gộ chừng một chút lại bắt đầu không ngồi yên sĩ dục sau đó tướng tài từ giỏi tiểu thư bên kia cầm tới tay ban thưởng mở ra kỳ thật đối với thu hoạch lần này hắn còn là rất y ế u kỳ từ phía trên quan núi trước khi rời đi t h t l ạ cùng xỉn thì a đều đã nói với hắn lần này ban thưởng tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng nghĩ tới đây tay của hắn không khỏi lại nhanh mấy phần giỏi tiểu thư giao cho hắn là một cái cái, hộp nhỏ. Mở ra cái nắp xem xét đồ vật bên trong cũng không nhiều chỉ có điều lại tại trước tiên đem nhóm cổ kẹ mẩn ánh mắt đều hút và ở chính giữa chính là một khối đá quý màu đỏ. bên trong tràn đầy nồng đậm thủy thuộc tính năng lượng đồng thời năng lượng chỉ là tiếp theo rất hiển nhiên nó còn có cái khắc thần kỳ tác dụng từ những thứ này xem ra cái này màu hồng b ả o thạch là một khối thủy thuộc tính bảo vật không thể nghi ngờ su h u go tại s ì dục cùng bố lito e ở giữa do dự một chút cuối cùng hắn lựa chọn bố lito e tương đối mà nói bố lito e so go n đục càng cần hơn khối này màu hồng b ả o thạch cái này chẳng những liên quan đến ngày mưa đội hạch tâm lại thêm liên quan đến hắn có thể hay không tiến gia thiên vương cấp huấn luyện ra dù sao không phải nói có được một hai con thiên vương cấp chiến l ư c coi như được là thiên vương huấn luyện ra mà lại tiếp xúc phải càng nhiều sù h u gộ liền càng rõ ràng cao tầng chiến đấu không đơn giản chỉ là dựa vào một hai cái đỉnh tiêm chiến l ư ợ c liền có thể đi đương nhiên trừ phi hắn có thể đi đến giống độ hoặc là x ỉ n thị ạ cái k i a độ cao khi đó có lẽ liền không cần chiếu cố đến nhiều lắm chiến đấu an bài cũng càng thêm tùy ý nhưng giống thờ lại bọn hắn chân chính nghiêm túc chiến đấu còn là yêu cầu đánh phối hợp còn có hệ thống mà đây cũng chính là sù h u gộ nhu cầu cấp bách bổ sung tại màu hồng bảo thạch bên cạnh có nó kỹ càng giới thiệu đây là một khối thuộc về hải chi hoàng tử mạ nạ phỉ truyền thừa bảo thạch bên trong có bộ phận hải chi hoàng tử truyền thừa đồng thời còn có thể giao phó sử dụng bộ k ẹ mật một hạng năng lực đặc thù đến mức là cái gì năng lực đặc thù vậy cũng chỉ có thể xem vật khí hiểu rõ rõ ràng về sau su h u gộ lập tức liền đem cái này hải chi hoàng tử truyền thừa bảo thạch giao cho bộ lito ed trong tay bộ lito ed tiếp nhận bảo thạch phía sau không bao lâu liền lâm vào ngủ say su u gộ phi thường chờ mong bộ lito e tỉnh lại lần nữa thời điểm lại là làm sao một cái bộ dáng dị dục bên kia sủ hữu gỗ phi thường thành công địa dùng mười lăm bao theo giai đoạn giao phó cá con làm cho đổi u kỳ thật đối với psi、sì、dục tới nói muốn có được khối này bảo thạch ý nguyện kỳ thật cũng không tính quá c ư ờ n g liệt psi、sì、dục vô cùng rõ ràng bây giờ sủ hữu gỗ cần thứ gì cho nên vậy cũng là thuận nước đ ẩ y thuyền mà nạ phi bảo thạch thuộc về vấn đề giải quyết tiếp xuống liền nhìn đồ còn dư lại trong hộp đồ còn dư lại không nhiều một chút nhìn hết chỉ còn hai loại một chi là đặc thù bồi dưỡng dược tề dùng để bồi dưỡng thực lực khá thấp b ổ kẹ mần là lựa chọn tốt nhất trước đó sủ hữu gỗ cũng muốn làm qua chỉ có điều đây là liên minh nội bộ đặc c u n g cho dù có tiền cũng không nhất định có thể làm đến nghe nói sử dụng loại thuốc này bồi dưỡng b ổ k ẹ mẩn tại vượt qua thiên vương môn hạm thời điểm tương đối cái khác bộ k ẹ mẩn sát xuất thành công phải lớn một chút su h u g o bên người tạm thời không có thích hợp bộ k ẹ mẩn cho nên chi này d ư ợ c tề hắn cẩn thận thu vào một thứ cuối cùng là một chiếc lá na tu r a n h cụ không phải đặc tính đúng không x i n i liên minh đã có thể chế tạo đặc tính vật dụng rồi nhìn thấy trên tay nói rõ su h u g o một mặt kinh ngạc nói mảnh này lá cây có cùng nạ tù r ừ n h cụ đặc tính không kém nhiều năng lực nó có thể để bộ kẹ mẩn thông qua tự thân khôi phục sau đó thoát khỏi dị thường trạng thái ảnh hưởng dị thường trạng thái bao quát tê liệt t h i ê u đốt băng chúng độc cùng giấc ngủ mặc dù trong thời gian ngắn chỉ có thể phát huy một lần nhưng liền cái hiệu quả này mà nói đã đầy đủ cường đại su h u g o suy nghĩ một chút cuối cùng đem mảnh này nạ tù r ừ n h cụ lá cây giao cho gần ga dù sao gần ga bây giờ là đội ngũ tiên phong một mực tại phía trước d ò đường gỡ mìn nói không chính xác lúc nào liền chúng chiêu cho nên mang theo cái này lo trước khỏi họa có lẽ lúc nào có thể bằng vào cái này lá cây cứu một mạng cũng khó nói đúng. gần gạ hóa đá trạng thái mặc dù phiền phức nhưng giỏi tiểu thư thông qua video trò chuyện cùng xa xa tự r ọ n phẹ sổ ra bạn thương lượng mấy lần b ề sau rất nhanh liền có giải quyết phương án bây giờ mới mấy ngày trôi qua gần gạ đã cơ bản khôi phục bây giờ có thể tùy ý đi lại ban thưởng chia xong không có thu hoạch nhóm b ổ kẹ mẩn cũng không có cảm thấy thất vọng bởi vì bọn chúng rõ ràng lần sau có thích hợp bảo vật khẳng định sẽ đến phiên bọn chúng đối với điểm này bọn chúng hay là vô cùng tin tưởng sụ hữu gô mặc dù có đôi khi đúng là móc một chút nhưng nối bọn chúng tới nói cái này h ấ n luyện ra vẫn là vô cùng không tệ rất nhanh thời gian đã đến giữa trưa lúc này mưa cũng đã ngừng. sụ hữu gỗ đi ra ngoài tìm được lì dạ sau đó chuẩn bị cùng đi ăn cơm trưa chương 648 sẽ lẹt sợ t à i tạo chương 648 sẽ lẹt sợ t à i tạo ăn xong cơm trưa về sau ngoài cửa sổ mưa cũng đã triệt để kết thúc nghĩ không ra sẽ lẹt sợ t à i tạo bên trong còn có ăn ngon như vậy kem ly khó trách xỉn thị ạ tiểu thư cả ngày nói xong muốn ăn kem ly lý dạ ngon lành là lại đào một môi kem ly sau đó hiếp mắt nuốt vào trên tư liệu nói sẽ lẹt sợ t à i tạo là xì nộ i cổ xưa nhất địa phương xì nộ có nhân loại lịch sử đến nay nơi này liền đã tồn tại xem ra giống như thật có ý tứ phía trên vẫn giới thiệu mấy năm trước còn có người tại phụ cận phát hiện một chút cổ kính di tích cùng hóa thạch chờ một chút cùng một chỗ nhìn một chút thế nào su h u g o hướng trầm mê kem ly lì ra hỏi trước đó lì ra đã tới qua một lần sệ lẹ sợ t à i tạo chẳng qua lần trước nàng giống như cũng không có phát hiện kem ly cái ngạc n h ư n à y ngay tại híp mắt hưởng thụ nàng đột nhiên nghe được su h u g o gọi mình chờ mấy g i â y lì ra mới phản ứng trở về tiếp lấy vẫn ôm trong tay kem ly không tung tay su h u g o lắc đầu sau đó dẫn đầu hướng mặt ngoài đi tới sệ lẹ sợ tái tạo không lớn nơi này có thể gây nên sù h u gỗ hứng thú cũng chỉ có bị xác định là Cái sau nghe nói là x ỉ n thị ạ tiểu thư mãi mãi đang chủ trì nếu như x ỉ n thị ạ lúc này ở xệ lẹt sở tài tạo bọn hắn có lẽ sẽ qua b á i phòng một chút nhưng bây giờ x ỉ n thị ạ còn tại bệ bụng vạ kỳ ạ cùng đi ẩ gà sự t ì n h cho nên sủ hữu gỗ cuối cùng lựa chọn tham quan thần cúng di tích thần cúng di tích vô cùng n ổ i danh lần trước lì ra một mình lữ hành thời điểm liền đến qua cho nên lúc này nàng hoàn toàn có thể làm sủ hữu gỗ dẫn đường có lý giả dẫn đầu cùng giản yếu giới thiệu sủ hữu gỗ đối xệ lẹt sở tài tạo cùng sĩ nộ lịch sử cũng rốt cục có một cái tương đối toàn diện hiểu rõ đi tới đi tới hai người bắt đầu hướng xệ lẹt s bên này tiêu ký cũng không thuộc về thần cùng di tích khu vực nhưng liền xa xa nhìn sang liền đã có thể nhìn thấy không ít người chúng ta bây giờ đi nơi nào su hữu gỗ tò mò hướng lý ra hỏi người phía trước xem ra mặc dù không ít nhưng là su hữu gỗ nhất thời bán hội nhìn không ra bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì kỳ h i tâm bảo theo ta tiền bối trước đó ta chính là ở chỗ này đã kiếm được một số lớn lữ hành phí tổn chỉ có điều cái này đều nhiều đến vệ liềm tợ chờ một chút chúng ta tìm người tương đối ít địa phương thử lại một chút nói không chừng lần này có thể tìm được cái gì có giá trị cổ đại bảo vật trước đó tại ta rời đi về sau nghe nói nơi này có người phát hiện có thể phục sinh mang hoạt tính h o a thạch lý dạ rốt cục đã ăn xong kem ly lúc này nàng một bên hướng sủ hữu gỗ nói tỉ mỉ lần trước kinh lịch một bên lôi kéo hắn bước nhanh hơn hai người đi được không chậm tại lý dạ dẫn đầu xuống rất nhanh liền đi tới một cái không có người nào vị trí nàng trước tiên đem âu vương vệ lịp tợ phóng ra vệ lịp tợ nhìn thấy có chút hoàn cảnh quen thuộc phía sau lập tức liền biết rõ là chuyện gì xảy ra lại đến n g ư ờ i biểu diễn thời điểm vệ lịp tợ lý dạ nguyên khí tràn đầy mà đối với vệ lịp tợ hôm một tiếng về sau lập tức liền để nó bắt đầu tìm cảm giác vệ l tiếp lấy liền lịch hai lần cánh hướng xung quanh bay đi tư thế kia xem ra tựa như là tại tuần sắt lãnh địa của mình đ n g dạng nếu như bị cái khác bộ kẹ mẩn thấy được có lẽ sẽ n h ị n không được đến tìm nó đánh một trận cũng tỉ như một mực mộng tưởng làm lão đại sĩ d u nếu như không phải sủ hữu gỗ giữ chặt nó không cho nó xuống ngang chân cái kia tệ lịp tợ còn không có bay mấy lần liền phải quỳ đối với điểm này sủ hữu gỗ rất rõ ràng cái này cẩn thận mắt ra hỏa chẳng phải nhìn vừa rồi tệ lịp tợ quên cùng nó chào hỏi sao sĩ dục điểm ấy tiểu tâm tư hắn vẫn nhìn không ra cảnh cáo hai câu sĩ d ụ về sau sù hữu gỗ đem ánh mắt h s ù h u gỗ quả nhiên tìm được không ít cái khác huấn luyện gia tìm kiếm thậm chí là đào móc qua vết tích bọn hắn vị trí xem ra hẳn là bị rất nhiều huấn luyện gia lặp đi lặp lại lục xoát qua địa phương bởi vậy nơi này huấn luyện gia mới có thể s o địa phương khác m ộ n ít tiền bối chúng ta cũng bắt đầu tìm đi nói không chừng hôm nay chúng ta vẫn thế tốt có thể tại vệ lịm tờ trước đó liền có thu h o ở đây lý g i ả tại s ù h u gỗ bên cạnh một cái đoạn tường bên trong ngồi sồn xuống bắt đầu đậc thủ nhìn động t á c còn giống như cố gắng chuyên nghiệp xù h gỗ thấy thế học theo tại một bên khác cũng bắt đầu nếm thử lên lúc này s ì dục cũng thu được quyền tự do hoạt động chỉ b ấ t quá thường ngày trốn ở sủ hữu gỗ cái bóng bên trong gần gạ tại sủ hữu gỗ chỉ thị xuống y ê n lặng chú ý s ì dục nhất động nhất tính bây giờ cho đóng vai heo s ì dục chủ ích cũng đã trở thành gần gạ thường ngày một trong đây là sủ hữu gỗ đối với nó lần trước tự tác chủ trương trừng phạt mấy ngày nay gần gạ thật sâu cảm nhận được lần này trừng phạt độ khó không ai có thể nghĩ đến tại không có sủ hữu gỗ nhìn trạng thái dưới cái này vịt đại gia sau một khắc sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì đến tại gần gạ nhìn chăm chú sỉ dục hành vi tạm thời coi như sự tình bình thường hoặc là nói song phụ cận ngoại trừ tặng đã cùng bị người khai quật ra hố đất bên ngoài liền không có bao nhiêu thứ kết quả như vậy liền là cực kỳ hạn chế s ị dục làm yêu năng lực gần gã hơi n ố i lỏng một ngụm ha ha ta tìm được tiền bối đã từ đoạn tường chuyển rời đến một bên khác lý giã đột nhiên ngạc nhiên hô lên nàng t r à sắt một chút mồ hôi trên mặt sau đó giơ lên trong tay đồ vật hướng s ù hữu g ỗ n g ắ c ngươi tìm tới cái gì rồi s ù hữu g ỗ thả ra trong tay hòn đá vượt qua đoạn tường hướng lý giã đi tới ngươi nhìn đây cũng là đồng tiền cổ đại ta lần trước liền đào được qua không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ta phát hiện hôm nay lần thứ nhất tầm bảo đại thành công tỷ dục mau tới đây tỷ dục chạy tới về sau cùng lì dạ vỗ tay một cái trưởng sau đó nó cũng được chia một viên nho nhỏ cổ đại đồng tệ nguyên bản ghét bỏ khối này đồng tệ mang theo vết dị cùng thổ khí nó vừa nghe đến cái này có thể đổi mấy chục trên trăm đầu cá con làm nó ngay lập tức đem chuẩn bị đưa về phía x u hữu gỗ tay thu hồi lại sau đó giống giống như phòng tặc nhìn về phía x u hữu gỗ ánh mắt kia thấy x u hữu gỗ kém chút không nhịn được nghị đánh nó một trận lần này tính người chạy nhanh nhìn lấy đã chạy xa si xí dục x u hữu gỗ giả bộn h ư hung tận hướng nó hô một câu lúc này trước đó ra ngoài tìm cảm giác vệ lịm tợ cũng đã trở về nó giống như cũng có phát hiện chỉ bất quá coi trọng vệ lịm tợ giống như là bị người khác khi dễ lý giả phát hiện về sau lập tức đem vận may của mình tinh tầm bảo đ i ề u tiếp trở về hai người đối vệ lịm tợ kiểm tra một chút phát hiện cũng không có vấn đề gì lớn tiếp lấy liền bắt đầu hướng nó hỏi thăm đến cùng đã xảy ra chuyện gì tại vết thương phun lên thuốc t r ị thương về sau vệ lịm tợ cũng tương lai long đi mạch cơ bản nói rõ liền là nó phát hiện ra trước một cái vị trí thích hợp nhưng là nó giống như bị người theo dõi cho nên tại nó phát hiện sau trước tiên đối phương liền đem vị trí đoán mất thế là xung đột cứ như vậy phát sinh v ề phần tại sao sẽ để mắt tới nó tựa như là trước đó lì dạ ở chỗ này tầm bảo thời điểm bị người n h ớ kỹ cho nên những cái kia người hưu tâm khi nhìn đến nó thời điểm lập tức liền nhận ra được đương nhiên kỳ thật những người kia càng muốn có ý đồ với nó nhưng là nơi này là sẽ lẹ sở tài tạo là xì nội quán quân xỉn thị ạ quê nhà cho nên bọn hắn có cái này tâm nhưng lại vạn vạn không dám làm như thế t ầ m bảo đ i ề u không thể đ o ạ n như vậy bọn hắn liền lùi lại mà cầu việc khác nghe xong tệ lìm ắ tợ tự thuật lì dạ tâm tình trong nháy mắt liền từ trời trong xanh truyền âm xù hữu gỗ thấy thế lập tức đứng lên đi chúng ta đi qua nhìn một chút chương sáu trăm bốn mươi chín tranh đấu chương sáu trăm bốn mươi chín tranh đấu tiền tài động nhân tâm tại s ẽ lẹt sợ táo bên trong chỉ cần phủ lên viễn cổ di tích các loại tương q u a n chữ như vậy mặc kệ thật giả như vậy kiện vật phẩm này giá cả liền rơi không đi xuống đương nhiên nếu như là giả như vậy người bán liền cần cân nhắc giao dịch hoàn thành trước làm sao lắc lư lại người mua vấn đề cho nên từ p ệ liếp tơ bị tập kích sự t ì n h t r ố n g được nó khả năng thật phát hiện vật gì có giá trị bằng không thì cũng sẽ không khiến cho những người khác thăm dò thậm chí xuất thủ tại xử lý thật lớn miệng hải âu thương thế về sau xù ủ gỗ kéo lì giả hướng pễ l i ế tơ bị tập kích vị trí đi tới trên đường p ệ l e v t ợ vẻ mặt có chút không đúng su h u go đ o á n chừng có thể là lần này địch thủ có chút vấn đề tiền bối lần này ngươi đừng xuất thủ lì dạ đi tới đi tới đột nhiên quay đầu hướng su h u go mở miệng nói ra su h u go ít có tại trên mặt nàng thấy được thần tình nghiêm túc hắn suy nghĩ một chút sau đó nhìn một chút lúc này đã dừng lại lì dạ tốt ta biết rồi su h u go gật đầu đáp chỉ có điều vụng trộm lại hướng gần g ạ liếc một cái cơ linh gần g ạ lập tức hiểu ý sau đó tại lì dạ không thấy được góc độ lặng lẽ tiềm nhập một bên khác cái bóng bên trong dẫn đầu hướng phía p e l e v t o lúc đến phương hướng nộ tới su hữu gộ hai người tại vệ l i b t ộ dẫn đầu xuống rất mau tới đến chỗ kia địa phương lúc này một cái huấn luyện ra tại chỉ huy mấy cái bổ kẹ mẩn ở nơi đó đ à o lấy cái gì tại bọn hắn phụ cận có một chút sâu cạn không tầm thường cái hố chẳng qua là không biết những thứ này cái hố có bao nhiêu là mắc ra tướng đến tại vệ l i b t ộ thoát đi về sau nơi này vẫn phát sinh c h í ít một trận chiến đấu mà bây giờ bọn hắn trước mắt cái này huấn luyện ra không thể nghi ngờ liền là lần trước tranh đoạt cuối cùng bên thắng khi nhìn đến hắn đồng thời su hữu gộ còn chứng kiến một bên gần gạ lưu lại đặc thù ký hiệu bất quá hắn cũng không có lộ ra mà là đi theo lì l i ê n là hắn sao t ệ lip ệ tơ đi đến không sai biệt lắm khoảng cách li ra hướng phía tại mẹ gạn nghỉ ủng trên lưng nghỉ ngơi t ệ lip ệ tơ dò hỏi lúc này đối diện cũng đã phát giác được li dạ cùng s ù h u gộ một nhóm khi hắn nhìn thấy li dạ về sau lập tức liền đem nàng nhận ra lần trước li dạ có thể ở chỗ này kiếm một bút đồng thời thuận lợi thoát thân chỉ dựa vào vận khí vậy khẳng định là không thể nào dù sao mặc dù tại sẽ lẹ sở tại tạo phụ cận không tiện đ n g thủ nhưng vì tiền đùa n g h ị c h một chút thủ đoạn nhỏ cái gì hay là vô cùng nhẹ nhõm biết rõ li ra người Cũng cơ thực bản đối nàng đối lúc ự sự thực lực vực c có chí cái cũng cái có được cho cũng cần Các trước. sợ hiểu biết nhất định, huấn không phải thể hồng nhiên, hắn cho là mình thực lực bây giờ cũng không phiến khu biết tại tiện liền giờ người ai, tới luyện quả bây ít trong mắt một tùy ta này nắm đương này là là là là lý lý l ra mềm dạ dạ. trước xua đổi v ệ lìm tận sự tình hắn khẳng định là sẽ không thừa nhận bây giờ lại đến một cái vượt lên trước biểu thị công khai chủ quyền đến lúc đó dù cho sẽ lẹt sở tạo người đến chỉ cần hắn đánh chết không thừa nhận chuyện lúc trước dạng này dây dưa tiếp ai đúng ai sai vẫn còn chưa thể biết được dù sao tầm bảo điệu chuyện này rất nhiều người trong lòng ngoại trừ hâm mộ bên ngoài còn có nồng đậm ghét những người này không thiếu chính mình không có được liền muốn hủy đi ý nghĩ tựa như hắn hiện tại đồng dạng đối với lì dạ vệ lìp tờ nếu như không phải nơi này khoảng cách s ệ lẹt s ở tại tạo thực tế quá gần kỳ thật hắn ý nghĩ đầu tiên còn sống bắt dầu gì liền phải cho nó giết chết trong mắt của hắn hung quang được sủ hữu gộ nhìn vừa vặn mà lúc này còn chuẩn bị trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực lì dạ hiển nhiên không có chú ý tới điểm này lì dạ bên này khi lấy được vệ lìp tờ xác nhận về sau nàng nhịn không được lại hướng đi về trước mấy bước ngươi người này quá không muốn mặt nơi này rõ ràng là ta vệ liềm tợ phát hiện trước ngươi chẳng những đả thương nó bây giờ vẫn ác nhân cáo trả trước ha ha ha thật sự là b u ồ n cười ta tùy tiện ở phụ cận đây bắt một cái hoang dại bổ kẹ mẩn có phải hay không liền có thể nói chung quanh đây chính là ta địa bàn còn có cái gì vệ liềm tợ ta cọn lông đều chưa thấy qua bây giờ các ngươi lập tức cút cho ta bằng không thì ta cũng sẽ không k h á c h khí dựa theo quy định dẫn qua giới gây mâu thuẫn người coi như ta già tay nặng một chút vậy cũng chỉ có thể trách chính các ngươi không tuân quy củ buồn rơi rưỡ ánh mắt tại lì dạ cùng xù h ữ gỗ ở giữa nhảy mấy lần cuối cùng hắn thấy được lì dạ ánh mắt kiên định. đương nhiên chỉ có điều không tuân quy củ người là ngươi mới đúng mà lại cái kia lăn cũng là ngươi theo lý dạ dứt lời xuống nguyên bản đứng ở phía sau với tư cách đ ố i cảnh tấm ủ xạ dỉnh tự giác đi tới phía trước nhất đoạn đường này lý dạ cơ bản cũng đã đem sự t ì n h đoán được không sai bị lắm lần trước nàng còn là làm được không đủ hung ác cho nên lần này nàng chuẩn bị giết gà dọa khỉ trước mắt cái này liền là không kịp chờ đợi nhảy ra chiến đấu gà lý dạ thái độ đã rất rõ ràng đối diện huấn luyện gia cũng đồng dạng đem chính mình vỗ kẹ mẩn têu lên lý dạ muốn giết gà dọa khỉ hắn lại làm sao không muốn hiện ra một chút cơ thể của mình phu cận thăm dò trên tay hắn thu hoạch người cũng không ít nếu như có thể chiến thắng lý dạ, như vậy chẳng những có thể lấy để những cái kia nút trong bóng tối chuột đem không nên có tâm tư thu hồi đi thậm chí hắn còn có thể từ lý dạ củng sủ hữu gỗ trên thân thu hoạch được càng nhiều hắn đương nhiên không ngại để cho mình thu hoạch lại phong phú mấy phần nghĩ tới đây hắn đem một cái xem ra mười phần không dễ chọc tộc giác rất hiển nhiên có cách đấu thuộc tính tộc giác đối với ủ xạ dịn tới nói có lẽ là một cái khiêu chiến không nhỏ chỉ có điều ủ xạ dịn không phải vòng vòng tính sợ không tốt đánh cũng phải đánh dù sao đằng sau còn có đại lẽn giang trượt nó đằng sau có là giày đến lúc đó lì dạ khẳng định cũng không biết giúp nó phía sau đến từ sủ hữu gỗ bên này ánh mắt để nó không có từ trước đến nay dùng mình một cái ủ xạ dình đã có thể gặp phải đến chính mình thua về sau hạ tràng nó ý thức được không thể tiếp tục nghĩ thêm nữa h ố n g to lớn h ố n g đại biểu cho quyết tâm của nó theo lì ra mệnh lệnh lặn xuống nó am hiểu nhất hẻm mở ảm trong nháy mắt lặn xuống Vâng vị hiện quyền phản ứng cũng không tăng thất bại đồng thời, giặc giặc ba. bốc Tộc trí xuất một Tộc thêm cũ cái chậm, khói hố. nó một tay thành đao một cái cách đấu thuộc tính bờ dịt bờ rắt trong nháy mắt phát động chỉ bất quá cái này bờ dịt bờ rắt tại ủ xạ dỉm trong mắt lại thiếu đi như vậy chút ý tứ chỉ ít so với trước đó xì dục thường ngày chấn áp bọn c h ú n g lúc đ o ạ t mệnh á p trưởng kém mấy cái cấp bở cho nên mặc dù kỹ năng này ẩn chứa khắc chế nó cách đấu thuộc tính lực lượng nhưng ủ xạ dỉm lại một bước đều không l ù i trở tay một cái tay gấu chống đỡ tiếp lấy dị thường hung ác hướng phía đối phương cắn ủ xạ dỉm sử dụng rún lúc này lý dạ thanh em mới truyền đến đối diện huấn luyện ra trong hai quả nhiên thật sự có tải chỉ có điều ngươi có phải hay không bên tức giặc ngoại trừ cách đấu bên ngoài kỳ thật am hiểu hơn dùng đ ộ c ha ha ha ta đã sớm c h ờ ngươi tức giặc để nó ăn no tức liên kích một máy mắt tức giặc bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn nhan sắc tiên diễm quỷ dị chất lỏng ngay sau đó trở tay hướng ụ xạ dỉ miệng bên trong đưa qua đi lúc này lý giạ sắc mặt trở nên có chút khó coi chương 650. gần g ạ bài máy r a lận chương 650. gần g ạ bài máy r a lận ưu xạ dị lúc này cảm giác tựa như là được người hướng về miệng dị hệ sẽ phân đồng、dạng. mặc dù nó đã tận lực tránh khỏi nhưng đối phương lựa chọn thời cơ thật sự là quá tốt rồi khi đó muốn hoàn toàn tránh đi đã không thể nào lúc này bộ phận độc tố đã tự ủ xa dỉ miệng tiến vào thân thể của nó lúc này nó thậm chí đã bắt đầu cảm nhận được cơ thể truyền đến khó chịu ủ xa dỉ biết do nó không thể chờ đợi thêm nữa mặc dù đối phương đối với nó có thuộc tính bên trên khắc chế nhưng muốn nói đến cận thân vật lộn năng lực nó cảm giác còn là chính mình muốn so đối diện con những kia xấu đồ vật muốn mạnh hơn một chút mang xuống các loại tộc kỹ năng chân chính phát huy tác dụng thời điểm cái kia khoảng cách nó bại vòng cũng không xa lý ra đồng dạng rõ ràng điểm này chỉ có điều lúc này chỉ c điều lúc n dù sao đối với giống tộc giặc loại này nhanh nhẹn hình kỹ thuật bộ kẽm ẩn ủ xạ dỉ muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình đương nhiên đó cũng không phải nói ủ xạ dỉ liền không có phần thắng chỉ có thể nói lúc này là tộc giặc một phương tạm thời chiếm cư ưu thế đồng thời tạm thời thu được chiến đấu quyền chủ đạo mặc dù tình huống đối lý dạ bên này bất lợi nhưng nếu như tộc giặc được chính diện trung đích cái tia nói không chừng chiến đấu liền sớm kết thúc bây giờ tộc giặc một phương chỉ cần kéo dài thời gian bỏ đi hao tổn liền có thể lấy được thắng lợi mà ủ xạ dỉ cùng lý dạ bên này thì cần phải nắm chặt thời gian tốc chiến tộc su h u g o nhìn một chút bồi hồi tại phụ cận trong bóng tối gần gà suy nghĩ đổi đến nó phát huy tác dụng thời điểm mới đ ô i gần gà làm ra chỉ thị lì ra bên kia liền đã làm ra quyết đoán u xạ dình sử dụng phò cất bờ l ậ t kế hẻm mở ả m về sau ưu xạ dình lại hướng đối diện hiện ra một cái khắc cường đại kỹ năng phò cất bờ l ậ t kỹ năng uy lực cũng không so hẻm mở ả m kém lại thêm là bên trong tầm xa kỹ năng so sánh hẻm mở ả m kỹ năng phò cất bờ l ậ t đối tộc ra uy hiếp muốn lớn hơn một chút nếu như không phải ưu xạ dình đối phò cất bờ lặt lực đ ộ trưởng không còn chưa đủ trước đó nó liền dùng phò cất bờ lặt thay h tương đối mà nói ủ xà a dình còn là am hiểu hơn sử dụng h ẻ m mở ảm cho nên tại phỏ cất b ở lặt sau khi đi ra ủ xà a dình đôi cánh tay lại lần nữa lớn một vòng sau đó hướng tộc giặc lại vào tới vẫn không từ bỏ đúng không dựa vào cái này bổn hùng muốn chiến thắng ta tộc giặc ngươi thật đúng là si tâm v ọ n g tưởng Hoa sần sơ tỉnh, hoa sần tỉnh, g có thể dùng nhỏ hơn đại giới đi kết thúc chiến đấu ai sẽ không nguyện ý đã ngươi minh ngoan bất linh vậy ta liền muốn nhìn lấy ngươi bổn hùng từng chút từng chút chậm rãi bị đọc chết chuẩn bị kỹ càng nhặt sắp đi đem độc tố sếp đi lên tộc g ặ c liên tục giấu ở phụ cận gần ga nhắm ngay thời cơ lặng lẽ hướng tộc giặc phương hướng tiềm ẩn h tới ngoại trừ sủ h ụ gỗ bên này số ít mấy cái bộ kẹ mẩn bên ngoài những người khác bao quát bộ kẹ mẩn đều không thể phát hiện tung ảnh của nó lúc này tộc giặc liên tục quán triệt lấy nhà mình huấn luyện ra chiến thuật liên tục vừa đánh vừa lui không cùng ủ xạ d ị n h chính diện đối chiến không thể không nói tương đối ủ xạ d ị n h tộc giặc động tác còn là quá linh hoạt bên này chỉ cần vừa tiếp cận tộc giặc lập tức liền nhảy ra sau đó trở tay một đống đồ vật liền hướng ủ xạ dịng trên mặt ra qua lý g i bên này tiến triển có hạn theo thời gian trôi qua ủ xạ dịng động tác đã từng bước bắt đầu chậm lại nó bắt đầu áp chế không nổi thể nổi độc tố. ngay tại ưu xạ dình cho là mình muốn bị đối diện con kia xấu đồ vật đánh bại thời điểm t ộ c giặc đột nhiên toàn bộ thân thể một hồi nó đột nhiên cảm thấy run rẩy một hồi tựa như là được cái gì hồng thủy manh thú để mắt tới đồng dạng kiệt kiệt, kiệt trốn t ở trong bóng tối gần ga phát ra một trận cười sâu xa tại tiếng cười của nó bên trong ưu xạ dình h ẹ m mở ảm đã đi tới cánh tay mang theo mánh liệt phong thanh hướng t ộ c giặc trên thân gào t h é t qua đánh chúng lý giả cao hưng kém chút nhảy dựng lên chỉ có điều nàng biết rõ bây giờ chính là thừa thắng xông lên mở rộng chiến quả thời cơ tốt u xạ dình để bọn chúng nhìn một chút thực lực của ngươi hẹn mở ảm đánh liên tục phối hợp đối diện huấn luyện gia phát hiện không đúng chỉ có điều lúc này hắn đã không thể ra sức sụ hữu gỗ cho lì dạ mở máy gian lận không phải hắn như thế một cái tiểu huấn luyện gia có thể tùy ý phá giải hắn hiện tại chỉ có thể ở nơi đó vô năng cùng độ hắn cũng muốn dùng một chút bàn ngoại chiều nhưng đối diện có sủ hữu gộ nhìn lấy hắn không dám động cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn độc của mình khô con ếch một chút lại bông c h ố c bị bạo truy một lần cuối cùng dốc t ô n cùng hẹ、e、ạt của kẹ tựa như là đánh vào trong lòng của hắn đồng dạng tóc giặc thảm trạng hắn đã nhìn có chút không nổi nữa hắn muốn hô lên mấy cái kia chữ nhưng trở ngại mặt mũi mấy cái kia chữ lại giống kẹt tại hết hầu đồng dạng liên tục ra không được còn đang do dự thời điểm tóc giặc đã không chịu nổi nhìn thấy tóc giặc triệt để ngã xuống bộ dáng hắn chẳng những không có cảm thấy nhiều lắm phẫn nộ cùng mất mát c hắn chuẩn bị xuất ra cái thứ hai bộ kèm ẩn nhưng khi hắn đem bàn tay đến bên hông thời điểm đột nhiên cảm giác có đồ vật gì tại phần gáy của mình gian s ẹ t qua đột nhiên hắn có một cái cảm giác tiếp tục như vậy xuống dưới tất nhiên sẽ xảy ra chuyện sợ hai trong nháy mắt xâm chiếm hắn nội tâm người thắng t h a n h â m khó khăn từ dây thanh phát ra tiết hầu gượng gạo để hắn một trận khó chịu sau khi nói xong hắn mang lên tộc giả xoay người rời đi sợ lại ở thêm một g i â y liền lại muốn n h ê n h đón một trận đánh đập mặc dù hắn thực lực không tính quá mạnh nhưng hắn biết người đích bản sự lại không yếu lúc này hắn đã mơ hồ có thể đoán ra hắn th chẳng qua là hắn không có chứng cứ mà lại lúc này hắn thuộc về yếu thế phương bây giờ quấn quýt chặt lấy không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết cho nên mặc kệ có muốn hay không trả thù trở về hiện tại hắn đầu tiên cần phải làm là rời đi nơi này rời đi thời điểm hắn vững vàng đem sủ hữu gỗ tướng mạo ghi tạc đáy lòng dự định về trước đi t r a một chút sủ hữu gỗ nội t ì n h sau đó lại tính toán đối với hắn dự định Sủ hữu gỗ cũng không rõ ràng chỉ có điều coi như rõ ràng sủ hữu gỗ cũng không thấy đối phương muốn so tim gã là cái xì rụt muốn khó đối phó nếu là dạng này vậy hắn còn có cái gì là yêu cầu lo lắng đây đúng là như thế xù u gỗ cùng lý g i cũng không để ý tới đối phương rời đi. bọn hắn lúc này kỳ thật lo lắng hơn ủ xạ dỉm trên thân độc tố vấn đề những độc tố này bản thân xử lý cũng không phiền phức phiền phức chính là bọn chúng đã tại ủ xạ dỉm thể nội tích lũy đến số lượng nhất định lại thêm nó cuối cùng cái kia một đoạn toàn lực đà kích dẫn đến thể nội phụ trách á p chế độc tố năng lượng tiêu hao sạch sẽ cho nên mặc dù cuối cùng chiến thắng độc giặc nhưng ủ xạ dỉm bản thân kỳ thật cũng không chịu nổi chỉ có điều còn tốt vấn đề không lớn sự ủ gộ cùng lý dạ xử lý phải cũng coi như k ị thời mặc dù còn có một chút độc tố lưu lại nhưng sau đó trở lại sẽ lẹt sợ t ạ o tổ kẽ mẩn center cần phải liền có thể nhẹ nh U gìn vấn đề theo ạ m t ờ i xử lý đó móc sủ hữu gỗ cùng lì dạ rất nhanh liền có thu hoạch hai người tìm được không ít cùng thần cùng di tích tương quan vật phẩm trước khi đến sủ h u gỗ hiệu quả những vật phẩm này tại sệ lẹ sợ tại tạo lịch sử sở nghiên cứu bên trong hoàn toàn có thể đổi lấy một số lớn tài phú dạng này thu hoạch cho dù là đối xù hữu gỗ cùng lý dạ hai người tới nói cũng là một bút phi thường khả quan tài phú có thu hoạch về sau xù hữu gỗ bên này tính tích cực hiển nhiên để cao rất nhiều chỉ có điều có thể là thụ thương nguyên nhân ted lip cờ âu hoàng quang hoàn cũng tiến vào thời gian cù n độ tại cái này về sau hai người cũng không có phát hiện nhiều lắm vật có giá trị chỉ có điều cái này cũng rất bình thường nếu như dễ dàng như vậy như vậy người ở chỗ này tất cả phát tải cuối cùng sĩ dục tìm được một viên cổ đại đồng tệ về sau xù hữu gỗ cùng lý dạ kết thúc lần này tâm bảo trở lại sẽ lẹt sở tại tạo tổ kẹ m ẩ n center nghỉ dưỡng sức một phen về sau hai người bắt đầu là bước kế tiếp làm kế hoạch tại làm kế hoạch trước đó s u h u g o còn tưởng rằng trước đó cái kia v ấ n luyện ra sẽ dẫn người đến tìm phiền phức vì thế hắn còn cố ý chuẩn bị một chút hiện tại xem ra hắn những thứ này chuẩn bị phải dùng không lên xác nhận không có đến tiếp sau phiền phức về sau s u h u g o tâm lý nhiều ít vẫn là có chút tiếp mới đi đến cái bàn một bên khác s u h u g o một tay cho sỉ dục cùng gần ga một bàn tay kết thúc bọn chúng đủ loại tiểu động tác tại cách đó không xa chịu tội con kia vô tội tổ kẹ mần lúc này mới thoát ly bệ khổ nó hoảng sợ kêu vài tiếng. sau đó quay đầu liền chạy ra ngoài trước đó bị khống chế tao nộ thật sự là thật là đáng sợ mặc dù không có đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn nhưng là loại kia không bị khống chế cảm giác để nó không chế trụ nổi sợ hãi đặc biệt là hoàn toàn không biết mình là được cái gì khống chế tình huống dưới được rồi bước kế tiếp ngươi chuẩn bị muốn làm thế nào lý ra su h u gỗ lại lần nữa cho một bàn tay cái kia hai cái còn tại cởi trộm ra h ỏ a sau đó h ư ớ n g lý ra hỏi Hán tại xì nộ sự tình cũng đều đã hoàn thành lại thêm xì、sì、rụt cùng tim gã là cái vấn đề cũng giải quyết phải không sai bị lắm xì nộ đã không có đồ vật có thể hấp dẫn hắn gần g ạ cùng lũ s ờ dưới thậm chí là tổ li tổ ed hiện tại cũng ở vào một cái thời khắc mấu chốt lúc này su h u gỗ muốn an ổn vượt qua thời kỳ này trong mắt hắn an toàn nhất đương nhiên là cán tổ sẽ dù lìn city nhưng lý dạ giống như muốn tiếp tục tại sỉ nộ i tiến hành đạo quán khiêu chiến cũng tham gia nơi này khu vực đại hội cho nên liền chuyện này su h u gỗ chuẩn bị cùng lý dạ thương lượng một chút nhìn một chút có thể hay không nghĩ ra cái này vẹn toàn đôi bên biện pháp tiền bối không biết ngươi có nghe nói hay không qua nơi này bạ tổ phở họ thì ở bạ tổ phở họ thì ở sủ hữu gỗ mơ hồ cảm giác cái tên này có chút quen thuộc chỉ có điều lại có chút nghĩ không ra chính mình là ở nơi nào nghe được giống như ngươi hùng cá tiên sinh bà g ì không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài kỳ thật hắn đã sớm nhận ra sủ hữu gỗ chẳng qua là trước đó tại bà sập tỏ dị ạ city m a s bên trong sủ h ữ gỗ để lại cho hắn ấn tượng thật sự là có chút quá hưng hãn bởi vậy thẳng đến sủ h ữ gỗ hai người nhắc tới bà tổ p h ở hòn thì ở thời điểm hắn mới dám nhảy ra bà gì vội vàng đem thức ăn trong m i ệ n g toàn bộ nuốt xuống hh lại gặp mặt sủ hữu g tiên sinh nếu như các ngươi muốn hiểu bà tổ phờ hòn thì ở ta có su h u gỗ trên giới quan sát một chút đột nhiên ra sân bạn di nghị nghị rất nhanh liền bắt hắn cho nhận ra ngươi là gờ mặt bên trong cái kia không sai chính là ta ta chính là s ỉ nội thiên tài nhất người mới huấn luyện ra tùy nịp tạo bạn di là vậy mặc dù đã từ đường dây khác biết rõ su h u gỗ tại là kẻ va lộ sunis họ city cùng mở tờ có r ồ nẹ t sự tích nhưng ở tại tự giới thiệu thời điểm bạn di vẫn là không nhịn được thả một chút bản thân bà tổ phờ hòn thì ở ta rất quen nếu không ta cùng các ngươi giới thiệu một chút lý ra hướng phía b ạ di nhìn nhiều mấy lần tiền bối hắn là bằng hữu của người đúng không nếu không liền để hắn giới thiệu một chút đi nói đi su h u gỗ hướng phía lì dạ nhẹ gật đầu sau đó quay tới nói đ ạ t được su h u gỗ cho phép về sau bà dì lập tức không khách khí tìm vị trí ngồi xuống từ khi hiểu rõ su h u gỗ đủ loại sự tích về sau bà dì đúng sùng bái đối tượng đã sớm từ c a o biến thành su h u gỗ cho nên lúc này hắn mới có thể trở nên nhiệt tình như thế mà lại hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này nhiều ít cũng có được su h u gỗ nguyên nhân với tư cách đối chiến đại quân bản mợ n h i tử bà dì đúng đúng chiến khai thác khu đương nhiên là không biết xa lạ theo hắn giới thiệu su u gỗ ý nghĩ trong lòng cũng phát sinh cải biến không thể không nói bà tổ phờ hôn thì ở xác thực h ơ i gợ hắn cảm giác ở trong đó sẽ có t r ả gì giận dờ dạ gỗ này đột phá cơ duyên thôi ta ta đổi chủ ý ngươi đã sớm nghĩ kỹ a lý ra sù hữu gỗ hướng lý ra nói ta chẳng qua là cảm thấy tiền bối ngươi hẳn là sẽ có hứng thú cho nên liền có thêm hiểu một chút lý ra ngượng ngùng n ở nụ cười sau đó sù hữu gỗ lại hướng bạ dị hỏi thăm một chút liên quan tới bạ tổ phở hòn tỉ ở tin tức tiếp lấy ba người rất nhanh liền đạt thành c h u n g nhận thức liền giao cho ta đi ta có biện pháp đem thông tin chứng vấn đề giải quyết ta bây giờ liền đi tìm người nói xong không đợi sù hữu gỗ cùng lý ra trả lời liền hùng hùng hổ hộ địa chạy ra ngoài hắn cứ thế mà đi tiền bối ngươi có hắn phương thức liên lạc đúng không đến lúc đó hắn muốn làm sao tìm tới chúng ta được rồi chúng ta tiếp tục ở chỗ này lưu thêm một hồi đi su h u g o lắc đầu hai người tiếp tục chờ một trận nhưng cuối cùng cũng không nhìn thấy b ạ gì trở về su h u g o cùng lì dạ bàn bạc một chút cảm giác tiếp tục chờ cũng không quá đáng là lãng phí thời gian s ì nội bạ tổ phở hòn thì ở cũng không tại s ì nội đại lục ở bên trên muốn đi đến su h u g o hai người đầu tiên muốn làm chính là ly khai s ệ lẹt sợ tại tạo đi hướng về bờ biển thành phố sau đó trải qua đường biển đi hướng về bạ tổ phở hòn thì ở chỗ hòn đảo bà tổ phở hòn thì ở tại s ì n ộ i bên này cũng tiêu đối chiến đặc khu chủ yếu là từ niệu mùn island phút mùn island c ũ n g sắt thép đảo ở bên trong mấy cái hòn đảo tạo thành trình thể nằm ở s ì n ộ i đại lục tây bắc duyên hải một vùng mà lại trọng yếu nhất chính là kỳ thật đối chiến đặc khu chỗ khu vực cùng c e islander or jetlid cư dân cho rằng tự thân là độc lập cùng cán tàu cùng d ô ở tổ khu vực đ ồ n g d ạ n g cho rằng đối chiến đặc khu cũng là độc lập với s ì n ộ i tồn tại bởi vậy trước đó bà di mới có thể nhắc tới cái gọi là giấy thông hành vấn đề thời gian trôi qua nhanh chóng ngày đó bà dĩ đột nhiên xuất hiện sau đó lại đột nhiên biến mất về sau sủ hữu gỗ cùng lý dạ liền không có gặp lại hắn lúc này bọn hắn đã tổng thần cùng c h ấ n đi tới v s u n city đồng thời sủ hữu gỗ hai người đã thông qua đường dây khác bắt đầu làm giấy thông hành kỳ thật từ bắc bộ sợ não vịn city đi hướng về đối chiến đặc khu có thể sẽ dễ dàng hơn một chút nhưng khi sủ hữu gỗ biết rõ c á t phong thần điện trước đó dị động phía sau hắn phi thường q u ả quyết lựa chọn v s u n city lúc này sủ hữu gỗ cùng lý dạ đã ngồi lên đi hướng về đối chiến đặc khu thuyền hai người đứng tại bom tàu thượng khán du thuyền từng chút từng chút ly khai bến cảng c ò n c h ư a kịp t h ư ở n g thức tới nhiều càng liên quan tới với sáu n c i t y c m năm g khẩu cảnh s ộ t c á i có c h ú t t h â n ảnh quen t h u ộ c đột n h i ê n x u ấ t h i ệ n tại trước đó b ế n tàu lại n h ả y lại gọi. Tiền bối bên kia g bên n ư ờ i kia i ra xem g ố n g như k h á q u e n Người nào? Làm sao t a xem r a c à n g giống là m ộ mươi hai không kịp chuẩn bị đối chiến đặc khu tuy nói thoát ly với xì nộ đại lục nhưng chúng nó ở giữa khoảng cách cũng không tính xa đi theo du thuyền theo gió vừa sóng su hủ gộ cùng lý dạ hai người thuận lợi đi tới đối chiến đặc khu bên này chỉ là vừa đạp vào bên này đất nay bọn hắn liền nghe đến một cái tin tức xấu bà tổ tơ tạm thời không mở ra rồi sủ hữu gỗ trong giọng nói mang theo ba phần kinh ngạc bảy phần thất vọng bà tổ tơ là hắn chuyến này mục đích chủ yếu bây giờ đột nhiên liền nói không mở ra đây đối với sủ hữu gỗ mà nói không khác xem như phí công một chuyến vì sao lại đột nhiên không mở ra rồi có nói gì hay không ngừng tới khi nào lý giả bắt lấy đến sủ hữu gỗ trên mặt thất vọng nàng lập tức hướng bà gì hỏi bà gì trên mặt đều là không có ý tứ dù sao sủ hữu gỗ chuyến này đặc khu hành trình hắn cũng là bỏ khá nhiều công sức ai biết kết quả cuối cùng vậy mà biết là cái dạng này ta ta cũng không biết chỉ có điều nghe nói là cùng truyền thuyết mở tờ có d ô nẹt sự tình có quan hệ hắn nhìn một chút s ù hữu gộ hai người sau đó lại nhìn một chút m ộ n phía nghe nói x i nộ liên minh chuẩn bị bắt đầu mới chiến lược tựa như là cùng truyền thuyết bộ kẻ mần có quan hệ nói xong lời cuối cùng bà dì thanh âm đã đè ép xuống Su hữu gộ nghĩ nghĩ nếu quả thật như bà dì nói như vậy x i nộ liên minh lần này xem ra đúng là chuẩn bị làm cái đại động tác xuất hiện khu vực quán quân cùng thiên vương lại phối hợp thực lực đồng dạng thuộc về đỉnh cấp đội ngũ đối chiến đại quân cho dù là bà ký ạ đi ổ gạ lại thêm dị dạ tin n lại đến đại não Su h u g o tin tưởng bọn họ cũng có năng lực giải quyết hơn nữa còn là nhẹ nhóm giải quyết loại kia càng là tiếp cận cái kia lĩnh vực Su h u g o lại càng tăng cảm nhận được những cái này cấp độ cường đại trước kia hắn nhìn thấy bất quá là một góc của b ă n g sơn với tư cách liên minh chấn áp khu vực đỉnh cấp cường giả mỗi một tên thiên vương quán quân đều là hiếm có cường giả chúng ta biết lần này coi như là tới du lịch đi nghe nói bên này nghỉ phép khu còn giống như không tệ Su h u g o trực tiếp làm ra giải quyết dứt khoát tác dụng hắn lên tiếng phía sau coi là địa đầu xà bạ dị lập tức trước khi đi băng cột đầu đường lý g i kéo xù u gỗ đi theo bạ dị sau l cùng nhóm tổ kẹ mẩn sinh động sinh động bầu không khí đối chiến đặc khu cũng không chẳng qua là bạ tổ tơ một cái công trình toàn bộ đặc khu nói là một cái khu nhưng trên thực tế nơi này so s ỉ nội đại lục ở bên trên thành phố cũng không kém thậm chí tại một số phương diện còn muốn vượt qua những thành thị kia cũng thì như bạ tổ tơ chẳng qua là đáng tiếc là bây giờ bạ tổ tơ tạm không mở ra cái này khiến tuyệt đại bộ phận huấn luyện ra đều vọt tới cái k h ắ c công trình bên trong có huấn luyện ra địa phương đương nhiên liền ít đi không được đối chiến dù cho không có bạ tổ tơ cái này chuyên nghiệp sân bãi nhưng cái này cũng không hề có thể đánh tiêu những thứ này huấn luyện ra đối chiến nhiệt tình một đường đi qua su h u gộ ba người liền thấy nhiều lần phấn khích đối chiến không thể không nói từ các nơi đi tới đặc khu huấn luyện r a cơ bản đều có khiêu chiến bạ tổ t ạ ơ dự định có thể đi đến nơi này liền không có mấy cái là kẻ yếu dù cho thực lực c h ê n h lệch một chút nhưng đều có như vậy một bản lĩnh tuyệt c h i ê u liền vẹn vẹn nói cái này mấy trận chiến đấu su h u gộ liền phát hiện mấy cái chơi chiến đấu thể hệ cao thủ trong đó một cái còn là chuẩn tiên vương thực lực cường đại huấn luyện r a chỉ có điều cuối cùng cuộc chiến đấu kia hắn lại là thua đối thủ của hắn hiển nhiên cũng không phải tên soạn xính tại hắn hệ thống hoàn thành trước đó đối thủ đã trước một bước đem hắn chiến thuật cho phá vỡ quả nhiên không hổ làm đau tiên sinh thực lực vẫn là như vậy cường thật sự là quá lợi hại đứng tại s ù h u gỗ bên cạnh bạ gì nhịn không được mở miệng tán dương nghe được bạ gì phía sau xì dục hiển nhiên có chút không cao hứng chỉ có điều có s ù h u gỗ ở phía trên đè ép nó những cái kia tiểu tâm tư là không thể nào đạt được áp dụng chí ít tại s ù h u gỗ nhìn thời điểm không tốt được rồi chúng ta đi thôi chiến đấu đã kết thúc s ù h u gỗ chuẩn bị tới trước nơi này Tổ kệ m ẩ n center đem tổ lì tổ én đổi được tợ dọn phẹ sổ hoặc bên kia đồng thời cũng đem rắc thúc bên kia xì rổ cho đổi tới tuy nói đoạn thời gian này hắn vẫn luôn có chú ý cái khác bộ k ẹ mẩn thực lực tiến triển nhưng gửi nuôi cùng mình tự mình bồi dưỡng hiệu quả khẳng định là không giống bộ lì t ổ hẹn tình huống không giống trước mắt nó chẳng qua là cần thời gian để hoàn thành thực lực t h ế biến mà xì dô dơ dạ gô này cùng trạ gì rất trước mắt còn không có tìm tới chính mình tiến giai thời cơ lần này mặc dù bạ tổ tờ không có mở ra nhưng đổi tới hiển nhiên lại thêm cũng có thể giúp xì r ô tìm tới thời cơ bộ k ẹ mẩn center bên trong su hữu gô đã giảng bộ kệ mẩn đổi tới có một đoạn thời gian không gặp nhưng xì、sì、dô trạng thái cũng không có một chút lui ra phía sau xem ra nó đối với sủ hữu gỗ chế định kế hoạch huấn luyện hoàn thành phải không tệ thậm chí sủ hữu gỗ cảm giác thực lực của nó ẩn ẩn có một chút tăng lên đến mức tăng lên nhiều ít ở đâu cái phương diện cụ thể còn cần hắn k ỹ c à n g nghiệm chứng qua phía sau mới biết được v ừ i v ạ n tại hắn tiếp thu được xỉ rộ thời điểm bà dì phát hiện trước đó t a o cũng tới đến bộ kẹ mần center t a o tiên sinh bà dì nhịn không được chạy tới tại sủ hữu gỗ xuất hiện trước đó t a o vẫn luôn là thần tượng của hắn tuy nói bây giờ đã không đồng d ạ n g nhưng t a o bất kể nói thế nào vẫn là hắn tôn kính cường giả đ a o mặt l ệ n h lấy nhìn về phía bà dì lấy hắn kinh nghiệm trong quá khứ vài lần công phu hắn liền cơ bản tính ra ra bà dì thực lực phạm vi người là ai đối với không thể với tư cách đối thủ mình đồng thời đối với mình tăng trưởng thực lực có trợ giúp người đ a o vẫn luôn không thế nào cảm thấy hứng thú cho nên hắn lúc này biểu hiện được có chút lạnh nhạt chỉ có điều b à d ì đối với cái này cũng không phải là rất để ý chẳng qua là khi đ a o nhìn thấy theo bà d ì vụn trộm tới psi dục về sau nét mặt của hắn đột nhiên liền xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ khi thấy psi dục trên mặt đối với mình làm ra một cái khiêu khích biểu lộ về sau bà dì đột nhiên phát hiện đ a u lạnh nhạt mà lại nhất quán ăn nói có ý tứ mặt trở nên đặc sắc bà dì quay đầu lập tức liền phát hiện sỉ dục cái kia muốn ăn đòn mặt không thể không nói trao phúng kỹ năng này sỉ dục đã hoàn mỹ đưa nó dung nhập vào chính mình thực chất bên trong can đảm lắm một cái dưỡng phế đi rác rưởi cũng dám tới khiêu khích cho nên đây là của ngươi b â ộ kẻ mẩn đ a u vẫn như cũ mặt lạnh lấy đúng a tuần h nói bà dì cảm giác được ngự khí của hắn giống như so trước đó còn lạnh hơn hơn mấy phần với tư cách đ a u trước f a n hâm mộ bà dì đương nhiên biết rõ tao tính cách cùng bồi dưỡng lý niệm tại chính thức hiểu rõ sủ hữ gỗ trước mà sỉ dục cái này rất có lừa gạt tính bề ngoài hiển nhiên không có khả năng ở hắn nơi đó được cái gì tốt cảm nhận bây giờ sỉ dục càng là làm ra hành động như vậy lấy bạ di đối với tao hiểu rõ hắn có bây giờ phản ứng là rất bình thường nhưng chuyện này với hắn bạ di tới nói liền là cái đại phiền phái tao tiên sinh đều là hiểu lầm sỉ dục cũng không phải là ta bộ kẻ mẩn chỉ có điều nó không phải không có quan hệ gì với ngươi liền đi một bên tao một tay lấy bạ di đ ẩ y ra đi theo bên cạnh hắn nghệ l ệ tỉ vị dở hai bước ngăn ở sỉ dục trước mặt song phương thân cao phái đi phải x ì r ụ c không thể không ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy hệ lệ tỉ vị rờ mặt chỉ có điều nó không thích cái tư thế này cổn thờ x ì ẩn chậm rãi đem nó dốc lên thẳng đến nó cùng hệ lệ tỉ vị rờ đi tới cùng một độ cao không đợi nó phát huy su hô gộ một bàn tay đem nó phiến trở về trên mặt đất chết cười chỉ có điều không có ý tứ với tư cách khối này xoa thiêu v ấ n luyện ra m a nó g n là quyền lợi của ta cho nên mời người xin lỗi được không bằng không thì khối này xoa thiêu n á o lên ta cũng không có cách nào kết thúc